Chương 251, chỉ có một nửa. Chương 251, chỉ có một nửa. Ta nổ Má ơi! Làm ta sợ muốn chết. Lương sư ra cũng là nhìn thấy trước mặt này nửa cái thi thể ngay sau đó lông mày của hắn thì nhữ lại. Đây không phải thái ra sao? Tân mặc đáp một tiếng. Đúng là hắn. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, người này hẳn là từ phía trên đến rơi xuống. Nhưng là bây giờ thân thể của hắn làm sao lại chỉ có một nửa à? Nô Thiên chân có chút không hiểu nhìn Tân mặc, Tân mặc chầm mặc một hồi, liền cùng Nô Thiên Trân giải thích nói. Đoán chừng là bởi vì hắn theo chỗ cao ngã xuống tới rơi rơi xuống trên nhánh cây này mặt, nhánh cây này nhìn lên tới đúng là rất hô, nhưng mà nếu tốc độ quá nhanh lời nói, thì sẽ trực tiếp bị chém thành hai khúc. Các ngươi còn nhớ vừa mới chúng ta nhìn thấy rơi xuống cái thứ kia à? Chúng ta cảm thấy vật kia tốc độ hay là thật mau, vật kia hẳn là hắn. Cái khác mấy người nghe nói như thế liền trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, nếu là như vậy, kia thanh đồng thụ được cao bao nhiêu a? Cho nên hắn đến cùng là thế nào leo đến phía trên, với lại nơi này cao như vậy, Là ở phía trên gặp phải nguy hiểm gì, cho nên mới sẽ rơi xuống đến này đến ở dưới sao? Trần Mặc nhướng mày, Thật là có có thể biết là bộ dáng này, chẳng qua cái này cũng không nhất định cũng có thể là bị đồng bạn của hắn cho đẩy xuống, theo ta được biết, các ngươi bên ấy không phải có rất nhiều người sao? Đúng vậy à, các ngươi còn có hắn đồng bạn của hắn đâu, lại nói, nếu nếu là thật ở trên đây gặp phải bảo vật gì, có người bắt hắn cho đẩy xuống, không phải cũng là rất bình thường sao? Bên cạnh bàn tử vậy trực tiếp cười lạnh một tiếng, bàn tử tiếp xúc người và sự việc tình là tương đối nhiều, cho nên hắn cũng biết ân tình nấm lạnh. Nghe được bàn tử nói như vậy, Lương sư ra thì nhíu mày. Hẳn là sẽ không bộ dáng này. Tần Mặc cùng mấy người bọn hắn nói thêm nữa. Chỉ là ở chỗ này quan sát trong chốc lát sau đó, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở xung quanh. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trước lên trên đi thôi. Bọn hắn cũng đắp một tiếng tiếp lấy bọn hắn liền trực tiếp tại xung quanh nơi này tìm kiếm một lát sau, Lô Thiên Chân thì thở dài một hơi. Bên này hình như không có đường, nếu không chúng ta ở chỗ này tìm một cái đường đi. Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn ở chỗ này cẩn thận tìm kiếm lấy, một lát sau bọn hắn thì chú ý tới cách đó không xa đang có nhìn một đặc biệt đồ án. Làm hạ Tần Mặc thì hướng phía cái chỗ kia đi tới. Cái này đồ án hình như quả thật có chút không tầm thường. Tần Mặc lúc nói lời này, nhìn chăm chú trước mặt mấy người kia. "Đúng vậy a, chúng ta tại dưới đấy nhìn thấy không chính là như vậy đồ án sao?" "Tiểu này đồ án hình như là dân tộc thiểu số." Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc chính là ở đây cẩn thận quan sát đến, một lát sau, hắn lại đột nhiên chú ý tới cách đó không xa cái đó trên mặt đất liền có danh máu. "Này danh máu lại là chuyện gì xảy ra?" Bọn hắn nói xong liền đi qua, tiếp lấy bọn hắn thì đưa ánh mắt đặt ở này danh máu phía trên, bọn hắn phát hiện này vết trong máng, vẫn còn có một ít huyết đấy. "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là huyết tế." Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân, mấy người bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy, trong mắt liền mang theo nghi ngờ nét mặt, đây là ý gì đâu? Cổ đại một ít đặc biệt dân tộc thiểu số hội tiến hành huyết dịch cũng thế, đây là bọn hắn cấm phụng thần linh một loại phương thức. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, bọn hắn cái này dánh máu hẳn là thông hướng cây này nền tảng, như vậy bọn hắn liền có thể dùng huyết dịch đến đổ vào này thanh đồng tụ cấp dễ. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn thì sửng sốt một chút, trong mắt vậy mang theo biểu tình kiếp sợ. Thế nhưng chúng ta đều đã bỏ lên cao như vậy, nếu nếu những thứ này dánh thật sự thông hướng này để dưới, phải muốn bao nhiêu huyết dịch à? Cái này ta còn thực sự không rõ lắm." Tần Mặc lập đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân. "Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại nơi này đúng là khá là quái dị, mấy người các ngươi cẩn thận một chút, chờ một lát thật chặt theo sau lưng ta, chúng ta trước ở chỗ này tìm một chút, xem xét có cái gì đừng ra." Bọn hắn gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn liền theo Tần Mặc cùng nhau hướng phía bên này đi tới, Tần Mặc cũng tại lúc này ở chỗ này cẩn thận quan sát. Một lát sau, Tần Mặc liền gặp được cách đó không xa đang có nhìn một cái cửa hang. "Chúng ta trước qua bên kia nhìn một chút đi." Mấy người bọn hắn đi theo Tần Mặc phía sau. Lại tới đây cẩn thận quan sát một lúc sau, bọn hắn liền phát hiện nơi này cái gì cũng không có. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên chú ý tới bên cạnh đang có nhìn một đặc biệt lớn ảnh tử, Trần Mặc gặp được hình bóng kia, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, không cần nghĩ, hắn cũng biết hình bóng kia tuyệt đối không đơn giản. "Đinh, phát hiện sinh vật bộ nguyệt, mời lập tức tiêu diệt." Cái khác mấy người cũng có chút khiếp sợ đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. "Đó là vật gì a?" Bọn hắn lúc nói lời này nhìn Trần Mặc, Trần Mặc chừng mặt một hồi, thì cùng mấy người bọn hắn nói: "Hẳn là có đồ vật gì xuất hiện ở đây, mấy người các ngươi cẩn thận một chút." Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái. Tiếp lấy bọn hắn thì gật đầu một cái. Tần Mặc thì là đưa ánh mắt đặt ở bên kia chỗ bóng tối, lấy ra U Minh kiếm sau đó, Tần Mặc cũng chậm chậm hướng phía bên ấy đi tới. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên có một vật theo kia chỗ tối đánh tới. Cũng may Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, tức tốc hướng phía bên trái đạp một bước, tránh rơi mất tập kích của đối phương. Tần Mặc lần này nhìn một chút đối phương phát hiện lại là một can thi. Làm hạ Tần Mặc sắc mặt thì trở nên có coi, không có nghĩ đến cái này chỗ vậy mà sẽ xuất hiện can thi. Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, tiếp lấy bọn hắn thì nhìn Tần Mặc. Vậy chúng ta có thể đối kháng được cái này can thi sao? Nhìn lên tới cái này Can Thi uy lực vẫn rất cứng ép. Mặc kệ nó, mặc kệ chúng ta có thể hay không đối phó được, đều nhất định muốn ở chỗ này thử một lần mới được. Mấy người bọn hắn hít sâu một hơi thì gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì âm chầm chầm chầm lên trước mặt cái này Can Thi, Can Thi cũng tại lúc này gắt gao nhìn chăm chú Tần Mặc. Hắn có thể cảm nhận được Tần Mặc lực lượng hay là rất mạnh, với lại Tần Mặc đối với hắn hình như là có nhất định áp chế tác dụng. Mặc dù này Can Thi không hiểu rõ cụ thể là tình huống thế nào, thế nhưng hắn hiểu được nghĩ muốn đối phó Tần Mặc không là chuyện đơn giản như vậy. Tần mặc cười lạnh một tiếng. Được rồi, vội vàng ra chiêu đi. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, kia Can Thi lại đột nhiên hướng phía Tần Mặc lao đến, dùng nắm đấm của hắn hướng phía Tần Mặc đập tới, Tần Mặc dùng chính mình U Minh kiếm cùng hắn đối với đụng một cái. U Minh kiếm trực tiếp nghẹn vào cái đó Can Thi trên nắm tay, cái đó Can Thi nắm đấm cũng tại lúc này phát ra đình một tiếng. Chương 252, Can Thi, chương 252, Can Thi. Tần Mặc nhướng mày, nhìn tới này Can Thi thân thể vẫn rất cứng rắn. Cái khác mấy người cũng là nghe thấy được, cho nên bọn hắn liền lại nhìn Tần Mặc. Nhìn tới lúc này chúng ta mấy cái là không có cách nào đem này Can Thi cho công phá. Đây nhất định là muốn nhìn chính Tần Mặc quy lực. Tần gật đầu một cái. Hẳn là bộ dáng này, các người ở chỗ này cẩn thận đợi là được rồi, đem hắn đến giao cho ta đi." Mấy người bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì liếc nhau một cái, nhưng mà bọn hắn cũng biết bất kể như thế nào cũng không thể nhường chính Tần Mặc một người đi đối phó này Can Thi, chờ một lát nếu là thật sự có cơ hội, bọn hắn vậy nhất định phải qua đi chợ giúp Tần Mặc mới được. Tần Mặc không tiếp tục cùng mấy người bọn hắn nhiều lời, chỉ là nhìn xem lên trước mặt cái này Can Thi, sau một khắc Tần Mặc thì hướng phía hắn vào tới. Đi tới này Can Thi bên cạnh sau đó, Tần Mặc thì huy động trong tay mình cái này cũng gọi là kiếm cũng gọi là kiếm lại hướng phía Can Thi cánh tay đánh tới, Can Thi thì là dơ lên cánh tay của hắn ngăn cản một chút. Tần Mặc lần này là cũng không có đụng tới trên người hắn, cho nên Tần Mặc lông mày thì nhíu lại. Xem ra muốn giải quyết hắn cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Can Thi âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc. Tần Mặc lười nhác cùng Can Thi nói nhảm, cho nên cũng chậm chậm ngưng tụ lực lượng của mình, chỉ trong chốc lát, Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một đặc biệt lớn thủ ấn. Liên Hoa Thiên Ấn. Này cái cự đại thủ ấn hướng thẳng đến cách đó không xa Can Thi đánh qua, Can Thi căn bản cũng không hiểu rõ cái này thủ ấn lực rốt lớn đến bao nhiêu. Cho nên hắn thì nắm chặt nắm đấm, bỗng chốc đánh vào cái này thủ lĩnh phía trên. Cái này thủ lĩnh thượng ngay lập tức xuất hiện một vết nước. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên xem ra chính mình cái này thủ lĩnh uy lực trở nên càng ngày càng mạnh. Đối phương lại hướng phía Tần Mặc cái này thủ lĩnh đụng đánh tới, Tần Mặc cái này thủ lĩnh trực tiếp nổ bể ra đến, bắn độ lực lượng vậy toàn bộ cũng phản bắn đến trên người Can Thi. Can Thi hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào Tần Mặc. Tiểu tử này kỹ có thể tổn thương đã vậy còn quá cao, nhìn tới hắn không nhất định có thể đánh thắng được tiểu tử này a. Tần mặt cũng nhìn được Can Thi ánh mắt, cho nên Tần Mặc thì vừa cười vừa nói: Tiếp xuống ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Nói xong lời này, tần mặc trước mặt thì trực tiếp xuất hiện một màu đen viên cầu. Ú Minh bạo liệt, gặp được này màu đen viên cầu, cái đó can thi liền càng thêm cảnh giác. Hắn há to miệng, hắn trong mùa ngay lập tức xuất hiện rất nhiều màu đen khí thể, này màu đen khí thể hướng phía tần mặc cái này viên cầu đập tới. Mặc dù nói bọn hắn hai bên toàn bộ đều là màu đen, nhưng mà tần mặc cái này viên cầu là màu đen nhánh, đối phương thì là màu đỏ đen. Nhìn tới chúng ta thật sự không có cách nào tay, mặc dù nói chúng ta cũng muốn giúp việc khó của hắn, nhưng chúng ta mấy cái hình như không có cái năng lực kia à. Lô Thiên Trần nhíu mày, loại cấp bậc này chiến đấu chỉ sợ không phải mấy người bọn hắn có thể tham dự, chẳng qua chờ một hồi nếu là thật sự có cơ hội, bọn hắn cũng phải đi tần mặc bên người, tận lực giúp một chút tần mặc. Thì sau đó một khắc, bọn hắn hai bên màu đen khí thể liền trực tiếp tấn mã, mà này khí lưu vậy hướng lấy bọn hắn hết thảy mọi người tập định tới, tần mặc hướng phía phía sau lui hai bước. Về phần Can Thi thì là trực tiếp ngã trên mặt đất, không chỉ như vậy trên người hắn vậy xuất hiện một chút thương thế. Một bên khác Ngô Thiên Trần, mấy người bọn hắn cũng bị này khí lưu cho trấn hướng phía phía sau lui quá khứ, như phía sau bọn hắn đều cũng có tường vách, cho nên bọn hắn cũng không có trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần mặc lại nhìn cách đó không xa can thi. Can thi không ngờ rằng hắn đều đã sử dụng trên người mình nhiều như vậy âm khí, vậy không có cách nào đối kháng được tần mặc. Tần mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tần mặc cũng chậm chậm ngưng tụ lực lượng của mình, chỉ trong chốc lát, tần mặc trước mặt thì xuất hiện một cái cự đại diều hâu. Ưng kích chứng không. Diều hâu bị tần mặc cho đẩy đi ra, diều hâu hướng thẳng đến can thi mộ quá khứ. Mặc dù nói trên người hắn đã không có cái gì thịt, thế nhưng này diều hâu hay là hướng phía xương quốc của hắn gai đi qua. Nhìn thấy một màn này, cái đó Can Thi cũng chỉ có thể dùng cánh tay của hắn hướng phía cái này Diều Hâu đập tới, cái này Diều Hâu lại bắt lấy cơ hội, dống chốc ngồi xuống cánh tay của hắn phía trên. Xương cốt của hắn thượng ngay lập tức xuất hiện một vết nước. Thế nhưng Can Thi âm khí nhưng cũng bởi vì cái này đánh tới Diều Hâu trên thân, này Diều Hâu trên thân vậy xuất hiện một đạo vết thương. Tần Mặc híp mắt, cái này Can Thi nhìn lên tới không có đơn giản như vậy a. Đã như vậy, vậy liền hơi nhanh một chút đi. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, lần nữa đem lực lượng dốc vào đến cái này Diều Hâu trên thân. Một cỗ năng lượng to lớn trực tiếp đánh tới cái đó trên người Can Thi. Can Thi cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn Tân Mặc. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tân Mặc tùy tùy tiện tiện liền có thể bắt hắn cho đánh thành như vậy. Tân Mặc cười cười, nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Tân Mặc liền có thể nhìn ra đối phương đã kiên trì không được bao lâu. Tân Mặc lại sử dụng đến chính mình long khí. Mãnh hổ chung kích. Một cái cự đại hổ xuất hiện ở Tân Mặc trước mặt, ngay cái cự đại hổ bị Tân Mặc cho đẩy đi ra sau đó đột thì hướng phía Can Thi lao đến. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tân Mặc thì đưa ánh mắt ở cách đó không xa trên người Can Thi, con cọp này lực lượng vậy rất mạnh, hắn ngược lại muốn xem xem này Can Thi năng lực độ chịu được sao. Can Thi cũng nhìn được, con cọp này rốt cục đến cỡ nào uy mãnh, có thể cho dù như thế, hắn vậy tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Nghĩ như vậy hắn liền trực tiếp dùng nắm đấm của hắn hướng phía con cọp này đánh qua, con cọp này cũng tại lúc này lộn một chút. Thế nhưng con cọp này rất nhanh liền ổn định thân hình, hắn lại nhìn Can Thi. Con hổ này dù sao cũng là tần mặc dùng long khí ngưng tụ ra tới, cho nên trên người hắn là mang theo một cỗ không dận tự uy khí chất. Sau một khắc hắn thì hướng thẳng đến bên này Can Thi lao đến. Đến Can Thi bên cạnh sau đó, hắn thì há to miệng, hướng phía Can Thi cắn, Can Thi vậy vội vã dùng nắm đấm của hắn để cản, hai bên cứ như vậy người tới ta đi công kích tới. Tần Mặc nhướng mày, "Ngươi cho rằng chỉ ở chỗ này đối phó của ta kỹ năng là được rồi sao?" Lắc đầu sau đó, Tần Mặc liền đi tới Can Thi bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì theo Can Thi phía sau đến công kích hắn. Nhìn thấy một màn này, Can Thi liền càng thêm cảnh giác, hắn cũng tại lúc này không ngừng đối phó này Tần Mặc, hắn không biết chính mình có thể hay không đánh thắng được, nhưng bất kể như thế nào hắn đều nhất định muốn kiên trì. Quá khứ một lát sau, Tần Mặc liền trực tiếp đem Can Thi bị lạ thương. Nhìn thấy Can Thi trên cánh tay hao tổn tinh thần, Tần Mặc trong mắt liền mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Can Thi nhưng cũng bởi vì cái này thất thần, Tần Mặc lại bắt lấy cơ hội này, 253, xương cũng nát, chương 253, xương cũng nát. Hắn một cước đạp đến Can Thi trên ngực, Can Thi trực tiếp ngã trên mặt đất, tiếp lấy Can Thi liền lại ngẩng đầu nhìn Tân mặt, con hổ kia lại cũng đi tới Can Thi bên cạnh, há to miệng hướng phía Can Thi cổ cắn. Nếu đây là một người bình thường lời nói, kia nói không chừng đối phương cũng sớm đã bị cắn đứt cổ họng, chỉ tiếp đối phương chỉ là một cỗ thầy khô. Dù là con hổ này cắn chúng Can Thi cổ, Can Thi vậy căn bản cũng không có sợ sệt, hắn đều đâu vào đấy huy động nắm đấm của hắn đánh vào con cọp này trên thân, hổ lại trực tiếp nổ. Can Thi bị thương lần nữa. Tần Mặc chú ý tới trên cổ hắn có một đạo đặc biệt sâu vết thương. Ta cũng không tin, nếu như ta đem cổ của ngươi cắt đứt, ngươi còn có thể nơi này kiên trì." Tần Mặc lập đầu, nói xong lời này sau đó thì một cước đạp đến trên đầu của hắn. Đầu của hắn cũng tại lúc này phát ra răng rắc một tiếng, Tần Mặc tiếp tục theo dõi hắn, Tần Mặc phát hiện trên cổ hắn một khối xương đã xuất hiện đứt gây dấu hiệu. Tần Mặc nhíu mày, vô song kiếm quyết. Một thanh khổng lồ kiếm xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt. Nếu nếu nhìn kỹ, có thể chú ý tới Tần Mặc thanh kiếm này thượng còn mang theo một cái cự long đấy. Đầu này cự long xoay quanh tại thanh kiếm này phía trên, dẫn đến thanh kiếm này uy lực vô cùng đáng sợ. Tần Mặc đống chốc đem trước mặt thanh kiếm này cho đẩy đi ra, thanh kiếm này nhanh chóng đi tới can thi trước mặt, can thi vậy vội vàng dùng lực lượng của hắn để ngăn cản, chỉ tiếc hắn căn bản là ngăn không được. Trước mặt hắn cái đó âm khí bình thường trực tiếp bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua, hắn vội vàng vươn hắn hai cái tay nắm chặt Tần Mặc này một thanh kiếm. Tần Mặc thanh kiếm này lại trực tiếp đem trên tay của hắn xương cho cắt vỡ. Tần Mặc lần nữa dùng một kia lực lượng, trên tay hắn xương liền trực tiếp đứt gây ra. Chẳng qua Mặc vô cùng hiểu rõ, chỉ cần mình tiếp thừa thắng xông lên, hắn thì nhất định không kiên trì nổi. Kiếm Vũ Bắc Phương lại có mấy cái to lớn hư ảnh xuất hiện ở xung quanh, mấy cái này to lớn hư ảnh hướng phía cách đó không xa can thi bay đi. Chỉ thấy này can thi chung quanh xuất hiện 8 cái không lớn không nhỏ kiếm. Này bắt thanh kiếm trực tiếp dùng can thi làm trung tâm, hướng phía hắn đâm tới, đâm tới can thi trên đầu, nhưng mà can thi trên đầu xuất hiện một ít âm khí ở chỗ này không ngừng đối kháng này mấy cái kiếm. Chỉ tiếc này mấy cái kiếm uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên trên đầu hắn mặt âm khí căn bản cũng không phải là đối thủ. Ẩm. Theo thanh âm của hắn truyền ra sau đó, trên đầu hắn mặt âm khí liền trực tiếp tiêu tan hết, cùng lúc đó đầu của hắn cốt vậy xuất hiện vỡ vụn dấu vết đều đã bộ dáng này, hắn làm sao còn không có ngã ở chỗ này a? Lô Thiên Chân có chút không hiểu quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình mấy người trên người, Lương Sư ra lắc đầu. Cái này ta còn thực sự không biết, ngay cả Lương Sư ra cũng không biết, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đến hỏi Trần Mặc. Chỉ tiết hiện tại Trần Mặc chính ở chỗ này đối phó can Thi, bọn hắn thì tạm thời trước chờ xem. Băng Tinh ngưng kết thuật. Can Thi trung quanh xuất hiện rất nhiều băng tinh, gặp được những thứ này băng tinh, can Thi thì nhíu mày, hắn không ngừng dùng nắm đấm của mình nện lấy những thứ này tinh. Lôi đỉnh chi độ. Năng lượng to lớn theo giữa không trung mới hạ xuống. Đống chốc bổ tới can thi đầu trống phía trên, can thi đầu cốt trực tiếp biến thành màu đen, hơn nữa thoạt nhìn trên người hắn đã vết thương chồng chất. Lại là liên tục hai đạo sấm này hai đạo sấm xét toàn bộ cũng gắng lượng bổ tới trên người can thi. Tần Mặc có thể rất rõ ràng nhìn thấy can thi xương đã có thật nhiều chỗ đứt gây dấu hiệu, có thể là hắn hay là ở cái địa phương này kiên trì. Này có chút không thích hợp a. Tần Mặc trực tiếp lắc đầu, cái khác mấy người cũng tại lúc này liếp nhau một cái, bọn hắn nhìn không được nuốt nước miếng một cái, cũng may lần này có Tần Mặc cùng bọn hắn cùng nhau lại tới đây, nếu nếu mấy người bọn hắn tới đối phó này can thi, đoán chừng bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Rốt cuộc này Can Thi đều đã bị Tần Mặc cho đánh thành bộ dạng này, còn không có bất kỳ cái gì ngã xuống dấu hiệu. Đến cùng là thế nào chuyện đâu? Tần Mặc không hiểu, tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn xem lên trước mặt cái này Can Thi. Tân Mặc kia hai đạo sấm sét đã rơi xuống, cho nên hắn cũng tại lúc này tới gần đến Tần Mặc bên người, hắn trực tiếp dùng lực lượng của hắn hướng phía Tần Mặc đánh qua. Tần Mặc không dám có bất kỳ phất lở, vì Tần Mặc hiểu rõ, hắn đều đã tổn thương thành tình trạng như thế này, còn có thể ở cái địa phương này cùng chính mình đối chiến, càng thêm chứng minh thực lực của đối phương có chút khủng bố. Phi xa tàu thạch, to lớn tảng đá hướng phía Can Thi đã tới. Tần đã tiên lệnh vào trên người Can Thi, lại cũng không có đối thời khô tạo thành làm hại, chỉ là bắt hắn cho đánh hướng phía phía sau lui quá khứ, thậm chí ép đến trên đùi của hắn. Tần Mặc đồng chốc đi tới Can Thi bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì từ trên xuống dưới hướng phía Can Thi bổ tới. Này trực tiếp chặt tới trên người Can Thi. Can Thi đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, hắn phát hiện cánh tay của mình cốt đã triệt để vỡ vụn, Tần Mặc đã phải cánh tay của hắn cốt phía trên sau đó, cánh tay của hắn cốt liền trực tiếp bị Tần Mặc cho đá bay. Nhìn tới cũng chỉ có đem xương cốt của người cho triệt để đánh nát, người mới không có cách nào đối với trả cho chúng ta. Can Thi hiểu rõ hiện tại Tần Mặc đã hiểu rõ Đối phó hắn phương thức, cho nên hắn tuyệt đối phải cẩn thận một chút. Nghĩ như vậy hắn thì một cước đạp đến trước mặt cái này trên tảng đá, cái này tảng đá trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung. Đợi đến cái này tảng đá tiêu tán sau đó, Can Thi lúc này mới dùng chân của hắn hướng phía Trần Mặc đạp tới, Trần Mặc thì là dùng Thiên Thần kiếm cùng hắn đối binh. Ta ngược lại thật ra đặc biệt hiếu kỳ, trên người ngươi nhiều như vậy xương đều đã nát, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Kỳ thực hắn có một bộ phận xương, chỉ cần mình tùy tiện đụng, đụng liền có khả năng hội cắt thành hai nửa, cho nên chính mình nhất định phải nắm lấy cơ hội. Nghe được Trần Mặc nói như vậy, cái đó Can Thi vậy căn bản cũng không sốt ruột. Hắn chỉ là ở chỗ này không ngừng đối phó Trần Mặc. Trần Mặc lại là một cước đạp đến đầu của hắn cốt phía trên, đầu của hắn cốt lại xuất hiện với rách. Trần Mặc nhíu mày, còn thật rất cứng ép. Nói đến đây câu nói, Trần Mặc lại tới lồng ngực của hắn bên cạnh, tiếp lấy Trần Mặc dùng khuỷu tay mình hướng phía lồng ngực của hắn đánh qua. Cùng lúc đó lại một lộn ngực ra sau đi tới sau lưng của hắn, một kiếm hướng phía lồng ngực của hắn gai đi qua. Thoáng một cái trên lồng ngực của hắn trực tiếp xuất hiện một cái lô máu nô thiên chân bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Nay can thi đều đã trở thành bộ dáng này, hẳn là không cách lại lạm chống cự đi. Nô thiên chân quay đầu nhìn bên cạnh mấy người. Lương sư ra lại trực tiếp lắc đầu. Chương 254, tình huống không thích hợp, chương 254, tình huống không thích hợp. Vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi nhìn hắn bây giờ còn chưa có bất kỳ ngã xuống dấu hiệu đâu. Bọn hắn nghe được Lương sư ra nói như vậy, thì nhíu thật chặt lông mày tiếp lấy bọn hắn liền lại nhìn Tần Mặc tình huống bên này. Nhìn thấy cái đó can thi thật sự không có ngã ở chỗ này, trong lòng của bọn hắn thì lộ bộ một tiếng. Tình huống này còn thật sự có điểm gì là lạ nha. Tần Mặc cũng nhìn được này, cho nên Tần Mặc thì hí mắt. Không gian ngừng tụ thuật. Này can thi không gian chung quanh ngay lập tức bị Tần Mặc khống chế được, can thi vội vàng dùng xương cốt của nó đến đánh nhìn không gian chung quanh. Chỉ tiếc xương cốt của hắn thượng vốn là đã xuất hiện rất nhiều cái khe, lại đập này mấy lần sau đó, vết nước thì càng biến đổi thêm rõ ràng. Tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì một loa toàn thích, hướng phía đầu của hắn đã tới, hắn trực tiếp nằm trên đất. Hắn lại âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc. Hiện tại này không gian chung quanh đã thả ra rất nhiều, cho nên hắn căn bản cũng không sợ sệt hắn cũng không tin còn có thể như vậy thiên về một bên bắt nạt hắn. Kỳ thực Tần Mặc cảm thấy mình cuối cùng vẫn là có thể chiến thắng, chỉ là lãng phí thời gian quá dài mà thôi. Xích luyện thiên hỏa, to lớn hỏa diễm theo trên người Tần Mặc bay ra, hướng thẳng đến cách đó không xa Can Thi bay đi. Ngọn lửa này đi tới Can Thi bên cạnh sau đó, thì ở xung quanh hắn vây quanh, không ngừng ở chỗ này xoay tròn. Can Thi trong mắt lập tức xuất hiện một vòng kinh hoàng nét mặt, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tần Mặc thì nhướng mày, nhìn tới đối phương hay là rất sợ hỏa diễm. Lại nghĩ tới trước đó những tên mang mặt nạ Đại Tinh Tinh, Tần Mặc thì vừa cười vừa nói, nhìn tới ngươi đã không tốt. Nay cùng những kia Đại Tinh Tinh hẳn là không sai biệt lắm. Bọn hắn đều tương đối sợ sét hóa diễm. Nhìn thấy tần mặc bộ dáng này, cái đó Can Thi thì vội vàng hướng phía phía sau lui hai bước. Tần Mặc lắc đầu, nhưng mà tần mặc cái gì cũng không có dạng, chỉ là chậm rãi ngưng tụ lực lượng của mình. Tần Mặc đem lực lượng rót vào đến trước mặt ngọn lửa này phía trên sau đó, ngọn lửa này liền trực tiếp bắt đầu cháy dữ rực. Không có qua bao lâu thời gian, ngọn lửa này cũng chậm chậm đến gần rồi, Can Thi Can Thi thì là có chút kinh hoàng, nhìn xem lên trước mặt ngọn lửa này. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt vì lực lượng của hắn, căn bản cũng không có cách đem ngọn lửa này cho đánh tan. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Hỏa diễm cứ như vậy hướng phía ở giữa giữa sát vào, Tần Mặc thừa cơ hội này di động đến ngoài ra một bên, tiếp lấy Tần Mặc lại là một kiếm đánh tới trên đùi của hắn. Chân của hắn bị Tần Mặc cho đập chúng lần này, phía trên thì xuất hiện thương nặng cậu, hắn có chút khó có thể tin nhìn Tần Mặc. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Tần Mặc thì vừa cười vừa nói: Hành động của ngươi đều đã bị ngọn lửa này cho hạn chế lại, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi còn có thể phản kháng được ta sao? Nói xong những lời này, Mặc lại là một cước đạp đến trên người hắn, hắn cũng tại lúc này trực tiếp nằm trên đất, mà quanh những tia hỏa diễm vậy trực tiếp đi tới trên người hắn. Hỏa diễm đông chốc bắt đầu cháy dữ rực. Hắn có chút khó có thể tin nhìn Tần Mặc, ngọn lửa này lại có thể ở trên người hắn tiêu đến mãnh liệt như vậy. Can Thi vội vàng ở chỗ này không ngừng la lột, thế nhưng cái này lại năng lực có gì hữu dụng đâu? Hỏa diễm đốt ngày càng lợi hại. Đây chính là thiên hỏa, người căn bản là không đối kháng được. Một bên khác Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn thì là nhíu mày, như vậy cũng liền nói Minh Tần Mặc ngọn lửa này lại là đối nó có thể đưa đến hạn chế tác dụng. Tần Mặc bỗng chốc bật cười, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nói nhiều. Thì như vậy đại khái quá khứ mấy phút, can thi ngọn lửa trên người đã hoàn toàn biến mất. Có thể là thân thể của hắn toàn bộ cũng biến thành màu đen, với lại hắn đứng tại chỗ cũng không có lại động đậy. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm liền đi thẳng tới Can Thi bên cạnh, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng trong tay cái này U Minh kiếm, không ngừng chọn Can Thi thân thể. Này Can Thi thân thể trên cơ bản đã bị Tần Mặc cho đốt thành cho bụi. Lúc này giọng hệ thống vậy trực tiếp vang lên. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đặc thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc nhướng mày, kỳ thực từ hắn này mấy hạng thuộc tính trở nên cao sau đó, cũng rất ít hội đạt được tiểu này thuộc tính phần thượng. Tần Mặc không tiếp tục nghĩ khác, chỉ là lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt này cho tàn phía trên, hắn ngồi xổm người xuống ở chỗ này cẩn thận quan sát đến. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Lô Thiên Chân có chút hiếu kỳ đi tới Tần Mặc bên người, cũng ở nơi đây ngồi xổm xuống, xuống, Tần Mặc cùng Lô Thiên Chân giải thích một chút. Ngươi vừa mới không thấy được, hắn căn bản liền sẽ không bị ta bị đả thương sao? Cho nên ta tại nghĩ rốt cuộc là thứ gì đang không chế hắn, nhưng hắn năng lực như vậy tới đối phó ta. Do dự một chút, Lô Thiên Chân cũng ở nơi đây cẩn thận quan sát đến, một lát sau, hắn liền gặp được này can thi đầu cốt bên trong hình như có một loại giống như côn trùng thứ gì đó. Ngươi xem một chút đây là cái gì." Lô Thiên Trần nói xong thì chỉ lên trước mặt cái này côn trùng, Trần Mặc cũng tại lúc này dùng U Minh kiếm đem này côn trùng cho chém lên. Này côn trùng hình như đã bị đốt thành cho bụi. Lương Sư ra đi tới Trần Mặc bên người, hắn cẩn thận quan sát đến trước mặt cái này côn trùng. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là này côn trùng không chế cái này can thi qua tới đối phó chúng ta. Nhưng vào lúc này bên cạnh đột nhiên lại có một cái côn trùng, trên cái Trần Mặc bọn hắn chạy tới, gặp được cái này côn trùng, Trần sắc mặt thì trở nên có đen một chút, Mặc huy động trong tay mình cái này Minh kiếm, Hướng phía cái đó côn trùng đánh qua. Cho dù như thế, Cái đó côn trùng cũng không có trực tiếp bị Tần Mặc cho chém thành hai khúc. Tần Mặc nghĩ đến trước đó cái đó can thi là tương đối sợ sệt hỏa diễm, liền trực tiếp ngưng tụ lực lượng của mình, một cỗ thiên hỏa xuất hiện ở Tần Mặc trong tay. Xích luyện thiên hỏa, thoáng một cái trực tiếp đốt tới cái đó côn trùng trên thân, cái đó côn trùng bị Tần Mặc cho biến thành cho bụi. Cái này côn trùng nhìn lên tới khá quen. Lương sư ra hít mắt, hắn nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc hiểu rõ, tất nhiên Lương sư ra đều đã nói như vậy, cũng liền mang ý nghĩa trước đó hắn có thể là thấy qua, cho nên Tần Mặc liền trực tiếp hỏi lên. Ngươi có cái gì biết đến liền cùng mọi người giảng một cái đi. Đỡ phải đợi đến phía sau gặp lại cái gì thời điểm nguy hiểm chúng ta mọi người không có cách nào phản kháng lương sư ra thở dài một hơi thì gật đầu một cái tất nhiên chúng ta tất cả mọi người đã cùng nhau vậy coi như xong ta nói cho các người biết vậy không có gì lớn nói xong hắn thì chỉ lên trước mặt cái này côn trùng cùng với thi thể của can thi nếu như ta đoán không lầm lời nói hai bên này hẳn là cộng sinh hệ thống cái này côn trùng tại trong cơ thể của hắn không chế ý thức của nó mà nó thì là cung cấp nuôi dưỡng nhìn cái này côn trùng sinh hoạt chương 255 côn trùng khống chế thi thể chương 255 côn trùng khống chế thi thể Tần Mặc khinh mắt, nghĩ đến trước đó bọn hắn nhìn thấy thi bị vương, Tần Mặc liền hiểu, đến này cùng cái đó hẳn là không sai bị lắm. Nếu là như vậy, chỉ sợ thứ này còn không đơn giản đấy. Tần Mặc nhìn cách đó không xa cái đó côn trùng thi thể. Đúng vậy à, nhìn tới đợi đến chờ một lúc chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, ta nghĩ nơi này khẳng định còn sẽ có cái khác kiểu này côn trùng, kiểu này côn trùng tên là Ly cổ. Nếu không cẩn thận bị này Ly cổ cho tiến vào trong thân thể, kia chỉ sợ chúng ta muốn bị khống chế. Ta hiểu được, ta ngược lại thật ra không có gì lớn, vì trên người của ta là có thứ này che chở chúng ta, nhưng các ngươi thì không đồng dạng. Chú lấy các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút." Tần Mặc nhíu mày nhìn Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn, như chờ một lát, kia côn trùng thật sự là quá nhiều rồi, chỉ sợ chính mình vậy không có cách nào đối kháng, cho nên hắn nhất định phải trước giờ cùng mấy người này nói rõ ràng. "Yên tâm đi, chúng ta đã hiểu." Ngô Thiên Chân cười lấy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, chỉ là ở phía trước cùng bọn hắn dẫn đường. Có thể đi trong chốc lát sau đó, Tần Mặc bọn hắn liền phát hiện bên này đường cũng không phải tốt như vậy tìm, cho nên Tần Mặc thì nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. "Nếu không như vậy đi, chúng ta chia ra mấy đường ở chỗ này tìm tìm một cái, xem xét có không có đường ra." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn thì đáp một tiếng. Đương nhiên không có vấn đề gì. Vậy ta cùng Lô Thiên Trần đi một tổ đi." Lão Dương cười lấy đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc đống chốc bật cười, hắn lại làm sao lại không biết Lao Dương không có đơn giản như vậy đâu. Cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể khiến cho Lão Dương cùng Lô Thiên Trần một chỗ. "Vẫn là thôi đi." Nói xong Tần Mặc thì quay đầu nhìn bên cạnh An Ninh mấy người bọn hắn. "Chúng ta chia làm ba tổ đi, Lão Dương cùng Lương Sư ra một tổ, ta cùng bản tử một tổ, Lô Thiên Trần cùng A Ninh một tổ." Tần Mặc hiểu rõ nhường A Ninh điểm cho cái khác mấy người. Chỉ sợ A Ninh có khả năng hội đối với mấy người bọn hắn động thủ, trừ ra Ngô Thiên Trần. Lại thế nào rằng trước đó Ngô Thiên Trần cũng là đã từng đã cứu A Ninh, dù là hắn nghĩ muốn xuất thủ giải quyết, Tần Mặc bên này người hẳn là cũng sẽ không theo Ngô Thiên Trần nơi này hạ thủ. A Ninh nếu mày, hắn lại làm sao lại không biết Tần Mặc là nghĩ như thế nào đâu. Ta muốn là nghĩ ra tay với các người, cũng sớm đã động thủ, không thể lại chờ tới bây giờ. A Ninh không tiếp tục nói nhiều, trực tiếp quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh nơi này, tiếp nhìn ba người bọn hắn thì theo ba cái phương hướng khác nhau tìm kiếm lấy. Có thể một lát sau, Tần Mặc lại đột nhiên nghe được lão Dương tiếng thê, Tần chân mày cau lại, Hắn quay đầu nhìn bên cạnh bàn thử. Chúng ta đi qua nhìn một chút là cái dạng gì tình huống? Bạn tử gật đầu một cái, tiếp nhìn mấy người bọn hắn thì cùng nhau chạy tới nơi này, thế nhưng đến bên này sau đó, Trần Mặc liền phát hiện Lao Dương kém một chút muốn rơi xuống, Trần Mặc một cước dấm lên bên cạnh cái đó trên cành cây mặt, tiếp lấy một lộn ngược ra sau liền đi tới Lao Dương bên cạnh, kéo lại Lao Dương cánh tay. Lao Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn Trần Mặc. Mau đưa ta cho kéo đi lên. Trần Mặc đáp một tiếng, mặc dù hắn không biết Lao Dương vì sao lại rơi xuống này đến dưới, nhưng bất kể như thế nào vẫn là phải trước bắt hắn cho cứu đi lên lại nói. Trần Mặc đem Lao Dương cho bỏ vào một bên khác. Tiếp lấy Tần Mặc cũng có chút không hiểu nhìn chăm chú Lương Sư ra. Hắn cũng đã gần muốn rơi xuống, ngươi sao cũng không biết rút một tay đâu. Thế nhưng Tần Mặc huynh đệ ngươi cũng biết, ta thân thể của người này vốn là không tốt, với lại vừa mới hắn một thẳng đi ở phía trước, cũng không biết chờ ta một chút ta căn bản là không bỏ lên nổi. Lương Sư ra thở dài một hơi, Tần Mặc híp mắt. Ngươi đừng quên, hiện tại ngươi không cùng đồng bạn của ngươi cùng nhau, ngươi nếu là thật tại dưới mí mắt ta đùa giỡn hoa chiêu gì, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ con người của ta luôn luôn đều là dung không được hà Lương Sư gia trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn không ngờ rằng chính mình hội bởi vì cái này gây Tần Mặc mất hứng. Tần Mặc Hinh đệ ta biết rồi, ta về sau lại vậy sẽ không làm chuyện như vậy, cho dù là liều mạng ta cùng hắn cùng nhau rơi xuống mạo hiểm, ta cũng nhất định sẽ mau cứu hắn như vậy vẫn được rồi." Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, nhưng mà Tần Mặc đã lười nhác nói lại khác, chỉ là quay đầu nhìn bên cạnh bàn tử. "Tất nhiên chúng ta đều đã đến đây, thì theo con đường này tiếp tục hướng phía dưới đi thôi." Bàn tử nhíu mày. "Chúng ta không ở nơi này chờ một chút an ninh cùng Lô Thiên Chân sao? Hai chúng ta đã tới." Giọng Lô Thiên Chân chuyển tới, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên thân, tiếp lấy Tần Mặc liền mang theo bọn hắn cùng một chỗ đến động nguyệt nơi này. Lương sư ra hiểu rõ Tần Mặc trong lòng có thể có chút bất hứng, cho nên hắn liền đi tới Tần Mặc bên người, thở dài một hơi sau đó nói với Tần Mặc đến: "Tần Mặc huynh đệ, ta biết ngươi đối với ta có thể không hài lòng lắm, nhưng mà ngươi phải biết ta là vì các ngươi mọi người tốt, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra, dọc theo con đường này, lão Dương có chút không nhiều đơn giản đi." Tần Mặc nhìn chăm chú Lương sư ra hết mắt, Lương sư ra lời nói này xác thực không sai. Lão Dương nhìn thấy Lương sư ra như vậy sắc mặt đông chốc thì thay đổi, tiếp lấy hắn thì đứng người lên, giơ ra ngón tay nhìn Lương sư gia. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng muốn ở chỗ này lì dán, ngươi cảm thấy Tần Mặc cùng nô Thiên Chân quan hệ không tệ, cho nên thì cho rằng Tần Mặc cũng sẽ không đối với ta có cái gì hoài nghi ngươi mới bộ dáng này đúng không hả? Tần Mặc nhíu mày, đưa ánh mắt đặt ở trên người lao Dương. Ngươi làm gì muốn kích động như vậy, người ta còn không nói gì đâu, ngươi trước ở chỗ này làm xuống đây đi. Lão Dương hít sâu một hơi, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, Tần Mặc đều đã mở miệng, hắn cũng không thể cùng Tần Mặc đuổi đi, nếu nếu Tần Mặc thật sự phát hiện hắn manh khỏe, thì nhất định sẽ ra tay đem nó giải quyết. Đợi đến lao Dương ở chỗ này ngồi sau đó, Tần Mặc lúc này mới lại nhìn chăm chú lương sư gia. Ngươi cũng đừng hòng nhiều như vậy, bất kể như thế nào, tóm lại hắn không có xuống tay với chúng ta, đây đã là không thể tốt hơn sự tình, cho nên chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ lấy là được. Đã nghe chưa? Lao Dương cười lạnh một tiếng, Tần Mặc nhìn thấy Lao Dương đắc ý như vậy, thì muốn chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Lao Dương gặp được Tần Mặc ánh mắt, thì ho nhẹ một tiếng, hắn đội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Tần Mặc ngược lại cũng không có nói thêm nữa, chỉ là ở chỗ này quan sát đến bên này địa hình. Nhìn tới chúng ta sau đó phải tiếp tục lên trên đi rồi, nhưng mà phía trên hội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta tất cả mọi người không rõ ràng. Cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Vậy được đi. Nếu như ta cảm thấy có tần mạc huynh đệ ở chỗ này, chúng ta khẳng định là có thể bình an đi ra. Chương 256, Lít nha lít nhít Ly cổ. Chương 256, Lít nha lít nhít Ly cổ. Tần Mặc nhìn một chút Lao Dương. Ngươi thì đối với ta có lòng tin như vậy sao? Lão Dương nắm đúng là vui lòng tin tưởng Tần Mặc, nếu như không phải Tần Mặc ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết ở chỗ này. Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, ở chỗ này nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, lúc này mới lại nhìn Ngô Thiên chân bọn hắn. Tốt, đừng ở chỗ này trễ, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lào dương gật đầu một cái lúc này lao dương lại đưa ánh mắt đặt ở trên người lương sư ra lao đầu ngươi cho ta cẩn thận một chút nhìn thấy lao dương vậy mà tại nơi này uy hiếp lương sư ra ngô thiên chân thì vội vàng kéo một chút lao dương cánh tay Ngươi làm cái gì vậy đâu? Lào dương dươngế miệng lúc này mới ngậm miệng lại được rồi hắn lửai nhắc lại nói nhiều như vậy tần mặc mang lấy bọn hắn tiếp tục lên trên đi tới cũng không qua bao lâu thời gian tần mặc thì nghe được chung quanh nơi này có tiếng gì đó cùng lúc đó giọng hệ thống vậy trực tiếp vvangg lên đình phát hiện sinh vật bộ huyện mời lập tức tiêu diệt Tần Mặc trong lòng ngay lập tức lộ bộ một tiếng, nếu nếu đoán không lầm lời nói, trung quanh nơi này khẳng định còn có đồ vật gì. Các ngươi cẩn thận một chút. Lão Dương híp mắt, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Ngươi làm sao? Đoán chừng là nơi này còn có nhất định nguy hiểm. Sẽ không phải còn là vừa vặn làm như vậy thì đi, trên mặt hắn cái mặt nạ kia ta đã quan sát qua, cùng bọn hắn bên này cũng tế đồ án là không sai bị lắm, cho nên vật kia hẳn là bị ở tại chỗ này, nhìn nơi này những kia bảo vật. Tần Mặc nhìn Lão Dương, làm sao ngươi biết nơi này có bảo vật, phía trên này rốt cục có đồ vật gì ngươi muốn dẫn đạo chúng ta một thẳng lên trên đi? Tần Mặc chính là này lão Dương, lão Dương thì là nhíu mày. Nhưng hắn vậy biết mình nhất định phải tìm thấy một hợp lý lấy cớ, chỉ có dạng này Tần Mặc mới sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta đều đã ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy, thế nhưng luôn luôn không có nhìn thấy cái quái gì thế, cho nên ta đã cảm thấy, bảo vật cùng những kia quan tài cái gì khẳng định cũng tại đây Thanh Đồng Thụ phía trên, chúng ta tiếp tục lên trên bò lên chẳng phải sẽ biết sao? Dù sao chúng ta cũng đã tới địa phương này, ta cũng rất tò mò này Thanh Đồng Thụ dài rốt cục lớn đến bao nhiêu. Lão Dương cười lấy nhìn Tần Mặc, có thể cho dù hắn nói như vậy, Tần Mặc cũng biết Lao dương tuyệt đối không đơn giản, bất kể như thế nào, tóm lại bọn hắn trước muốn đem trước mặt cái này khó khăn cho vượt qua rơi mới được. "Tốt, đừng nhiều lời, nơi này đúng là có đồ vật gì?" Lao dương thở phào nhẹ nhõm bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại Tần Mặc đã không ép hỏi hắn, nếu nếu Tần Mặc tiếp tục hỏi tiếp, hắn thật đúng là không biết nên sao cùng Tần Mặc rằng đấy. "Đúng rồi, Lô Thiên Chân, ta nhớ được chúng ta không phải mang một chút pháo hiệu sao? Nơi này tối như vậy, chúng ta nếu không đánh một phát tín hiệu viên đạn xem một chút đi." Lô Thiên Chân nhíu mày, nhưng mà còn không có đợi đến hắn nói nhiều, lão dương liền trực tiếp lấy ra pháo hiệu lên trên đánh một phát súng. Pháo hiệu quang mang trực tiếp lấp lánh ở giữa không trung. Tần mặt cũng tại lúc này thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng, đợi đến Tần mặt nhìn cho kỹ sau đó thì nhíu mày. Các người chú ý tới sao? Mấy người bọn hắn trong lòng cũng hơi tê tê, bởi vì này chúng quanh thân cây trên cây lít nha lít nhít toàn bộ đều là ly cổ. Nếu là nải ly cổ đi tới bên cạnh của bọn hắn qua đến đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn chẳng phải là cũng phải chết ở nải ly cổ thủ hạ sao? Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? trung quanh có nhiều như vậy vật nhỏ, chúng ta căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ, nếu thực sự không được, chúng ta thì mau trốn đi thôi. Lương sư ra có chút sợ sệt, nhìn Tần Mặc giảng lời nói thật, hắn cảm thấy Tần Mặc bên này, người xác thực không có cách nào đối kháng được những vật nhỏ này. Dù là Tần Mặc thực lực muốn so những vật nhỏ này mạnh lên một ít thì phải làm thế nào đây đâu? Nếu nếu những vật này chỉ là ăn chúng ta thịt, ngược lại cũng không có gì lớn, rốt cuộc chúng ta thịt có nhiều như vậy đâu, bọn hắn cũng không có tốt như vậy gặm, nhưng nếu là bọn hắn thật sự khống chế chúng ta cơ thể thì chết chắc rồi. Bạn tử cùng trước mặt mấy người giải thích một chút, Tần Mặc gật đầu một cái, Tần Mặc cũng là có ý nghĩ như vậy, cho nên Tần Mặc thì nắm lên nắm đấm cùng mấy người bọn hắn nói, bất kể như thế nào Tuyệt đối là không thể bị nảy ly cổ không chế. Một sáng có một người bị khống chế lại, chúng ta thì rất có thể hội toàn quân bị diệt. Đương nhiên, ta khẳng định không thể lại bị các ngươi giết chết, nhưng mà cái khác mấy người không nhất định có thể tiếp tục sống tiếp. Cái khác mấy người cũng gật đầu một cái, Tần Mặc lời nói này một chút cũng không sai. Có thể là các ngươi không có chú ý tới sao? Những thứ này ly cổ tựa như là có chút sợ sẽ hỏa diễm cùng với chiếu sáng. Lão Dương nhìn tân Mặc, Tần Mặc thì là nhiều nhìn thoáng qua Lão Dương. Người này tuyệt đối tới qua nơi này, bằng không hắn không thể lại hiểu được nhiều như vậy, vừa mới hắn ở đây đánh phá hiệu lúc, Tần Mặc đã cảm thấy có chút không đơn giản. Hiện tại xem ra chính mình suy đoán một chút cũng không sai. Ta nhớ được ngươi không phải hội triệu Hoán Hỏa Diễm sao? Ngươi có thể hay không triệu Hoán Hỏa Diễm, đem chúng quanh nơi này những thứ này tiểu ly cổ toàn bộ cũng cho tiêu chết ta." Lão Dương lúc nói lời này nhìn Tần Mặc Tần Mặc lắc đầu. Chỉ sợ không tốt, muốn đem chúng quanh những thứ này lý cổ cho tiêu chết còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năng lượng đâu, ta đem ta tất cả năng lượng cũng cho dùng, cũng không nhất định có thể đem bọn hắn giải quyết. Nghe được Tần Mặc lời này, bọn hắn thì liếc nhau một cái. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Nhưng vào lúc này, cái tín hiệu kia viên đạn quang mang cũng biến thành càng ngày càng yếu. Với lại chung quanh những kia ly cổ cũng biến thành công việc bắt đầu chuyển động. Tân Mặc huynh đệ ngươi vội vàng nghĩ một chút biện pháp, này ly cổ số lượng cũng quá là nhiều đi. Lương sư ra có chút sợ sệt nhìn Tân Mặc, lúc này an Ninh thì là theo trên người hắn đem ra hòa lấy ra. Cũng không biết thứ này đối bọn họ có cái gì tác dụng. Cái này cũng không nhất định, mặc dù nói trước đó ngươi quả thật có thể dùng cái này đem những kia kim mao tinh tinh cho giết chết, có thể cũng không có nghĩa là những thứ này ly cổ sợ trong tay ngươi tên, với lại ngươi cũng nhìn được, bọn hắn di động còn tính là tương đối nhẹ nhẹ, hình thể cũng không phải đặc biệt lớn, chỉ sợ này độ chính xác cũng không được khá lắm năm chắc à. A Ninh trầm mặt lại, Tân Mặc lời nói này, một chút cũng không sai. Nếu này ly cổ hình thể hơi lớn một chút, hắn còn có một chút nắm chắc, nhưng là bây giờ cho dù là đem trong tay hắn đạn dược toàn bộ cũng cho tiêu hao, vậy không nhất định có thể giải quyết bao nhiêu. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết ta. Bên cạnh bàn tử hít sâu một hơi, trên mặt của hắn mang theo cảnh giác nét mặt. Tân Mặc ở chỗ này cẩn thận quan sát đến, bất kể như thế nào chính mình còn có thể kéo dài một quãng thời gian. Chương 257, đi vách núi đối diện, chương 257, đi vách núi đối diện. Chỉ cần bọn hắn có thể từ nơi này tìm thấy đường ra kia tất cả mọi người hội bình an vô sự các ngươi nhìn xem bên ấy nô thiên chân nói xong chỉ vào cách đó không xa một vvát núi bên ấy tựa như là không có ly cổ chúng ta muốn hay không qua bên kia thế nhưng nơi này cự ly này bên cạnh có chút xa à chúng ta thật sự có thể quá khứ sao. với lại chúng ta lại không biết bay bàn từ nh những mày nhìn xem lên trước mặt mấy người kia nói thật bạn tự hiện tại vậy cảm giác được có chút tê cả ra đầu Mặc dù trước lúc này hắn vậy xuống rất nhiều mộ thế nhưng tượng nơi này có kiểu này có trùng vẫn đúng là không nhiều lắm Tần Mặc huynh đệ, ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Bạn tử nhìn Tần Mặc, hắn bây giờ thật sự là không có ý định gì, cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào trên người Tần Mặc. Tần Mặc trầm mặt một hồi, thì nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Chờ một lát ta qua bên kia, ta sẽ giúp các ngươi làm một dây thử, sau đó ta lại trở lại bên này, giúp giúp đỡ bọn ngươi, tiểm hộ tốc độ của các ngươi, muốn hơi nhanh một chút, rõ chưa? Bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy đã cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó bọn hắn thì gật đầu một cái. Hiểu rõ. Tần Mặc không tiếp tục cùng bọn hắn nhiều lời, ngược lại là quay đầu nhìn một bên khác vách núi Bích. Ngươi thật có thể quá khứ sao?" Lô thiên Chân cau mày, nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cười lấy đáp một tiếng. "Đương nhiên là có thể, các người đối với ta còn chưa đủ hiểu rõ không? Nếu nếu chuyện không có nắm chắc, ta là tuyệt đối sẽ không làm." Nói xong Tần Mặc thì nhìn cách đó không xa với núi, Tần Mặc cũng tại lúc này theo trong túi đeo lưng của mình lấy ra một sợi dây thừng, đem trong đó một đầu chói đến bên này, mà Tần Mặc thì là cầm một đầu khác. Hắn cứ như vậy chầm chậm vào cách đó không xa với núi. Đúng lúc này, bên cạnh Lao Dương đột nhiên nói: "Tần Mặc huynh đệ, chính cẩn thận một chút, ta nghi bên ấy có thể biết có nguy hiểm gì." Tần Mặc nghe nói như thế lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Lao dương, nói thật, Tần Mặc không biết Lao dương nói những thứ này rốt cục là thật hay giả, nhưng bất kể như thế nào hắn đều nhất định muốn cẩn thận một chút. Thì sau đó một khắc, Tần Mặc đột nhiên dọc theo thanh đồng thụ hướng phía bên ấy di động quá khứ. Đến khoảng cách vách núi gần đây cái chỗ kia, Tần Mặc trực tiếp nhảy lên một cái, hướng phía vách núi bay đi. Nhìn thấy Tần Mặc như vậy, nô thiên chân mấy người bọn hắn thì mở to hai mắt nhìn, Lương sư ra cũng tại lúc này có chút khẩn trương hỏi bên cạnh mấy người. Mặc huynh đệ thật sự có thể quá khứ sao? Bản tử mấy người bọn hắn thì là trực tiếp lắc đầu, nói thật bọn hắn cũng không rõ lắm. Bên này Tần Mặc rất nhanh liền rơi xuống bên kia trên vách đá mặt, thở phào nhẹ nhõm, Tần Mặc lại nhìn này đến ở dưới tình huống. Tần Mặc phát hiện này đến hạ đúng là không có những kia ly cổ. Tần Mặc đem này dây thường cho buộc đến nơi này, lúc này một bên khác ly cổ đã đến gần rồi Ngô Thiên chân, mấy người bọn hắn, Tần Mặc chói kỹ sau đó thì vội vàng quay đầu nhìn xem lấy bọn hắn. Trước chờ ta một lúc. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc tiểu theo nhìn đường cũng lại quay trở về tới bên này. Ta khi nào nếu là có Tần Mặc tiểu huynh đệ thân thủ như vậy liền tốt, này cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm tình hình. Mặc lại hồi đến nơi này sau đó, đưa ánh mắt đặt ở trên người lão Dương nhìn nhiều Lao dương hai mắt, Lao dương vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Bên ấy không có nguy hiểm gì, các ngươi có thể theo cái này, dây thừng quá khứ, ta lại ở chỗ này cho các ngươi đánh niệm trợ. Thế nhưng ngươi chờ một hồi nhi năng lực qua tới sau. A Ninh to mày, nhìn Tần Mặc Tần Mặc phủi hắn một chút. Này thì không cần ngươi quan tâm. Nói thật Tần Mặc cảm thấy mình cùng A Ninh căn bản cũng không phải là người một đường, cho nên hắn cũng lời cùng A Ninh giải thích nhiều như vậy. Hiện tại sở dĩ cùng A Ninh hợp tác, vậy chẳng qua là muốn cùng bọn hắn cùng nhau đồng tâm hiệp lực rời khỏi nơi này thôi, đợi đến từ nơi này đi ra, cũng không cần phải lại phản ứng hắn. Ai tôi trước? Bản Tử đưa ánh mắt đặt ở trước mặt mấy người này trên thân, do dự một chút, Tần Mặc thì nhìn bên cạnh mấy người. "Chính các ngươi nhìn xem. Vậy thì do bàn ra ta đến đánh trận đầu đi." Bàn Tử hít sâu một hơi, hắn đưa ánh mắt đặt ở cái này trên sợi dây, mặc dù nói Tần Mặc đã xác định bên ấy không có nguy hiểm gì, nhưng mà hắn cũng không rõ lắm, đã như vậy vậy hắn trước hết đi ở phía trước. Bàn Tử theo cái này dây thường hướng phía bên ấy bỏ qua. Đúng lúc này, trung quanh những kia ly cổ đến gần rồi bọn hắn, Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hướng phía một cái trong đó cổ lượn qua. Cái đó cổ vậy trực tiếp bị Tần Mặc đạp cho chết, Tần Mặc thì là lại nhìn trung quanh những kia ly cổ. Hiện tại rất nhiều ly cổ đều đã tới gần bọn hắn, không chỉ như vậy, còn có một cái hình thể đặc biệt lớn, hắn dường như có thể cảm nhận được tần mặc trên người vật chứa, cho nên hắn chính xoay quanh tại tần mặc xung quanh. Tân Mặc nhìn cái này ly cổ, khi mắt. Lúc này Lương sư ra cũng là chú ý tới, Lương sư ra trong lòng lộ bội một tiếng. Nơi này sao có lớn như vậy một ly cổ a? Lương sư ra lúc nói lời này, nhíu thật chặt lông mày, nhìn xem lên trước mặt mấy người này. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu nếu như chờ một hồi cái đó ly cổ đến gần rồi chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị hắn cho bám vào sao? Tân Mặc nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Những thứ này Ly Cổ là tương đối sợ lửa, chờ một lát ta sẽ ở tại chỗ này giúp giúp đỡ bọn ngươi, các ngươi mau chóng tới. Nói xong Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình, sau đó Tần Mặc đem chính mình U Minh kiếm lấy ra. Hiện tại Lương Sư ra đã lên sợi dây kia, bởi vì hắn thật sự là thái sợ hãi, hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại. Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở xung quanh những người này trên người. Chính các ngươi hơi chú ý một chút, ta sẽ coi chừng cái đó lớn nhất Ly Cổ. Bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái, có thể nhưng vào lúc này cái đó lớn nhất Ly Cổ đột nhiên hướng phía Tần Mặc lao đến. Trước đây lần này Tần Mặc bên này cũng chỉ có 6 người, hiện tại đã có 2 cái người đi qua, vậy cũng chỉ còn lại có cuối cùng 4 cái, nếu như bọn hắn nếu lại không nắm chặt cơ hội, chỉ sợ cũng không có cách nào đem Tần Mặc bên này người giải quyết. Tần Mặc nhìn thấy cái đó Ly cổ bật lên với lại thì cười lạnh một tiếng, sau đó Tần Mặc lắp tay bên trong cái này u minh kiếm, hướng phía hắn đánh qua. Chỉ thấy này trên người Ly cổ truyền đến đinh một tiếng, Tần Mặc híp mắt nhìn thấy cái này, Ly cổ hình như quả thật có chút không bình thường lắm a. Ly cổ thì là âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc. Hắn có thể cảm nhận được Tần Mặc trong tay cái kia thanh Ngôn Minh kiếm lợi hại, lại thêm trên người Tần Mặc lại là có Long khí, nhìn tới hắn không nhất định có thể đánh thắng được Tần Mặc a. Chẳng qua cũng may bên cạnh hắn là có vô cùng nhỏ cỡ nào Ly Cổ, hắn có thể để cho những thứ nhỏ bé này Ly Cổ cùng nhau giúp đỡ hắn. Chương 258, giải quyết Ly Cổ, chương 258, giải quyết Ly Cổ. Chỉ thấy những thứ nhỏ bé này Ly Cổ chậm rãi hương phía Tần Mặc bọn hắn đến gần rồi quá khứ, Tần Mặc cũng nhìn được những thứ nhỏ bé này Ly Cổ, tốc độ rốt cục có bao nhanh hừ lạnh một tiếng sau đó Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng. Liên Hoa Thiên Ấn Một cái cự đại thủ lớn xuất hiện ở tần mạc trước mặt, tần mạc dùng cái này thủ ấn hướng lấy bọn hắn tập đánh tới. Cái này thủ ấn trực tiếp đánh vào những kia trên người ly cổ, mấy cái kia ly cổ trực tiếp bị tần mạc cấp hiên phi. Chẳng qua bây giờ kia cái thể hình lớn nhất ly cổ còn ở cái địa phương này đợi, hắn thì là không chê chung quanh những kia tiểu ly cổ, để bọn hắn không ngừng công kích tần mạc. Hiện tại Lương sư ra đã đến bên kia, tần mặc lại nhìn bên cạnh An ninh mấy người bọn hắn. Các người vậy đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, tốc độ hơi nhanh một chút đi. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì vội vàng hướng phía bên ấy bỏ qua. Hiện tại có Tần Mặc ở chỗ này giúp bọn hắn đối phó những mặt kia, nếu nếu bọn hắn không mau chóng tới lời nói, có khả năng hội liên lụy Tần Mặc. Lô Thiên Chân vừa vặn gặp được một ly cổ, muốn theo một bên khác đánh lén Tần Mặc, hắn vội vàng lấy ra dao găm trong tay, đem cái đó ly cổ giết chết. Tần Mặc nhìn một chút Nô Thiên Chân, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều, trên người hắn lại xuất hiện một cô to lớn khí lưu. U Minh bạo liệt. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, thì có một cái to lớn viên cầu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần đem cái này viên cầu hướng phía những tia ly cổ qua. Trong không khí ngay lập tức truyền đến phịch một tiếng. Tần Mặc cũng tại lúc này thở phào nhẹ nhõm, vì hiện tại lại có rất nhiều ly cổ bị Tần Mặc giải quyết. Tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh, hắn nhìn cách đó không xa những thứ này ly cổ. Những thứ này ly cổ thật sự chính là không biết lượng sức, bọn hắn hiểu rõ không phải là đối thủ của mình còn không phải muốn ở chỗ này kiên trì. Tần Mặc lại nhìn bên cạnh mấy người. Vừa mới Lao Dương đã bỏ đi qua, cũng chỉ còn lại có Ngô Thiên Chân cùng với An Ninh. Hai người các người ai trước tới. Một bên khác bàn tử hô một tiếng. Tần Mặc do dự một chút, thì nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân cùng An Ninh. Ngô Thiên Chân ngươi trước đi qua đi, nhường An Ninh ở cái địa phương này đợi. Lô Thiên Chân trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng trước đó A Ninh luôn luôn cùng Tần Mặc không thế nào đối phó, nếu nếu để cho A Ninh chờ đợi ở đây, kia chờ một lát hắn có thể hay không thừa cơ đối với Tần Mặc động thủ a. A Ninh có thể nhìn ra Lô Thiên Chân là nghĩ như thế nào, cho nên hắn thì cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, ngã bất hội tố suất loại đó chuyện bỏ đá xuống giếng, lại nói, ta muốn an toàn rời khỏi nơi này, còn cần dựa vào Tần Mặc đấy. Nói xong hắn liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, t Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, thế nhưng Tần Mặc cũng không có nói nhiều. Lô Thiên Chân theo cái này, dây thường hướng phía bên ấy bỏ qua, cũng không lâu lắm hắn vậy bỏ đến nơi này. Hắn vội vàng hướng phía Tần Mặc bọn hắn hô. Các ngươi vội vàng nhưng lên. Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn một chút bên cạnh An Ninh, An Ninh cũng không có nói nhiều, ngược lại là đi tới cái này dây thừng bên cạnh. Cho dù Tần Mặc không dựa vào cái này dây thừng, Tần Mặc vậy là có thể an toàn đã đến bên kia, cho nên hắn căn bản cũng không cần lo lắng Tần Mặc. Nhìn thấy lại có một người bò tới trên sợi dây, cái đó li cột thì càng biến đổi thêm sốt ruột. Lúc này thế nhưng thật không dễ dàng mới có người tới nơi này, nếu như hắn nếu là không vội vàng khống chế một chút mấy người này, vậy bọn hắn thì không có, có đồ vật gì có thể ký sinh. Nghĩ như vậy hắn liền lại bật lên mà lên. Đoạn phía tần Mặc tập kích đến, tần Mặc hừ lạnh một tiếng, trên người tần Mặc cũng tại lúc này phát ra một tiếng diều hâu tiếng kêu. Ưng kích trường không, to lớn diều hâu xuất hiện ở tần Mặc trên đỉnh đầu, cái này diều hâu hướng phía Ly Cổ vọt tới. Có thể là cái đó Ly Cổ thật sự là quá mức sốt ruột, cho nên hắn thì dùng thân thể của hắn gắng gượng cùng cái này diều hâu cứng đối cứng. Chỉ thấy cái đó Ly Cổ trực tiếp bị tần Mặc đánh bay đi, hắn đánh tới một bên khác thanh đồng thụ bên trên, ổn định thân hình sau đó hắn liền lại nhìn tần Mặc. Không ngờ rằng tần Mặc thực lực đã vậy còn quá mạnh, có thể cho dù như thế hắn vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tần Mặc. Nghĩ như vậy hắn, liền lại không chế chung quanh những kia tiểu nhân Ly cổ, để bọn hắn không ngừng hướng phía tần mạc di động tới tần mạc tiếp mắt. Mãnh hổ chung kích. To lớn hổ xuất hiện ở tần mạc trước mặt, cái này to lớn hổ hướng thẳng đến bọn hắn vào tới. Hổ trực tiếp đánh tới trong đó một đám tiểu nhân trên người Ly cổ, đám kia tiểu nhân Ly cổ vậy trực tiếp bị tần mạc đánh bay đi. Tần mạc thở phào nhẹ nhõm, tần mạc lại ngẩn đầu nhìn cách đó không xa con kia Ly cổ, nếu đoán không lầm lời nói, hẳn là hắn khống chế những kia Ly cổ nhường bọn họ chạy tới công mình. Tần đi tới cái này cổ bên cạnh, sau một khắc tần mạc trên đỉnh đầu thì xuất hiện một thanh khủng lồ kiếm. Vô song kiếm quyết. Cái này to lớn kiếm hướng thẳng đến cái đó, Ly Cổ rơi quá khứ Ly Cổ vội vàng hướng phía bên cạnh tránh né một chút, thanh kiếm này rơi vào bên cạnh một trên tảng đá. Tảng đá kia trong nháy mắt thì trở nên vỡ vụn, mà Tần Mặc còn không chịu từ bỏ ý đồ, lại dùng thanh kiếm này hướng phía Ly Cổ đập tới. Thanh kiếm này trực tiếp nện vào thanh đồng thụ bên trên, thanh đồng thụ trực tiếp phát ra tới đỉnh một tiếng. Tần Mặc là có long khí hộ thể, cho nên Tần Mặc căn bản cũng không sợ sệt, thế nhưng một bên khác nô Thiên Chân mấy người bọn hắn thì không đồng dạng. Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn nghe được cái này tiếng vang sau đó, Ngay lập tức cảm giác được đầu góc có chút đau đau nhức, bọn hắn cũng tại lúc này lắc lắc đầu, lại đưa ánh mắt đặt ở tần mặc trên người của bọn hắn, tần mặc hừ lạnh một tiếng. Thì sau đó mức khắc, tần mặc liền đi thẳng tới Ly Cổ trước mặt, phòng người hắn tiếp tục đào thoát đến địa phương khác. Ly Cổ cũng nhìn được tần mặc cản ở chỗ này, cho nên hắn thì hướng thẳng đến tần mặc lao đến, đống chốc nhào tới tần mặc bên cạnh, có thể đồng thời thanh kiếm kia vậy trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Thanh kiếm tiên nện vào trên người hắn sau đó, phía sau lưng của hắn thượng thì xuất hiện một ít chất lỏng màu đen, này chất lỏng màu đen tỏa ra đến trong không khí. Tần mặc nhíu không biết vì sao Hắn cảm giác được trong không khí hình như xuất hiện một tia lục tố. Tần Mặc lại nhìn chăm chú cách đó không xa Ly cổ, Ly cổ cũng tại lúc này không chế chúng quanh những thứ nhỏ bé này đồ vật, để bọn hắn hướng phía bên kia vách đá di động quá khứ. Tần Mặc vậy chú ý tới tình cảnh như vậy, cho nên Tần Mặc trong lòng thì lộ bột một tiếng, hắn nhìn cách đó không xa những kia tiểu Ly cổ. Kiếm Vũ bắt phương, có tay cầm kiếm trực tiếp xuất hiện tại những kia tiểu nhân Ly cổ bên cạnh, bọn hắn đánh tới những kia tiểu nhân Ly cổ phía trên, những kia tiểu nhân Ly cổ trực tiếp trong nháy mắt vách đá trượt rơi xuống. Tần Mặc nhanh một chút, tốc độ của bọn hắn thật sự là thái sắp rồi. Chương 259, hắn khó đối phó, chương 259, hắn khó đối phó. Tần Mặc hiểu rõ muốn đem những thứ nhỏ bé này ly cổ giải quyết, nhất định phải trước giết chết cái này lớn nhất. Nghĩ như vậy Tần Mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở cái này lớn nhất ly cổ trên người. Vốn còn muốn giữ lại tính mạng của người đâu, nhưng là bây giờ nhìn tới đã không cần phải vậy. Nói đến đây câu nói Tần Mặc thì gầm thét một tiếng. Băng tinh ngưng kết thuật. Rất nhiều băng tinh xuất hiện ở cái này ly cổ trung quanh. Ly cổ gặp được những thứ này băng tinh, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, hắn có thể cảm giác được những thứ này tinh có thể hạn chế hắn hành động. Có thể cho dù như thế Hắn vậy nhất định phải phải nghĩ biện pháp đi đối phó Tần Mặc. Nghĩ như vậy hắn, thì hướng thẳng đến những thứ này băng tinh bỏ qua, muốn theo này băng tinh nơi này bỏ đi ra. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc chúng quanh thì xuất hiện rất nhiều hỏa diễm. Xích luyện thiên hỏa. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, những ngọn lửa này thì hướng thẳng đến cách đó không xa cái đó Ly Cổ di động quá khứ, đi tới bên cạnh hắn. Gặp được những ngọn lửa này, Ly Cổ đã cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn cũng tại lúc này, tại đây băng tinh chúng quanh, nghĩ muốn tìm ngài này lửa sơ hở, có thể cho dù như thế hắn cũng căn bản liền không tìm được. Tần mặc là gặp được Ly Cổ động tác, cho nên Tần Mặc thì lập đầu Bây giờ mới biết hối hận đã hơi trễ. Nói xong Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng ngày này lửa hướng phía hắn tập đánh tới, gặp được ngọn lửa lực lượng mạnh như vậy, Lý Cổ thì vội vàng không ngừng tránh né lấy. Có thể Tần Mặc lại làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu? Không có qua bao lâu thời gian, chỉ thấy chung quanh thiên hỏa liền trực tiếp đốt tới trên người hắn, hắn cũng tại lúc này không ngừng ở chỗ này la lộn. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hắn nhìn chăm chú nãy Lý Cổ. Nếu vừa mới bắt đầu ngươi không đi tới nơi này trêu chọc ta lời nói, ngươi không chừng còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian đâu, chỉ tiếp. Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác những kia trên người ly cổ. Nơi này bây giờ còn có nhìn nhiều như vậy ly cổ đâu, cũng không biết bọn hắn còn dám hay không đối với tự mình động thủ. Những kẻ ly cổ chú ý tới tần mặc ánh mắt, bọn hắn thì vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ, bởi vì bọn họ tất cả mọi người vô cùng hiểu rõ, tần mặc thực lực thật sự là quá mức khủng khủng, nếu là bọn họ tiếp tục lưu lại này, khẳng định sẽ bị tần mặc giết chết. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, tần mặc thì nhướng mày, tiếp lấy tần mặc lại nhìn lớn nhất cái đó ly cổ lớn nhất cái đó cổ hiện tại đang này băng tinh phía trên không ngừng quẩn quẩn lấy. Hắn hiểu rõ, mặc dù này băng tinh là tần mặc ngưng tụ ra, Tuy nhưng này băng tinh nhiệt độ tương đối thấp, hẳn là có thể đủ nhường hắn hơi dễ chịu một chút." Tần Mặc nhướng mày, "Ngươi cho rằng này băng tinh có thể đến giúp ngươi sao?" Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì bỗng chốc hướng phía Ly Cổ vọt tới, đồng thời Tần Mặc lại không chế chúng quanh những thứ này băng tinh, để bọn hắn hạn chế Ly Cổ hành động. Tần Mặc thoáng một cái trực tiếp đánh tới trên người Ly Cổ, Ly Cổ thân thể vậy trực tiếp bị Tần Mặc cho chém thành hai nửa. Tần Mặc thở phào nhẹ nhóm, hắn lại quay đầu nhìn chăm chú một bên khác Ngô Thiên chân bọn hắn. "Ta lập tức tới ngay." Có thể Tần Mặc hiện tại lại chú ý tới dưới đáy những kia Ly Cổ, chính không ngừng lên trên bò, Tần Mặc biết mình tốc độ, nhất định phải hơi nhanh một chút. Nếu nếu chậm trễ nữa một hồi thời gian, chỉ sợ những vật kia muốn leo đi lên, đến lúc đó Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn có thể hay không bình yên vô sự, còn chưa nhất định đấy. Tần Mặc rất nhanh liền đi tới bọn hắn bên này trên vách đá mặt, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn dưới đáy những kia Ly Cổ. Đã các ngươi như thế thích chơi, vậy ta thì nhường các ngươi hào hào chơi một chút. Nói đến đây câu nói trên người Tần Mặc thì xuất hiện lần nữa rất nhiều thiên hỏa, Tần Mặc phát hiện ngày này hỏa đối bọn họ lực sát thương đúng là rất lớn. Sích luyện thiên hỏa. Rất nhiều thiên hỏa hướng thẳng đến những kia Ly Cổ bay đi. Không có có bao lâu thời gian, ngày này hỏa liền đi thẳng tới những thứ này Cổ bên cạnh đem bọn hắn cho quay trúng quanh tại nơi này, những kia ly cổ cũng không dám tiếp tục lên trên đi nha. Bình thường hỏa diễm liền có thể trị được bọn hắn, chớ nói chi là tần mạc thiên hỏa. Đem những này ly cổ cho cách trở tại nơi này sau đó, tần mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, tiếp lấy tần mạc thì quay đầu nhìn bên cạnh mình mấy người này. "Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi." Nghe được tần mạc nói như vậy, bọn hắn thì đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì đi theo tần mạc phía sau. Một lát sau, tần mạc bọn hắn liền đi tới một cái sơn động, bên trong thở phào nhẹ nhõm, tần chính là ở đây ngồi xuống, lại nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. "Được rồi, Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, đợi lát nữa lại tiếp tục hướng mặt trước đi." Nghe được Tần Mặc nói bọn họ như vậy thì đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì riêng phần mình ở chỗ này ngồi xuống, Tần Mặc cũng tại lúc này nhìn một chút thời gian, phát hiện bọn hắn đã tới này mộ huyệt rất lâu. "Các ngươi mọi người cảm giác thế nào?" Bàn Tử nhướng mày, "Ta cảm giác tạm được, chỉ thì hơi mệt chút, chúng ta ngủ ở chỗ này một lúc lại đi đi." Ban Tử nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng là có ý nghĩa như vậy, cho nên Tần Mặc thì lại với bọn hắn nói, "Tôi được, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi." Mặc không tiếp tục nói khác, chỉ là ở chỗ này ngồi xuống. Tiếp lấy Trần Mặc thì nhắm mắt lại nằm ngủ ở chỗ này, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn thì nghe được thanh âm gì, làm hạ Trần Mặc trong mắt liền mang theo cảnh giác nét mặt, hắn đứng người lên đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên người Lương Sư ra. Trần Mặc phát hiện Lương Sư ra chính ở chỗ này lén lén lút lút, không cần nghĩ, hắn cũng biết Lương Sư ra nhất định có cái gì chuyện ẩn dấu, cho nên tần Mặc thì hướng phía Lương Sư ra đuổi tới. Cũng không lâu lắm tần Mặc liền gặp được Sơn Động chỗ Sâu đang có nhìn một người. Người này tần Mặc là có nhớ, hắn hình như gọi Vương lão bản. Vương lão bản đưa ánh mắt đặt ở trên người Lương Sư Gia. Mấy người kia dễ đối phó sao? Cái đó Tần Mặc Tiên Sinh không phải đặc biệt tốt đối phó. Với lại ta nghĩ hắn đều đã đã cứu ta nhiều lần như vậy, nếu không chúng ta hay là đừng lại xuống tay với bọn họ đi. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi, ngươi muốn có được trong này bảo vật, nhất định phải cùng ta phối hợp, bằng không ngươi cũng đừng nghĩ lấy được. Nghe nói như thế Lương sư ra trong lòng thì lộ bộ một tiếng, nói thật hắn khẳng định là nghĩ muốn bắt đến trong này bảo vật, nếu nếu hắn không muốn nghe Vương lão bản, vạn nhất đối phương thật sự không đem đồ vật phân cho hắn, nên làm cái gì? Vậy được đi." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền trở về vừa mới trên vị trí, ở chỗ này nằm xuống. Đi qua không bao lâu, lương sư ra liền mang theo vương lão bản về tới này trong tay của bọn hắn, cũng là cầm tên. Được rồi, các ngươi vội vàng tỉnh. chương 260, vương lão bản lại xuất hiện, chương 260, vương lão bản lại xuất hiện. Tân mặc đứng lên, đưa ánh mắt đặt ở trên người lương sư ra, trong mắt mang theo một vòng trào phúng nét mặt nói với lương sư ra. Không ngờ rằng ta trước đó cứu được ngươi như thế mấy lần, ngươi bây giờ lại trái lại muốn xuống tay với chúng ta. Lương sư ra như mày, trong lòng của hắn vậy hơi có chút ấy nấy, thế nhưng hắn lại có thể làm sao đâu. Ta cũng là vì được đến trong này bảo vật, lại nói, lẽ nào các ngươi lại tới đây không phải là vì bảo vật sao? Ngươi hay là không nên ở chỗ này nói với ta những thứ này, cho dù nói vậy không có tác dụng gì." Tần Mặc gật đầu một cái. "Phải không? Đã ngươi đều đã làm ra như thế vong ân phụ nghĩa sự tình, ngươi cảm thấy ta còn muốn tiếp tục hay không giữ lại tính mạng của ngươi?" Lương sư ra trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt, không hiểu nhìn hắn. "Ngươi này là có ý gì a? Người cái kia sẽ không cảm thấy ngươi còn có thể đối phó được chúng ta a?" Tần Mặc nhướng mày. "Ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta đều đã trên đường đi cùng nhau đi tới, ta lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật?" Lẽ nào trong lòng của ngươi không rõ ràng sao? Ta khuyên các ngươi tốt nhất là ngoan ngoan hợp tác với chúng ta, bằng không chờ một lúc ta cũng không cứu được các ngươi. Vương lão bản không ngờ rằng tần mạc sẽ nói ra mạnh miệng như vậy, làm hạ hắn thì cười to một tiếng, nhìn tần mặc Phải không? Ngươi cho rằng ta hội phản ứng ngươi nhiều như vậy sao? Ta cho ngươi biết. Hiện trong tay ta là có vũ khí này, ngươi căn bản thì không phải là đối thủ của chúng ta. Lương sư ra, ta xác thực không ngờ rằng ngươi sẽ làm ra loại chuyện này, tại dọc theo con đường này chúng ta vẫn rất chăm sóc ngươi. Với lại thân thể của ngươi không phải đặc biệt tốt, Tần Mặc còn thường xuyên có ngươi leo cao tự thấp, ngươi thì đối xử với Tần Mặc như thế sao? Lô Thiên Chân có chút im lặng chỉ trích nhìn Lương Sư ra Lương Sư ra hừ lạnh một tiếng. Ta lười nhắc nói với các ngươi những thứ vô dụng này. Tần Mặc hiểu rõ Lương Sư ra trong lòng cũng là tương đối chỗ dạ. Một bên khác bản tử thì là hừ lạnh một tiếng, theo trên người lấy ra một cây dao găm. Tần Mặc ngươi nói chúng ta muốn không nên động thủ. Ngươi nếu là thật chuẩn bị cùng bọn hắn đánh nhau, kia bản gia ta nhất định sẽ giúp trợ ngươi. Mặc dù nói trong tay của bọn hắn là có gia này, nhưng mà hiện tại bọn hắn khoảng cách tương đối gần gia hỏa này nên tương đối tốt tránh, chỉ là có khả năng hội bị thương thôi. Được à, mấy người các ngươi người trẻ tuổi thật sự chính là rất có thể nhịn, đã như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo liệu một phen." Vương lão bản hư lạnh một tiếng, bên cạnh An Ninh thì là cầm tên nhìn xem lấy bọn hắn. Tất nhiên hai bên này đều muốn đánh nhau, vậy mình vậy nhất định phải cẩn thận một chút, mặc dù nói hắn cảm thấy Vương lão bản mấy người kia cũng có thể hợp tác, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại tần Mặc câu chuyện thật muốn so Vương lão bản hơi mạnh từng chút một. Đã như vậy, kia A Ninh còn không bằng giúp đỡ tần Mặc đâu, lời như vậy, không chừng đợi đến phía sau gặp lại cái khác thời điểm nguy hiểm. Tần Mặc có thể giúp hắn vượt qua. Tần Mặc nhướng mày, tất nhiên đối phương đều đã nói như vậy, vậy mình còn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ? Chỉ thấy Tần Mặc thân hình bỗng chốc biến mất ngay tại chỗ, Lương sư ra cùng Vương lão bản trong lòng cũng lộ bộ một tiếng. Thì sau đó một khắc, Tần Mặc liền đi tới Vương lão bản bên cạnh. "Chỉ tiếc ngươi cái tên này tốc độ không sánh bằng tốc độ của ta." Tần Mặc nói xong liền trực tiếp nắm tay bỏ vào Vương lão bản trên cánh tay, Vương lão bản trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn vội vàng mở một chút. Thế nhưng hắn một thương này lại trực tiếp bắn thủ phía trên cửa động. Nhìn thấy mình ra hỏa, không có thương tổn đến Tần Mặc, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?" Tần Mặc không thèm để ý hắn nhiều như vậy, nở nụ cười lạnh sau đó, Tần Mặc một cước đạp đến trên người hắn. Vương lão bản trực tiếp bị Tần Mặc cho đạp ngã trên mặt đất, hắn nôn ra một bùn máu, có chút khó có thể tin nhìn Tần Mặc, tiểu tử này thực lực sao mạnh như vậy đâu? Tần Mặc không thèm để ý Vương lão bản nhiều như vậy, chỉ là xoay giật mình cổ của mình nói với hắn, "Tiếp xuống người liền đợi đến, bị ta thật tốt thu thập một chút đi." Nói xong Tần Mặc thì chốc di động đến lão bản bên cạnh, lấy Tần hướng Vương lão bản đạp qua, Vương lão bản vội vàng hướng phía bên trái bước, thoát kích, lấy hắn thì nhìn Tiểu tử này tốc độ vậy thật sự là quá nhanh đi, hắn căn bản cũng không phải là tiểu tử này đối thủ. Tần Mặc cũng nhìn được Vương lão bản ánh mắt, cho nên Tần Mặc thì ngồi xuống thân thể nhìn Vương lão bản. Không cần thiết xem ta, trước đây hai người chúng ta thực sự không phải người một đường, lại nói ngươi vừa mới lại cũng muốn đối với đồng bạn của ta ra tay, ta gấp nhất thì là người khác uy hiếp ta cùng với đồng bạn của ta. Nói xong Tần Mặc liền muốn xuất ra chủ thủ trực tiếp đem Vương lão bản giải quyết, thế nhưng Vương lão bản lại vội vàng nói: "Ngươi đầu tiên chờ chút đã ta, trên người là có chiếc đó kia cái ba quân đội lưu lại bút ký, nếu như ngươi nếu cùng ta hợp tác, ta ngược lại thật ra có thể suy xét" đem vật kia giao cho ngươi. Tân Mặc nghĩ tới Lý Lao bản trước đó chỗ cảnh ngộ nguy cơ, thì nhìn Vương lão bản. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, là ngươi đem Lý Lao bản cho hại chết ta. Vương lão bản hừ lạnh một tiếng. Làm sơ ta chỉ là muốn mượn dùng một chút trong tay hắn cái đó bút ký mà thôi, hắn lại không muốn cho ta, đây không phải rõ ràng hắn muốn nuốt một mình trong này bảo vật sao? Đã như vậy ta tại sao phải giữ lại hắn? Kia trước đó cái đó thái ra đâu? Cũng là ngươi bắt hắn cho đẩy xuống a. Cho dù đúng thì thế nào? Vương lão bản thật chặt nắm lên nắm đấm, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Ngươi chết vì tiền chim chết vì ăn. Ta vì trong này bảo vật đem bọn hắn giải quyết, thượng trời cũng sẽ không chứ trách ta, huống chi bọn hắn những người này vốn là chết tiệt." Tần Mặc nhướng mày. "Vậy ngươi tại sao muốn cùng ta hợp tác đâu? Trước lúc này chúng ta liền đã động thủ một lần, ngươi lại vừa còn muốn cùng ta hợp tác, ngươi cảm thấy ta sẽ quản ngươi sao?" "Ta mới mặc kệ ngươi có quản hay không ta đây, trong tay của ta là có ra hỏa này, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận." Lại nói, "Trên người của ta vậy mang theo rất nhiều trang bị, không, có có những trang bị này, các ngươi căn bản cũng không hiểu rõ làm như thế nào đi." Tần Mặc trong mắt mang theo trào phúng nét mặt, hắn không ngờ rằng Vương lão bạn vậy mà sẽ nói như vậy. Những trang bị kia với ta mà nói căn vốn là không có gì dùng, bởi vì ta căn bản không đem này trang bị, liền có thể từ nơi này đi ra ngoài, vậy có thể có được đồ vật trong này. Tốt, ta cũng lười ở chỗ này nói cho ngươi nhiều như vậy, tiếp xuống ta cần phải làm là đem ngươi giải quyết, sau đó tiếp tục hướng phía dưới đi. Vậy ngươi không muốn cái đó bút ký sao? Bút ký đối với ta mà nói kỳ thực không có tác dụng gì, cho nên ta tại sao phải giữ lại ngươi? Bên cạnh Ngô Thiên chân nhíu mày, nhìn tần mặc nói. Chương 261, hợp tác, chương 261, hợp tác. Dù sao chúng ta lại tới đây mặt đều chỉ là vì đồ vật trong này. Vậy chúng ta tại sao phải động thủ với hắn đâu?" Tần Mặc nhìn một chút Nô Thiên Trần, hắn đương nhiên hiểu rõ Ngô Thiên Trần trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, làm hạ Tần Mặc thì thở dài một hơi, hắn vẫn là bộ dáng này. "Được rồi, tất nhiên huynh đệ của ta đều đã giúp ngươi sinh tha, vậy ta vậy không cần thiết muốn tính mạng của ngươi, ngươi đem cái đó bút ký giao cho ta, ta có thể buông tha ngươi." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Ngô Thiên Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, bất kể như thế nào tóm lại Tần Mặc đã vui lòng buông tha đối phương. Lúc này Vương lão bản thì là nhíu mày, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, rốt cuộc hiện tại tính mạng của hắn chính nắm ở Tần Mặc trong tay đâu. Nếu hắn thật sự không muốn đem cái đó bút ký giao cho Trần Mặc, kia Trần Mặc khẳng định là hội nói là làm. Làm Hạ Vương lão bản thì hư lạnh một tiếng, quay người rời đi nơi này, hắn rất nhanh liền lấy ra quyển sổ kia, đem bút ký cho Trần Mặc, Trần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Trần Mặc thì quay đầu, nhìn một bên khác Lương Sư ra. "Về phần ngươi." Lương Sư ra nuốt nước miếng một cái, hắn hướng phía phía sau lui hai bước, tiếp lấy hắn thì xin giúp đỡ tựa như đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Trần. Ngô Thiên Trần cũng vui lòng giúp đỡ Vương lão bản cầu tỉnh. "Đặng hắn cầu xin tha vậy không có gì à?" Ban Tử hừ lạnh một tiếng. "Thế nào, ngươi cảm giác phải chúng ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao?" Mấy người, người này làm ra kiểu này thất tiến bộ nghĩa sự việc, bàn ra ta không đem ngươi cho ném xuống, đã coi như là tiện nghi ngươi, ngươi lại vẫn muốn cho Tần Mặc buông tha ngươi, ta cho ngươi biết này là không có khả năng. Ta nghĩ nếu không chúng ta hay là đừng động thủ đi, rốt cuộc đợi đến phía sau chúng ta còn gặp được cái khác nguy cơ." A Ninh cao mày nhìn Tần Mặc, hắn không biết Tần Mặc có thể hay không nghe hắn, nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn là hy vọng mọi người có thể chung sống hòa bình. Tần Mặc do dự một chút, thì nhìn Trương chú Lương sư ra. Tượng là nghĩ đến cái gì Lương sư gia, vội vàng nói với Tần Mặc. "Đúng rồi, các ngươi không phải lấy được cái đó bút ký sao?" Ta và các ngươi nói cái đó trong sổ mặt là có mấy loại chữ viết, trong đó mấy loại các ngươi khẳng định là không hiểu được, đã như vậy vậy thì do ta tới giúp các ngươi dẫn đường, cũng có thể cho các ngươi giải thích một chút, này không rất tốt sao?" Tần Mặc trầm mặt một hồi thì gật đầu một cái, kỳ thực lương sư ra hiểu được đúng là thật nhiều, có hắn theo bên người cũng sẽ hơi tốt một chút. Bên cạnh Ngô Tiên chân vậy nói với Tần Mặc. Tần Mặc vậy chúng ta thì lưu lấy bọn hắn đi, dù sao có một cái giúp đỡ vẫn đây cái gì cũng không có muốn tốt hơn nhiều. Tần Mặc thở dài một hơi, hắn rất đã hiểu Ngô ý tưởng lay thơ, cho nên hắn nhìn chăm chú trước mặt hai người kia. Ta muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nó trước. Giữ lại hai người các ngươi tính mệnh đương nhiên là có thể, nhưng ta hy vọng các ngươi hai cái không cần làm ra cái gì chuyện quá đáng, bằng không đừng trách ta trực tiếp ra tay giải quyết hai người các ngươi." Hai người bọn họ liếc nhau một cái thì gật đầu một cái. Vương lão bản trong mắt mặc dù còn mang theo oán hận nét mặt, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể ở cái địa phương này đợi. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, hắn không tiếp tục nói nhiều, chỉ là đem cái đó bút ký cho nhận lấy cẩn thận nhìn bút ký này nội dung phía trên. Lương sư ra đi tới Tần Mặc bên người, cùng Tần Mặc cùng nhau nhìn. Chỉ sợ con đường sau đó quả thật có chút khó đi, chúng ta phải cẩn thận một chút." Lương sư ra nhìn Tần Mặc nói, Tần Mặc đáp một tiếng, không cần lương sư ra nói, hắn tự nhiên cũng là đã hiểu. Được rồi, mọi người trước ở chỗ này lại tiếp tục chỉnh đốn một lúc đi, cũng có thể ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực, sau đó chúng ta lại tiếp tục hướng mặt trước đi. Ở đây những người này toàn bộ cũng gật đầu một cái. Tần Mặc thì là theo không gian của mình bên trong lấy ra thứ gì đó, nắm Tần Mặc thì đem những này ăn phân cho Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn. Lão Dương do dự một chút, thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hướng phía Tần Mặc đi tới. Tần Mặc huynh đệ, vừa mới hắn không phải đem cái đó bút ký giao cho ngươi sao? Người có thể hay không đem cái đó bút ký lấy ra để cho ta nhìn một chút ta tân mặc như mày, trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt không hiểu nhìn hắn người muốn vật kia làm gì ta chỉ là muốn tùy tiện đảo lộn một cái thôi lại nói chúng ta cũng cùng đi đến cái mộ huyệt này bên trong ta muốn là đúng cái mộ huyệt này đầy đủ hiểu rõ không phải cũng có thể đến giúp mấy người các ngư sao. tân mặc lớp đầu nay cũng không cần ta tự mình một người thì có thể hiểu được cái mộ huyệt này lại nói ta không thích đem đồ vật của mình giao cho người khác Nghe được tân mặc nói như vậy lao dương sắc mặt thì hơi thay đổi một chút thế nhưng hắn vậy không có biện pháp gì chỉ có thể theo liền gật đầu đi tới một bên khác ở chỗ này nói chuyện với Ngô Thiên Trân. Tần Mặc thì là nhìn chăm chú lao Dương hí mắt, có thể Tần Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều. Không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc thì ăn không sai bị lắm, hắn cũng tại lúc này duỗi lưng một cái, đứng người lên nhìn mấy người này. Được rồi, chắc hẳn mọi người cũng đều đã nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Bọn hắn gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì đi theo Tần Mặc bên người, Tần Mặc cũng tại lúc này mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Bọn hắn theo con đường này đi ra ngoài, bọn hắn cũng tại lúc này chú ý tới cách đó không xa đang có nhìn một cái xạ đạo lập được đầu này sản đạo, tần mặc trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, không có nghĩ đến đây vậy mà sẽ xuất hiện dạng này một con đường. Bên cạnh Lao Dương hướng phía phía trước đi rồi một bước cùng tần mặc bọn hắn nói, "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, con đường này hẳn là cho trước đó những hoàng đế kia tu, cho nên con đường này nhìn lên tới cũng tạm được. Cái gọi là cho hoàng đế tu." Tần Mặc trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt, nhìn Lao Dương, Lao Dương do dự một chút, đưa ánh mắt đặt ở trên người Lương Sư ra, Lương Sư ra cũng tại lúc này cùng bọn hắn giải thích nói, "Tại cổ đại, có người phát hiện, bên này là có cái này của đồng." Kết quả dân gian thì xuất hiện một lời đồn đại, nghe nói này cây cột là Ngọc Hoàng Đại Đế đánh xuống, này cây cột là VF ở nơi này mặt một cái tự long. Đương nhiên, chuyện này là thật hay giả, chúng ta tất cả mọi người không rõ lắm. Sau đó hoàng đế thì đối với nơi này có ý khác, cho nên thì phái ra quân đội lại tới đây, cái này quân đội hẳn là kia cái A3 quân đội, A3 quân đội trước tiến vào trong này kiểm tra một hồi này tình huống bên trong, về phần phía sau đã xảy ra chuyện gì, chúng ta mọi người thì không được biết rồi. Chẳng qua các ngươi nhìn xem con đường này, con đường này đúng là không cùng mở dạng, với lại tài liệu này đều đã ở chỗ này mấy ngàn năm, còn không có nhận hư hao cũng liền mang ý nghĩa dùng tài liệu là đặc biệt khảo cứu. Chương 262, hại đồng bạn, chương 262, hại đồng bạn. Bên cạnh Lao Dương vậy trực tiếp đáp một tiếng. Đúng vậy à, tài liệu này đúng là có chút không đúng, cho nên ta cũng cảm thấy nơi này hẳn là cho hoàng đế xây dựng, vừa mới ta cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Tần Mặc bỗng chốc bật cười đưa ánh mắt đặt ở trên người Lao Dương, Lao Dương cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể quay đầu đưa ánh mắt để ở một bên. Tần Mặc mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới, không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn thì theo con đường này đi vào đến ở giữa Con đường này cũng là có một ít tổn hại, chẳng qua này vì sao lại xuất hiện tổn hại dấu hiệu, Tần Mặc cũng không rõ lắm. Một lát sau nơi này đột nhiên đất rung núi chuyển lên, Tần Mặc trong lòng lộ bột một tiếng, nô Thiên Chân vậy vội vàng cùng Tần Mặc bọn hắn nói, "Đây là có chuyện gì a?" Tần Mặc híp mắt, "Nơi này đúng là có chút không nhiều bình thường, sẽ không phải là nơi này có đồ vật gì đi, Tần Mặc huynh đệ chúng ta có thể nhất định phải cẩn thận một chút a." Lão Dương đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, bất kể như thế nào bọn hắn đều nhất định muốn tiếp tục hướng mặt trước đi, "Sẽ không phải là nơi này phát sinh địa chấn đi, Tần Mặc huynh đệ ta nghĩ chúng ta nên gấp trở về đi mới đúng." Lương sư ra thật chặt nhíu mày, mặc dù hắn vậy muốn có được trong này bảo vật, nhưng bất kể như thế nào bọn hắn cũng không thể vẫn lạc tại nơi này đi. Tân Mặc thở dài một hơi. Đường cũ trở về khẳng định là rất không có khả năng, chúng ta hiện tại cũng chỉ có một con đường đi đến cùng. Đương nhiên, các người nếu nếu là không muốn theo tại bên cạnh ta, muốn cứ như vậy rời khỏi nơi này lời nói, ta cũng vậy tuyệt đối với không thể lại ngăn cản các ngươi, thậm chí có thể điểm cho các ngươi một ít trang bị. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người bọn hắn liền trực tiếp nhìn nhau sững sờ lên Ngô Thiên Chân nhìn Tần Mặc. Ta là tuyệt đối không thể nào trở về, ta đi theo ngươi cùng nhau. Bản tử đáp một tiếng. Ta cũng giống như nhau." Tân Mặc cười cười, "Tất nhiên bọn hắn cũng nói như vậy, Tần Mặc vậy cũng không cần phải nói lại cái khác, chỉ là nhìn chăm chú lương sư ra cùng với Vương lão bản bọn hắn. "Các người đâu?" Vương lão bản hừ lạnh một tiếng, "Trước đây ta lại tới đây chính là vì được đến trong này bảo vật, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy rời khỏi, cho nên ngươi đừng với ta nói những thứ này út út mà mở, mở. ta nhất định phải đi theo bên cạnh của các ngươi, bằng không chờ đến lúc đó bảo vật bị các ngươi cho độc thôn. nên làm cái gì?" Tần Mặc gật đầu một cái, Tần Mặc không tiếp tục nghĩ khác, chỉ là mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Nhưng vào lúc này, Đột nhiên có mấy khối đá vụn hướng phía Trần Mặc bọn hắn rơi đi qua, Trần Mặc vội vàng lấy ra chính mình U Minh kiếm ngăn cản một chút. U Minh kiếm đánh vào trong đó trên một tảng đá mặt, tảng đá kia liền trực tiếp nổ tung. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua Trần Mặc không tiếp tục giững khác, chỉ tiếp tục hướng phía phía trước bước nhanh đi lại, vài người khác tốc độ là không sánh bằng Trần Mặc, cho nên qua chỉ trong chốc lát, Trần Mặc liền đem bọn hắn cho rơi vào phía sau. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn cách đó không xa mấy người. Tốc độ của các ngươi hơi nhanh một chút, này đá rơi cũng không phải dễ đối phó như vậy, vạn nhất nếu là chờ một lát tảng đá kia đến trên người của các ngươi. Ta có thể không có cách nào đem các ngươi cho cứu lại. Bọn hắn cũng gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, một khối đá trực tiếp nện vào trên người lương sư ra, lương sư ra hướng phía một cái trong đó lôi thủng quảng quá khứ, mắt thấy hắn muốn rơi xuống, hắn vội vàng hô một tiếng. Nhanh cứu ta. Nô thiên chân khoảng cách lương sư ra là tương đối gần, nhìn thấy lương sư ra bộ rắn này, hắn thì nhữ mày, tiếp lấy hắn thì vội vàng kéo lại lương sư ra cánh tay. Kiên trì một chút. Một bên khác ca ninh nhìn thấy một màn này thì ý thức được tình huống có chút không đúng. Cho nên hắn thì nhìn giữa không chung những tảng đá kia, nhìn thấy một khối đá muốn hướng phía Ngô Thiên Chân rơi quá khứ, hắn liền lấy ra đến ra súng ngắn hướng phía cái chỗ kia bắn ra một phát súng. Tảng đá kia trực tiếp bị làm cái vỡ nát, Trần Mặc vậy thừa cơ hội này, một lộn ngược ra sau lại tới Ngô Thiên Chân bên cạnh, tần Mặc Đông Chốc đem lương sư ra cho kéo lên. "Chính mình cẩn thận một chút đi, bản tới nơi này đá vụn thì thật nhiều, nếu nếu như chờ một hồi ngươi lại không cẩn thận rơi vào đến này trong khe hở, chúng ta có thể thì không có cách nào cứu được ngươi." Ngô Chân trong lòng vẫn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì. chỉ có thể gật đầu một cái. Tần Mặc lại quay đầu nhìn chăm chú một bên khác Ngô Thiên Trần. Chúng ta tiếp tục đi thôi, không cần phải để ý đến hắn. Ngô Thiên Trần đáp một tiếng thì đi theo Tần Mặc bên người, bọn hắn cũng tại lúc này tiếp tục hướng phía phía trước đi tới. Tầng đá hay là không ngừng hướng phía dưới rơi. Vương lão bản híp mắt thì cười lạnh một tiếng, hắn nhìn cách đó không xa một khối chứng thực, trước đây an Ninh là đã đứng ở cái địa phương này, thế nhưng hắn lại đột nhiên đẩy an Ninh một chút. An Ninh trong lòng lộn bột một tiếng, hắn cũng tại lúc này hướng phía khối kia đá vụn đụng tới, đầu của hắn trực tiếp bị cái đó đá vụn đập một cái. Tần Mặc quay đầu nhìn về phía bên này. Hắn cũng là chú ý tới tình cảnh như vậy, cho nên Tần Mặc thì một cước đạp đến trên người Vương Lão Bản, Vương Lão Bản hướng phía cái đó sạn đạo quằn quại. Tần Mặc lại nhìn chăm chú Lô Thiên Trần, Lô Thiên Trần đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, vội vàng chạy tới An Ninh bên cạnh, vỗ vô, vô An Ninh mặt. "Người thế nào?" Lúc này An Ninh thì là tại trong hôn mê. Tần Mặc nắm lên nắm đấm, cứ như vậy trợn mắt nhìn cách đó không xa Vương Lão Bản. Vương Lão Bản cười lạnh một tiếng. "Đã sớm nhìn xem cái này nương muôn không vừa mắt. Trước đó A Ninh lại còn cầm tên đối với hắn, hắn sớm liền muốn đem A Ninh giải quyết." Rốt cuộc Tần Mặc trong tay chỉ là một thanh kiếm hắn căn bản cũng không cần sợ sệt, Tần Mặc mấy người này bên trong cũng liền an ninh trang bị tương đối tiên tiến. Chỉ cần đem an ninh giải quyết, phía sau muốn lại đối phó Tần Mặc bên này mấy người hẳn là sẽ thoải mái một chút. Nhìn tới ngươi vẫn đúng là không sợ chết ta. Bản tử có chút tức giận lấy ra lại thanh chủy thủ đặt ở vương lão bản trên của mặt. Mặc dù nói ta cùng quan hệ của hắn cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể thay hỏa đồng bạn của mình đi. Hiện tại bọn hắn mọi người dù sao cũng là cùng nhau hướng mặt trước đi, cho dù tâm tình của mỗi người có thể đều là không giống nhau, nhưng bọn hắn tất nhiên đều đã quyết định kết bạn mà đi. Phía sau thoát con dao loại hành vi này, thật sự là có chút phía dưới. Sao? Các ngươi đau lòng đúng không? Bất quá chỉ là một nương môn mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Vương Lão bản hừ lạnh một tiếng. Tân Mặc trực tiếp một cước dấm lên Vương Lão bản trên ngực. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền trực tiếp đem ngươi cho nem xuống. Ta đương nhiên không tin, có bản lĩnh lẫy liền trực tiếp động thủ với ta, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ ngươi sao? Chương 263, có thể khống chế tư tưởng, chương 263, có thể khống chế tư tưởng. Tân không ngờ rằng Vương Lão bản đã vậy còn quá phế lối, làm hạ hắn thì cười lạnh một tiếng, chuẩn bị trực tiếp đem Vương Lão bản cho ném xuống. Thế nhưng Ngô Thiên Chân lại ngăn trở một chút Tần Mặc. Tần Mặc trước chờ một chút đi, phía sau khẳng định còn sẽ có cái khác nguy hiểm, chúng ta hơi cẩn thận một chút là được rồi. Ngươi nếu hiện tại bắt hắn cho giết chết, kia phía sau thì thiếu một người trợ giúp, còn thật không biết người này rốt cục sẽ là giúp đỡ hay là hại người của chúng ta. Vừa mới bắt đầu Tần Mặc liền biết Vương lão bản không có an cái gì hảo tâm, dù sao đối phương đều có thể hại chết hai người đồng bạn, chớ nói chi là bọn hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng Vương lão bản đã vậy còn quá nhanh thì đậu thủ. Đúng lúc này, mọi người toàn bộ đều nghe được người phụ nữ tiếng cười. Tần Mặc nhíu mày, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, lão Dương vậy nuốt nước miếng một cái. Đây là thanh em gì a? Tần Mặc lắc đầu, nhưng vào lúc này, tần Mặc giọng hệ thống vậy trực tiếp vang lên. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyết, mời lập tức tiêu diệt. Nhìn tới xung quanh nơi này đúng là có đồ vật gì. Hắn quay đầu đưa ánh mắt phóng trên mặt đất trên người An Ninh, hiện tại An Ninh đã bị lệnh hôn mê, chính mình nhất định phải phải mau sớm bắt hắn cho đánh thức. Vạn nhất đảng hội thật sự có độ vật gì đến công kích bọn hắn, bọn hắn khẳng định là không thể một thẳng mang theo An Ninh. Các ngươi trước nhìn một chút An Ninh tình huống, ta giúp các ngươi đối phó một chút này đã vụt. Lô Thiên Chân đáp một tiếng tiếp lấy hắn thì đi nhanh lên đến an Ninh bên cạnh. Mặc dù trước đó bọn hắn xác thực cùng an Ninh không thích hợp, nhưng bất kể như thế nào, an Ninh xác thực không có đối bọn họ phía sau hạ độc thủ, nhưng mà này Vương lão bản thì không đồng dạng. Tân Mặc lại nhìn một bên bàn tử. Trước tiên đem này Vương lão bản cho chói chặt. Bàn tử đáp một tiếng, tiếp lấy hắn liền lấy ra đến rồi dây thừng, đem Vương lão bản cho chói lại. Vương lão bản thì là dùng sức muốn tránh thoát dây thừng, trong mồm còn không sạch sẽ mang lấy. Các ngươi mấy cái này thằng con hoang các ngươi chờ đó cho ta đi, các ngươi hiện tại đúng là rất có thể khó khăn, qua không được bao dài thời gian các ngươi thì sẽ hối hận. Nhìn thấy hắn như vậy, Tần Mặc thì nhíu mày. Còn không có đợi đến Tần Mặc nói cái gì, bàn Tử thì dẫn đầu một cái tắt đánh vào Vương lão bản trên đầu. "Ngươi làm sao lại phách lối như vậy đâu? Ta cho ngươi biết, ngươi người này chính là thiếu." Nói xong hắn liền lại đánh một cái tát. Vương lão bản có chút không phục mắng lấy bàn Tử, thế nhưng hắn chỉ cần mắng bàn Tử một câu bàn Tử rồi sẽ đánh hắn một chút. Một lát sau, bàn Tử cảm giác được mình tay đều có chút sưng lên, hắn lại nhìn chăm chú Vương lão bản, Vương lão bản trên mặt hiện tại đã có mấy cái dấu bàn tay, với lại mặt của hắn sưng phù. Ban Tử cười lạnh một tiếng. Tần Mặc phát hiện xung quanh đá đã không có Cho nên hắn thì hí mắt, có chuyện gì vậy a? Vừa mới không phải còn có người phụ nữ tiếng cười sao? Sao hiện đang làm gì vậy cũng bị mất. Lão Dương có chút không hiểu, đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. Bên cạnh lương sư ra vậy nuốt nước miếng một cái đắc một tiếng. Chắc thực có điểm gì là lạ a, vừa mới nữ nhân kia tiếng cười đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta mọi người đều nghe được, không thể nào là nghe lầm mới đúng. Trần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái màu trắng ảnh từ thổi qua. Trần Mặc hừ lệnh một tiếng, cầm trong tay mình minh kiếm thì phía đối phương bộ tới. Màu trắng ảnh tử thì là dùng tay áo của hắn để ngăn cản một chút Tân Mặc. Đây là vật gì a? Nô Thiên Chân nhíu mày, có chút không hiểu nhìn chăm chú cách đó không xa cái đó màu trắng ảnh tử. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là xi si mị. Tân Mặc nhìn bên cạnh mình mấy người này, tiểu này xi si mị vẫn tương đối khó đối phó. Xi si mị sao? Nô Thiên Chân lặp lại một chút. Tân Mặc huynh đệ vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu không chúng ta hay là mau thoát đi nơi này đi, vật này nhìn lên tới có chút khủng bố, hắn một mực giữa trung tâm động đất bay tới bay lui. Lương sư ra trong mắt mang theo vẻ mặt sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, Tần Mặc nhìn hắn một cái. Mặc dù trước đó hắn xác thực cùng Vương lão bản liên kết hợp lại cùng nhau, nhưng mà hắn vậy xác thực không có làm qua cái gì gây bất lợi cho chính mình sự việc, cho nên Tần Mặc cảm thấy mình vậy không cần thiết mặc kệ hắn. Trực tiếp rời khỏi, nay chỉ sợ là rất không có khả năng. Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn cách đó không xa si mị giọng si mị lần nữa chuyên gia, mọi người ngay lập tức cảm giác được có chút dùng mình. Một bên khác Vương lão bản thì là cười to một tiếng, nhìn Tần Mặc. Toàn bộ đều chết cho ta đi. Nhìn thấy Vương lão bản như vậy, Tần Mặc thì nhíu mày. Bên cạnh bàn tử thì là lại một cái tắt đánh vào trên người Vương lão bản. Người này miệng quả đen, thân mặc lại lắc đầu, ngăn trở một chút bàn tử. Vương lão bản tình huống có chút không đúng. Tiểu ca ca không ngờ rằng ngươi lại năng lực nhìn ra, ngươi này người vẫn là thật thông minh. Giữa không trung thân ảnh màu trắng kia phát ra tới, như chuông bạc ngân thanh. Mặc dù nói thanh âm này đúng là thật là dễ nghe, nhưng là ở đây những người này đều biết cái này si mị tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Bọn hắn cũng đưa ánh mắt đặt ở này màu trắng ảnh tử trên thân. Ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi. Tần Mặc nhìn giữa không chung si mị, thế nhưng si mị nhưng không có lại cùng Tần Mặc nói nhiều, trực tiếp vươn hắn hai cái tay áo, hướng phía Tần Mặc cổ của đi. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Liên hoa thiên ấn. Một cái cự đại thủ lớn xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc trực tiếp đem cái này thủ lớn cho đẩy đi ra. Thủ lớn nhanh chóng đi tới si mị bên cạnh. Si mị lông mày thì là nhíu lại. Mặc dù nói nhìn lên tới Tần Mặc thực lực đúng là rất mạnh, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, cho nên hắn căn bản cũng không sợ sệt. Hắn hai cái tay áo cùng Tần Mặc thủ lớn đánh vào nhau, Tần Mặc thủ lớn trực tiếp nổ bể ra đến, vậy trực tiếp đem tay áo của hắn giải quyết. Nhìn thấy tần mặc bộ dáng này, hắn lại lần nữa phát ra tới một con thanh âm dễ nghe, hắn lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên người Vương lão bản. Vương lão bản như là nổi cơn điên giống nhau đứng người lên, hướng phía cách hắn gần đây bàn tự đụng đánh tới. Mắt thấy mập mạp này muốn rớt xuống dưới đáy tần mặc vội vàng vươn tay kéo lại mập mạp cánh tay. Tiếp lấy tần mặc hơi dùng một chút lực lượng, bàn tử liền bị tần mặc cho kéo tới, thế nhưng Vương lão bản thì không có vận khí tốt như vậy, hắn trực tiếp ném tới này để lên dưới. Nay vẫn tương đối sâu, Vương lão bản nhảy xuống sau đó, bọn hắn ngay cả vật nặng rơi xuống đất âm thanh cũng không có nghe được. Cái này Si Mị hình như hội khống chế tư tưởng của người khác, các ngươi không nên xuất hiện cái gì ý đồ xấu." Tần Mặc nhìn bên cạnh mình những người này, bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì vội vàng gật đầu một cái. Chương 264, làm bị thương nguyên khí, chương 264, làm bị thương nguyên khí. Tần Mặc cũng tại lúc này phóng xuất ra chính mình long khí, bao phủ tại những người này trên người. Có long khí, Si Mị muốn khống chế bọn hắn, thực sự không phải chuyên đơn giản như vậy. Cảm nhận được này long khí, cách đó không xa Si Mị thì hơi kinh ngạc, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, nhìn lên tới tiểu tử này đúng là có chút khủng bố a, thế nhưng kia lại có thể thế nào? Bất kể như thế nào, hắn đều đã cùng tiểu tử này đối mặt, nhất định phải đem tiểu tử này giải quyết. Nghĩ như vậy hắn, liền trực tiếp phát ra một thanh âm. Chỉ thấy hắn xuất hiện trước mặt rất nhiều âm khí, có thể tần mạc căn bản cũng không sợ sợ tần mạc, vậy ngưng tụ lực lượng của mình, đem những tiêu âm khí cho hút tới bên cạnh hắn. U Minh bạo liệt. Làm sao còn năng lực hấp thụ âm khí đâu? Si Mị mở to hai mắt nhìn, trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngay tại hắn tất thần này, một chút thời gian tần mạc trực tiếp đẩy ra trước mặt này cái cự đại viên cầu, ngay cái cự đại viên cầu xem lẫn rất nhiều âm khí, hướng phía Si Mị lao đến. Chỉ tiếc này âm khí là không có cách nào làm bị thương Si Mị, mặc dù nói xác thực đem Si Mị đụng vào bên cạnh trên tảng đá, nhưng hắn cũng không có bị thương. Si Mị ngẩng đầu, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, phát ra một hồi tiếng cười sau đó, hắn thì bỗng chốc hướng phía Tần Mặc nhích tới gần. "Ta nhổ, tốc độ này vậy quá nhanh đi." Mập mạp trong mắt mang theo biểu tình kiếp sợ, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn, một bên khác Tần Mặc nhắc nhở lấy nói: "Tần Mặc, chính ngươi cẩn thận một chút." Tần Mặc cũng không có chê né, ngược lại là lấy ra chính mình U Minh kiếm hướng phía cánh tay của hắn tới. Cánh tay của hắn trực tiếp cùng Tần Mặc Minh kiếm đánh vào nhau. Chỉ thấy này Xi si Mị trên cánh tay phát ra đinh một tiếng, hắn quay đầu nhìn một chút cánh tay của mình, liền gặp được cánh tay của mình lại bị thương. Hắn nếu mày nhìn Tần Mặc, dựa theo bình thường suy luận mà nói, bình thường binh khí là không có cách nào tổn thương được hắn, cái này cũng thì mang ý nghĩa Tần Mặc thanh binh khí này quả thật có chút không giống đại chúng. Tần Mặc trong mắt mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Nhìn tới ngươi đã cảm giác được, bất quá ta năng lực bộ dạng này, vậy chỉ là bởi vì trên người của ta có long khí thôi. Nói xong Tần Mặc thì nhìn chòng chọc vào Xi si kích trường không. Hiện tại Xi si Mị khoảng cách nó là tương đối gần, sử dụng đạo này kỹ năng là không thể tốt hơn chuyện. Chỉ thấy tần mặc trên đỉnh đầu ngay lập tức xuất hiện một diều hâu hình thái. Tần mặc trực tiếp đem cái này diều hâu cho đẩy đi ra, diều hâu nhanh chóng đi tới xi si mị bên cạnh, há to miệng hướng phía xi si mị mổ qua cứ, xi si mị căn bản là né tránh không được, cho nên trên mặt hắn thịt vậy trực tiếp bị mổ rơi mất một khối. Xi si mị gọ má lộ tại trước mặt mọi người, tần mặc chú ý tới này si mị trên gương mặt thịt cũng trở nên hư thối lên, không chỉ như vậy, nó đã có một miếng thịt bị này diều hâu cho cắn rơi mất. Tần mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tần mặc thì hướng phía phía sau lui hai bước, mà xi si vậy vội vàng di động đến một bên khác, hắn vươn tay vước vẻ mặt mình. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha người tiểu tử này về lương âm thanh theo xi si mị trong mồm truyền ra, mọi người ngay lập tức cảm giác được có chút trùng mình. Hắn hai loại âm thanh cũng rất đáng sợ. Bên cạnh Lao Dương trầm biến một chút. Nghe được các ngươi nói như vậy, xi si mị thì bây đầu, đưa ánh mắt đặt ở trên người Lao Dương, đông chốc hướng phía Lao Dương vào tới. Lao Dương mở to hai mắt nhìn. Tiếp lấy hắn thì vội vàng hướng phía một bên khác chạy nhanh nhìn thấy một màn này, Tần Mặc thì vội vàng chắn Lao Dương trước mặt, vì Tần Mặc hiểu rõ vì Lao Dương thực lực khẳng định không phải là đối thủ của xi si mị. Si mị. nhìn thấy Tần Mặc bộ dáng này đã cảm thấy có chút phiền. Ngươi tiểu tử này thật sự chính là rất sẽ hỏng việc nhi. Nói xong hắn liền trực tiếp vươn tay áo của hắn, hướng phía Tần Mặc cổ quân tới, thế nhưng Tần Mặc lại lấy ra hắn U Minh kiếm chăn trước mặt. Si Mị tay áo vung ra Tần Mặc U Minh kiếm phía trên, hắn hơi dùng một chút lực lượng, muốn đem Tần Mặc U Minh kiếm cho đoạt tới. Thế nhưng Tần Mặc hơi chuyển giật mình chính mình U Minh kiếm, liền trực tiếp đem tay áo của hắn cho chặt đứt. Si Mị không có nói thêm nữa, chỉ là lần nữa thả ra ngoài, trên người hắn âm khí muốn ngăn chặn Tần Mặc. Dùng âm khí tới áp chế trên người ta long khí sao? Ngươi có chút quá ngây thơ rồi đi. Mặc cười lạnh một tiếng, lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc liền cầm lấy trong tay mình kiếm, hướng hắn tới. Tê si Mị không có cách, cũng chỉ có thể dùng cánh tay của hắn ngăn tại trước mặt, tần mặc thanh kiếm này đầm xuyên qua hắn một cánh tay, đồng thời tần mặc vậy lần nữa hô một tiếng. Mãnh hổ trùng kích. Si Mị ý thức được tần mặc không là dễ đối phó như vậy, cho nên hắn căn bản cũng không dám cùng tần mặc khoảng cách gần đối chiến, chỉ có thể hướng phía phía sau di động đi qua. Vừa mới tần mặc đạo kia kỹ năng đã làm bị thương nguyên khí của hắn, nếu là hắn tiếp tục ở cái địa phương này ở lại, rất có thể hội trọng thương. Có thể cho dù hắn hướng phía phía sau lui qua thứ, tần mặc cũng không muốn dễ dàng như vậy buông hắn. Một con to lớn hổ xuất hiện ở tần mặc trước mặt, có thể là vì có long khí gió vào. Cho nên con cọp này biến thành kim hoàng sắc, kim hoàng sắc hổ hướng phía Si Mị lao đến. Si Mị vội vàng dùng tay áo của hắn hướng phía hổ đánh qua, tay áo của hắn cuốn tại trên người hổ, lôi kéo con hổ kia đánh tới bên cạnh trên tảng đá, thế nhưng hổ rất nhanh liền ổn định thân hình, hắn chộp trời dậm chân, hướng phía Si Mị chạy tới. Mọi người nhìn thấy một màn này đã cảm thấy có chút kinh ngạc, bọn hắn cũng tại đây là liếp nhau một cái. Con cọp này cũng quá huynh đi. Bản Tử nhịn không được cho Tần Mặc phủi tay, Tần Mặc nhìn một chút Bản Tử, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều, Bản Tử vẫn là bộ dáng này. Đời này con kia màu vàng kim hổ đã đánh tới trên người Si mị. Si Mị hướng phía phía sau thôi quá khứ, hắn đánh tới trên tảng đá, con hổ kia trực tiếp nổ tung, đem phía sau hắn những tảng đá kia toàn bộ cũng cho nổ phá, đồng thời thân thể của hắn cũng bị đá vụn cho đánh chúng một chút. Cho dù như thế Si Mị vẫn có chút không cam lòng, hắn lại quay đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc trong mắt mang theo một vòng ý cười, đã như vậy, vậy hắn thì giải quyết hơi nhanh một chút đi. Băng kết thuật. Rất nhiều tinh xuất hiện ở Si Mị xung quanh, si mị dùng tay áo của hắn không ngừng đập nện tinh. Vô song kiếm quyết. To lớn bảo kiếm xuất hiện ở Tần Mặc trên đỉnh đầu, Tần Mặc đem cái này bảo kiếm hướng phía si rơi qua thứ, Si vậy hướng trên mặt đất quẳng đi qua. Trảng qua hắn rất nhanh liền vùng ra tay háo của hắn quấn lấy cách đó không xa một khối đá, lại bay đến tảng đá kia phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tần Mặc bọn hắn. Các ngươi mấy cái này tiểu tạp bái. Chương 265, chim trong lồng, chương 265, chim trong lồng. Nói đến đây câu nói hắn liền trực tiếp gầm thét một tiếng, một cỗ to lớn khí lưu theo trên người hắn tán phát ra rồi. Tần Mặc lông mày nhíu thật chặt, đúng lúc này Si Mị đột nhiên há to miệng, trong miệng của hắn mặt vậy phát ra thê lương tiếng kêu, được này đã cảm thấy có chút Cái khác mấy người cũng không phải thường thống khổ bưng kín lỗ tai của bọn hắn, Mặc lạnh một tiếng. Miệng há to một cái to lớn long ngâm thanh tán phát ra rồi. Hắn ngược lại muốn xem xem rốt cục là tiếng rồng ngâm của mình tương đối lợi hại, vẫn là đối phương tiếng kêu thảm thiết lợi hại. Tần Mặc long ngâm thanh trực tiếp vượt trên tiếng kêu thảm thiết của hắn mọi người, này mới cảm giác được đã khá nhiều, có thể cho dù như thế gãy của bọn họ thượng vậy toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt vậy vô cùng tái nhợt. Tần Mặc lại nhìn cách đó không xa Xi si Mị. Xi si Mị nhìn thấy chính mình đạo này sóng âm kỹ năng, không có cách nào làm bị thương Tần Mặc, thì vội vàng hướng phía Tần Mặc vọt tới. Hiện tại cùng Tần Mặc động thủ là không thể tốt hơn sự tình. Mặc cười lạnh một tiếng, Tiếp lấy tần mặc lại lần nữa huy động trong tay mình cái này U Minh Kiếm, U Minh Kiếm bay đến giữa không trung. Kiếm vũ bắt phương. Chỉ thấy này U Minh Kiếm trực tiếp chia làm tám cái, hướng phía si mị đâm tới. Tám cái phương hướng U Minh Kiếm cứ như vậy đem si mị cho ngăn ở ở giữa. Si mị trước đó là dưới U Minh Kiếm nhận qua đau khổ, cho nên hắn đã cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn lên tới tần mặc đạo này kỹ năng còn giống như thật lợi hại. Hắn muốn hướng phía phía sau thôi quá khứ, thế nhưng tần mặc làm sao lại cho hắn cơ hội này đâu. Không gian ngưng tụ thuật Si Mị không gian chung quanh trực tiếp bị tần mạc không chế được, Si Mị cũng căn bản thì không động được tần mạc, thừa cơ hội này nhường chung quanh kia mấy cái kiếm rơi xuống trên người hắn. Si Mị ngay lập tức phát ra hét thảm một tiếng, nhưng hắn vậy không có cách, rốt cuộc tần mạc lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Si Mị thân thể trực tiếp bị tần mạc này mấy cái u minh kiếm cho đâm xuyên qua, đồng thời cũng có to lớn long khí dốc vào trên người hắn. Hắn khẳng định là chịu không được lớn như vậy long khí, cho nên trên người hắn nhiều chỗ xuất hiện bắn nổ dấu hiệu. Si có chút khó có thể tin túi đầu xuống nhìn trên người mình, trên người hắn bị thương nặng như vậy thế, làm sao có khả năng lại đánh thắng được tần mạc đâu? Làm Hạ Si Mị liền muốn trốn rời nơi này, thế nhưng Tần Mặc lại sẽ không cho hắn cơ hội này. Bây giờ nghĩ đi có phải hay không hơi trễ? Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền trực tiếp gầm thét lên tiếng. Ngưng băng quyết. Rất nhiều cục băng xuất hiện ở xi si mị xung quanh, xi si mị có chút khó có thể tin nhìn. Tiếp lấy hắn thì âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc. Ngươi trẻ tuổi ta cho ngươi biết, ngươi nếu hiện tại thật sự còn dám động thủ với ta lời nói, vậy ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đau đến không muốn sống. Thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không lười phản ứng xi si nhiều như vậy, vì Tần Mặc hiểu rõ hiện tại hắn đã không phải là đối thủ của mình. Nói ra những lời này vậy chẳng qua là đang vì mình bắt một đầu sinh lộ mà thôi. Việc là bộ dáng này, tân mặc thì việc là không có khả năng nhường hắn rời khỏi. Xích luyện tiến hỏa. Tiếp xuống hắn muốn nhường này, Si Mị cảm thụ một chút cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng tiên. Không có qua bao lâu thời gian thì có to lớn hỏa diễm xuất hiện ở Si Mị trung quanh, ngọn lửa này xuất hiện sau đó, cũng băng vậy cũng không có bởi vì ngọn lửa này nhiệt độ mà hòa tan mất. Si Mị thì là một lúc cảm giác được rất lạnh, một hồi cảm giác được rất nóng, cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng trên người hắn âm để ngăn cản. Hắn đưa ánh mắt đặt ở trước mặt này cục băng, cùng với hỏa diễm phía trên, đã như vậy Vậy trước tiên đem này cục băng giải quyết đi, rốt cuộc này cục băng khoảng cách nó là tương đối gần. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, hắn thì đưa ánh mắt đặt ở tay áo của mình phía trên, tay áo của hắn cũng tại lúc này biến thành một thanh kiếm. Hắn vươn tay dùng chính mình thanh kiếm này, hướng lên trước mặt cục băng đánh qua, cái này cục băng cũng tại lúc này xuất hiện, một vết nứt thì sau đó một khác, này cục băng trực tiếp nổ bể ra tới. Thế nhưng cục băng lại trở thành cái này đến cái khác tiểu truy thủ, hướng phía hắn đâm tới. Nhìn thấy một mặt này, si mị trong lòng thì lộ bộ một tiếng. Hắn vội vàng hướng phía phía sau thôi quá khứ, muốn tránh né một chút, nhưng những thứ này tiểu truy thủ lại vô cùng linh mẫn, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Xi si Mị phát ra hết thảm một tiếng, hắn túi đầu xuống nhìn thân thể chính mình, thân thể hắn đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Tân Mặc thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Tân Mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở những tia hỏa diễm phía trên, những ngọn lửa này trực tiếp biến thành một cái hỏa long. Hỏa long há to miệng hướng phía Xi si Mị tấn, trên người Xi si Mị là có cái này chút ít quần áo, nhưng y phục này bị ngọn cắn nuốt hết sau đó liền bắt đầu cháy rồi. Hắn vội vàng dùng lực lượng của hắn để ngăn cản nhìn hỏa long này. Tân Mặc hừ lạnh một tiếng tiếp lấy này Hỏa Long liền trực tiếp nổ bể ra đến bắn nỗ lực lượng toàn bộ cũng phản bắn đến trên người Si Mị, Si Mị cũng tại đây là hướng phía một bên khác rơi quá khứ. Nhưng mà hắn rất nhanh liền dùng tay háo của hắn chặn lại, dưới đáy tảng đá kia, thân thể của hắn vậy vững vàng rơi vào một bên khác. Si Mị hít mắt, lại đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, trên người Tần Mặc tần mặc nhíu mày. Phi xa Tẩu Thạch. Lúc này Tần Mặc cũng không có dùng chung quanh nơi này tảng đá đối kháng Si Mị, ngược lại là chồng chất hiện ra một lồng giam. Si Mị hiểu rõ Tần Mặc bên này phải dùng khẳng định là hắn chiêu số của hắn, cho nên hắn thì âm trầm vào Tần Mặc, Tần Mặc cũng không có nhiều lời. Lôi đỉnh chi độ. Năng lượng to lớn xuất hiện ở cách đó không xa, đúng lúc này có một đạo kinh lôi, theo cái đó năng lượng phía trên bộ xuống, hướng phía cách đó không xa Si Mị bộ tới. Si Mị cảm nhận được năng lượng tích cực sau đó, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú trước mặt cái này lồng giam. Cái này lồng giam là có thể ở chỗ này hạn chế hắn hành động, cho nên hắn nhất định phải đem cái này lồng giam cho đánh vỡ mới có thể từ nơi này chạy đi. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn thì dùng tay áo của hắn không ngừng công kích tới cái này lồng giam, cái này lồng giam cũng tại lúc này không ngừng phát ra phanh phanh thanh. Chẳng qua cái này lồng giam dù sao cũng là tần mặc dùng tả đã kết nối ra tới cũng không phải dễ đối phó như vậy một đạo sấm xét trực tiếp rơi xuống này trên người si mị, siị mị phát ra hết thảm một tiếng phía sau lưng của Hắn thượng ngay lập tức xuất hiện một đạo dấu vết đạo này dấu vết nhìn lên tới rất dài trực tiếp xuyên qua hắn tất cả phần lưng chẳng qua vừa mới kêu kinh lôi rơi xuống si mị trên người lúc cũng có một bộ phận năng lượng kinh hãi bên cạnh cái này lồng giam cho nên cái này lồng giam trực tiếp bị tần mặc cho phá vỡ siị thở pho nhẹõ tiếp theo hắn thì vội vàng hướng phía một bênkh chốn quá khứ thế nhưng tần mặt lại dùng kinh lôi chắn trước mà hắn Nhìn thấy tần mạc bộ dáng này, Si Mị thì quay đầu âm trầm trầm trầm vào tần mạc, rốt cục muốn thế nào tần mạc mới vui lòng buông tha hắn đâu. Chương 266, bị lửa, chương 266, bị lửa. Tần mạc cũng nhìn được Si Mị ánh mắt, thế nhưng tần mạc cũng không có nói nhiều, chỉ là khống chế đạo thứ hai kinh lôi lần nữa bổ tới trên người hắn. Đạo sấm sét này lại bổ tới trên người Si Mị sau đó, xi si mị này trắng toát trang phục liền trực tiếp vỡ vụn thành mấy cánh. Trên người hắn thì tối vậy xuất hiện ở tần mạc trước mặt, tần mạc hừ lạnh một tiếng, sau một khắc tần thì bay đến giữa không chung, dùng trong tay mình cái này minh kiếm hướng phía hắn bổ tới. Tần Mặc u minh kiếm chặt tới phía sau lưng của hắn phía trên, hắn phía sau lưng thì tối trực tiếp bị Tần Mặc cho chặt thành hai nửa. Xương cốt của hắn lộ tại trước mặt mọi người, mọi người lúc này mới chú ý tới, xương cốt của hắn lại là trong suốt long lanh. Si Mị đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, trong mắt mang theo gán hận nét mặt. Đã như vậy, vậy ta liền để đồng bạn của người chết ở chỗ này. Nói xong hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc bên này, mấy người trên người, Tần Mặc bên này mấy người ngay lập tức hướng phía phía sau lui lại mấy bước. Bọn hắn tất cả mọi người rất hiểu rõ, này Si Mị nhìn lên tới đúng là có chút đáng sợ. Si Mị lạnh một tiếng, Hắn ngưng tụ lực lượng của hắn sau đó, trên người thì trực tiếp xuất hiện một cô âm khí, cỗ này âm khí nhanh chóng đi tới A Ninh bên cạnh. Còn không có đợi đến Tần Mặc ngăn cản cỗ này âm khí, liền trực tiếp tiến vào A Ninh trong thân thể. A Ninh sắc mặt ngay lập tức trở nên thương tái một chút. Bên cạnh Ngô Thiên Trần trong nội tâm lộ bộ một tiếng, hắn nhìn chăm chú Tần Mặc. Tần Mặc ngươi có muốn hay không cứu A Ninh? Muốn không vẫn là thôi đi, trước đây chúng ta cùng quan hệ của hắn thì không hề tốt đẹp gì, nếu nếu là thật cứu được hắn, dẫn đến chính chúng ta xuất hiện cái gì nguy cơ, nên làm cái gì? Lão Dương nhìn chăm chú Ngô Trần, nói thật hắn xác thực không muốn đi cứu A Ninh. Ta cũng cảm thấy, muốn không phải là đừng thì này nương môn đi, dù sao này nương môn trước đó liền không có làm chuyện gì tốt. Bạn tử nhìn tần mạc cùng tần mạc để kiến nghị này, tần mạc trầm mặc một hồi, tiếp lấy tần mạc liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người An Ninh. Thế nhưng tần mạc chúng ta nếu là thật không ưa hắn, đem hắn cho ném ở cái địa phương này sao? Như vậy hắn nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, tần mạc thì hít sâu một hơi. Được rồi, Lô Thiên Chân đều đã nói như vậy, ta liền giúp hắn cứu một cái đi, mấy người các ngươi cũng đừng lại nhiều dạng. Mấy người bọn hắn thế này mới đúng xem thêm vài lần. Bọn hắn hiểu rõ Ngô Thiên Chân xác thực cùng ý nghĩ của mọi người có chút không giống đại chúng, mặc kệ đối phương có phải hay không đối với Ngô Thiên Chân xuống tay, Ngô Thiên Chân cũng chọn xuất thủ cứu đối phương. Tần Mặc nhắm mắt lại, tiếp lấy Tần Mặc liền đem tay đặt ở A Ninh trên trán, lúc này Tần Mặc lực lượng vậy rót vào A Ninh trong thân thể. Tần Mặc đem ý thức của mình rót vào A Ninh trong thân thể, cũng không lâu lắm Tần Mặc cũng chậm chậm xuất hiện ở một không gian biệt kín bên trong. Tại đây không gian biệt kín bên trong, Tần Mặc chú ý tới A Ninh đang bị một ngoại quốc người cho bóp lấy eo. Phu thân không muốn Có thể là bởi vì bị bóp lấy hết hầu cho nên an ninh sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng luận hắn có chút hô hấp không qua tới thế nhưng hắn vậy căn bản cũng không dám phản kháng Tần mặc h lạnh một tiếng đống chốc hướng phía người nước ngoài kia đã tới người nước ngoài lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người tần mặc, khi mắt thì nhìn chăm chú một bên khác an ninh nhìn thấy không người này tại đối phó phụ thân của người người vội vàng ra tay đem nó cho ta giải quyết hết an ninh nếu mày nhìn tần mặc làm hạ hắn thì đứng lên chắn hai người kia trước mặt nói vớiậ đây là phụ thân ta tâm mặc thì là nhìn người nước ngoài kia cười lạnh một tiếng Đông chốc di động đến người nước ngoài này bên cạnh. Ta để ngươi ở nơi này chửa. Nói đến đây lời nói, Trần Mặc thì một quyền đánh vào người nước ngoài này trên lưng, người nước ngoài này trực tiếp ngã trên mặt đất, với lại hắn vậy hấp hối, lên quay đầu nhìn chăm chú một bên khác an ninh. Ngươi còn ở chỗ này chờ làm gì chứ? Không mau đem hắn cho ta giết chết sao? An ninh âm trầm trầm trầm vào Trần Mặc, hắn thật chặt nắm lên năm đấm, một quyền hướng phía Trần Mặc huy tới, Trần Mặc thì là vươn tay ôm lấy 5 đấm của hắn. Ngươi điên rồi sao? Ngươi nhìn nhìn lại kia là cái thứ gì? Trần Mặc chỉ trên mặt đất người nước ngoài A Ninh lúc này mới lại quay đầu nhìn một chút, đúng lúc này người nước ngoài kia trên thân phát ra rất nhiều khí. Chủ nếu là bởi vì Tần Mặc dùng vật chứa áp chế một chút cái này xi si mị, bằng không chỉ sợ hắn vậy sẽ không như thế đã sớm hiện thân. Si mị thân thể xuất hiện ở giữa không trung, hắn âm chậm chậm chậm vào Tần Mặc. Vì sao ngươi có thể đi vào đến tư tưởng của hắn trong không gian? Nếu vừa mới Tần Mặc không có cách nào vào tới, hắn liền có thể đủ trực tiếp dùng ý thức của hắn đem A Ninh giết chết, như vậy A Ninh thì nhất định sẽ chết ở chỗ này, hắn cũng có thể khống chế A Ninh thân thể. Kết quả hiện tại Tần Mặc lại xuất hiện ở cái này, này thật sự chính là một đặc biệt lớn biến số. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, "Chỉ cho phép chính ngươi ở chỗ này, lẽ nào thì không cho phép ta đã tới sao? Lại nói, ngươi đều đã làm ra loại chuyện này muốn ham hại hắn, ta sao có thể không tiến vào đem ngươi giải quyết đâu? Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì phóng xuất ra chính mình lòng khí, cùng lúc đó Tần Mặc vậy hướng phía Xi Mị vào tới. A Ninh nhìn thấy một màn này thì thật chặt những mày, nhưng hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là đứng ở một bên khác, tất nhiên hai người kia đều đã tại ý thức của hắn trong đánh nhau, vậy hắn chỉ cần ở cái địa phương này ở lại nhìn là được, rốt cuộc loại cấp bậc này chiến đấu không phải hắn có thể tham dự. Tần Mặc rất nhanh liền đi tới si mị bên cạnh, dùng nắm đấm của mình hướng phía xi si mị đánh qua. Này dù sao cũng là tại an Ninh trong ý thức, cho nên Tần Mặc là không có cách nào sử dụng vũ khí, chẳng qua cho dù như thế, Tần Mặc cũng có thể dùng trên người mình dùng khí tới đối phó xi si mị. Cũng không lâu lắm Tần Mặc thì một cước đạp đến trên người si mị, xi si mị cũng tại lúc này hướng phía phía sau thôi quá khứ, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, lại ngẩn đầu nhìn chăm chú Tần Mặc. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực hay là rất mạnh, mặc dù nói đây đúng là tại A Ninh trong ý thức, có thể Tần Mặc còn có thể phát huy ra trăm thực lực như tiếp tục cùng tần mặc như vậy đánh đi xuống, tình huống kia với hắn mà nói khẳng định vậy sẽ phi thường bất lợi. Suy tính hồi lâu, hắn thì cười lạnh một tiếng, lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người An Ninh, đúng lúc này thân thể của hắn cũng chậm chậm biến thành người nước ngoài kia hình dạng. "An Ninh, ngươi đang làm gì đó? Lẽ nào người khác bắt nạt phụ thân của ngươi, ngươi thì đứng ở chỗ đó không hề làm gì sao? Không nên bị hắn lừa gạt, hắn là si mị." Chương 267, không phải đang nằm mơ, chương 267, không phải đang nằm mơ. "Không phải là của ngươi phụ thân, hắn chỉ là tại khống chế ngươi trong óc thôi." Nghe nói như thế, A ninh cũng cảm giác được đầu góc của mình có chút đau, hắn cũng tại lúc này nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Đây tuyệt đối không là phụ thân ta, không là phụ thân ta, phụ thân ta sẽ không xuống tay với ta. Nhìn thấy A ninh bộ dáng này, Simi đã cảm thấy có chút tức giận, hắn muốn qua công kích A ninh, thế nhưng này dù sao cũng là tại A ninh kia trong óc, cho nên hắn không có cách nào trực tiếp đem A ninh giết chết. Suy xét trong chốc lát, hắn liền lại nhìn tròng trọc vào tần mặc. Đã ngươi tiểu tử này như là một thuốc cao da chó một dạng, vậy ta trước hết đem ngươi tiểu tử này giải quyết đi Nói đến đây câu nói, hắn Thỉ bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, chỉ trong chốc lát liền đạt tới Tần Mặc bên người, sau đó hắn thì đưa tay ra, hướng phía Tần Mặc cổ bắt tới. Tần Mặc khẳng định là không có khả năng hội ngồi chờ chết, cho nên Tần Mặc thì một đáng nghiêng, hướng phía cánh tay của hắn da tới, cánh tay của hắn bị Tần Mặc cho đá trúng lần này thì hơi tê tê. Lam Hạ hắn thì có chút kinh ngạc nhìn Tần Mặc, không ngờ rằng Tần Mặc lực lượng vẫn rất cứng ép, xem ra muốn đối phó Tần Mặc không là chuyên đơn giản như vậy. Tần Mặc thở phào tiếp lấy hắn thì âm chẩm chẩm chẩm lên trước mặt Si Mị. Ta thật sự không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí, đã như vậy vậy liền mau sớm đem ngươi giải quyết đi. Nói đến đây câu nói, tần mặc thân thể cũng chậm chậm bay đến giữa không trùng, không có qua bao lâu thời gian trên người tần mặc thì phát ra lực lượng khủng lồ, tần mặc lực lượng hướng phía cách đó không xa xi si mị đánh qua. Tần mặc là dùng long khí đến công kích xi si mị, cho nên si mị căn bản cũng không phải là này long khí đối thủ, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, cùng lúc đó thân thể của hắn cũng biến thành hư ảo. Ngươi nói một chút ngươi hả tất phải như vậy đâu? Trong này bị ta giải quyết, ngươi coi như thật vĩnh không phục sinh. Tần mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tần mặc trên người long khí cũng chậm chậm tạo thành một cái cự long. Đầu này cự long xoay quanh ở giữa không trung trong, hắn đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên người Si Mị, còn không có đợi đến tần mạc không chế hắn, hắn thì hướng thẳng đến Si Mị lao đến, há to miệng đem Si Mị cho nuốt đến trong bụng của hắn. Si Mị trực tiếp biến mất tại trong bụng của hắn, cùng lúc đó đầu này cự long vậy trực tiếp nổ bể ra đến, tần mạc nhận lấy nhất định phản vệ, làm hạ tần mạc sắc mặt thì trở nên thương tái một chút. Tần mạc lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh An Ninh, An Ninh trong mắt mang theo vẻ mặt mê mang, đúng lúc này trước mặt màu trắng đột nhiên chậm rãi phóng đại. Đợi đến tần mạc lại phản ứng lúc, hắn đã khôi phục ý thức. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người A Ninh, A Ninh hiện tại còn vẫn còn đang hôn mê trạng thái trong, không qua sắc mặt của hắn đã đã khá nhiều. Một bên khác bàn tử cùng Lô Thiên Chân bọn hắn nhìn thấy Tần Mặc tỉnh lại, ngay lập tức cao hứng lên, tiếp lấy bọn hắn liền đi tới Tần Mặc bên người. Cảm giác thế nào? Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc, Tần Mặc khoát khoát tay. Yên tâm đi, đã không có vấn đề gì, ngay cả A Ninh vậy sắp tỉnh lại, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Lô Thiên Chân đắp một tiếng tượng là nghĩ đến cái gì, hắn lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở đáy vực dưới. Không ngờ rằng Vương lão bản cứ như vậy hết rồi. Ngươi còn vì hắn cảm giác được đáng tiếc sao? Ngươi cũng đừng quên, nếu như không phải hắn, chúng ta cũng không có khả năng lại ở chỗ này chậm trễ thời gian dài như vậy, với lại cũng là hắn đem an ninh cho hại thành bộ dáng này. Lão Dương sắc mặt có chút không tốt, hắn cứ như vậy nhìn Ngô Thiên Trần, Ngô Thiên Trần hiểu rõ, lão Dương lời nói này một chút cũng không sai, cho nên này Vương lão bản cũng là tự mình chuốc lấy cục khổ. Nếu hắn thật sự vui lòng cùng chúng ta thật tốt hợp tác, thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ta ngược lại thật ra có chút may mắn gặp phải mấy người các người, nếu muốn là trước kia ta vậy cùng với Vương lão bản, chỉ sợ hắn cũng sớm đã đem ta hại chết đi. Lương sư gia lúc nói lời này chợt dài một hồi. Tần Mặc nhìn một chút Lương Sư ra. "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy." Lương Sư ra gật đầu một cái, hắn ở đây trong ngồi, nghỉ ngơi trong chốc lát, không, có qua bao lâu thời gian, A Ninh cũng chậm chậm vừa tỉnh lại, trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt mê mang quay đầu nhìn xung quanh. "Đây là có chuyện gì?" Tân Mặc nhìn thoáng qua A Ninh. "Cảm giác thế nào?" A Ninh khoát khoát tay. "Ta đã không có chuyện gì, bất quá ta vừa vận tượng trong giấc mộng, tại trong mộng của ta, Người đang cùng một vật kỳ quái đối kháng cái đó vật kỳ quái, còn lại biến thành cha ta dáng vẻ. Đó không phải là mộng." Nói xong Tần Mặc thì đứng lên. A Ninh có chút không hiểu nhìn Tần Mặc, nô Thiên Chân thì là đem vừa mới phát sinh mọi chuyện toàn bộ cũng cùng A Ninh nói một lần. A Ninh hiểu rõ ra thì gật đầu một cái, trong mắt của hắn mang theo cảm kích nét mặt nhìn Tần Mặc. Cảm ơn ngươi. Nói thật, hắn xác thực không ngờ rằng Tần Mặc đem hội ra tay trợ giúp hắn. Tần Mặc liếc nhìn A Ninh một cái, chẳng qua Tần Mặc lười nhắc ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian, chỉ là lại nhìn chăm chú Lương sư ra mấy người bọn hắn. Mấy người các ngươi thế nào? Nếu nếu không có chuyện gì, chúng ta thì muốn tiếp tục hướng mặt trước xuất phát. Đương nhiên có thể. Lương sư gia mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn còn rất là hiếu kỳ trong này rốt cuộc có dạng gì bảo vật, rốt cuộc trong này quái vật vẫn rất nhiều. Chẳng qua cũng may Tần Mặc thực lực sát thực tương đối mạnh, có thể một thằng bảo hộ lấy bọn hắn. Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, chỉ là hướng phía phía trước đi tới, cái khác mấy người vậy đi theo Tần Mặc phía sau. Nô Thiên Chân nhìn thoáng qua A Ninh, Người cảm giác thế nào?" A Ninh tùy tiện khoát khoắt tay, "Ta không có gì." Nô Thiên Chân đáp một tiếng, tiếp lấy hắn thì đi theo Tần Mặc bên người, mà A Ninh vậy theo sau lưng bọn hắn. Lão Dương đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, do dự một chút, hắn liền nhanh chóng đi tới Tần Mặc bên người, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói với Mặc: Tần Mặc hinh đệ, trước ngươi có thể đối kháng cái đó si mị, là không phải là bởi vì ngươi có cái gì đặc thù bản linh a?" Tần Mặc nhìn một chút Lao Dương, "Ta có bản lĩnh gì, lẽ nào các ngươi không phải cũng đã thấy sao? Còn có cái gì tốt hỏi?" Lão Dương như có điều suy nghĩ nhìn một chút Tần Mặc, nhưng hắn không tiếp tục nói nhiều, chỉ là gật đầu một cái. Tần Mặc tiếp tục hướng mặt trước thời điểm ra đi, giọng hệ thống vậy trực tiếp vang lên. "Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyệt thành công, lấy được đột thượng, băng thiên tuyết địa." Hệ thống đây là lại phần thưởng một cái kỹ năng sao? Do dự một chút, Tần Mặc thì nhìn một chút mình bây giờ trạng thái bảng. Chương 268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 vô song kiếm quyết, băng thiên tuyết địa, vũ khí, linh hồn hoàn đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn hồn cổ, âm dương nhị kiếm, kim cương tiễn, tỷ thủy châu, long lân giáp, càng côn bút, hỏa diễm thương, tận phong hải, thiên thần kiếm, trừ ma pháp trượng, u minh kiếm. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 285 nhân loại cực hạn 10, thể lực 300 nhân loại cực hạn 10, lực lượng 300 lực lượng cực hạn 10, tinh thần 325 nhân loại cực hạn 10. Nhìn tới trong khoảng thời gian này thu hoạch của mình không nhỏ a. Nếu như chờ đến phía sau gặp lại cái khác những quái vật kia, chính mình cũng hẳn là có thể đối kháng được. Tần Mặc không có đang nghĩ nhiều như vậy, chỉ tiếp tục hướng mặt trước đi tới, cũng không lâu lắm Tần Mặc bọn hắn liền phát hiện phía trước đã không có đường. Tần Mặc như mày, nô Thiên Chân cũng tại lúc này nhìn chăm chú bên cạnh mình mấy người này. Trước ngừng một chút đi. Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Chúng ta tiếp xuống nên đi chỗ kia đi a. Bọn hắn lúc nói lời này, nhìn Tần Mặc, Tần Mặc trầm mặt một hồi, thì đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa. Hướng bên ấy đi thôi. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền lấy ra đến rồi một dây thử, nhìn thấy Tần Mặc như vậy, mấy người bọn hắn thì liếc nhau một cái. Xác định là bên đấy sao? Tất nhiên hướng mặt trước đi đã không có đường, đó phải là nơi đó. Nói xong Tần mặt liền trực tiếp cầm trong tay dây thừng cho ném ra ngoài. Này dây thừng nhanh chóng dựng đến cách đó không xa tảng đá kia phía trên, Tần mặt hơi kéo một chút, xác định cái này dây thừng năng lực đủ chịu được trọng lượng của bọn hắn, lúc này mới nhìn chăm chú bên cạnh mấy người. Các người đi trước, hay là ta trước đến? Người tới đi. Lão Dương nhìn Tần Mặc, hắn đối với Tần mặt thực lực vẫn tương đối có lòng tin, nếu là Tần mặt có thể hướng mặt trước đi, kia chờ một lát liền có thể tiếp ứng mấy người bọn hắn. Tần Mặc gật đầu một cái, không tiếp tục nói nhiều, trực tiếp giọng theo cái này, dây thừng nhanh chóng hướng phía phía trước đi lại. Nhìn thấy tần mặc tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Tần mặc vậy quá lợi hại đi, lại có thể trực tiếp tại đây trên sợi dây hành cầu. Nô Thiên Chân lúc nói lời này nắm nuốt cầm của mình, trong mắt của hắn vậy mang theo đội phục nét mặt, nhìn thấy Ngô Thiên Chân như vậy an Ninh thì như mày, thế nhưng an Ninh chỉ là đi tới cái đó dây thường bên cạnh. Hắn kéo cái này dây thường vậy dọc theo cái này dây thường hướng mặt trước đi tới. Ngoài ra mấy người thì là đi theo sau lưng của bọn hắn. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới này trên vách đá mặt, tần mặc lại nhìn chăm chú bên cạnh mấy người này. Tất cả mọi người không có chuyện gì chứ? Bọn hắn cũng tùy tiện khoát khoát tay, bọn hắn hiện tại đúng là không có vấn đề gì. Tân Mặc thì là ở chỗ này cẩn thận quan sát đến, một lát sau tần Mặc thì chú ý tới cách đó không xa đang có nhìn một cái cửa hang. Tân Mặc hướng phía cái này cửa động đi tới. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chúng ta hẳn là muốn từ nơi này cửa động đi qua. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì liếc nhau một cái, thế nhưng lại không ai dám hướng mặt trước đi. Tân Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chú mấy người bọn hắn. Như vậy đi, chờ một lát ta đi ở trước nhất, các ngươi đi theo phía sau của ta, nếu là có nguy hiểm gì ta vậy nhất định sẽ tận lực giúp các ngươi ngăn trở, đến lúc đó các ngươi mau chóng rời đi nơi này, rõ chưa?" Nô Thiên chân nhíu mày, cho dù là gặp được nguy hiểm gì, bọn hắn cũng không có khả năng trực tiếp đem Tần Mặc cho vứt xuống a. Hắn thở dài một hơi, nhìn chăm chú Tần Mặc, "Muốn không phải là ta đi ở trước ta. Hắn hiểu rõ này đến hạ có thể sát thực hội có cái gì nguy cơ, nếu nếu Tần Mặc đi ở phía trước, bị cái gì tổn thương sẽ không tốt. Tần Mặc khoát khoát tay, "Không cần, ngươi đối với thực lực của ta còn không có lòng tin sao? Yên tâm đi, cho dù này đến hạ có cái uy hiếp gì, Ta vậy một nhất định có thể hướng phó, nhưng là các ngươi đi ở phía trước thì không nhất định, chỗ lấy các ngươi cũng đừng có cùng ta nhiều lời." Bọn hắn liếp nhau một cái liền trực tiếp gật đầu một cái, Tần Mặc cũng tại lúc này trực tiếp theo cái sơn động này hướng phía bên ấy đi tới. Cũng không lâu lắm Tần Mặc liền đi tới cái sơn động này nơi này. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này ngã ba bên trên, làm Hạ Tần Mặc lông mày thì nhíu lại. Nô Thiên Chân vậy nghi hoặc nhìn Tần Mặc. "Đây là một ngã ba a, chúng ta hiện tại muốn hướng chỗ kia đi a?" Do dự một chút, Tần Mặc thì nhắm mắt lại, ở chỗ này cẩn thận cảm ứng, một lát sau Tần Mặc thì chỉ chỉ cách đó không xa một đường giao. Chúng ta từ bên này đi thôi. Chủ nếu là bởi vì Trần Mặc ở đâu cảm nhận được một đạo khí thức, nếu đoán không lầm lời nói, bên ấy hẳn là có sinh vật gì, này cũng càng thêm chứng minh bên ấy chính là bọn hắn muốn đi đường. Lương sư ra có chút nghi hoặc nhìn Trần Mặc. Xác định là muốn hướng bên này đi sao? Ta nhìn xem bên này chỉ riêng tuyến hình như có chúa ám, nếu không chúng ta đi tương đối minh cái đó cửa động đi. Này hai bên một cái là minh động, một cái là ám động, giảng lời nói thật hắn có phải không dám hướng ám động bên ấy đi. Không cần phải để ý đến, các ngươi nghe ta là được rồi, các ngươi cảm thấy chúng ta đều đã trên đường đi đi tới. Ta còn có thể lừa gạt các ngươi mấy cái sao?" Bọn hắn này mới liếc nhau một cái, tần mạc lời nói này xác thực không sai, đã như vậy vậy bọn hắn liền nghe tần mạc a. Tần mạc cười cười thì không có lại cùng bọn hắn nói nhiều, tiếp lấy tần mạc thì đưa ánh mắt đặt ở cái đó ám động phía trên, tần mạc cũng tại lúc này mang nhìn mấy người bọn hắn hướng phía phía trước đi tới. Một lát sau tần mạc thì chú ý tới, bên này đang có nhìn mấy cái pho tượng. Tần mạc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng tần mạc cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn mấy lần cái đó pho tượng. Nhưng vào lúc này, giọng hệ thống vậy trực tiếp nhắc nhở một chút tần mạc. "Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc híp mắt, nếu là căn cứ hệ thống nói, kia trung quanh nơi này chẳng phải là là có quái vật gì sao? Vừa mới bắt đầu hắn vậy đúng là cảm giác được, thế nhưng hắn hiện tại cũng không có nhìn thấy cái quái gì thế à. Do dự một chút Tần Mặc liền tùy ý lắc đầu, được rồi, hay là đi một bước nhìn một bước đi, nếu là trong này thật sự có quái vật gì, kia chờ một lát đối phương nhất định sẽ ra đây công kích bọn hắn. Đến lúc đó chính mình lại tới đối phó đối phương cũng là không muốn. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Tần Mặc thì tiếp tục ở phía trước xung phong. Chương 269: Trong thân thể có đồ vật, chương 269: Trong thân thể có đồ vật. Cũng không lâu lắm Bọn hắn thì dọc theo con đường này đi tới một cầu nhỏ nơi này. Tân Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú bên cạnh mấy người. Nhìn tới chúng ta lựa chọn con đường này là không sai. Mấy người bọn hắn cũng đáp một tiếng. Tân Mặc dẫn đầu đi tại phía trước, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy cách đó không xa quan tài, ngay tại hắn chuẩn bị vườn tay vớt ve cái này quan tài lúc, cái này quan tài lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều sương mù. Ngay sương mù hướng thẳng đến Tần Mặc bọn hắn tập đánh tới, Tần Mặc mày, hắn ngay lập tức quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh mình mấy người này. Cẩn thận Mấy người này nghe được tần mạc lời này thì vội vàng gật đầu một cái, thế nhưng đợi đến bọn hắn muốn vươn tay che mũi miệng của bọn họ lúc, đã chậm. Này xương ngủ trực tiếp tiến vào trong thân thể của bọn hắn mặt, bọn hắn mấy người này vậy trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần mạc hít mắt, trên người tần mạc là có long khí tồn tại, cho nên tần mạc căn bản cũng không sợ sệt. Đây là có chuyện gì a? Vì sao nơi này đột nhiên sẽ có xương ngủ? Đúng lúc này, nô thiên chân mấy người bọn hắn đột nhiên vừa tỉnh lại, bọn hắn đem tần mạc cho vây vào giữa, trong mắt vậy mang theo một tia lạnh. Nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, tần mạc thì nhíu mày, loại ánh mắt này tuyệt đối không phải bọn hắn nên có. Các ngươi đây là thế nào?" Tần Mặc lúc nói lời này, ngưng tụ lực lượng của mình, do xét một chút tình huống của bọn hắn. Tần Mặc phát hiện mấy người bọn hắn khí tức cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Lôi thiên chân âm chầm chầm, chầm vào Tần Mặc, tiếp lấy hắn thì theo trên người lấy ra một cây dao găm, hướng phía Tần Mặc đâm tới. Ngay cả bàn tử mấy người bọn hắn vậy đều là giống nhau. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, chẳng qua Tần Mặc chẳng thèm cùng bọn họ mấy cái nói nhạm, chỉ là chậm rãi ngưng tụ lực lượng của mình. Băng tinh kết thuật. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, Khoảng cách tần mạc gần đây Ngô Thiên Chân liền bị tần mạc không chế được, tần mạc đi tới Ngô Thiên Chân bên cạnh, một cước đem trong tay hắn cây tay thủ này đã rơi mất. Tần mạc hiểu rõ, thì coi như bọn họ bị kia xương ngủ không chế được, bọn hắn lực lượng còn là trước kia lực lượng. Tần mạc không nói nhảm, chỉ là theo không gian của mình bên trong lấy ra một sợi dây thử, đem Ngô Thiên Chân cho chói lại. Giải quyết Ngô Thiên Chân sau đó, tần mạc lại nhìn cái khác mấy người, sau đó tần mạc cũng chậm chậm vậy hướng nhìn mấy người bọn hắn dùng ra giống nhau cách. Cũng không lâu lắm, mấy người bọn hắn thì đều bị tần mạc cho buộc ở cùng nhau, tần mạc cũng tại lúc này thở nhẹ nhõm, tiếp lấy hắn thì nhìn mấy người này nhíu mày. Lẽ nào là này sương mù tác dụng sao? Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở này sương mù phía trên, sau đó Tần Mặc thì gầm thét một tiếng. Phi xa thổ thạch. Một cỗ to lớn phong bạo xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Trung quanh những tảng đá kia đều bị cuốn tới này trong gió lốc, thế nhưng kia sương mù vậy trực tiếp bị Tần Mặc cho thổi tan. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn chăm chú Ngô Tiên Chân mấy người bọn hắn. Thế nhưng Ngô Tiên Chân mấy người bọn hắn tình huống cũng không có tốt. Nhưng vào lúc này Tần Mặc đột nhiên nhíu tới, vừa mới hệ thống tại nhắc nhở chính mình lúc, tựa như là tại kiệu bên ấy. Không chỉ như vậy, Tại Dương Mู่ xuất hiện lúc, hệ thống cũng không có nói với chính mình chung quanh nơi này có độ vật gì, chẳng lẽ nói này Dương Mู่ chỉ là đem mấy người bọn hắn cho mê hôn mê mà thôi sao? Chỉ sợ trước đó mấy người bọn hắn trong thân thể liền tiến vào cái quái gì thế, vừa mới Dương Mู่ xuất hiện sau đó, ý thức của bọn hắn liền bị vật kia cho chiếm lĩnh. Suy nghĩ minh bạch sau đó, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân, sau đó Tần Mặc thì thở dài một hơi đi tới Ngô Thiên Chân bên người, nắm tay bỏ vào Ngô Thiên Chân trên đầu, cẩn thận cảm giác này Ngô Chân tình huống. Mặc lại đột nhiên phát hiện Ngô Chân trong thân thể dường như có một cô hắn năng lượng của hắn. Hiểu rõ ra sau đó Tần Mặc thì đứng lên, lại đi tới chỗ bên ấy, nhưng vào lúc này đột nhiên có một cái bóng hướng phía Tần Mặc tập kích đến. Tần Mặc hướng phía bên cạnh đạp một bước, hắn lại nhìn chăm chú trước mặt vật này, Tần Mặc phát hiện lại là vừa mới tại cái huyệt động kia bên trong ngây ngô nhìn cái đó pho tượng. Hắn nhìn chăm chú trước mặt cái này pho tượng, hắn phát hiện cái này pho tượng con mắt lại là màu đỏ. Nguyên lai like là này pho tượng trợ cho quỷ. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, làm hạ Tần Mặc liền lấy ra đến rồi chính mình U kiếm, chỉ vào cái nải pho tượng. Ta khuyên ngươi vẫn là đem lực lượng của ngươi theo đồng bọn của ta trong thân thể rút khỏi đi, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khí. Nai pho tượng lại không quản tần mặc nhiều như vậy, chỉ thấy ánh mắt của hắn trở nên đỏ lên, còn không có đợi đến tần mặc phản ứng, hắn thì tiến vào một giả lập trong thế giới. Tần mặc phát hiện cái này, giả lập trong thế giới lại có rất nhiều bảo vật. Trong đó có một bộ phận thì là có thể kích hoạt hắn hắc long huyết mạch bảo vật. Tần mặc hướng phía mấy cái kia bảo vật đi tới, nhưng vào lúc này tần mặc đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Không thích hợp. Nói đến đây câu nói, tần mặc thì cao cao dơ lên trong tay mình cái này u minh kiếm, đâm chọc bổ vào cái này hư vô trong không gian. Cái không gian này trong nháy mắt liền bị tần mặc cho chém nát, tần mặc về tới vừa mới vị trí Tần Mặc lại nhìn chăm chú cách đó không xa cái này pho tượng, Tần Mặc phát hiện này pho tượng con mắt là biết phát sáng. Ta hiểu được. Tần Mặc nhắm mắt lại, đợi đến hắn lại mở mắt ra lúc, ánh mắt của hắn đã biến thành màu vàng kim. Tần Mặc hiểu rõ này pho tượng tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy, đã như vậy cũng chỉ có thể tạm thời trước dùng long khí đến bảo vệ ánh mắt của mình, như vậy hẳn là có thể không bị cái này pho tượng cho mê hoặc. Fo tượng cũng là gặp được Tần Mặc bộ dáng này, hắn hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến. Tần Mặc ngược lại cũng không có cùng cái này fo tượng lãng phí thời gian. Liên Hoa Thiên Ấn Quả lớn thủ ấn xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này thủ ấn cho đẩy đi ra, thủ ấn đánh vào pho tượng trên thân, cái này pho tượng hướng phía phía sau đụng đánh tới. Cho dù đụng lần này, cái này pho tượng trên thân cũng không có xuất hiện bất kỳ vết rách, tần mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, này cổ đại pho tượng quả nhiên là có chút không cùng thường dạng. Tần mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, một quả to lớn viên cầu xuất hiện ở tần mặc trước mặt. Vũ minh bạo liệt. Tần mặc đem cái này viên cầu cho đánh ra ngoài, viên cầu nhanh chóng đi tới pho tượng bên cạnh, làm hạ cái này viên cầu liền trực tiếp nổ tung, mà cái này pho tượng ngực tảng đá vậy xuất hiện vết nứt. Tần Mặc phát hiện cái này pho tượng trong thân thể vẫn còn có màu đỏ đồ vật. Nay màu đỏ đồ vật đến cùng là cái gì đâu? Tần Mặc lầm bẩm lầu bầu nói một lần, tiếp lấy hắn liền lại nhìn chăm chú này pho tượng. Chương 270, đạt được hồng ngọc, chương 270, đạt được hồng ngọc. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy này pho tượng trong thân thể tuyệt đối là có bảo vật. Ưng kích trường không. To lớn diều hâu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc lại dùng cái này diều hâu hướng phía pho tượng đánh qua. Pho tượng trên người vết nứt trở nên càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó trong thân thể của hắn ánh sáng màu đỏ cũng biến thành càng thêm chói mắt. Mãnh hổ trùng kích. Vô song kiếm quyết. Viêm Vũ bắt phương, một chút lại một cái đánh vào cái đó pho tượng trên thần, pho tượng trên người màu sắc trở nên càng ngày càng sâu. Băng thiên tuyết địa. Lúc này là Tần Mặc lần đầu tiên sử dụng kỹ năng này, bộ này kỹ năng xuất hiện sau đó, này nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống rất nhiều, ngay cả cái đó pho tượng cũng có một nháy mắt u ngơ. Thế nhưng cái đó pho tượng lại lần nữa hướng phía Tần Mặc lao đến. Cũng không lâu lắm này, pho tượng liền đi tới Tần Mặc bên người, hắn cũng tại lúc này hướng phía Tần Mặc đụng đánh tới, Tần Mặc lắc tay bên trong cái này U Minh kiếm, u Minh kiếm đi theo pho tượng đối với đụng vào nhau. Chỉ thấy này pho tượng trên người vết nước lần nữa trở nên lớn lên, với lại trên người hắn một khối đá vậy trực tiếp rơi xuống. Băng tinh ngưng kết thuật. Hiện tại này pho tượng khoảng cách tần mặc là tương đối gần, tần mạc tiếng nói rơi xuống sau đó, cái này pho tượng liền trực tiếp bị tần mạc không chế được. Lôi đỉnh chi nộ. To lớn lôi đỉnh bổ tới cái này pho tượng trên thần, cái này pho tượng trên người tảng đá rơi xuống một khối. Tần mạc vậy nhìn chăm chú trước mặt pho tượng, trong mắt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Này pho tượng trong thân thể, tựa như là một bảo thạch. Này bảo thạch có thể tỏa ra như thế hào quang chói sáng, nhìn tới này bảo thạch có chút không nhiều đơn giản a. Đã như vậy, Vậy liền đem ngươi trùng quanh nơi này tảng đá toàn bộ cũng cho đập nát, ta ngược lại muốn xem xem ngươi trong này đến cùng là cái gì." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình. Đạo thứ hai kinh lôi cùng với đạo thứ ba kinh lôi toàn bộ cũng bổ tới cái này pho tượng trên thân, cái này pho tượng trên người tảng đá vậy trực tiếp bị Tần Mặc cho đánh cho, giới mất hơn phân nửa. Lại là đá quý huyết bổ câu. Tần Mặc hơi kinh ngạc nhìn chăm chú trước mặt pho tượng, chẳng lẽ nói vào lúc đó thì đã có đá quý huyết bổ cầu tổn tại sao? Tần mặt trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, Tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt cái này Đá quý huyết bổ câu, Đá quý huyết bổ câu còn muốn ở chỗ này cùng Tần Mặc chiến đấu, nhưng lúc này giọng hệ thống vậy trực tiếp vang lên. "Đinh, kiểm tra Đá quý huyết bổ câu, xin hỏi có phải dung hợp?" "Dung hợp." "Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 68%. Lấy được được thưởng, thanh tâm quả dục." Tần Mặc hơi kinh ngạc, hệ thống này ban thưởng bộ này kỹ năng lại là cái gì đâu. Làm Hạ Tần Mặc thì nhìn một chút, có quan hệ với đao này kỹ năng miêu tả, Tần Mặc phát hiện đạo này kỹ năng là có thể không sử dụng long khí, liền đem chính mình trong cảnh bằng hữu cho danh thức. Suy tư một chút, Tần Mặc liền trực tiếp đi tới Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn bên người. Vậy liền thử một chút xem xét đạo này kỹ năng có cái gì dùng đi. Nghĩ như vậy, Tần Mặc thì nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình, đem đạo này kỹ năng cho sử dụng ra. Trước đây Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn ánh mắt, chính 10 phần âm ngoan chẳng chẳng vào Tần Mặc, vị Tần Mặc cho tỉnh lại sau đó, bọn hắn thì cũng hơi kinh ngạc. Có chuyện gì vậy a? Ngô Thiên Chân lúc nói lời này nhíu mày, tiếp lấy hắn liền muốn vươn tay phủ một chút đầu của mình, thế nhưng hắn lại phát hiện mình lại bị trói lại. Là ai làm? Lão Dương cũng nhìn được trên người mình dây dựng. Bản tử nhịn không được mắng lên. "Ta nổ. Nếu để cho bàn ra hiểu rõ là ai làm chuyện này, nhất định sẽ không dễ tha hắn." Tần Mặc lườm một cái. "Là ta làm." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bàn tử thì sửng sốt một chút, trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt mê mang. "Tần Mặc làm, cái gì vậy a? Ngươi sẽ không phải là gặp được bảo vật gì, cho nên mới sẽ làm như vậy a?" Tần Mặc nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Bản tử. Bản tử lúc này mới vươn tay đánh một cái miệng của mình. Nhìn ta đây rốt cuộc đang nói gì đấy? Tần Mặc huynh đệ khẳng định không phải loại người này, chẳng qua chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chúng ta vừa mới không phải còn đi thật tốt sao?" Vì sao đột nhiên đem chúng ta cho trói lại? Các ngươi vừa mới bị một loại đồ vật cho không chế. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn thì hơi nghi hoặc một chút nhìn Tần Mặc. Tần Mặc suy tư một chút, đã cảm thấy hay là không muốn cùng bọn hắn giảng hồng ngọc sự tình đi, cho nên Tần Mặc thì chỉ chỉ cách đó không xa qua tài. Các ngươi còn nhớ vừa mới dương ngủ sao? Nô Tiên Chân lúc này mới nghĩ tới, hắn ngay lập tức gật đầu một cái. Ta còn nhớ vừa mới ta gặp được sương ngủ lúc, còn nghĩ nhắc nhở một chút mấy người các ngươi đầu, chỉ tiếc ta nghĩ nói với các ngươi lúc đó đã hơi trễ. Chính là nải dương ngủ tác dụng, mới đưa đến mấy người các ngươi tình có chút không đúng. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, nô Tiên Chân thì hiểu rõ ra, hắn thở dài một hơi, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người mình cái này dây thử. "Nhưng bây giờ chúng ta đã không có vấn đề gì, có thể hay không trước đem chúng ta thả ra a?" Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc liền đi qua đem mấy người bọn hắn thả ra. "Được rồi." Mấy người bọn hắn lúc này mới lại nhìn Tần Mặc. "Chúng ta mấy cái vừa mới không có làm ra cái gì chuyện quá đáng a?" Bàn tử ho nhẹ một tiếng, nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc như mày. Người cảm thấy thế nào? Các người nếu cái gì cũng không làm, ta vì sao lại đem ngươi cho trói lại?" An Ninh nhìn một chút Tần Mặc, Đúng là ý chí của chúng ta có chút không nhiều kiên định, cho nên mới sẽ bị khống chế. Này cũng không trách ngươi được nhóm được rồi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta vội vàng tiếp tục hướng phía dưới đi thôi, cũng không biết đợi đến phía sau hội sẽ không còn có những vật khác. Thế nhưng hình như không có đường khác, chúng ta muốn từ nơi này quan tải nơi này đi sao? Lão Dương có chút nóng nảy đi tới cái đó quan tài bên cạnh, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy dưới đáy thật có cái này phát sáng thứ gì đó. Làm hạ Lão Dương đã cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh mình mấy người này. Các ngươi mau nhìn. Tần Mặc hướng phía bên này đi tới, bản tự hơi kinh ngạc địa nói với Tần Mặc: Cái này sẽ không phải là bảo vật gì a?" Tần Mặc nhướng mày. "Cái này có thể không nhất định, nhưng bất kể như thế nào chúng ta phải đi vào trước nhìn một chút mới được." Nói xong Tần Mặc thì nhìn chăm chú bên cạnh hai cái xích sắt lớn. "Này xích sắt lớn hẳn là năng lực thừa nhận được chúng ta trọng lượng, chúng ta thẳng tiếp theo đi." Tần Mặc liền trực tiếp theo cái này dây xích sắt, hướng phía dưới đáy trượt quá khứ. Có thể chúng ở giữa Tần Mặc lại vừa vận động phải bên cạnh thanh đồng thụ, làm hạ Tần Mặc thì chú ý tới cách đó không xa Trương Kỳ Lân. Chương 271, Lão Dương mẫu thân, chương 271, Lão Dương mẫu thân. Trương Kỳ Lân cũng nhìn thấy Tần Mặc Cho nên hắn thì có một ít kinh ngạc, cứ như vậy cùng Tần Mặc bốn mắt nhìn nhau. Không ngờ rằng người cũng tới. Nghe được Tần Mặc ở chỗ này nói chuyện, nô Thiên Chân trong mắt liền mang theo nghi ngờ nét mặt. Tần Mặc ngươi làm sao? Ta lại thấy được Trương Kỳ Lân. Trước đó Tần Mặc liền gặp được qua Trương Kỳ Lân một lần, lúc kia Tần Mặc còn tưởng rằng là ảo giác của mình, không ngờ rằng lại là thật sự. Ta sao không nhìn thấy Trương Kỳ Lân ở địa phương nào đâu? Bạn Tử nói xong cũng có chút không hiểu nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc nhíu mày, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Kỳ Lân. Đã đều đã đến đây, kia qua không được bao dài thời gian, chúng ta thì có thể gặp phải. Ta qua khứ tìm các ngươi." Trương Kỳ Lân nói xong lời này thì quay người rời đi nơi này, Tần Mặc cười cười, thế nhưng Tần Mặc không có nhiều lời, chỉ là lại nhìn Ngô Thiên Chân bọn hắn. Qua không được bao lâu chúng ta liền có thể nhìn thấy Trương Kỳ Lân. Ngô Thiên Chân hơi kinh ngạc nhìn chăm chú Tần Mặc. Thật hay dạ, Trương Kỳ Lân cũng đi tới nơi này sao? Cuối cùng lại có thể nhìn thấy cái đó người cầm. Bàn tử cao hứng lên, bên cạnh An Ninh nghe được bọn hắn nói như vậy thì híp mắt. Như là bộ dáng này, vậy chờ đến phía sau chẳng phải là lại thêm một cái địch nhân rồi sao? Tần Mặc đã rất khó khăn đối kháng. Nếu là lại có những người khác giúp đỡ Trần Mặc, vậy hắn liền càng thêm không phải là đối thủ. Đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng không có cách nào được đến đồ vật trong này. Có thể cân nhắc hồi lâu hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là nói với Trần Mặc, "Chúng ta lại tiếp tục hướng phía dưới đi thôi, này đến hạ cái này phát sáng thứ gì đó đến cùng là cái gì? Chúng ta còn không có điều tra ra đấy." Trần Mặc gật đầu một cái. Cũng không lâu lắm, mấy người bọn hắn đã đến này đến lên dưới, Trần Mặc vậy nhìn chăm chú trước mặt cái này phát sáng thứ gì đó, này giống như là một cái tự đại cái tạm. Bạn tử cùng lão Dương bọn hắn vậy đến, lão Dương có chút kích động nhìn chăm chú trước mặt cái này cái tạm. Hắn nhìn cái này kén tầm không ngừng nói chuyện. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy Lao Dương như vậy, Ngô Thiên Trần cũng có chút không hiểu, hắn vươn tay kéo một chút Lao Dương cánh tay. Ngươi làm sao? Lao Dương quay đầu nhìn một chút Ngô Thiên Trần nuốt nước miếng một cái. Ta rốt cuộc tìm được, ha ha ha. Nói đến đây câu nói, hắn thì nhìn xem lên trước mặt cái này cái tạm. Tần Mặc cũng ý thức được lão Dương tình hình có chút không đúng, cho nên Tần Mặc thì nhìn chăm chú bên cạnh Ngô Thiên Trần cho hắn đưa mắt liếp ra ý qua một cái, Ngô Thiên Trân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa thì gật đầu một cái hắn hướng phía bên ngoài đi từ từ. Tượng là nghĩ đến cái gì Ngô Thiên Chân thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, đi nhanh lên đến Tần Mặc bên người. Tần Mặc huynh đệ, ta nhớ rõ ngươi trên người tựa như là có long khí, ngươi nhanh giúp đỡ chút. Làm hạ hắn thì lôi kéo Tần Mặc, nhường Tần Mặc đi tới cái này phát sáng kén tằm bên cạnh. Tần Mặc có chút không hiểu nhìn chăm chú Lao Dương, ngươi muốn muốn ta làm gì? Lão Dương nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy hắn thì lôi kéo Tần Mặc tay, đem Tần Mặc tay cho bỏ vào cái này kén tầm phía trên. Ngươi đem ngươi long khí vào cái này kén tằm bên trên, qua không được bao dài thời gian, mẹ ta liền có thể sống lại. Tần Mặc sững sốt một chút, hắn thu hồi mình tay. Này là tuyệt đối không thể nào, không có khởi tử hoàn sinh loại vườn này. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Lao Dương liền trực tiếp lắc đầu. Không thể nào, mẹ ta nhất định có thể phục sinh, ta cầu cầu ngươi, ngươi liền giúp ta một chút đi. Nói đến đây câu nói, Lao Dương liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, Tần Mặc nhìn thấy Lao Dương bộ dáng này thì hít sâu một hơi. Ý thức của ngươi có chút không nhiều bình thường. Chỉ sợ trước đó tại Lao Dương mới vừa tới đến cái mộ huyệt này lúc, đầu óc của hắn liền đã không được bình thường đi. Có thể Lao Dương trong mắt lại xuất hiện nước mắt. Này là tuyệt đối không thể nào, ngươi giúp ta một chút đi, ngươi chỉ là không đồng ý giúp đỡ. Cho nên mới sẽ nói ra những lời này có đúng hay không? Ta biết ngươi có cái năng lực kia." Lô Thiên Chân nhìn thấy Lao Dương như vậy cũng có chút không đành lòng, hắn đi tới Lao Dương bên cạnh. "Ngươi đừng muốn những thứ này, người đã chết là tuyệt đối không thể nào phục sinh, đây là khoa học." "Ta mới mặc kệ cái gì khoa học không khoa học đấy." Hắn nói đến đây câu nói liền lại chầm chậm vào tần mặt tần mặt trầm mặc một hồi, liền đem cánh tay của mình cho rút ra. "Sát thực rất không có khả năng." Có thể Lao Dương lại thật chặt nắm lên nắm đấm, hắn lấy ra một bình huyết thủy. Tần cũng là gặp được bình này huyết thủy. nếu đoán không lầm lời nói, bình này huyết thủy hẳn là Ngô Chân huyết thủy. Chỉ thấy Lao Dương trực tiếp đem nước này mở ra, hắn đem nước này rưới đến trước mặt cái này kén tầm bên trên, cái này kén tằm cũng tại lúc này lần nữa phát ra kịch liệt chỉ riêng mang. Mụ mụ. Lao Dương ngay lập tức cao hứng lên. Có thể nhưng vào lúc này, hệ thống lại đột nhiên nhắc nhở một chút Tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyền, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc nghe nói như thế trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, nhìn tới hẳn là huyết dịch này đem kén tầm đồ vật bên trong cho đánh thức. Bên cạnh lương sư ra có chút khiếp sợ nhìn Mặc. Ta biết đây là cái gì? Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người lương sư gia, lương sư gia nuốt nước miếng một cái, cùng Tần Mặc giải thích nói. Tên của vật này gọi là thi kén. Là đem những kia mang thai phụ nữ giết chết, sau đó lại đối bọn họ dùng thuốc vật, đem bọn hắn cho chôn xuống dưới đất, qua một đoạn thời gian lại đem bọn hắn cho đào ra. Lời như vậy, hai tử thì lại biến thành thi kén. Tần Mặc không ngờ rằng này thi kén lại là tàn nhẫn như vậy thứ gì đó cho làm ra. Như là nói như vậy, kia thi kén hẳn là có rất nhiều đoán tức giận. Nói xong Tần Mặc trong mắt thì xuất hiện cảnh giác nét mặt, đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia đưa ánh mắt đặt ở trên người lão Dương, mang trên mặt nụ cười hiền lành. Lão Dương Lão Dương quay đầu nhìn một chút bóng người này, hắn ngay lập tức cao hứng lên, làm hạ hắn cũng chậm chậm hướng phía bóng người này đi tới. "Mụ mụ thật là người sao? Không ngờ rằng ngươi lại thật sự sống lại, hai người chúng ta lại gặp mặt." Nói đến đây câu nói, các ngươi liền đi tới bóng người kia bên cạnh, bóng người kia vậy trực tiếp gật đầu một cái, hắn đưa tay ra. Thế nhưng còn không có đợi đến hắn động thủ, Tần Mặc thì vội vàng kéo lại Lao Dương cánh tay, bắt hắn cho kéo đến bên cạnh mình. Lao Dương có chút không hiểu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thì là chỉ chỉ không nơi xa bóng người. "Ngươi nhìn nhìn lại rốt cuộc là thứ gì?" Lao Dương có chút mê man nhìn chăm chú bên ấy, nhưng vào lúc này Hắn đột nhiên nhìn thấy hắn mụ mụ móng ngón tay dài vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Lão Dương không hiểu nhìn chăm chú bóng người. Bóng người kia thì là sắc mặt âm trầm nhìn Tần Mặc. "Không ngờ rằng ngươi tiểu tử này cũng dám hỏng chuyện tốt của ta." Chương 272, đem mụ mụ trả lại hắn, chương 272, đem mụ mụ trả lại hắn. "Chẳng qua là một đoàn đoán khí ngưng tụ ra hư ảnh thôi, lẽ nào ngươi cảm thấy ta không có cách nào đem ngươi giải quyết sao?" Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bóng người kia liền trực tiếp phát ra thế lương âm thanh, hắn bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc phóng xuất ra trên người mình long khí. Tất nhiên đối phương như thế dũng cảm, vậy mình thì cho hắn biết này long khí lợi hại. Long khí vẫn luôn là có thể khắc chế trên người đối phương oán tức giận, cho nên Tần Mặc hiện tại căn bản cũng không cần lo lắng. Bị Tần Mặc Long khí chế trụ sau đó, bóng người kia sắc mặt thì trở nên trắng bệnh, hắn cũng tại lúc này quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên người Lao Dương. "Lão Dương ngươi ở chỗ này thất thần làm gì chứ? Còn không vội vàng qua tới cứu ta." Lão Dương quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, đi tới Tần Mặc bên người, kéo lại Tần Mặc cánh tay. "Tần đệ, ta cầu ngươi, ngươi đừng đối ta mẫu thân làm cái gì." Tần Mặc híp mắt nhìn chăm chú một bên khác, Nô Thiên Trần, Nô Thiên Trần đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa liền đem Láo Dương cho kéo đến một bên khác. "Ngươi điên rồi sao? Này căn bản cũng không phải là mụ mụ ngươi, đây là bên trong Hoán Khí Ngưng tụ ra." "Không thể nào, này thì là ta mụ mụ, các ngươi cũng đang lừa gạt ta, các ngươi thì là muốn nhường mẹ ta chết ở chỗ này, đừng cho là ta không biết ý nghĩ của các ngươi." Lúc nói lời này, Lão Dương nắm tay chặt chẽ nắm lại, hắn quay đầu âm trầm trầm vào Tần Mặc. "Đã ngươi nghĩ muốn giết ta mụ mụ, vậy ta liền để ngươi cũng không dễ chịu." Nói đến đây câu nói, lao Dương thì bông chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, không có qua bao lâu thời gian hắn liền đi tới Tần Mặc bên cạnh, dùng chủy thủ hướng phía Tần Mặc đâm tới. Tần Mặc hít mắt, một cước đá phải hắn cái đó chủy thủ phía trên, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú một bên khác bóng người. Đã ngươi như thế hội mê hoặc nhân tâm, vậy ngươi thì cho ta chết ở chỗ này đi." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, thì sau đó một khắc, Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, Liên Hoa Thiên ấn. Cái này thủ ấn bị Tần Mặc cho ném ra ngoài thủ ấn nhanh chóng đánh tới bóng người kia trên thân. Bóng người kia trực tiếp ngã trên mặt đất, tiếp lấy sắc mặt của hắn thì trở nên trắng bệnh, hắn lại quay đầu xin giúp đỡ tựa như nhìn chăm chú Lao Dương. Vừa mới Ngô Thiên Trần đã giữ chặt Lao Dương, gặp được bóng người này, vẻ mặt như thế, Lao Dương trong lòng đã cảm thấy có chút đau lòng hắn, dùng sức đẩy một chút Ngô Thiên Trần, đi nhanh lên đến bóng người kia bên cạnh, đem bóng người kia cho nâng dậy. Mụ mụ ngươi thế nào?" Bóng người kia nhìn chăm chú Lao Dương. "Không có quan hệ, ta không có chuyện gì, chẳng qua ngươi mấy cái này bằng hữu hình như không thể nào hữu hảo à. bọn hắn lại trực tiếp động thủ với ta, bọn họ có phải hay không muốn trực tiếp giết ta ạ? Ngươi năng lực không thể giúp một chút ta?" Bóng người xin giúp đỡ tựa như nói với lao dương nhìn lao dương vội vàng đáp một tiếng hắn chắn bóng người này trước mặt nhìn chăm chú ần mặc đừng nghĩ giết ta mụ mặc hiểu rõ này lao dương đã hoàn toàn bị mê hoặc sau đó tần mặc thì la đầu thở dài một hơi sau đó tần mặc thì nhắm mắt lại không có qua bao lâu thời gian tần mặt trên người lòng khí thì toàn bộ cũng thích thả ra này Long khí trực tiếp đem cách đó không xa bóng người kia để không có cách nào hô hấp đến bóng người vội vàng vươn tay kéo lại lao dương cánh tay lao dương đã hiểu bóng người ý nghĩa thì bóng sóc hướng phía tần mặt va chạm đi qua thế nhưng tần mặt lại hướng thẳng đến bên cạnhả một bước Sau một khắc tần mạc trong tay thì trực tiếp xuất hiện U Minh kiếm, tần mạc nhanh chóng hướng phía bóng người kia vào tới. U Minh kiếm trực tiếp đâm tới bóng người này trong thân thể. Bình thường chủ thủ có thể xác thực không có cách nào đem bán khí cho đánh tan, thế nhưng tần mạc trong tay cái này U Minh kiếm phía trên là có long khí. Bị tần mặc long khí cho đâm chúng lần này, bóng người kia liền trực tiếp ngược lại ngay tại chỗ, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tần mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Người kia đã ngay lập tức tiêu tán ngay tại chỗ. Lão Dương có chút khó có thể tin, hắn vội vàng lộn nhào đi tới bóng người kia biến mất chỗ, tay hắn còn không ngừng đảo kéo mì trước những đám này. Sẽ không, mụ mụ ngươi rốt cục ở địa phương nào? Ngươi vội vàng trở lại cho ta a, ngươi đừng lại giọa ta." Lão Dương lúc nói lời này, trong mắt của hắn xuất hiện một ít nước mắt không ngừng hướng xuống tích, một bên khác Nô Thiên Chân nhìn thấy Lao Dương như vậy đã cảm thấy có chút không dễ chịu, hắn đi tới Lao Dương bên cạnh, vỗ vô, vô bờ vai của hắn. "Đừng nghĩ nhiều như vậy." Lao Dương lại đột nhiên thì đẩy Nô Thiên Chân, Nô Thiên Chân kèm chút ngã trên mặt đất, cũng may Tần thần tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời ôm Ngô Thiên Trân eo, này mới không có hắn đổ vào kia. quay đầu nhìn chăm chú lão Dương, giọng nói vậy lạnh lên. "Ngươi nếu nghĩ nổi điên thì tiếp tục phát đi." Chẳng qua ngươi nếu là dám đả thương đến đồng bạn của ta, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe được tần mặc những thứ này hiếp, Lao dương này mới phản ứng được từng chút một, thế nhưng một lát sau hắn thì đột nhiên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chăm chú tần mặc. Cũng là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi, mẫu thân của ta chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Nói đến đây câu nói Lao dương liền đi tới tần mặc trước mặt, kéo tần mặc trang phục cổ áo. Ngươi đem mẹ của ta trả lại cho ta, nhanh lên. Tần mặc hít sâu một hơi, hắn thật sự lười nhác ở chỗ này cùng lão dương lãng phí thời gian, cho nên tần mặc thì bỗng chốc rút về cánh tay của mình. Ngươi muốn làm muốn ở chỗ này nổi điên? Vậy ngươi thì tiếp tục đi. Nói xong Tần Mặc thì quay đầu nhìn chăm chú Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn. Mấy người các ngươi vừa mới không có bị làm bị thương a? Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái liền trực tiếp lắc đầu, Nô Thiên Chân cũng tại lúc này kéo một chút Tần Mặc cánh tay. Ngươi đừng cùng hắn so đo nhiều như vậy, hắn cũng là bởi vì thái tưởng niệm mẹ của mình, cho nên mới sẽ bộ dáng này, chúng ta tất cả mọi người là có thân nhân, cho nên hẳn là có thể đủ cùng hắn cảm động lây. Tần Mặc không có nói nhiều, chỉ là quay đầu nhìn xung quanh. Cũng không lâu lắm Tần Mặc thì phân biệt một chút phương hướng, cùng mấy người bọn hắn nói xong. Chúng ta đi thôi. Vậy được. Nô Thiên Chân nói xong liền đi tới Lao Dương bên cạnh, hắn ngồi xổm người xuống nhìn chăm chú Lao Dương. Chúng ta đi thôi. Lao Dương đột nhiên tự ngẩng đầu, ông trầm trận mắt nhìn Nô Thiên Chân. Cũng là bởi vì các người, nếu như không phải các người, mẫu thân của ta căn bản liền sẽ không chết ở chỗ này. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, thế nhưng Nô Thiên Chân cùng Lao Dương quan hệ hay là thật không tệ, hắn không hy vọng Tần Mặc tại nói với Lao Dương cái khác lời khó nghe, cho nên hắn thì vội vàng hướng phía Tần Mặc lắc đầu. Tần Mặc không có cách, cũng chỉ có thể nhìn chăm chú bản tử mấy người bọn hắn. Chương 273: Phá kén mà ra, chương 273: Phá kén mà ra. Được rồi. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại tiếp tục hướng mặt trước đi. A Ninh thì là ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá mặt, hắn nhìn bên này lao Dương. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, dọc theo con đường này hắn nói tới bảo vật nên chính là cái vật này, với lại hắn cũng bởi vì muốn có được cái này bảo vật, luôn luôn dẫn chúng ta mấy cái đi tới cái này. Chỉ tiếc đối phương hy vọng cuối cùng vẫn là ma diệt. Chẳng qua này người chết vốn chính là không có cách nào phục sinh, cho nên A Ninh liền không có nói lại khác. Lao Dương thì là một mình ngồi ở cái địa phương này, không ngừng lắc đầu, nô thiên chân một mực nơi này a đuổi lão Dương, thế nhưng lão Dương lại một câu cũng không có nghe lời. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lão Dương lúc này mới lại ngởng đầu nhìn chăm chú Ngô Thiên Trân. Không đúng, các ngươi một nhất định có thể đem mẹ của ta cho cứu trở về. Nói xong hắn thì đột nhiên tử lại tới tần mặc bên người, kéo tần mặc cánh tay, trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn. Tần mặc huynh đệ, ta cầu cầu ngươi, ngươi dùng dũng khí của ngươi đem mẹ của ta cho gọi trở về đi, chỉ có dạng này mẹ của ta mới có thể tiếp tục còn sống. Tần mặc rút về cánh tay của mình. Này là chuyện tuyệt đối không thể nào, tất nhiên mẹ của ngươi đều đã qua đời Điều sẽ không phải chết mà phục sinh vừa mới xuất hiện hình bóng kia, vậy chẳng qua là ngươi quá mức tưởng niệm mẹ của ngươi, mới biết nhường cái đó kén tầm cảm nhận được, sau đó tạo thành dạng này một hình bóng. Lão Dương túi đầu, nắm đấm của hắn nắm thật chặt. Tân Mặc không biết nên khuyên như thế nào mở, lão Dương dứt khoát quay đầu nhìn chăm chú một bên khác nô thiên chân, nô thiên chân nắm tay khoác lên lão Dương trên bờ vai. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi thứ đều hội sẽ khá hơn, đợi đến chúng ta rời đi nơi này, ngươi là có thể thật tốt sinh sống. Cũng đã không có mụ mụ tồn tại, ta sao có thể thật tốt sinh hoạt đâu? Lão Dương quay đầu nhìn chăm chú nô thiên chân, trong mắt mang theo phẫn nộ nét mặt. Lô Thiên chân há hốc mồm, nhưng lại vậy không nói gì. Đúng lúc này, Lao Dương quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cái đó thi kén phía trên. Các người có nghe đến hay không thanh âm gì? Lão Dương lúc nói lời này, nhìn chăm chú Tần Mặc bọn hắn tần mặc nhíu mày, này Lao Dương rốt cục vừa đang làm gì đâu? Có thể còn không có đợi đến Tần Mặc phản ứng, cái đó Lao Dương liền trực tiếp đi tới thi kén bên cạnh, chỉ thấy hắn trực tiếp lấy ra một cây dao găm hướng phía cái này thi kén đâm tới. Đợi đến Tần Mặc muốn ngăn cả lúc, đã chậm. Bên trong hắc khí trực tiếp bừng lên, không có qua bao lâu thời gian thì từ bên trong này xuất hiện một cái tiểu nữ hài. Tiểu trên mặt cô bé mang theo một nụ cười lạnh. Hắn đưa ánh mắt đặt ở trước mặt những người này trên người. "Thực sự là cảm tạ các người đám người này, nếu như không phải các người, ta chỉ sợ căn bản cũng không có cách từ bên trong này chạy đến." Nhìn thấy cô bé này không phải là của mình, Mộ mụ mụn, Lao Dương thì có một ít khó có thể tin lắc đầu, hắn vội vàng kéo lại tiểu nữ Hải cánh tay. "Mẹ của ta đâu? Không phải nói này thi kén là có thể nhường người chết khởi tử hoàn sinh sao? Vì sao mẹ của ta không có phục sinh?" Tiểu nữ Hải cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn một quyền đánh tới trên người Lao Dương, Lao Dương thì bị đánh bay. Mắt thấy hắn lập tức liền muốn rơi rơi xuống bên dưới núi, Lô Thiên chân vội vàng kéo hắn lại cánh tay. Chỉ tiếc Ngô Thiên chân khí lực không phải đặc biệt lớn, cho nên hắn căn bản là bắt không được Lao Dương. Lão Dương hít sâu một hơi. "Vô dụng, ngươi hay là đừng lại lôi kéo ta đi, tất nhiên mẹ của ta đều đã không có cách nào lại khởi tử hoàn sinh, ta cũng không muốn lại tiếp tục còn sống." "Ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Hai người chúng ta nhất định có thể bình yên vô sự đi ra, đến lúc đó ta có thể cho ngươi đặt mua một chỗ bất động sản, sau đó ngươi sống thật khỏe. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu bá mâu thật sự còn sống lời nói, hắn nhận tâm nhìn thấy ngươi bộ dáng này sao?" Lão Dương trầm mặt lại, hắn không biết nên sao cùng Ngô Thiên chân dạng. Lô Thiên Chân thì là phát ra gầm lên giận dữ, Tần Mặc vội vàng đi tới Ngô Thiên Chân bên người, kéo lại Lao Dương cánh tay hơi dùng một chút lực lượng, Lao Dương liền bị Tần Mặc cho quăng đi lên. "Ta khuyên ngươi ở chỗ này cho ta thành thành thật thật, nếu như không phải ngươi này thì kén cũng sẽ không bị người cho mở ra, bên trong oan nghiệm cũng sẽ không ra tới." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Lao Dương thì sững sờ nhìn Tần Mặc, Tần Mặc lời này là đang trách cứ chính mình liên lụy bọn hắn sao? Lao Dương trên mặt xuất hiện một vòng cười khổ, hắn hít sâu một hơi đứng dậy. "Đúng vậy à, con người của ta vô dụng như vậy, kỳ thực ta căn bản cũng không có cái đó thiết yếu công việc ở trên đời này." Lô Thiên Chân một cái tát đập vào lão Dương trên mặt. "Ngươi có thể hay không cho ta thành tỉnh một chút, ngươi này trong đầu trang đến cùng là cái gì à? Trước ngươi cũng là đọc qua thư, làm sao lại không biết người chết không có cách nào phục sinh đâu?" Lão Dương ngu ngơ ngẩng đầu nhìn một chút Lô Thiên Chân, nhưng vào lúc này cách đó không xa tiểu nữ Hải kia đã hướng phía Tần Mặc công kích qua. Tần Mặc vậy không có công phu gì đi xem lão Dương, trực tiếp lấy ra chính mình U Minh kiếm. Tần Mặc U Minh kiếm hướng phía tiểu nữ Hải kia cánh tay bộ tới, tiểu nữ kia vậy căn bản cũng không có né, cùng Tần Mặc cái này cũng gọi là kiếm cứng rắn đụng một cái. "Thân thể của ta bị thuốc ngâm qua" Ta cũng không tin ta không đối phó được ngươi." Tiểu nữ Hải trong mắt mang theo trào phúng nét mặt, cứ như vậy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì thật chặt những mày, thế nhưng Tần Mặc cũng biết tiểu nữ hài này nhìn lên tới quả thật có chút không đơn giản. Liền xem như bị thuốc ngâm qua lại có thể thế nào, cũng không có nghĩa là ngươi là vô kiên bất tội. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền cùng hắn kéo ra một khoảng cách, thì sau đó một khắc, Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một con diều hâu, Ưng kích trường không. Này con diều hâu bị Tần Mặc cho đậy đi ra, diều hâu nhanh chóng đi tới bên cạnh cô bé, tiểu nữ trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, chỉ thấy hắn ha to miệng. Trong miệng của hắn mặt thì xuất hiện rất nhiều hắc khí. Hắc khí kia trực tiếp đem kia diều hâu cho bao vây vào giữa. Không có qua bao lâu thời gian hắc khí kia cũng chậm chậm hạn chế cái này diều hâu. Cái này diều hâu cũng tại lúc này run rẩy lên đi qua không có bao lâu thời gian, này con diều hâu liền trực tiếp nổ tung, chẳng qua chung quanh những hắc khí này vậy trực tiếp tiêu tan hết. Trần Mặc nhướng mày, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người tiểu nữ Hải, tiểu nữ Hải trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Dựa theo bình thường suy luận mà nói, nên không có, có đồ vật gì có thể so với được qua khí của mới đúng. Ta biết trước ngươi bị người hại chết, cho nên trong nội tâm có chỗ hoán niệm, có thể cho dù như thế, oan khí của ngươi vậy không nên phát đến chúng ta những người vô tội này trên thân. Chương 274, tràn ngập oan khí tiểu nữ hải, chương 274, tràn ngập oan khí tiểu nữ hải. Đã ngươi cũng đã chết đã nhiều năm như vậy, vậy ngươi nên nghĩ ngươi mới đúng. Tân Mặc nhìn chăm chú trước mặt tiểu nữ hải, tiểu nữ hải cười to một tiếng, hắn sắc mặt âm trầm trầm vào Tân Mặc. Ngươi người này thật sự chính là thật biết nói những kia đường hoàng, ta đều đã bị hại chết, ta tại sao phải quản các ngươi những người này đâu? Tất nhiên ta đều đã chết, vậy ta muốn để các ngươi những người này cho ta chỗ cùng. Tần Mặc Phi Mạch, tiểu nữ hài này ý nghĩ thật sự là có chút độc đoán. Này là chuyện không thể nào. Nói xong Tần Mặc liền cầm lấy trong tay mình U Minh kiếm, chỉ vào cách đó không xa tiểu nữ hài. Nếu như ngươi nếu hiện tại có thể thu tay, ta ngược lại thật ra có thể lưu ngươi một phần thay, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu nữ hài hư lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn vươn tay hắn, ngón tay của hắn vậy đột nhiên trở nên trừng lên, phía trên còn mang theo âm trầm màu đỏ. Vậy liền để ta thử một lần. Nói đến đây câu nói tiểu nữ hài thì hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến, hắn vươn hắn đuốt, hướng phía Tần Mặc trái tim bắt tới. Nếu là Trần Mặc lúc này bị hắn bắt lại lần này, chỉ sợ Trần Mặc ngực nhất định sẽ bị vồ nát. Có thể Trần Mặc lại hư lạnh một tiếng, một cước đạp đến trên tay của hắn, hai người bọn họ riêng phần mình hướng phía phía sau thôi quá khứ, Trần Mặc rất nhanh liền ổn định thân hình, hắn lại nhìn chăm chú trước mặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài hé mắt, tiếp lấy hắn lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của hắn, chỉ thấy trên người hắn phát ra rất nhiều hắc khí. Trên người ngươi hoán khí đúng là rất nồng đậm, khó trách sẽ bị những người kia đem thả đến cái này kén tằm bên trong. Nói đến đây câu nói, Trần Mặc thì dùng hắn long khí ngưng tụ hiện ra một con mãnh hổ. Mãnh hổ trung kích Cái nhảy mãnh hổ nhanh chóng hướng phía cách đó không xa tiểu nữ Hải và tới. Con cọp này đi tới tiểu nữ Hải trước mặt, tiểu nữ Hải cũng nhìn được con cọp này rốt cục có hung mãnh cỡ nào, cho nên trong mắt của hắn liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn lên tới đúng là thật hù dọa người. Chỉ tiếc ta căn bản cũng không sợ sệt. Nói đến đây câu nói tiểu nữ Hải liền trực tiếp huy động hắn tay chỉ thấy hắn móng vuốt hướng thẳng đến con kia mãnh hổ bắt tới. Con kia mãnh hổ vậy há to miệng cùng hắn móng vuốt đối với đụng vào nhau. Chẳng qua cô bé này tay lại trực tiếp đem cái đó mãnh hổ thân thể cho cảm đắc. Tân Mặc trong mắt lên vẻ mặt kinh ngạc, Dạng này xem ra, tiểu nữ Hải này thực lực đúng là rất khủng phố xem ra chính mình tuyệt đối không thể lại phất lở. Nghĩ như vậy, Tần Mặc liền lại nhìn tiểu nữ Hải, tiểu nữ Hải thì là bỗng chốc đem con kia mãnh hổ cho bẻ vụt. Con kia mãnh hổ trực tiếp nổ bể ra đến, ván nổ lực lượng nhưng lại đánh vào trên người tiểu nữ Hải. Tiểu nữ Hải oán khí hơi tản từng chút một, nhưng hắn lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lại âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc. Không ngờ rằng ngươi con hổ này còn thật lợi hại. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Cần phải ngươi nói sao? Lam Hạ Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một cái đặc biệt lư kiếm. Vô song kiếm quyết. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, Cái này đặc biệt lớn kiếm thì thẳng tắp hướng phía tiểu nữ Hải bộ tới, tiểu nữ Hải thì là vươn tay, dùng cánh tay của hắn chắn trước mặt. Tần Mặc thanh kiếm kia bộ tới cánh tay của hắn phía trên, tiểu nữ Hải ngay lập tức phát ra hết thảm một tiếng, hắn đưa ánh mắt đặt ở cánh tay của mình bên trên. Gặp được chính mình trên cánh tay tổn thương lúc, sắc mặt của hắn thì trở nên khó coi, tiếp lấy hắn thì dùng hắn ngón vuốt lại bắt được Tần Mặc chui kiếm này phía trên. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, lúc này Tần Mặc đã chuẩn bị kỹ cảng, cho nên Tần Mặc có làm sao lại dễ dàng như vậy liền để hắn giải quyết chính mình đạo này kỹ năng đâu. Chỉ thấy Tần Mặc đạo này kỹ năng thẳng đến hắn ngón vuốt tới. Hắn móng lưỡi đông chốc bị Tần Mặc cho đâm trúng lần này, hắn có chút khó có thể tin nhìn chính mình móng lưỡi. Nhìn thấy chính mình móng lưỡi đã bị thương, hắn thì híp mắt. Tất nhiên Tần Mặc thực lực mạnh như vậy, vậy hắn liền càng thêm không thể phấn lở. Nghĩ như vậy hắn thì âm chậm chậm chậm vào Tần Mặc, cũng không lâu lắm hắn thì bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, thế nhưng Tần Mặc lại lắc đầu. Còn không có đem của ta đạo kia kỹ năng giải quyết đầu, liền muốn trực tiếp tới đối phó ta sao? Tần Mặc hư lạnh một tiếng, làm hạ Tần Mặc thì nhìn chăm chú cách đó không xa thanh kiếm kia, thanh kiếm kia vậy nhanh chóng hướng phía tiểu nữ Hải Gai đi qua. Thanh kiếm này đi tới bên cạnh cô bé, tiểu nữ Hải gặp được thanh kiếm này thì thật chặt những mày. Nhưng hắn vậy không có cách, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc thanh kiếm này uy lực đúng là rất khủng phố, nếu nếu hắn không nhìn thẳng thanh kiếm này đi đối phó Tần Mặc, vậy hắn sợ rằng sẽ trực tiếp bị Tần Mặc giải quyết. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn thì huy động hắn móng vuốt, hướng phía thanh kiếm kia lập tới. Thanh kiếm kia cùng hắn móng vuốt đối với đụng vào nhau, chỉ thấy hắn móng vuốt phát ra đinh một tiếng. Tần Mặc híp mắt, tiếp lấy Tần Mặc thì há to miệng, chỉ thấy một cỗ to lớn long ngâm theo Tần Mặc trong mồm tán phát ra rồi. Dọc long ngâm đánh tới cái đó trên người tiểu nữ hải, tiểu nữ hải bị đụng bay ra ngoài ngã trên mặt đất. Tiếp lấy tiểu nữ hải lại lần nữa ngẩng đầu. Nhìn Tần Mặc Tần Mặc trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh. Bất kể như thế nào, tóm lại tiểu nữ hài này đã bị chính mình bị đả thương, nhìn tới qua không được bao dài thời gian, tiểu nữ hài này liền có thể bị chính mình giải quyết. Lúc này vừa mới không có bị tiểu nữ hài giải quyết thanh kiếm kia, vậy trực tiếp đi tới tiểu nữ hài trước mặt, trực tiếp thanh kiếm này thẳng tắp hướng phía tiểu nữ hài đâm tới. Tiểu nữ hài không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể dối ra hắn hai cái cánh tay giao nhau nhìn đặt ở trước mặt, Tần Mặc thanh kiếm kia liền trực tiếp đem hắn hai cái này cánh tay cho đâm xuyên qua. Tiểu nữ hài phát ra hét thảm một tiếng, nàng đưa ánh mắt đặt ở cánh tay của mình phía trên. Tần Mặc cũng không có nhiều lời chỉ là chằm chằm vào tiểu nữ Hải, tiểu nữ Hải vội vàng quăng một chút thanh kiếm kia, thanh kiếm kia liền bị hắn cho quăng bay đi. Tiếp lấy tiểu nữ Hải thì nhìn chăm chú cánh tay của mình. Cánh tay của hắn thượng đã xuất hiện một đạo màu đen dấu, đạo này màu đen dấu chính là bị tần mặt thanh kiếm kia cho đánh đi ra. Tần Mặc cũng nhìn được tiểu nữ Hải ánh mắt, cho nên tần mặt thì cười lấy nói với hắn. Tiếp xuống ta ngược lại muốn xem xem người sao có thể phản kháng. Nói xong những lời này, tần mặt trên người long khí lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Kiếm Vũ Phương. Chỉ thấy một đạo năng lượng to lớn xuất hiện ở tần Mặc trên đỉnh đầu, này đạo năng lượng to lớn nhanh chóng hướng phía tiểu nữ Hải công kích qua. Tiểu nữ Hải không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực của hắn để ngăn cản. Có thể cho dù như thế, hắn vẫn là không có cách chống đỡ được cái này đạo lực lượng. Chương 275, nàng cũng có thể khống chế không gian, chương 275, nàng cũng có thể khống chế không gian. Cái này đạo lực lượng công kích đến trên người tiểu nữ hài sau đó, tiểu nữ Hải liền trực tiếp bị lực lượng này cho đánh ngùi. Tiểu nữ Hải lại nhìn tần mặc, nói thật tần mặc lực lượng đúng là vượt quá tưởng tượng của hắn, chẳng qua không sao, rốt cuộc hắn còn có thể khống chế Lao dương tư tưởng. Nghĩ như vậy hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người lão dương, hắn cũng tại lúc này phát ra đặc thù âm thanh. Trước đây Lão Dương đã bình tĩnh một chút xíu, nghe được đạo thanh âm này, hắn thì đột nhiên tử đứng lên, âm trầm trầm trầm vào Trần Mặc. "Không sai, chính là ngươi là người đem mẹ của ta cho hạ chết, ngươi đem mẹ của ta trả lại cho ta." Nói đến đây câu nói, Lão Dương thì bỗng chốc hướng phía tần Mặc lao đến, đến tần Mặc bên người sau đó, hắn thì không nói lời gì hướng phía tần Mặc đụng đánh tới, muốn đem Trần Mặc đụng ngã tại bên dưới vách núi. Trần Mặc quát lạnh một tiếng, đẩy một chút Lão Dương, Lão Dương liền bị Trần cho đẩy lên một bên khác quan tài chỗ nào. Ổn định thân hình sau đó, Lão Dương thì hít vào một ngụm khí lạnh, A Ninh nhìn thấy tình huống có chút không đúng, hắn thì nhìn Ngô Thiên Trân chưa bắt hắn cho chế phục lại. Mặc dù Ngô Thiên Chân có chút không đành lòng, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể đáp một tiếng. Lô Thiên Chân cùng với an Ninh cùng nhau ở chỗ này nhấn nhìn Lao Dương, nhường Lao Dương không có cách nào động đậy. Có thể Lao Dương trong miệng còn đang ở không sạch sẽ mang lấy Tân Mặc. Tân Mặc có chút nghe không nổi nữa, cũng chỉ có thể quay đầu nhìn chăm chú cách đó không xa tiểu nữ hải. Không ngờ rằng ngươi vậy mà sẽ dùng phương thức như vậy đến không chế đồng bạn của ta, đúng là ngoài dữ liệu của ta, chẳng qua không sao. Cho dù trên người của ngươi có lại nhiều khí, cũng giống vậy sẽ bị ta đánh bại. Vang tinh Ngưng kết thuật Tiểu nữ Hải xung quanh xuất hiện rất nhiều băng tình, có thể là tiểu nữ Hải không có bất kỳ cái gì bối rối, chỉ là lần nữa vươn nàng ngón vớt, nàng dùng móng tay của nàng hướng phía những thứ này băng tinh bắt tới. Những thứ này băng tinh trực tiếp bị nát. Nhưng còn không có đợi đến cô bé này phản ứng, tân Mặc thì lại một đường kỹ năng phóng thích ra ngoài. Băng tiên tuyết địa. Tiểu nữ hài thật chặt như mày, nói thật trước đó nàng bị cuốn đến kén tằm bên trong sau đó, hắn thì không cảm giác được này nhiệt độ xung quanh, nhưng là bây giờ lại đột nhiên cảm giác được trên người mình có chút lạnh. Đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa Tần Mặc đạo này kỹ năng thật sự là quá lợi hại đây. Tiểu nữ lại nhìn Tần Mặc Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn này giữa không trung, Tần Mặc phát hiện này giữa không chung lại đã nổi lên bông tuyết. Lô Thiên Chân có chút kinh ngạc, ngay cả bản tử cũng ở nơi đây hô lên. Ta không nhìn lầm đi, Tần Mặc đều đã đáng sợ đến loại trình độ này sao? Lại có thể khống chế này hoàn cảnh xung quanh. Không sai, đúng là để người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lương sư ra nuốt nước miếng một cái, cũng may Vương lão bản đã chết, bằng không hắn chỉ sợ lại phải bị đến Vương lão bản mê hoặc, ra tay với Tần Mặc. Chẳng qua lời như vậy, hắn khẳng định là muốn bị Tần Mặc giải quyết. Tiểu nữ Hải gặp được những thứ này, Băng Tuyết liền không nhịn được híp mắt, trước đây nàng tại trong gian phòng kia đợi đúng là rất dễ chịu, nhưng bây giờ quả thật có chút không nhiều dễ chịu, hắn cũng chỉ có thể dùng lực lượng của hắn hướng phía chung quanh những thứ này, Băng Tuyết công kích qua. Ngay tại hắn đụng phải tuyết này hoa chung quanh lúc, những thứ này Băng Tuyết lại đột nhiên biến thành cái này đến cái khác lưới đao sắc bén, hướng phía hắn đâm tới. Tiểu nữ Hải không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể dùng hắn móng vuốt đi theo lưới đao sắc bén đối với đụng nhau, cũng không lâu lắm những thứ này, lưới đao sắc bén liền trực tiếp bị hắn cho bẻ vụn. Tần Mặc nhướng tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa nghiên cứu lực lượng. Chỉ thấy xung quanh những thứ này, Băng Tuyết chậm rãi ngưng tụ ra một cái cự đại cục băng, này cục băng hướng phía tiểu nữ Hải đột tới. Tiểu nữ Hải dùng nàng âm khí chặn lại này cục băng, tiếp lấy nàng thì dùng nàng âm khí ngưng tụ ra một chỉ quái thú. Này quái thủ trực tiếp há to miệng hướng phía này cục băng cắn, này cục băng trực tiếp nổ bể ra đến bắn nỗ lực lượng toàn bộ cũng đánh tới tiểu nữ Hải này quái thú trên người. Quái thú trong nháy mắt thì biến mất. Tiểu nữ Hải thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy tiểu nữ thì âm chầm chầm chầm vào Hắn ngược lại muốn xem, xem xuống còn có thế nào câu chuyện thật. Không gian ngưng tụ thuật. Tiểu nữ quay đầu đưa ánh mắt đặt ở không gian này phía trên. Trong mắt của nàng mang theo một tia cười lạnh. Khống chế không gian nha, vừa vặn ta cũng phải biết. Nói ra những lời này hắn thì ngưng tụ lực lượng, tần mạc cũng tại lúc này cảm thụ đến chính mình không gian chung quanh cũng nhận hạn chế, làm hạ trong mắt của hắn thì xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng tần mạc rất nhanh liền phản ứng lại. Chiêu này với ta mà nói căn vốn là không có gì tác dụng. Tần mạc lập đầu, làm hạ trên người tần mạc thì phát ra to lớn long khí. Nay to lớn long khí hướng thẳng đến chung quanh cái này khống chế lực lượng không gian đột tới. Nay lực lượng trực tiếp tiêu tan hết, tần mạc vậy nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tiếp lấy tần mạc lại lần nữa nhìn chăm chú tiểu nữ hài. Tiểu nữ Hải vậy miếu thật chặt lông mày, nhìn tới tần Mặc thực lực đúng là rất khủng phố. Tiểu nữ Hải lại quay đầu nhìn hắn không gian trung quanh, ngay tại ý niệm của hắn hơi giật mình này, không gian trung quanh thì phát ra răng rắc một tiếng, tần Mặc cũng biết hắn kỹ năng đã bị cô bé này cho phá giải rơi mất. Có thể tần Mặc không hề cảm thấy có cái gì, chỉ là lần nữa lấy ra chính mình U Minh Tiễn, hướng phía tiểu nữ Hải đâm tới. Cô bé này hình thể nhìn lên tới đúng là thật nhỏ, không qua lực lượng của hắn lại cùng tần Mặc tưởng tượng có chút không dạng. Nay kiếm đi vào tiểu nữ trước lúc, tiểu nữ liền trực tiếp dùng hắn hai cái móng vuốt trước mặt. Móng của nó cùng u minh kiếm đối với đụng vào nhau liền trực tiếp phát ra, đinh một tiếng trong lúc đó móng của nó đột nhiên trở nên trừ lên, tiếp lấy hắn thì chuyển giật mình hắn móng đuốt công kích phương hướng, hướng phía tần mặc mặt bắt tới. Mắt thấy này móng nuốt muốn đi vào tần mặc trước mặt, tần mặc lại đột nhiên hướng phía phía sau con một hạ thần, cái này móng đuốt thì giáng tần mặc gò má vạch đến một bên khác. cách đó không xa cái đó quan tài trực tiếp bị tiểu nữ hài cho cáo nát, chẳng qua cái này quan tài đã không còn tác dụng gì nữa, cuộc tiểu nữ hài chỗ cái đó kén tầm theo trong quan tài móc ra. Tần mặc hừ lạnh một tiếng, lại nhìn chăm chú tiểu nữ hài. Lôi đỉnh chi độ Nửa không chế bên trong phát ra hoành thanh ầm ầm, tiểu nữ Hải này mới cảm giác được thân thể chính mình có chút phát run. Tiểu nữ Hải đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, có thể là bởi vì lúc trước nàng luôn luôn tại kén tằm bên trong ở lại, cho nên đối với những thứ này tự nhiên chi lực quả thật có chút sợ sệt. Tần Mặc cũng nhìn được tiểu nữ Hải, bộ dáng này làm Hạ Tần Mặc đã cảm thấy hơi kinh ngạc, đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa loại lực lượng này có thể khắc chế được tiểu nữ hài đâu? Chương 276, tác dụng khắc chế, chương 276, tác dụng khất chế. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Tần Mặc thì nhìn chăm chú tiểu nữ hài, trong mắt vậy mang theo nụ cười thản Nhị đối ta trước đó những kia suy xét cũng dư thừa. Tần Mặc lập đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì nhắm mắt lại, khống chế trong không khí tự nhiên chi lực. Không có qua bao lâu thời gian trong không khí tự nhiên chi lực thì ngưng tụ lại, hướng phía tiểu nữ hài bộ tới, tiểu nữ hài vội vàng hướng phía bên cạnh tránh né một chút, đạo kia lôi rơi xuống bên cạnh trên tảng đá, tảng đá kia trong nháy mắt thì nổ tung. Tần Mặc hơi kinh ngạc. Này kinh lôi lực lượng đúng là trở nên mạnh rất nhiều, chẳng qua này chính xác lần sẽ có chút ít không thích hợp à, rốt cuộc trước đó những kia kinh lôi là có thể căn cứ ý nghĩ của mình đến đi theo những kia mục tiêu. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở này trên người tiểu nữ Hải thế nhưng lại nghĩ tới cô bé này, hình như vậy là có thể có khống chế không gian năng lực, Tần Mặc thì hiểu rõ ra. Không có quan hệ, tiếp xuống công kích của hắn lại hơi cẩn thận một chút là được rồi. Tiểu nữ Hải chính là thở phào nhẹ nhõm, nàng lại âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc, thấy Tần Mặc lực lượng mạnh như vậy, vậy hắn liền không thể lại phất lở. Tần Mặc cũng không có lại cùng tiểu nữ hài nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là lần nữa không chế giữa không trùng kinh lôi, đạo thứ hai kinh lôi lại hướng phía tiểu nữ Hải bổ tới. Tiểu nữ Hải nhìn thấy lần này kinh lôi chỉ là hướng phía bên trái hắn vút tới, thì nhếch miệng, tiếp lấy hắn thì ngưng tụ lực lượng của hắn, dùng hắn âm khí để ngăn cản. Thế nhưng ngay tại Tiểu Nữ Hải sẽ phải rơi xuống bên trái lúc, đột nhiên lại thay đổi một cái công kích phương hướng, hướng phía thân thể của hắn thẳng tắp bộ tới. Tiểu Nữ hài mở to hai mắt nhìn, hắn không ngờ rằng này kinh lôi vậy mà sẽ bộ dáng này, cho nên hắn thì không cẩn thận bị này kinh lôi cho đốt thương tồn tới cánh tay của mình. Hắn đưa ánh mắt đặt ở cánh tay của mình phía trên, gặp được trên cánh tay vết thương, nắm đấm của hắn thì thật chặt nắm lại, có chút âm trầm trầm vào Trần Mặc. Cũng là bởi vì Trần Mặc, nếu như không phải Mặc, cánh tay của hắn vậy sẽ không biến thành bộ này. Tần mặc cười lạnh một tiếng, tiếng lấy Trần Mặc thì nhẹ nhàng nôn một hơi. Tất nhiên hiện tại đã dùng đạo thứ 2 kinh lôi đánh ở trên người hắn, kia cuối cùng một đạo có phải hay không cũng sẽ không cần lại lo lắng đâu. Tần Mặc lại nhìn chăm chú trước mặt tiểu nữ Hải, thế nhưng Tần Mặc lại phát hiện này kinh lôi đánh vào tiểu nữ Hải trên cánh tay sau đó, uy lực hình như trở nên có chút không cùng ở dạng, vì cô bé này nửa cái cánh tay cũng biến thành màu đen. Tiểu trên mặt cô bé vậy mang theo vẻ mặt thống khổ, nàng nhìn cánh tay của mình. Tần Mặc nắm đuốc cầm của mình lo lắng lấy. Lẽ nào là bởi vì là tiểu nữ Hải này thì thật sự là quá non, cho nên bị nảy kinh sấm đánh trúng một chút mới biết bị thương nghiêm trọng như vậy sao? Suy tư hồi lâu, Mặc vậy đã cảm thấy chỉ sợ cũng chỉ có lý do này mới có thể nói còn nghe được, sau đó tần Mặc thì cười lấy nhìn chăm chú trước mặt tiểu nữ hải. tiếp xuống ta cũng không cần lại lo lắng. Nói xong những lời này, tần Mặc thân thể cũng chậm chậm bay đến giữa không trung, không có qua bao lâu thời gian, trên người Trần Mặc lại lần nữa truyền đến một cô năng lượng to lớn. Tần Mặc dùng cỗ này năng lượng to lớn hướng phía tiểu nữ hài tập đánh tới. Băng tinh ngưng kết thuật. Này đạo năng lượng cũng là vì khống chế cô bé này di động. Gặp được này băng tinh tiểu nữ hải thì đã hiểu tần Mặc muốn làm gì, cho nên hắn thì ngẩng đầu, nhìn chăm chú cách đó không xa kia đạo sấm sét. Này đạo thứ 3 kinh lôi lập tức liền muốn rơi xuống. Trạng qua tần mặc nhưng vẫn cũng kiên trì, có thể thấy được tần mặc lại là muốn nhường này đạo thứ ba kinh lôi, toàn bộ cũng rơi xuống trên người hắn. Kinh lôi đối với tiểu nữ hài làm hại đúng là tương đối lớn, tiểu nữ Hải vậy biết mình tuyệt đối không thể lại tiếp nhận này một tia chớp. Làm hạ tiểu nữ hài thì nhắm mắt lại, hắn dùng ý niệm của hắn không chế chúng quanh những thứ này băng tinh, muốn trực tiếp đem những này băng tinh cho vỡ nát. Này băng tinh vậy được như nguyện phát ra răng rắc cấm thanh. Tiểu nữ Hải trong mắt mang theo một tia cười lạnh, hắn quay đầu nhìn chung quanh những thứ này băng tinh, nhưng là nụ cười của hắn lại trực tiếp cứng ở trên mặt. Đây là có chuyện gì? Tiểu nữ hài không hiểu, ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Tần Mặc liền cùng hắn giải thích. Nay băng tinh còn không phải thế sao tùy tùy tiện tiện liền có thể đánh vỡ, với lại ta hiện tại chính dùng lực lượng của ta không ngừng tục nhìn những thứ này băng tinh. Tần Mặc hiểu rõ này, đạo thứ ba kinh lôi, không cần khống chế của mình liền có thể trực tiếp hạ xuống, cho nên hắn chỉ cần khống chế tiểu nữ hài này di động là được. Tiểu trong lòng của cô bé lột bộ một tiếng, là nàng đối với thực lực của mình thật sự là quá mức tự tin, bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Có thể còn không có đợi đến tiểu nữ hài này phản ứng, đạo thứ 3 kinh lôi liền trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Tiểu nữ Hải lần nữa phát ra hét thảm một tiếng, hắn nằm trên đất. Tiểu nữ hài đưa ánh mắt đặt ở chính mình hai cái trên bờ vai. Kỳ thực vừa mới kia một đạo sấm xét là muốn áp vào trên đầu của hắn, chỉ chẳng qua hắn tại thời khắc mấu chốt xé rách không gian, cho nên kia hai đạo sấm xét mới bị tách ra, chia ra rơi xuống hắn hai cái này trên bờ vai. Hắn hai cái trên bờ vai xương cũng lộ tại tần mặc trước mặt của bọn hắn, này xương trực tiếp biến thành màu đen. Bên cạnh bàn tử nuốt nước miếng một cái. Tại sao ta cảm giác tiểu nữ Hải này lực phòng ngự bề ngoài như có chút yếu kém a? Tần Mặc cười cười, chẳng qua tần Mặc cũng không có cùng bản tử giải thích, vì tần Mặc hiểu rõ Qua không được bao dài thời gian chính mình liền có thể đem tiểu nữ hài này giải quyết, đến lúc đó lại nói với bản tử cái gì cũng là không mượn. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, ông trầm trầm trầm vào tần mạc. Hiện tại hắn đều đã bị thương nghiêm trọng như vậy, nhất định phải kịp thời bổ sung một chút năng lượng, bằng không hắn nhất định sẽ bị tần mạc đánh bại. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, hắn lựa chọn cách hắn gần đây lương sư ra, với lại lương sư ra thực lực cũng không có gì đặc biệt. Hắn hướng thẳng đến lương sư gia vọt tới. Trước đây lương sư gia chính ở chỗ này quan chiến đâu. Nhìn thấy tiểu nữ Hải tốc độ đột nhiên trở nên nhanh như vậy, Lương sư ra thì mở to hai mắt nhìn, trong mắt của hắn mang theo khó có thể tin nét mặt. Chẳng qua Lương sư ra trực tiếp bị sợ choáng váng, cho nên hắn ngay cả tránh né đều không có chánh né. Một bên khác, bàn Tử trực tiếp mắng một câu, tiếp lấy hắn thì vội vàng đi tới Lương sư ra trước mặt. Bất kể như thế nào hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Lương sư ra chết ở chỗ này đi, mặc dù nói giọng theo con đường này, Lương sư ra vậy không làm cái gì chuyện tốt, thậm chí làm sơ muốn liên hợp Vương lão bản cùng đi đối phó bọn hắn. Bản Tử trực tiếp dùng chủy thủ chắn trước mặt. Tiểu nữ Hải lại cười lạnh một tiếng trực tiếp đem bàn tử dao găm trong tay giành lấy, tiếp lấy hắn thì thay đổi một chút quỹ thủ này công kích phương hướng. Chương 277, huyết dịch có đặc thù tác dụng, chương 277, huyết dịch có đặc thù tác dụng. Mắt thấy chủy thủ này lập tức liền muốn đâm đến thân thể của mập Mạc bên trong, lại đột nhiên bị một vũ khí cho ngăn trở. Tiểu nữ Hải trực tiếp bị đẩy lui, hắn lại quay đầu trận mắt nhìn Tần Mặc, người này sao luôn luôn tại thời điểm mấu chốt ra đầy chuyện xấu đâu? Tần Mặc cũng nhìn được Tiểu nữ Hải, bộ này, làm hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, nói với Tiểu nữ Hải: "Ngươi nói một chút ngươi làm gì muốn đi tổn thương người khác đâu?" Dù nói thế nào mấy người này vậy là đồng bạn của ta à, ngươi cũng không thể để cho ta trơ mắt nhìn ngươi ở chỗ này bắt nạt đồng bạn của ta a. Nói đến đây câu nói Tần Mặc liền trực tiếp đưa tay ra, cái kia Thanh U Minh kiếm dường như là như mọc ra mắt, lại trở về Tần Mặc trong tay. Tần Mặc thì là cầm U Minh kiếm chỉ lên trước mặt tiểu nữ Hải. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ngươi bây giờ lập tức về đến kia kén tằm bên trong, ta còn có thể suy xét đi tìm ngươi. Có thể tiểu nữ Hải lại không thèm để ý Tần Mặc nhiều như vậy, chỉ là lại hướng phía bản tử công qua. Đã như thế chấp mê bất độ, kia cũng trách không được ta. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng Vì sa tổ thạch, to lớn tảng đá xuất hiện ở trước mặt mập mạp, bàn tử gặp được tảng đá kia thì thở phào nhẹ nhóm, thế nhưng tiểu nữ hài kia tay lại trực tiếp đâm xuyên qua tảng đá. Gặp được như thế nhỏ nhắn xinh xắn một tay, bản tử trong lòng thì lộ bộ một tiếng, cái tay này bên trên móng vuốt sắc bén như vậy, hắn còn không phải thế sao cô bé này đối thủ. Suy nghĩ một chút bàn tử thì đưa ánh mắt đặt ở trong tay mình cây chùy thủ này bên trên, hắn trực tiếp dùng chùy thủ này hướng phía tiểu nữ hài tay đâm tới. Có thể cô bé này tay lại vô cùng rắn, cho nên thoáng một cái cũng không có đem tiểu nữ hài tay bị là thương. Tân Mặc thừa cơ hội này đi tới tảng đá bên cạnh, một cước đạp đến này trên tảng đá. Tiểu nữ Hải cũng nhận nhất định lực chuẩn kích, hướng phía phía sau lui rất xa một khoảng cách. Ổn định thân hình sau đó, tiểu nữ Hải thì nhíu mày, hắn âm trầm nhìn Tần Mặc. Tần Mặc cũng nhìn được tiểu nữ Hải ánh mắt, làm hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. "Ta đã lười nhắc ở chỗ này, lại cùng ngươi lãng phí thời gian." Nói ra những lời này, Tần Mặc thì nhìn chăm chú bên cạnh bàn tử cùng với Lương Sư ra. "Hai người các ngươi thất thần làm gì chứ? Còn không mau chóng đi." Hai người bọn họ lúc này mới phản ứng lại, sau đó bọn hắn thì vội vàng gật đầu một cái, quay người rời đi nơi này, nhìn xem nhìn hai người bọn họ bóng lưng, Tần Mặc thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa chậm chầm vào cách đó không xa tiểu nữ Hải. Tiểu trong lòng của cô bé hiện tại vậy là có chút oán hận. Tần Mặc cũng không có cùng tiểu nữ hài này nói nhảm, chỉ là lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình. Ngưng băng quyết, Xích luyện thiên hỏa. Tần Mặc biết mình này hai đạo kỹ năng là không có cách nào ảnh hưởng lẫn nhau, đã như vậy, vậy hắn liền đem này hai đạo kỹ năng cho chồng chất lên nhau, như vậy uy lực hẳn là càng lớn. Này hai đạo kỹ năng trực tiếp đi tới tiểu nữ Hải trước mặt, tiểu nữ Hải có chút khiếp sợ nhìn chăm chú chung quanh này, hai đạo kỹ năng. Băng kỹ năng sao có thể dung hợp lại cùng nhau đâu? Tiểu nữ Hải không hiểu, nhìn Tần Mặc, kỳ thực vậy chủ nếu là bởi vì trên người Tần Mặc là có long khí tồn tại, Tần Mặc có thể dùng long khí đến cân đối hai loại lực lượng. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng này hai đạo kỹ năng, hướng phía tiểu nữ Hải đến gần rồi quá thứ. Tiểu nữ Hải ngay lập tức cảm giác được có chút khó chịu, hắn gắt gao cắn răng quay đầu, nhìn cách hắn gần đây này đạo hóa diễm. Hắn trực tiếp dùng hắn móng vuốt hướng phía ngọn lửa này bắt tới. Chẳng qua Tần Mặc ngọn lửa lại không phải bình thường hóa diễm, dù sao cũng là Tần Mặc dùng thiên hỏa ngưng tụ ra, cho nên hắn móng vuốt đến gần rồi ngọn lửa này sau đó, hắn móng vuốt liền bị đốt bị thương. Trên người ngươi năng lượng là âm khí, cho nên ngươi căn bản là không đối phó được ngày này lửa. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, tiểu nữ Hải thì thật chặt những mày, có thể cân nhắc hồi lâu hắn vẫn là đem ánh mắt đặt ở trên cổ tay của mình, hắn đem cổ tay của mình cho cắt vỡ, trên người hắn huyết dịch trực tiếp chảy ra. Trên người hắn huyết dịch là mang theo nhất định dự tính, hắn vừa dễ dàng dùng cái này dự tính tới đối phó Tần Mặc Hỏa Diễm. Huyết dịch này trực tiếp rọi đến Tần Mặc Hỏa Diễm phía trên, Tần Mặc Hỏa Diễm cũng lúc này bắt đầu run rẩy lên. Tần Mặc hơi kinh ngạc, không rằng cô bé này huyết dịch còn có tác dụng đặc biệt. Chẳng qua không sao. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, thì nhìn chung quanh những kia Hỏa Diễm. Nốt lưỡi này lại xuyên thấu qua cục băng, chậm rãi hướng phía phía sau lui quá khứ, này cục băng đi tới phía trước nhất, trực tiếp đem cô bé kêu viết dịch cho đồng thành băng. Tiểu nữ Hải huyết dịch hướng thẳng đến trên mặt đất quấn quá khứ, bảy mấy cánh. Tiểu trên mặt cô bé mang theo phẫn nộ nét mặt, không nở rằng tần mặc lại còn có thể tùy tiện không chế này hai đạo kỹ năng. Tần mặc năng lực đúng là nhường hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Tần mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nhìn chăm chú tiểu nữ Hải. Hắn ngược lại muốn xem xem tiếp xuống tiểu nữ Hải còn có thể làm được cái gì. Tiểu nữ Hải thì là lại nhìn chăm chú chung quanh cái này cục băng, vươn hắn móngướt, hướng phía cục băng bắt tới. Hắn mong muốn trực tiếp bắt được, kia cục băng phía trên cái đó cục băng vậy xuất hiện một vết nước, thế nhưng cái đó cục băng lại thừa cơ hội này trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Tiểu nữ hài ngay lập tức cảm thụ đến chính mình thân bên trên chuyển đến một hồi lạnh bất ổn. Trước đây máu của hắn xác thực còn có thể lưu động, thế nhưng có này hàn ý sau đó, máu của nó liền trực tiếp biến thành cục băng. Đồng thời trung quanh những ngọn lửa này vậy hướng phía hắn nick tới gần, tiểu nữ Hải hiện tại năng lực cảm nhận được thân thể của mình bên trong nói chuyện nhợn nhợn, thế nhưng mặt ngoài liền bị đông chín. Tiểu nữ Hải gắt cắn răng ở chỗ này khổ khổ kiên trì, thế nhưng tần mặc lại không nghĩ lại cùng hắn lãng phí thời gian. Tần Mặc nhìn trong tay mình U Minh kiếm, đem lực lượng dốc vào đến U Minh kiếm trong. Sau một khắc Tần Mặc thì dùng U Minh kiếm hướng phía tiểu nữ Hải công kích qua, U Minh kiếm cũng tại lúc này mang theo to lớn long khí hướng phía tiểu nữ Hải chặt đi qua. Tiểu nữ Hải không có cách, cũng chỉ có thể giỗi ra cánh tay của hắn ngăn cản một chút. Thế nhưng chung quanh những tia âm khí đã không có cách nào lại cùng lên hỏa diễm chống lại, cho nên hắn liền trực tiếp bị ngọn lửa cho thiêu đốt đến. Tiểu nữ Hải phát ra hết thảm một tiếng, hắn vội vàng nằm trên đất, không ngừng ở chỗ này la loạn. Một bên khác lão Dương nhìn thấy một màn này thì mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy hắn thì dùng sức thôi động An Ninh A Ninh căn bản là không kiên trì nổi, hướng thẳng đến phía sau ngã tới. Nô Thiên Chân vì phòng ngừa A Ninh rơi xuống đến bên dưới vách núi, thì vội vàng kéo lại A Ninh, A Ninh này mới đứng vững thân thể. Thế nhưng lão Dương lại rất điên cuồng đi tới cái đó bên cạnh cô bé, trong miệng còn không ngừng nói: "Không muốn, tuyệt đối không nên." Chương 278, kinh hiện giao long, chương 278, kinh hiện giao long. Nhìn thấy lão Dương như vậy, Nô Thiên Chân thì như mày. Mắt thấy lão Dương tay muốn chạm đến hòa diễm, tần mặc trực tiếp một xoay chuyển đi tới lão Dương trước mặt, dũng chốc cầm tay hắn, lại dùng sức hướng phía phía sau tách ra một chút lão Dương, thì không làm gì được. Lão Dương âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc. "Là người đem mẹ của ta cho hạ chết, người còn mẹ của ta." Nói đến đây câu nói lão Dương, thì dùng hắn một cái khác cánh tay hướng phía Tần Mặc đánh qua, thế nhưng Tần Mặc nhưng cũng kéo hắn lại cái này cánh tay. Người bây giờ đầu hóc có chút không tỉnh táo lắm, người tốt nhất là ngoan ngoãn ở chỗ này đợi cho ta đi." Nói xong, Tần Mặc liền trực tiếp theo trên người mình lấy ra dây thừng, đem lão Dương hai cái tay cho cuốn ở cùng nhau. Lão Dương thì là không ngừng mắng Tần Mặc, Tần Mặc không thèm để ý hắn nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra băng dính, đem miệng của hắn chặn lại. Sau đó Tần Mặc thì nhẹ nhàng nôn thở hơi, ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống lại nhìn chăm chú bên này đang thiêu đốt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này hiện tại đã không có bất luận cái gì còn sống khả năng tính, cho nên Tần Mặc vậy không cần lo lắng nhiều như vậy. Giọng hệ thống vậy trực tiếp vang lên. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đặc thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc lại nhìn Ngô Thiên Chân. Người thế nào? Không sao chứ? Ngô Thiên Chân lắc đầu, hắn có chút lo lắng nói với Tần Mặc. Ngươi thế nào? Không có bị lao dương cho làm bị thương a? Tiên tâm đi, vì thực lực của hắn còn không đả thương được ta. Nói xong Tần Mặc thì quay đầu lại liếc qua bên cạnh lao dương bản tử thì là có một ít không hiểu hỏi đến tần mặc. Hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Theo này bình thường suy luận mà nói, tiểu nữ hải kia đã bị đốt chết rồi, hắn không là cần phải hội khôi phục lại sao? Vừa mới bắt đầu hắn đúng là bị hoán nghiệm cho không chế, phía sau đoán chừng là hắn chấp niệm của mình tại quấy phá đi, không cần phải để ý đến hắn, nhường hắn thật tốt ở chỗ này nghỉ ngơi, một hồi thì có thể bình phục. Tần Mặc nói xong thì nhìn một chút lao dương lão dương hiện tại đã bị bọn hắn cho buộc đến một tảng đá nơi đó, căn bản là không qua được. A Ninh nhíu mày, hắn nhìn chăm chú cách đó không xa lão dương. Trang trách vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác được này, lao Dương có chút không đúng, nhìn tới đúng là có mờ ám. Tần Mặc đáp một tiếng, không cần phải để ý đến hắn, mấy người các ngươi vừa mới không sao chứ? Hán Hoán Nghiệm hẳn là không cách khống chế được các ngươi. Mặc dù tiểu nữ hải kia thực lực sắc thực cũng tạm được, có thể là của Hán Hoán Nghiệm nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế chấp nghiệm tương đối sâu người. Ở đây những người này trừ ra chấp niệm của lao Dương tương đối sâu, cái khác mấy người nên cũng coi như tương đối có thể. Chúng ta không có chuyện, không sao là được, chúng ta trước ở chỗ này đợi một hồi, lại tiếp tục đi xuống dưới đi. Nói xong Tần Mặc lại lần nữa nhìn một chút lão Dương. Chẳng qua Tần Mặc không thèm để ý hắn nhiều như vậy, chỉ là lấy ra một khối sạch sẽ bố ở chỗ này, đạp trên trong tay mình thanh bảo kiếm này. Lô Thiên Chân Sắt bên Tần Mặc ngồi xuống nhớ lại, vừa mới bắt đầu Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân giao lưu, hắn thì nhìn chăm chú Tần Mặc. Đúng rồi, Trương Kỳ Lân ở địa phương nào đâu? Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Yên tâm đi, qua không được bao dài thời gian Chương Kỳ Lân thì sẽ tới, người đây là nghi hắn sao? Lô Thiên Chân lườm một cái, khoát khoát tay. Ta nhưng không có nghĩ hắn, chỉ là có chút lo lắng thôi. Không cần phải để ý đến hắn, thực lực của hắn còn xem là khá, hẳn là có thể đổi bình an vô sự đi tới cái này. Vậy được đi." Nô Thiên Chân không có nói thêm nữa, chỉ là lại quay đầu nhìn một chút một bên Lao Dương. Kỳ thực Lao Dương vậy thật đáng thương. Tại cái mộ huyệt này bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy, luôn luôn người không ra người quỷ không ra quỷ, thậm chí còn một thằng bị chấp niệm cho khống chế. Chờ hắn nghĩ rõ ràng liền tốt. Ở chỗ này nghỉ ngơi một quãng thời gian, Tần Mặc này mới đi tới Lao Dương bên cạnh, nắm tay bỏ vào Lao Dương trên đầu. Long khí tiến vào Lão Dương trong thân thể sau đó, Lao Dương trong thân thể đoán khí thì hướng thẳng đến Tần Mặc long khí đụng đánh tới, thế nhưng này đoán khí rốt cuộc đã không có cái gì nơi phát ra, cũng không lâu lắm liền bị Tần Mặc cho bài xuất bên ngoài cơ thể mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi nhìn chăm chú lao dương bất kể như thế nào tóm lại hiện tại đã giúp hắn đem án khí cho đổi ra ngoài tiếp xuống có thể hay không tốt thì nhìn xem chính hắn cứ như vậy đi qua không có mấy phút lao dương đột nhiên vừa tỉnh lại trong mắt của hắn mang theo nghi ngờ nét mặt nhìn chăm chú t mặc ta vừa mới là thế nào? nàoân mặc nhìn lao dương không có gì lãoo Dương muốn vươn tay vô một cái đầu của mình thế nhưng hắn lại phát hiện mình bị người cho chó lại nô thiên chân đến lao dương bên người đem này dây từng giải khaiạo Dương lúc này mới như mày nhìn chăm chú tần mặc mấy người bảo hắn ta vừaạn tượng làmrung động Ở trong mơ ta đối với các ngươi mấy cái xuất thủ, đó không phải là mộng. Tần Mặc nhìn Lao Dương, lão Dương sững sờ ngay tại chỗ, chẳng lẽ nói chính mình thật sự làm loại chuyện này sao? Thật có lỗi, ta không phải cố ý xuống tay với các ngươi, ta chỉ là. Còn không có đợi đến già ngứa nói xong, Tần Mặc liền tùy ý khoát khoắt tay. Mọi người chúng ta cũng rất rõ ràng, cho nên ngươi không cần ở chỗ này cùng chúng ta giải thích, lại nói chúng ta tất cả mọi người rất bận. Hay là đừng nói những thứ này út út mờ mờ đi. Nói xong Tần Mặc thì đứng lên, sau đó Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, phân biệt một chút phương hướng. Ngay tại Trần Mặc chuẩn bị mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước thời điểm ra đi, đột nhiên nghe được thanh âm gì. Làm Hạ tần Mặc thì híp mắt, trong mắt vậy xuất hiện cảnh giác nét mặt, nhìn chăm chú người bên cạnh mình. Các người có nghe hay không thấy cái gì tiếng vang? Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Cho dù tần Mặc mới vừa vặn nói ra những lời này, hệ thống liền trực tiếp gợi ý tần Mặc, Tần Mặc ngay lập tức quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Lúc này lao Dương trong nội tâm vậy lộ một tiếng. Hình như xác thực có đồ vật gì, còn không có đợi đến già ngứa nhiều lời, cách đó không xa liền trực tiếp truyền răng rắc răng rắc âm thanh. Tần Mặc nhìn về phía bên ấy, liền gặp được cách đó không xa đang có cái này chỉ đặc biệt lớn giao long, là một đầu dao long. Lô Thiên Chân thật chặt nắm lên nắm đấm, đầu này giao long nhìn lên tới rất khủng bố. Ta nổ, đại gia. hay là một con tam nhãn giao long. Bên cạnh bàn tử nuốt nước miếng một cái. Tân Mặc thật chặt nắm lên trong tay mình lưu minh kiếm. Cái này tam nhãn giao long tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người trên người. Các người cẩn thận một chút, ta tới đối phó cái này tam nhãn giao long. Chương 279, lại có một con, chương 279, lại có một con. Thế nhưng cái này Tam Nhãn Giao Long nhìn lên tới không có đơn giản như vậy, ngươi thật sự có thể đánh thắng được hắn sao? Bản tử nhìn trong chú Trần Mặc, Trần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi. "Không sao." Nói xong, Trần Mặc liền cầm lấy trong tay cái này U Minh kiếm, chỉ vào cách đó không xa Tam Nhãn Giao Long. Tam Nhãn Giao Long cũng nhìn được Trần Mặc bọn hắn, chỉ thấy hắn trương dậy rồi miệng to như chậu máu, đông chóp hướng phía Tần Mặc bơi lội đi qua. Trần Mặc hư lạnh một tiếng, thì dùng trong tay mình cái này U Minh kiếm cùng cái này Tam Nhãn Giao Long đối với đụng một cái. Tam Nhãn Giao Long bị Trần Mặc cho đánh lùi sau đó hắn thì vung vẩy cái đuôi của hắn, hướng phía bản tử mấy người bọn hắn đánh qua. Bản Tử vội vàng lộn nhào hướng phía bên cạnh chạy tới. Mấy người các người rời đi trước nơi này, ta ở chỗ này đột hợp. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bàn Tử thì đáp một tiếng, hắn cũng tại lúc này vội vàng hướng phía một bên khác chạy tới. Lão Dương cùng Nô Thiên Chân cùng với khác mấy người vậy vội vàng hướng phía vừa mới cái đó dây xích sắt chạy tới, bọn hắn theo cái đó dây xích sắt lên trên bò. Tần Mặc thì là dùng trong tay mình cái này U Minh kiếm không ngừng công kích tới cái này Tam Nhãn giao long. Tam Nhãn giao long tốc độ vẫn tương đối nhanh, ngay tại hắn lại hướng phía Tần Mặc đánh tới lúc, Tần Mặc thì gầm thét một tiếng. Băng tinh ngưng kết thuật. Mạc Trước mặt ngay lập tức xuất hiện một khối đặc biệt lớn băng tinh. Tam nhãn giao long đầu trực tiếp đánh tới tần mạc băng tinh phía trên, tần mạc băng tinh ngay lập tức xuất hiện một vết nước. Tần mạc hừ lạnh một tiếng, thì vội vàng hướng phía phía sau chạy tới. Kỹ thực tần mạc vậy không có năm chắc có thể đem cái này tam nhãn giao long giải quyết, cho nên hắn không muốn ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Cũng không lâu lắm tần mạc cũng đi tới dây xích sắt nơi này, mấy người bọn hắn cũng sớm đã chạy lên đi, tần mạc một cước giẫm lên cái này dây xích sắt bên trên, thân thể của hắn thì hướng phía phía trên bay đi. Tần mạc mới vừa vặn rơi xuống đất thì nghe được, dưới đáy lại truyền tới tiếng hô minh, tần quay đầu liền gặp được cái đó tam nhãn giao long chính theo sau lưng bọn hắn. Này Tam nhãn giao Long hình thể rất lớn nó bàn tại giữa không chúng trực tiếp đem cả cái hoạt động cũng cho lấp kín các người đi nhanh lên Tần mặt nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn nô thiên chân thì là ở phía trước cùng bọn hắn dẫn đường có thể chạy không có bao lâu thời gian lương sư ra thể lực thì không kiên trì nổi hắn hướng thẳng đến trên mặt đất quả quá khứ tiếp lấy hắn thì ngẩn đầu nhìn chăm chú cách đó không xa nô thiên chân bọn hắn chớ đi mau cứu ta nô Thiên chân quay đầu nhìn một chút lương sư ra vội vàng hướng phía lương sư ra chạy tới đỡ dậy lương sư ra sau đó mấy người bọn hắn thì tiếp tục hướng phía chạy phía trước Một lát sau Ngô Thiên Chân lúc này mới lại quay đầu nhìn Tần Mặc hướng phía Tần Mặc hô to nói: "Tần Mặc ngươi vội vàng đến, đừng ở đâu cùng hắn dây dưa." Tần Mặc lúc này mới quay đầu nhìn một chút Ngô Thiên Chân, sau đó Tần Mặc thì đáp một tiếng, hướng phía Ngô Thiên Chân chạy tới. Thế nhưng cái đó Tam Nhãn Giao Long lại không muốn, thì dễ dàng như vậy buông tha Tần Mặc bọn hắn, cho nên hắn liền trực tiếp dùng cái đuôi của hắn hướng phía trước mặt Tảng Đá đánh qua. Cái này Tảng Đá trực tiếp nổ tung, đem Tần Mặc ngăn cản đến bên này, Tần Mặc tự nhiên là có thể vượt qua Tảng Đá đến một bên khác, chẳng qua Tần Mặc bây giờ bị giảm mất tốc độ, cho nên cái đó Tam Nhãn Giao Long vậy bắt lấy cơ hội, hướng phía Tần Mặc căn tới. Tần Mặc dùng trong tay cái này U Minh kiếm chắn trước mặt, cái đó Tam Nhãn Giao Long cắn tần Mặc U Minh kiếm. Tam Nhãn Giao Long muốn trực tiếp đem tần Mặc U Minh kiếm cho cả nước, thế nhưng tần Mặc lại chuyển giật mình hàm răng của hắn liền bị tần Mặc cho làm rơi một khóa. Tại cái kia Tam Nhãn Giao Long hướng phía phía sau lui đi qua lúc, tần Mặc thì lăn mình một cái đi tới một bên khác. Cái đó Tam Nhãn Giao Long lại tại lúc này nhìn chăm chú tần Mặc bóng lưng của bọn hắn, tiếp lấy hắn thì phát ra đặc thù âm thanh. Tần Mặc nhíu mày, hắn nhìn chăm chú này Tam Nhãn long, tiếp lấy tần vậy phát ra một câu long ngâm, muốn ngăn hắn. Tần long ngâm phát ra sau khi đến Cái đó tam nhãn dao long liền trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ, hắn có chút khó có thể tin nhìn tần mặc, sao tiểu tử này có thể phát ra tới long X1F409, tiếng kêu đâu. Tần mặc vậy nhìn cách đó không xa tam nhãn giao long, hư lạnh một tiếng sau đó, thì có một cỗ năng lượng to lớn theo trên người tần mặc tán phát ra rồi. Liên hoa thiên ấn. To lớn thủ thấn xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này thủ thấn cho đánh ra ngoài. Thủ thấn hướng thẳng đến cách đó không xa tam nhãn dao long bay tới đến tam nhãn dao long trước mặt sau đó thì đánh tới trên người tam nhãn giao Long Tam Nhãn Giao Long bị Tần Mặc đánh hướng phía phía sau lui một khoảng cách, hắn có chút âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc, không có nghĩ đến cái này, người trẻ tuổi trên thân là có long khí tồn tại, đã như vậy, vậy hắn nghĩ muốn đối phó tiểu tử này, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn lại lần nữa bay đến giữa không trung, Tần Mặc hiện tại là không có cách nào quá khứ công kích hắn, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục mang theo nô thiên chân, mấy người bọn hắn hướng mặt trước chạy. Cái đó Tam Nhãn Giao Long thì là lần nữa phát ra tới âm thanh, ngay tại Tần Mặc chuẩn bị mang nhìn mấy người bọn hắn từ nơi này lúc rời đi, cái đó không xa lại bay tới một con Tam Nhãn Giao Long. Tại sao lại có một con Bạn tử mở to hai mắt nhìn, nắm đấm của hắn thật chặt nắm lại, Tần Mặc vậy vội vàng đi tới phía trước nhất, chặn cái đó tam nhãn giao long. Hai cái này tam nhãn giao long màu sắc hình như không cùng một dạng, một cái là màu đỏ, một cái là màu tím. Màu đỏ cái đó bay đến màu tím cái đó tam nhãn giao long bên cạnh. Hai người bọn họ ở chỗ này phát ra một hồi tiếng vang, nhìn tới bọn hắn là ở chỗ này giao lưu. Nếu đối phó một cái trong đó ta vẫn có chút nắm chắc, thế nhưng hai cái thì không nhất định. Tần Mặc híp mắt, thực lực của mình xác thực vậy cũng tăng được, vừa mới Tần Mặc không muốn ở đâu cùng cái này Trương Kỳ chiến đấu. Chính là vì phòng ngửa trong này lại có cái khác sinh vật mộ huyệt xuất hiện, thật không nghĩ đến hắn hay là triệu hắn đồng bạn của mình. Hiện tại bọn hắn muốn từ nơi này đào tàu chỉ sợ không phải chuyên đơn giản như vậy, thế nhưng ở tại chỗ này chiến đấu vậy không nhiều hiện thực. Nếu không ta ở chỗ này đối phó hắn đi. Các ngươi mọi người cũng là bởi vì ta mới biết đến trong này tới. Lao Dương lúc nói lời này, nhìn tần mặc tần mặc những mày, hắn liếc qua bên cạnh Lao Dương. Lúc này không cần ngươi can thiệp bảo ta có thể đối phó được bọn hắn. Nói xong tần mặc thì hướng phía phía trước đi rồi một Minh liệt Lực lượng khổng lồ theo trên người Tần Mặc tán phát ra rồi, hướng phía cách đó không xa kia hai con Tam Nhãn Giao lòng đầy qua. Đồng thời Tần Mặc vậy quay đầu nhìn Ngô Thiên Chân, mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước chạy. Đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, nô Thiên Chân liền trực tiếp đáp một tiếng, Lô Thiên Chân cũng tại lúc này mang theo lão Dương, mấy người bọn hắn hướng phía một bên khắc vách núi dựng đứng đi tới. Chương 280, phát hiện khô cốt, chương 280, phát hiện khô cốt. Bọn hắn dọc theo vách núi dựng đứng, không ngừng hướng phía chạy phía trước. Mặc thì là nhìn chăm chú trước mặt hai cái này Tam Nhãn Giao Long. Lúc này Mặc kỹ năng kia đã đánh tới hai người bọn họ trên thân. Một cái trong đó Tam Nhãn Giao Long trên người xuất hiện một vết thường, mà một cái khác hay là bình yên vô sự. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, tựa hồ tại nơi này tiến hành bọn hắn chủng tộc ở giữa giao lưu, làm hạ thì có một cái trong đó hướng phía Tam Nhãn Giao Long bọn hắn đối tới. Tần Mặc tự nhiên không thể nào chớ mắt nhìn hắn quá khứ công kích mấy người kia, cho nên Tần Mặc thì chắn cái này Tam Nhãn Giao Long trước mặt, lấy ra U Minh kiếm, hướng phía Tam Nhãn Giao lòng đánh qua. Cái này Tam Nhãn Giao Long trực tiếp bị Tần Mặc cho đánh lùi, hắn có chút bực bội nhìn Tần mặc, tiếp lấy hắn thì vươn cái đuôi của hắn, hướng phía Tần Mặc đập tới. Một cái khác Tam Nhãn Giao Long cũng ở nơi đây đối phó Tần Mặc. Trực tiếp đối với tần mặc triển khai hai mặt giáp công, tần mặc quay đầu nhìn một bên khác Ngô Thiên Trần, bọn hắn đã như vậy, vậy mình thì trước qua đi tìm bọn họ đi. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, tần mặc thì nhìn xem lên trước mặt này hai con tam nhãn giao long. Ta có thể không có thời gian cùng hai người các ngươi ở chỗ này trì hoãn. Nói xong trên người tần mặc lại lần nữa phát ra to lớn long khí. Này long khí trực tiếp chế trụ hai cái này tam nhãn giao long, nhường hai người bọn họ không có cách nào động đậy. Không gian ngưng tụ thuật, tần mặc lại khống chế một chút không gian, tiếp lấy tần mặc thì vội vàng hướng phía một bên khác đuổi tới cũng không lâu lắm hắn thì cùng Lô Thiên Chân mấy người tới này đến trong một cái sơn động. Cái sơn động này còn tính là tương đối ẩn nấp, hơn nữa thoạt nhìn vậy đặc biệt chật hẹp, đoán chừng hai cái kia tam nhãn giao long trong thời gian ngắn hẳn là truy không được. Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc chính là ở đây cẩn thận nhìn, rất nhanh hắn liền phát hiện trên mặt đất đang có nhìn một khô cốt. Tần Mặc đi tới cái này xương bên cạnh, liền phát hiện chúng quanh hắn là có một ít trang bị. Nô Thiên Chân ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi, lại cùng Tần Mặc mấy người bọn hắn nói, nay chỉ sợ cũng là trước đó lại tới đây dò xét cái mộ vật này người, chẳng qua hắn nên chết ở chỗ này. Bàn tử thì là ở chỗ này cẩn thận nhìn một lát sau hắn liền phát hiện bên cạnh đang có nhìn một cái ví tiền hắn đem tiền kia bào cho cầm lên bàn ra ta bước vào đến trong này bảo vật gì cũng không có là được chẳng qua muốn là thật sự có thể cầm tới một cái ví tiền ngược lại cũng thật không tệ. nói xong hắn liền trực tiếp đem cái ví tiền này mở ra đúng lúc này bên cạnh lao dương đưa ánh mắt đặt ở cái ví tiền này phía trên hắn nuốt nước miếng một cái thì hướng thẳng đến số tiền kêu ba bắt tới bàn tử không có lấy ổn số tiền kêu bao liền bị lao dương cho bắt được trong tay người làm cái gì vậy đâu bàn tử không hiểu nhìn lao dương lao dương là đầu không có gì Bản tử nhất miệng, không phải liền là một cái ví tiền sao? Ngươi cho rằng cái ví tiền này bên trong thật sự có bao nhiêu tiền a, ngươi này như là tham tiền tâm hồn một dạng, ngay cả cái ví tiền đều muốn đoạt lấy đi. Hừ lạnh một tiếng, bản tử liền trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, chẳng qua là một cái ví tiền mà thôi, bây giờ đối phương đều đã cất đi, vậy hắn cũng không muốn rồi đi. Tần Mặc thì là nhìn chăm chú Lao Dương, khi mắt. Lão Dương cũng không có nói nhiều, chỉ là ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú tiện trong tay bao. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, ở chỗ này cẩn nhìn Bên này sơn động hay là thật nhiều, chúng ta trước ở chỗ này tìm một cái, xem xét có hay không có lối ra đi." Bàn Tử gật đầu một cái, tiếp lấy hắn thì đứng người lên bắt đầu ở nơi này nhìn. "Lô Thiên Chân vậy không có chuyện gì, thì cùng Lương sư ra mấy người bọn hắn cùng nhau ở chỗ này không ngừng tìm kiếm. Có thể đi qua, không có bao lâu thời gian, A Ninh liền phát hiện, trên mặt đất đang có nhìn một sổ ghi chép, hắn hướng phía sổ ghi chép đi tới, ở chỗ này cẩn thận nhìn. "Đây cũng là có người lưu lại, các người mau tới đây nhìn xem." Tần Mặc nhìn một chút cái này sổ ghi chép, tiếp lấy Tần Mặc thì cẩn thận đọc lấy, một lát sau hắn thì nhìn xem lên trước mặt mấy người này. Nhị tới hẳn là trước đó có người tới qua nơi này, còn bị truy kích, cho nên mới sẽ lưu lại dạng này bút ký. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái, Tần Mặc cũng tại lúc này cẩn thận nhìn, nhưng vào lúc này Tần Mặc hệ thống đột nhiên gợi ý lên. Đinh, phát hiện sinh vật mỗ huyền, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc không hiểu quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh nơi này, hình như cũng không có cái gì đồ vật ta, hệ thống này tại sao lại đột nhiên nhắc nhở chính mình đâu? Có thể Tần Mặc hiểu rõ hệ thống là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cho nên hắn cũng có chút cảnh cầm lực mình ưu kiếm. Lúc này đột nhiên có một cái hắc ảnh hướng phía Tần Mặc tập kích đến, Tần Mặc vội vàng hướng phía bên cạnh đạp một bước, đồng thời lại đẩy một chút Lô Thiên Chân, nô Thiên Chân bông chốc ngã ngồi trên mặt đất. Đợi đến hắn phản ứng lúc, liền gặp được cái đó Khô Lâu công kích tới bọn hắn. Nô Thiên Chân chân mày cao lại, hắn quay đầu nhìn một bên khác Tần Mặc. Cẩn thận một chút. Tần Mặc thì là lấy ra chính mình U Minh kiếm, chỉ vào cách đó không xa Khô Lâu. Cái đó Khô Lâu thì là nhìn một bên khác Lao Dương, Lão Dương trực tiếp theo trên người mình lấy ra một tên chỉ vào Tần Mặc. Tần mạc nhìn thấy Lão Dương như vậy thì híp mắt, Lão Dương thì là cười lạnh một tiếng nói với Tần Mặc. Các ngươi nên phi thường tò mò bộ xương này là ai đi, ta nói cho các người biết bộ xương này thì là bản thể của ta. Bên cạnh Ngô Thiên chân xứng sở ngay tại chỗ, hắn hướng phía phía trước đi rồi một bước. Người điên rồi sao? Người sao có thể nói ra những lời này đâu? Cái này Khô Lâu là Khô Lâu, ngươi là người, người cùng cái này Khô Lâu căn bản cũng không giống nhau. Cái này Khô Lâu vốn chính là ta mới vừa tới đến nơi này lúc, ta mới nhô tới, làm sơ ta đã chết ở chỗ này? Hiện tại ta bị thanh đồng tụ cho sao chép được, ta đem chính ta giữ đi, cho nên ta cái này phục chế phẩm mới có thể sống trên thế giới này. Tân Mặc cười lạnh một tiếng hắn không ngờ rằng Lao dương tùy tùy tiện tiện có thể bị không chế. Khô Lâu thì là cứ như vậy chầm chậm vào Tân Mặc, Tân Mặc vậy nhìn Khô Lâu, sau một khắc Tân Mặc thì hướng phía Khô Lâu lao đến, hướng phía Khô Lâu công kích qua. Lao Dương nhìn chăm chú cách đó không xa Lô Thiên Chân. Chỉ muốn các ngươi mấy người này chết ở chỗ này, kia liền sẽ không có người biết bản thể của ta đã chết, trên thế giới này cũng chỉ có ta cái này cái độc nhất vô nhị người. Người vốn là là độc nhất vô nhị, cho dù nơi này có Khô Lâu vậy không nhất định là người a. Lô Thiên Chân cứ như vậy nhìn Lão Dương, trong mắt mang theo không hiểu nét mặt, lão dương sao vẫn là bộ dáng này đâu? Các ngươi căn bản cũng không hiểu rõ chứng 281, không phải một thể, chương 281, không phải một thể. Làm sơ ta cùng đồng bạn của ta cùng nhau đến nơi này, thế nhưng ta bị vây ở trong này, mà đồng bạn của ta thì là chạy ra ngoài, ta nhường đồng bạn của ta cứu ta, thế nhưng hắn lại cũng không quay đầu lại đi nha. Phía sau ta liền bị sao chép được, bản thể muốn để cho ta cứu hắn, thế nhưng ta lại trực tiếp cự tuyệt. Lào Dương cười lạnh một tiếng. Hắn theo kia cái trong ví tiền lấy ra một cái thân phận trứng, đặt ở tần mặt cùng ngô thiên chân trước mặt. Nhìn thấy không? Cái thân phận này trứng chính là ta. Vậy chính là cái này khô lâu Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cái thân phận này chứng bên trên, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhìn tới người đúng là bị mê hoặc không nhẹ a." Tần Mặc nói xong câu đó liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đợi đến Lao Dương phản ứng lúc, Tần Mặc đã tới bên cạnh hắn. Tần Mặc trực tiếp đưa tay ra, đặt ở Lao Dương trên cổ mặt, Lao Dương thân thể vậy trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, còn có một số khó có thể tin, không ngờ rằng Tần Mặc tốc độ phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái đó Khô Lâu phía trên. Cái đó Khô Lâu vừa mới bị Tần Mặc cho đánh lui, đợi đến hắn phản ứng lúc, Tần Mặc đã tới lao dương bên người, chỉ thấy hắn hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến. Tần Mặc quay đầu nhìn cách mình gần đây Ngô Thiên Trân. Các người trước tiên đem lão dương bắt, chờ một lát ta lại tới nói với hắn. Nô Thiên Trân đáp một tiếng, hắn hiểu rõ Tần Mặc chờ một lát khẳng định là muốn khuyên bảo một chút lao dương, đã như vậy, vậy hắn vậy cũng không cần phải nói lại nhiều như vậy, chỉ cần phải ở chỗ này chờ lấy là được. Tần Mặc trực tiếp rời đi nơi này, không có, có bao lâu thời gian, Tần Mặc liền trực tiếp cùng cách đó không xa cái đó khô lâu đối với đụng vào nhau. Cái đó khô lâu lực lượng vẫn tương đối cứng ép, chẳng qua cũng may hắn ở đây trong chỉ là chờ đợi thời gian 3 năm. Này thời gian 3 năm mặc dù hắn vậy tăng lên nhất định lực lượng, thế nhưng nó hấp thu âm khí cũng không phải đặc biệt nhiều, vậy không có cách nào đối kháng được Tần Mặc. Cũng không lâu lắm Tần Mặc đã tìm được một cơ hội, dùng chính mình Ngũ Minh kiếm bỗng chốc đánh vào cái đó khô lâu trên thần, cái đó khô lâu trực tiếp bị Tần Mặc cho đánh lui, hắn lại ngẩn đầu âm trầm trầm trầm vào Tần Mặc, Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn, chẳng qua Tần Mặc cười lạnh một tiếng liền không có lại cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Dù sao hiện tại lão Dương đã bị Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn cho chế phục, chính mình việc cần phải làm chính là trước đem bộ xương giải quyết. Liên Hoa Thiên Ấn Tần Mặc lực lượng trực tiếp chuyển ra ngoài, bổng chốc đánh vào bộ xương này phía trên, bộ xương này cũng bị Tần Mặc cấp viện, đánh tới một bên khác trên mặt đất. Nhìn thấy hắn như vậy, Tần Mặc thì nhíu mày, tiếp lấy Tần Mặc thì bẻ bẻ cổ. "Lực lượng của ngươi thật sự là không được tốt lắm, chỉ bằng cái này cũng muốn mê hoặc lao dương qua tới đối phó chúng ta sao?" Nói ra những lời này, Tần Mặc thì bổng chốc lại tới Khô Lâu bên cạnh. To lớn U Minh kiếm hướng thẳng đến cái đó Khô Lâu đánh qua, Khô Lâu bị Tần Mặc U Minh kiếm cho công kích sau khi tới, phía trên thì trực tiếp xuất hiện một đạo dấu vết, có thể là vì Tần Mặc lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên bộ xương, này, xương thượng xuất hiện một đạo đứt gai dấu vết. Nhìn thấy tần mặc năng lượng mạnh như vậy, cái đó Khô Lâu đã cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn cũng tại lúc này vội vàng lộn nhào hướng phía một bên khác di động quá khứ. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, "Ưng kích trường không." To lớn diều hâu đánh tới cái đó Khô Lâu trên lưng, cái đó Khô Lâu cũng tại lúc này trực tiếp nằm trên đất, tiếp lấy Khô Lâu thì ngẩng đầu, âm trầm trầm trầm vào cách đó không xa Tần Mặc. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tần Mặc cũng nhìn được Khô Lâu ánh mắt, chẳng qua Tần Mặc hiện tại lười nhắc cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là chốc lại hướng phía hắn lao đến. Nhìn thấy Tần Mặc tốc độ nhanh như vậy, cái đó Khô Lâu trong lòng thì lộ một tiếng, nhưng mà hắn vậy không có biện pháp gì chỉ có thể ở nơi này không ngừng đối kháng tần mạc, cũng không lâu lắm cái đó khô lâu lại lần nữa bị tần mặc đánh ngã trên mặt đất, không chỉ như vậy, trên người hắn nhiều chỗ xương đều đã xuất hiện vỡ vụn dấu vết, hắn cũng biết hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của tần mạc. Do dự một chút, cái đó khô lâu thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, gặp được cách đó không xa Lao dương, hắn thì hướng thẳng đến Lao dương lao đến. Lôi Thiên chân trong lòng lộp bộ một tiếng, nhưng là bây giờ Lao dương đã bị bọn hắn cho trói lại, cho nên lão dương căn bản không có cách nào lám phản kháng. Tần mạc đưa ánh mắt đặt ở trên người lão dương. Nếu nếu mình bây giờ không mau chóng tới lời nói Kia lão Dương nhất định sẽ bị Nô Thiên Chân cho đánh chết, có thể là tốc độ của hắn không nhất định có thể theo kịp a. Lúc này Khô Lâu đã nhanh muốn đánh bên trong lão Dương, lão Dương vậy mở to hai mắt nhìn, trong mắt của hắn mang theo khó có thể tin nét mặt, không ngừng hướng phía phía sau lui, có thể là sau lưng của hắn là một khối đá lớn, căn bản là thôi không đi qua. Nhưng vào lúc này, Nô Thiên Chân trực tiếp chắn lão Dương trước mặt, trong tay của hắn còn cầm một chùy thủ, cái này chùy thủ trực tiếp chặn cái đó Khô Lâu tập kích. Tân Mặc vừa mới liền đã chạy về đằng này, tại Nô Thiên Trân ngăn trở bộ xương này tập lúc Tần Mặc thì di động đến bộ xương này bên người, tiếp lấy Tần Mặc một cước đạp đến bộ xương này trên thân, khô lâu vậy trực tiếp nằm trên đất. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, chớp mắt nhìn cái đó khô lâu. Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, mặc dù ta không biết người rốt cuộc là ai, nhưng mà người tuyệt đối không phải thi thể của lao Dương. Nói đến đây câu nói Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, không gian ngưng tụ thuật, không gian trung quanh trực tiếp bị Tần Mặc không chế được, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt bộ xương này. Xích luyện thiên hỏa, to lớn hỏa diễm hướng phía cái đó khô lâu tập đánh tới, cũng không lâu lắm liền đem cái đó khô lâu cho vây vào giữa. Khô Lâu cũng tại lúc này không ngừng động chạm lấy chúng quanh những ngọn lửa này, thế nhưng hắn căn bản là không có cách đem chúng quanh những ngọn lửa này cho làm phá. Tần Mặc lập đầu, tiếp xuống ngươi đã không tốt đây. Nói xong một câu nói kia, Tần Mặc thì bỗng chốc lại đem bộ xương này giải quyết. Cái đó Khô Lâu thi thể trực tiếp ngược lại ngay tại chỗ. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được được thượng, Hàn băng ma trảm. Do dự một chút, Tần Mặc liền đi tới bên cạnh hắn, tiếp lấy Tần Mặc liền đem tay phóng tới trên người hắn, đúng lúc này vậy cảm nhận được một cố ký ức. Một lát sau Tần Mặc liền hiểu, đến những mày, đưa ánh mắt đặt ở trên người lão dương. Lão Dương cũng tại lúc này nuốt nổ nước miếng nhìn Tần Mặc nói: "Có chuyện gì vậy a? Hắn vì sao lại đến công kích ta hả? Khó đạo hai chúng ta không phải một thể sao?" Chương 282, chia ra hành động, chương 282, chia ra hành động. Tần Mặc nhíu mày, không ngờ rằng cũng đã đến, hiện tại Lão Dương lại còn đang nói những lời này. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Lão Dương có chút không hiểu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc lời này là có ý gì đâu? Chẳng lẽ nói ý nghĩ của hắn toàn bộ cũng sai lầm rồi sao? Tần Mặc thở dài một hơi đứng người lên, cứ như vậy chậm chậm vào Lão Dương. Ta đây là cảnh cáo ngươi một lần cuối. Nếu nếu là sau này ngươi còn dám làm ra cái gì đối với mọi người chuyện bất lợi, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp đem ngươi giết chết. Nói đến đây câu nói, Trần mặt thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở vài người khác trên thân. Người này nhưng thật ra là 3 năm trước đó cùng Lao Dương cùng nhau tới chỗ này, hai người bọn họ một khối bị nhốt đến này, cái đó bút ký cũng là bị người này cho ở tại chỗ này, kia cá nhân ý nghĩ có chút từ đoán, hắn không muốn theo cái khác cửa động ra ngoài, bởi vì hắn sợ sệt cái đó Tam nhãn giao long. Thì bởi vì cái này, hắn luôn luôn ở cái địa phương này ở lại, nếu như ta đoán không lầm lời nói, Lão Dương cùng ý nghĩ của hắn nên không cùng mở rộng. Cho nên Lão Dương liền trực tiếp đi ra ngoài, hắn chạy đi sau đó, đồng bạn của hắn muốn cho nhường hắn cứu hắn ra ngoài, thế nhưng hắn lại cự tuyệt, phía sau đoán chừng là bởi vì trong lòng hắn thật sự là quá mức tự trách, bởi vì hắn đem đồng bạn của mình cho vứt xuống, mới biết sinh ra những kia hào giác. Nghe nói như thế mọi người toàn bộ đều hiểu, đến bọn hắn gật đầu một cái, lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Lão Dương, nhịn không được thở dài một hơi, Lão Dương thì là bán tín bán nghi nhìn Tần Mặc, lẽ nào Tần Mặc nói những thứ này đều là thật sao? Nô Thiên Chân có chút bất đắc đi tới Lão Dương bên cạnh, vỗ vỗ Lão Dương bả vai, "Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy." Tần Mặc đối với chúng ta mọi người cũng đều là thật không tệ, ngươi nếu là thật tại làm nương Tần Mặc chuyện tương tâm, kia Tần Mặc khẳng định cũng không cần lại cứu chúng ta." Lão Dương thở dài một hơi, chẳng lẽ nói ý nghĩ của hắn thật sự sai lầm sao? Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cái đặc biệt nặng nghề thứ gì đó đánh tới bọn hắn cái sơn động này cửa chỗ nào, có thể là vì lực lượng của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, dẫn đến giữa không chúng có một khối đá hướng thẳng đến bên này và tới. Nhìn thấy một màn này, Ngô Thiên chân thì vội vàng đẩy một chút Lão Dương, Lão Dương lúc này mới không có chuyện gì, nghĩ đến vừa mới Ngô Thiên chân đối với mình xả cứu giúp, Lão Dương người mới đứng người lên nhìn chăm chú Ngô Thiên Trần. Ta biết rồi, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại làm ra loại chuyện này. Nhìn thấy Lao Dương ánh mắt lại khôi phục, Tần Mặc lúc này mới nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu nhìn cái khác những người này. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chỉ sợ kia hai cái Tam Nhãn Giao Long đã tới cái này, chúng ta mấy cái vẫn là phải cẩn thận một chút. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn liền trực tiếp đáp một tiếng, bọn hắn cũng tại lúc này, nhìn cách đó không xa cửa động, Tần Mặc lấy ra chính mình U Minh Kiếm. Chủ yếu là hiện tại có 2 con Tam Nhãn Giao Long, nếu nếu cũng chỉ có 1 con, vậy mình còn có thể đối kháng được. Suy nghĩ một chút Ngô Thiên Trần thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Tân Mặc. Tân Mặc ta nghĩ nếu nếu chúng ta tiếp tục tại cái này trong động khẩu ngồi chờ chết, kia cuối cùng có thể hay không sống mà đi ra đi còn chưa nhất định, cho nên ta nghĩ chúng ta mọi người nên tách ra đi, ngươi tới đối phó trong đó một cái, mà chúng ta những người khác đem ngoài ra một cái cho dẫn đi. Tân Mặc nghe nói như thế thì những mày, lắc đầu. Nay tuyệt đối không được, mấy người các ngươi thực lực chỉ sợ không được tốt lắm, nếu nếu như các ngươi mấy cái thì là quá khứ đối phó kia một cái Tam Nhãn Giao Long lời nói, rất dễ dàng sẽ bị cái đó Tam Nhãn Giao Long giải quyết. Không có quan hệ, chúng ta người vẫn là thật nhiều, ngươi đừng quên trên người của chúng ta còn mang theo rất nhiều trang bị đâu, cho nên chúng ta có thể đi thử một chút." Tần Mặc trầm mặc lại, nói thật, Tần Mặc đúng là có chút bận tâm mấy người bọn hắn. Dù là Lao dương hiện tại sát thực đã kịp phản ứng, thế nhưng mấy người bọn hắn thực lực đúng là có chút thấp. Nhưng vào lúc này, hai cái kia tam nhãn giao long lần nữa va chạm một chút những đá này, Tần Mặc trong nội tâm lộ bộ một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Hiện tại có thể sát thực không có nhiều thời giờ như vậy đi suy tư, kia cứ dựa theo ngươi vừa mới nói tới a, mấy người các ngươi trước tiên đem trong đó một cái cho dẫn đi đá đi đối phó ngoại ra một cái. Tôi được, chờ một lát cái này cửa động bị hắn đem phá ra sau đó, chúng ta liền trực tiếp chia ra hành động. Lô Thiên Chân hít sâu một hơi, tần mặc cũng không có nói thêm nữa, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở cái đó động miệng phía trên, đúng lúc này cửa động đột nhiên bị phá tan, tần mặc mấy người bọn hắn được bắt đầu chuyển động. Tần mặc hướng thẳng đến một phương hướng khác chạy tới, mà cái khác mấy người thì cùng tần mặc phương hướng ngược nhau. Hai cái kia tam nhãn giao long liếc nhau một cái, bọn hắn liền trực tiếp chia ra hành động. Tần mặc đem một cái trong đó tam nhãn giao long cho dẫn tới một bên khác, sau đó lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, cười lạnh một tiếng. Hiện tại cũng chỉ có ngươi cái này cái, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này cái, làm sao có khả năng là đối thủ của ta. Cái đó Tam Nhãn Giao Long là có thể nghe hiểu được tần mạc nói chuyện, nghe được tần mạc nói như vậy, trong mắt của hắn thì xuất hiện cảnh giác nét mặt, không ngờ rằng tần mạc bọn hắn lại là nghĩ như vậy, có thể cho dù như thế, hắn cũng không thể tại trước mặt tần mạc nhận sợ. Làm hạ hắn thì bóng chốc hướng phía tần mạc va chạm đi qua, tần mạc hứ lạnh một tiếng, thì ngưng tụ ra một cái cự đại thủ ấn. Liên Hoa Thiên ấn. To lớn thủ trực tiếp bị tần mạc đánh bay đi ra ngoài hướng phía cách đó không xa Tam Nhãn Giao Long va chạm đi qua, Tam Nhãn Giao Long gặp được cái này thủ ấn Trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, tiếp lấy hắn thì vội vàng dùng cái đuôi của hắn cùng cái này thủ lĩnh đội đụng vào nhau. Cái này thủ lĩnh bị hắn đụng đánh, này một lúc sau liền trực tiếp tiêu tan hết. Tần Mặc lại nhìn chăm chú trước mặt Tam Nhãn Giao Long, Tần Mặc phát hiện trên người Tam Nhãn Giao Long đã xuất hiện một vết thương. Lâm tiểu Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, thực lực của ta hơi tăng lên một chút, cho nên ngươi căn bản là đánh không lại ta, với lại hiện tại cũng chỉ có ngươi cái này chỉ, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Cái đó Tam Nhãn Giao Long lại hướng thẳng đến Tần Mặc vung ra cái đuôi của hắn, hắn làm sao lại cùng Tần Mặc đầu hàng đâu? Tần Mặc híp mắt, đã như vậy Vậy hắn vậy cũng không cần phải lại nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đối phó đối phương đi. Tú Minh bạo liệt. Năng lượng to lớn đánh tới trên người Tam Nhãn Giao Long, trước đây Tam Nhãn Giao lòng cái đuôi phía trên thì xuất hiện một điểm nho nhỏ thương thế, lại bị va chạm, lần này cái đuôi của nó thượng thì xuất hiện một tiểu viên lỗ thủng. Cái này tiểu viên lỗ thủng thoạt nhìn vẫn là có chút đáng sợ. Có thật nhiều huyết dịch theo hắn tiểu viên lỗ thủng phía trên chảy xuống. Tần Mặc lập đầu. Chương 283, Triệu hắn Đồng Bạn, chương 283, Triệu Hoán Đồng Bạn. Thế nhưng Tam Nhãn Giao Long lại tại lúc này hướng thẳng đến Tần Mặc Di động đến, hắn rất nhanh liền đến Tần Mặc bên người. Muốn đem tần mặc cho quấn quanh ở ở giữa. Tần mặc lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trên người tần mặc thì bộc phát ra năng lượng to lớn, ứng kích trường không. Diều hâu xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này diều hâu cho đánh ra ngoài, diều hâu nhanh chóng đi tới Tam Nhãn Giao Long bên cạnh, Tam Nhãn Giao Long gặp được cái này, diều hâu lực lượng mạnh như vậy, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng. Thế nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, hắn cũng chỉ có thể cùng cái này diều hâu từng đối cứng. Chẳng qua không sao, cái khác mấy người kia đều là rưởi, chỉ cần hắn kia đồng bạn đem mấy người kia giải quyết, kia hai người bọn họ thì cùng nhau năng lực lại tới đây đối phó tần mặc. Diều hâu hướng thẳng đến cái đó Tam Nhãn Giao Long di động đến. Tam Nhãn Giao Long há to miệng hướng thẳng đến cái đó cắn diều hâu cắn, chỉ thấy hắn đi theo diều hâu đối với đụng vào nhau, cái đó diều hâu lực lượng cũng tại lúc này không ngừng công kích đến trên người hắn. Không có qua bao lâu thời gian cái đó diều hâu liền bị Tam Nhãn Giao Long cho cắn nát, thế nhưng tần mặc vậy chú ý tới trên miệng của hắn mặt lưu lại rất nhiều vết dịch. Làm hạ tần mặc thì nhíu mày, nhìn lên tới cái này Tam Nhãn Giao Long xác thực đã kiên trì không được bao lâu. Mãnh hổ trùng kích, hổ lại hướng phía Tam Nhãn Giao Long xung tới. Tam Nhãn Giao Long chỉ có thể ở nơi này không ngừng cùng tần mặc biến đến ra. Những thứ này kỹ năng không ngừng đối kháng, chỉ tiếp tần mặc đạo này kỹ năng toàn bộ đều là vật chướng ngưng tụ ra, cho nên tần mạc căn bản cũng không sợ sệt cái này Tam nhãn giao long. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái đó Tam nhãn giao long trực tiếp bị tần mạc cho đánh lui. Hắn lại nhìn trên người mình, hắn phát hiện trên người mình vết thương đã thật nhiều, nhìn tới hắn không thể lại cùng tần mặc cứng đối cứng như vậy. Tần mạc trong mắt vậy mang theo một vòng nụ cười trào phúng. Vô song kiếm quyết, một thanh kiếm hướng phía cái kia Tam nhãn giao long đánh tới. Tam nhãn giao long nhìn chăm chú trước mặt thanh kiếm này, hắn ngưng tụ lực lượng của hắn thì thẳng đến thanh kiếm này đụng đánh tới chỉ thấy trên người hắn lên phiến trực tiếp phát ra to lớn quá mang. Này trên lên phiến mặt quang mang cùng tần mặc thanh kiếm kia đánh vào nhau, chẳng qua tần mặt thanh kiếm này lại trực tiếp nổ tung. Bắn nổ năng lượng vậy toàn bộ cũng đánh tới hắn trên lên phiến mặt, trước đây thân thể của hắn phía trên là không có gì vết thương, thế nhưng tần mặt thanh kiếm kia nổ tung sau đó, trên người hắn thì rào rào đổ máu. Tam nhãn giao long ý thức được hắn đánh không lại tần mặt liền trực tiếp phát ra kỳ dị thanh âm, tần mặc hiểu do hắn đây cũng là đang triệu hoán đồng bạn của hắn, cũng không biết mấy người kia có thể hay không kéo được đồng bạn của hắn. Một bên khác Ngô Thiên chân tình huống của bọn hắn vẫn còn có chút không tốt lắm. Với lại tại chạy trốn quá trình trong, lão Dương còn chịu một chút tổn thương, lão Dương có chút bực bội nhìn chân của mình, lại nhìn chăm chú một bên khác Ngô Thiên Chân, mấy người bọn hắn. Nếu thực sự không được, các người liền đem ta cho ném ở chỗ này, mau trốn đi thôi. Ngô Thiên Chân lắc đầu. Cái này sao có thể được đâu? Bất kể như thế nào chúng ta mấy cái cũng muốn ở chỗ này, đem người cho cùng nhau mang đi ra ngoài a. Nghe nói như thế, lão Dương thì thở dài một hơi, tiếp lấy hắn thì nắm lên năm đấm, nói thật, hắn cảm thấy mình vẫn đúng là không xứng cùng Ngô Thiên Chân mấy người này làm bằng hữu. Một đường đến nay Tần Mặc luôn luôn tại bảo vệ hắn, thế nhưng hắn nhưng vẫn đều đang nghĩ nhìn tính kế thế nào Tần Mặc, mấy người kia muốn ngưỡng Tần Mặc mấy người bọn hắn giúp đỡ chính mình cứu sống mẹ của mình. Mặc dù phía sau Tần Mặc xác thực không cùng hắn so đo nhiều như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút ban khoan. Nhưng vào lúc này, cái đó Tam Nhãn Giao Long hướng thẳng đến bọn hắn đuổi đi theo, nhìn thấy một màn này, trong lòng của bọn hắn thì lộ bộ một tiếng, sau đó bọn hắn đều không ngừng ở chỗ này chạy thủ mạng. Cái này Tam Nhãn Giao Long hiện tại đã tiếp thu được hắn đồng bạn thông tin, cho nên hắn nhất định phải phải giải quyết hơi nhanh một chút, bằng không đồng bạn của hắn coi như nguy hiểm. Một bên khác, Tần Mặc còn đang không ngừng đối phó trước mặt cái đó Tam Nhãn Giao Long. Dù là cái này Tam Nhãn Giao Long lực phòng ngự cũng tạm được, có thể Tần Mặc vậy căn bản cũng không lo lắng, vì Tần Mặc biết mình nhất định có thể đem đối phương giải quyết. Lại qua một lát sau, Tần Mặc lại là một kiếm đánh tới cái đó trên người Tam Nhãn Giao Long, cái đó trên người Tam Nhãn Giao Long lại xuất hiện một vết thương, đồng thời hắn vậy há to miệng hướng phía Tần Mặc căn tới. Hiện tại Tần Mặc cách hắn vẫn tương đối gần, nếu muốn là như thế này cũng không có cách nào đem Tần Mặc cho căn chết, kia chỉ sợ phía sau liền không có hắn hắn cơ hội. Tần lại trực tiếp một xoay chuyển đi tới cái đuôi của hắn bên cạnh. Kiếm vũ Bát Phương rất nhiều kiếm hướng phía cái đuôi của hắn đâm tới. Này mấy cái kiếm trực tiếp đem hắn cái đó cái đuôi cho đâm xuyên qua. Khi mấy cái kiếm vi lực biến mất sau đó, cái đuôi của hắn thượng thì xuất hiện mấy cái lô máu, nhìn lên tới 10 phần khủng bố. Tần mặc đứng mẩy, chẳng qua tần mặc không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy, vì tần mặc hiểu rõ ngô thiên chân mấy người bọn hắn tình huống, chỉ sợ là không tốt lắm. Tần mặc tiếp tục ở chỗ này cùng trước mặt cái này tam nhãn giao lòng đối kháng. Ngưng băng quyết, băng thiên quyết địa. Hai đạo băng hệ kỹ năng bị Tần Mặc cho đánh ra, này Tam Nhãn Dao Long vẫn tương đối sợ sệt rét lạnh môi trường, cho nên hắn gặp được trước mặt những thứ này của băng, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, tiếp lấy hắn đều không ngừng đụng chạm lấy những thứ này của băng. Có thể là thân thể của hắn đánh tới cục băng phía trên, kia cục băng liền trực tiếp lan tràn đến thân thể của hắn bên trên. Trước đây máu của hắn đang giữ lại, nhưng mà bây giờ lại bị này cục băng cho ảnh hưởng đến máu của hắn, cũng biến thành một chút vụ băng. Nhìn thấy một màn này, Tần Mặc liền trực tiếp lắc đầu. Mặc dù nói này Tam Nhãn Dao Long vốn chính là huyết độc vật, chẳng qua hắn chỉ sợ cũng không có cách nào thoát khỏi chính mình hàn xâm nhập. Nhìn thấy hắn thân thể phản ứng cũng trở nên chậm lại, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền đem lực lượng dốc vào đến ở trong tay cái này U Minh kiếm phía trên. Tất nhiên tốc độ của đối phương đều đã nhận này cục băng ảnh hưởng tới, vậy mình nhất định phải đem nó giải quyết. Nghĩ như vậy, Tần Mặc liền nhanh chóng di động, không ngừng công kích tới Tam Nhãn Dao Long, mặc dù nói Tam Nhãn Dao Long sát thực không có cách nào phản ứng, nhưng mà tốt ở trên người hắn là có rất nhiều lần phiến. Tần Mặc coi như là đã hiểu, mình muốn giải quyết này Tam Nhãn Dao Long cũng không phải chuyên đơn giản như vậy, đã như vậy cũng chỉ có đem hắn tất cả lần phiến cũng cho đánh nát, như vậy mới có thể bắt hắn cho đánh bại. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc lại lần nữa đi theo Tam Nhãn Giao Long kéo ra một khoảng cách, Tam Nhãn Giao Long vậy chính nghiêm chầm chậm chầm vào Tần Mặc. Hàn băng mà chạm. Chương 284, sợ sệt hỏa diễm, chương 284, sợ sệt hỏa diễm. Một cái cự đại búa xuất hiện ở Tần Mặc trên đầu, gặp được cái này búa, Tam Nhãn Giao Long trong mắt liền mang theo biểu tình khiếp sợ, cái này búa là dùng cục băng ngưng tụ ra, nhìn lên tới lực lượng mười phần cường hãn. Tần Mặc cũng nhìn được Tam Nhãn Giao Long ánh mắt, nhưng hắn cũng biết hiện tại là công kích Tam Nhãn Giao Long cơ hội tốt nhất. Cái này búa đông chốc rơi xuống Tam Nhãn Giao Long trên đầu. Tam Nhãn Giao Long trên đầu ngay lập tức xuất hiện một vết thương không ngừng hướng mặt mà chạy, huyết dịch nhìn lên tới 10 phần nghiêm trọng. Tam Nhãn Giao Long gắt gao cắn răng, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, dũng chốc hướng phía Tần Mặc vọt tới, Tần Mặc vội vàng dùng chính mình U Minh kiếm chắn trước mặt. Tam Nhãn Giao Long đầu đánh tới Tần Mặc U Minh kiếm phía trên, Tần Mặc U Minh kiếm cũng tại lúc này nhận lấy to lớn lực trùng kích con lên. Không có qua bao lâu thời gian, cái đó Tam Nhãn Giao Long lại lần nữa vùng vài cái đuôi của hắn, cái đuôi của hắn hướng phía Minh kiếm tới. Thế nhưng Tần Mặc lại trực tiếp một xoay chuyển, tránh thoát Tam Nhãn Giao Long tập kích, tiếp lấy Tần Mặc thì từ trên xuống dưới hướng phía Tam Nhãn Giao Long cái đuôi chặt đi qua, Tam Nhãn dao Long vội vàng hướng phía phía trước không ngừng du động. Tần Mặc thoáng một cái cũng là trực tiếp chặt tới trên mặt đất. Chẳng qua Tần Mặc không hề cảm thấy có cái gì tiếp đó, chỉ sợ này Tam Nhãn Giao Long vậy kiên trì không được bao lâu. Lôi đỉnh chi độ. Tần Mặc hiện tại là có thể đem kia mấy đạo lôi đỉnh toàn bộ cũng chung vào một chỗ, cho nên một đạo cự đại lôi đỉnh hướng cái đó Tam Nhãn Giao Long đánh qua. Tam Nhãn Giao Long không ngừng hướng phía trung quanh tránh né lấy, muốn tránh thoát đạo này Lôi đỉnh, thế nhưng này Lôi đỉnh dường như là như mọc ra mắt không ngừng đuổi theo hắn đi qua, không bao lâu Tam Nhãn Giao Long liền phát hiện trước mặt hắn không có đường. Cái đó Lôi đỉnh cũng tại lúc này trực tiếp rơi xuống trên người Tam Nhãn Giao Long, Tam Nhãn Giao Long ngay lập tức phát ra hết thảm một tiếng, hắn nhìn thân thể của mình, thân thể của hắn thượng đã xuất hiện một mảnh đặc biệt lớn máu thịt bé bè dấu vết. Với lại nơi này còn xuất hiện một ít màu đen nhìn lên tới 10 phần cung bố. Tam Nhãn Giao Long quay đầu hậm chầm chậm mắt nhìn Tần, mặt. tần mặt cũng nhìn được ánh mắt của hắn, chẳng qua Mặc cười lạnh một tiếng, liền không có lại cùng hắn nghĩ nhiều như vậy chỉ là lại huy động trong tay mình cái này u minh kiếm. Tam Nhãn Giao Long cũng biết, hiện tại hắn căn bản là tránh không khỏi tần mặc tập kích đã như vậy vậy liền ở tại chỗ này cùng tần mặc đối chiến đi. Tần mặc đi tới Tam Nhãn Giao Long bên cạnh sau đó, lại lần nữa há hốc miệng ra. Ngưng băng quyết, phi xa tẩu thạch. Đạo thứ nhất kỹ năng trực tiếp đem này Tam Nhãn Giao Long cho biến thành cục băng, tiếp lấy đạo thứ hai kỹ năng thiền đện vào cái này cục băng phía trên, Tam Nhãn Giao Long cũng nhận to lớn lực chung kích. Trước đây Tam Nhãn Giao Long trên đầu liền bị tần mặc cái đó cho chạt ra, một đạo vết thương lại bị đập trúng lần này, càng thêm ngọ thịt bé bẹp. Tần Mặc phát hiện Tam Nhãn Giao Long một mắt đều đã bị Tần Mặc cho đập không mở ra được. Tam Nhãn Giao Long trợn hồn là thái phẫn nộ rồi, hắn không ngừng phát cuồng hướng phía Tần Mặc đụng chạm lấy, thế nhưng Tần Mặc lại có thể tùy tùy tiện tiện tránh né. Bởi vì này Tam Nhãn Giao Long vừa mới tiêu hao thể lực đã quá nhiều rồi, lại thêm hiện tại hắn bị thương lại tương đối nghiêm trọng, cho nên hắn căn bản là chống cự không được Tần Mặc tiến công. Không gian ngưng tụ thuật. Tần Mặc hạn chế một chút Tam Nhãn Giao Long hành động, Tam Nhãn Giao Long càng không ngừng đụng chạm lấy chúng lực lượng, muốn từ nơi này không gian thu hẹp bên trong chạy đi, thế nhưng hắn căn bản là giả không được. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười trào phúng, tiếp lấy Tần Mặc thì nói rằng: Ta đã vừa mới quan sát qua, ngươi là không thế nào sợ sệt băng hệ kỹ năng, đã như vậy vậy ngươi có sợ hay không hỏa hệ đây này." Nói đến đây câu nói, nhiệt độ chung quanh lại đột nhiên tăng lên rất nhiều. Tam Nhãn Giao Long là có thể cảm nhận được, cho nên trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, âm trầm trầm trầm vào tần mặc, tần mặc là muốn làm gì đây? Còn không có đợi đến Tam Nhãn Giao Long phản ứng, trên người tần mặc thì xuất hiện một cái hỏa long, đầu này hỏa long bị tần mặc cho rót vào một kia long khí. Hỏa long này hướng thẳng đến cách đó không xa Tam Nhãn Giao Long bay đi, đến Tam Nhãn Giao Long bên cạnh sau đó, hắn liền đem Tam Nhãn Giao Long cho cuốn quanh ở, ở giữa. Tam Nhãn Giao Long hơi kinh ngạc đưa ánh mắt đặt ở chúng quanh cái này hỏa long phía trên, không thể không nói cái này hỏa lực lượng của rồng hay là rất mạnh, với lại hắn đúng là rất sợ sét hỏa diễm. Làm Hạ hắn thì híp mắt, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên người Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cái đó trên người hỏa long, tiếp lấy Tần Mặc thì không chế, cái này hỏa long nhường hắn hướng phía Tam Nhãn Giao Long công kích qua. Tam Nhãn Giao Long không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể dùng toàn lực của hắn để ngăn cản làm dưới. Thế nhưng hắn đúng là sợ sét hỏa diễm, cho nên hắn căn bản cũng không dám dùng ra của hắn chạm đến ngọn lửa nãy phía trên. Tần Mặc vậy chú ý tới tình cảnh như vậy, làm hạ Tần Mặc thì khống chế trung quanh những kia hỏa diễm, để bọn hắn không ngừng hướng phía Tam Nhãn Dao Long ở giữa tiến gần. Tam Nhãn Dao Long có chút bực bội nhìn chăm chú trước mặt những ngọn lửa này, hắn biết mình muốn sống nhất định phải đem những ngọn lửa này cho làm diệt. Suy nghĩ một chút hắn liền trực tiếp dùng thân thể của hắn hướng phía ngọn lửa này đánh. Thế nhưng ngọn lửa kia lại tại lúc này trực tiếp thiêu đốt đến trên người hắn. Không có qua bao lâu thời gian, trên người hắn thì xuất hiện một ít đốt cháy dấu vết, Tần Mặc vậy thấy trong không khí có thịt nướng hương vị, làm hạ Tần Mặc thì cười nói đến: "Ta ngược lại rất là hiếu kỳ." Nếu nếu là thật đem ngươi cho nướng chín, kia thịt của ngươi năng lực ăn sao?" Tam Nhãn Giao Long cảm giác được mình đã bị Trần Chuỗi vũ nhục, hắn âm trầm trầm trầm vào Trần Mặc, Trần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, thế nhưng Trần Mặc lại không thèm để ý hắn nhiều như vậy, hướng thẳng đến hắn công kích qua. Nhìn thấy tần Mặc như vậy, Tam Nhãn Giao Long đã cảm thấy có chút phẫn nộ, hắn không ngừng ngăn cản Trần Mặc tập kích, nhưng mà hiện tại hắn cũng chỉ có thể bị vây ở cái đó Hỏa Long bên trong. Không có qua bao lâu thời gian, Hỏa Long này thì hướng thẳng đến ở giữa co rút lại quá khứ, Mặc vậy một tiếng đâm vào đến cái đuôi của nó phía trên, cái đuôi của nó xuất hiện lần nữa rất nhiều vết rỉ. Tam Nhãn Giao Long phát ra hét thảm một tiếng. Tiếp lấy nàng liền lại nhìn chăm chú trước mặt cái này hỏa diễm. Không được, hắn nhất định phải đem ngọn lửa này cho xâm phá, bằng không nàng cũng chỉ có thể ở tại chỗ này bị tần mặc cho công kích đến. Nghĩ như vậy hắn, thì hướng thẳng đến trước mặt những ngọn lửa này đụng đánh tới. Hỏa diễm cũng tại lúc này trực tiếp bắt đầu cháy dữ rực, hướng phía thân thể của hắn di động quá khứ. Tam nhãn giao long trong lòng lột bộ một tiếng, hắn đột nhiên có chút hối hận đi trêu chọc những ngọn lửa này, nhưng là bây giờ nàng cũng chỉ có thể ở chỗ này gắt gao kiên trì. Chương 285, chạy đến trợ giúp, chương 285, chạy đến trợ giúp. Không có qua bao lâu thời gian, Nó thì dùng cái đuôi của nó lại đệm vào hỏa diễm phía trên, thế nhưng muốn nện một chút cái đuôi của nó phía trên sẽ xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Cái đó Tam Nhãn Giao Long thật sự là không kiên trì nổi, hắn cũng chỉ có thể hạ to miệng, hướng phía những ngọn lửa này phát ra gầm hết. Nhưng không thể không nói, cái này cũng đúng là có chút tác dụng, trung quanh nơi này những ngọn lửa này ngay lập tức diệt từng chút một. Tần Mặc hơi kinh ngạc, chẳng qua Tần Mặc vậy biết mình nhất định phải nắm chặt thời gian, vì Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn có thể kiên trì được bao lâu còn chưa nhất định. Ngay tại Tần Mặc chuẩn bị đem cái này Tam Nhãn Giao Long giải quyết lúc, cái đó không xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, liền gặp được một tam nhãn dao long hướng phía bên này lao đến, làm hạ Tần Mặc trong lòng thì lộ bộ một tiếng, sao cái này tam nhãn giao long vậy đi tới nơi này đâu? Chẳng lẽ nói là bởi vì Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn bị cái này tam nhãn giao long giải quyết sao? Nghĩ như vậy Tần Mặc trong lòng thì lộ bộ một tiếng, làm hạ nàng thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên ấy. Có thể Tần Mặc hiện tại không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể cùng một cái khác tam nhãn giao long đối với đụng vào nhau. Cái đó tam nhãn giao long trực tiếp bị Tần Mặc cho đánh lùi, Tần Mặc cũng tại lúc này quay đầu nhìn bị nhốt tại hỏa long bên trong cái đó trên người tam nhãn giao long. Tiếp lấy tần mặc thì không chế ngọn lửa kia. Bị tần mặc cho vây khốn cái đó là màu đỏ tam nhãn giao long, mà bây giờ quá khứ nghĩ cách cứu viện thì là một cái màu tím. Chỉ thấy kia màu tím tam nhãn giao long không ngừng đánh tới hỏa diễm phía trên, chỉ là chỉ trong chốc lát ngọn lửa kia thì tiêu diện hắn đưa ánh mắt đặt ở cái kia màu đỏ trên người tam nhãn giao long, gặp được miệng vết thương trên người hắn, màu tím tam nhãn giao long đã cảm thấy có chút phẫn nộ. Màu tím tam nhãn giao long quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặt. sắc mặt của hắn dị thường âm trầm, làm hạ hắn thì bỗng chốc hướng phía tần mặc va chạm đi qua. mặc hừ lạnh một tiếng, chính là ở đây không ngừng đối kháng hắn. Bọn hắn hai bên không ngừng đối chiến, cũng không lâu lắm Tần Mặc liền bị hắn cho đánh lùi. Vì vừa mới Tần Mặc cũng là tiêu hao một phần lực lượng cùng với thể lực, cho nên hiện tại Tần Mặc quả thật có chút không kiên trì nổi. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên nghe được cách đó không xa âm thanh, hắn đưa ánh mắt đặt ở bên ấy, liền gặp được Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn bình yên vô sự. Thế nhưng Tần Mặc lại phát hiện hình như ít mấy người, Lao Dương cùng Lương sư ra đấy. Tần Mặc trực tiếp hỏi lên, kết quả nghe nói như thế thì mặt lại, hắn đưa ánh mắt đặt ở cái đó màu tím trên người Tam Nhãn Giao Long, Tần Mặc lúc này mới chú ý tới cái đó màu tím Tam Nhãn Giao Long trên người cũng là có này mấy vết thương. Chẳng qua này mấy vết thương đều không phải là cái gì vết thương trí mạng. Hai người bọn họ hết rồi. Tần Mặc híp mắt, nếu đoán không lầm lời nói, hẳn là hai người bọn họ hy sinh tính mệnh, mới đem cái này màu tím tam nhãn dao long đánh đả thương một chút đi. Làm Hạ Tần Mặc liền lấy ra đến rồi chính mình u minh kiếm, chỉ lên trước mặt cái này màu tím tam nhãn giao long. Đã ngươi hại đồng bạn của ta, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi hạ tử thủ. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì hướng phía màu tím tam nhãn giao long công qua, bản tử mấy người bọn hắn cũng không có tại nguyên chỗ thần, bọn hắn hướng thẳng đến một cái khác màu đỏ tam nhãn giao long công kích qua. Bọn hắn hiểu rõ vì bọn hắn lực lượng nghĩ muốn đối phó cái đó màu tím tam nhãn dao long chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, đã như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn yếu nhược đối thủ này. Có thể cho dù cái đó màu đỏ tam nhãn dao long đã bị thương, hắn cũng có thể tùy tùy tiện tiện ứng phó mấy người này. Một lát sau cái đó màu đỏ tam nhãn dao long liền trực tiếp đem Ngô Thiên chân cho đánh lùi, hắn gầm thét một tiếng thì bỗng chốc hướng phía bản tử cắn, bản tử không có cách, cũng chỉ có thể theo trên người mình lấy ra một tên. Người kia hay là an ninh cho hắn. Hắn trực tiếp dùng người kia hướng phía tam nhãn giao long bắn ra mấy viên đạn. Tam nhãn giao long bị đạn này cho bắn đánh chúng sau đó hắn thì phát ra gầm thét, chẳng qua đạn này với hắn mà nói lực sát thương không phải đặc biệt lớn, hắn vậy căn bản cũng không cần sợ sệt, làm hạ hắn liền lại hướng phía bàn tử vào tới. Ta nhỏ, cái này cũng thật là đáng sợ. Bàn tử châm biếm một câu, thì vội vàng hướng phía bên cạnh lộn một chút, mà cái đó màu đỏ tam nhãn dao long đầu thì là đánh tới trên tảng đá, tảng đá kia trong nháy mắt thì nổ bể ra đến, đến rồi. Bên này Tần Mặc cảm nhận được tình huống bên kia sau đó, thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào, nhìn thấy mấy người bọn hắn tâm trạng không phải đặc biệt tốt, Tần Mặc trong lòng thì lộ bộ một tiếng. Tần mặc vậy không có cách Vì hiện tại hắn nhất định phải đối phó cái này màu tím tam nhãn giao long, cái này màu tím tam nhãn giao long vậy thật lợi hại, cho nên hắn tuyệt đối không thể phân tâm. Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt, cái này màu tím trên người tam nhãn giao long, màu tím tam nhãn dao long vậy không ngừng đối kháng Tần Mặc, Tần Mặc bắt lấy một cơ hội liền trực tiếp chặt tới hắn trên lưng phía mặt. Chỉ thấy hắn hai cái trên lưng phiến ngay lập tức xuất hiện một đạo dấu vết, còn có một cái trong đó trực tiếp bị Tần Mặc đánh nát, thế nhưng Tần Mặc lại bất mãn tại đây. Phi xa tẩu Mặc khống chế cách đó không xa một tảng đá, hướng phía tam nhãn giao long đánh tới. Cái này màu tím tam nhãn giao long lại trực tiếp vung cái đuôi của hắn. Đem cái đó tảng đá đánh nát, cái đó tảng đá nổ tung sau đó, màu tím tam nhãn giao long liền lại hướng phía Trần Mặc vọt tới, Trần Mặc không có cách, chỉ có thể dùng U Minh kiếm ngăn tại trước mặt. Hắn đem U Minh kiếm hướng phía cái đó màu tím tam nhãn giao long đâm tới, cái đó màu tím tam nhãn giao long thì là dùng sức tấn U Minh kiếm. Không ngờ rằng ngươi thứ này răng vẫn rất bén nhọn. Trần Mặc lúc nói lời này nắm chặt nắm đấm, tiếp lấy Trần Mặc thì một cước đạp đến cái này màu tím trên người tam nhãn giao long. Màu tím tam nhãn trực tiếp bị Trần Mặc cho đánh lùi, hắn hướng phía phía sau lui quá khứ thì ổn định thân hình, lại nhìn Trần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Thế nhưng hắn cũng không có cùng Tần Mặc nói nhiều, chỉ là lại hướng phía Tần Mặc lao đến, hắn hiểu rõ chỉ sợ Tần Mặc đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu, chỉ cần hắn có thể đem Tần Mặc đánh bại, kia cái khác những người kêu nhất định sẽ ở tại chỗ này. Tần Mặc nhìn thấy cái này, màu tím Tam Nhãn Giao Long càng đánh càng hăng, trong nội tâm đã cảm thấy có chút nóng nảy. Mặc dù Tần Mặc không biết đánh thắng được hay không cái này màu tím Tam Nhãn Giao Long, nhưng mà Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn xác thực đã kiên trì không được bao lâu, hiện tại bọn hắn đều đã liên tục bại lui. Tần Mặc ngưng tụ lực lượng của mình, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía cái đó màu tím Tam Nhãn Giao Long qua. Bất kể như thế nào tốc độ của mình nhất định phải hơi nhanh một chút, bằng không mấy người bọn hắn thì chết chắc rồi. Chương 286, hai mặt giáp công, chương 286, hai mặt giáp công. Thế nhưng cái đó màu tím tam nhãn giao long nhưng vẫn ở chỗ này kéo dài tần mặc thời gian, bởi vì hắn hiểu rõ nếu nếu hắn thật sự cùng tần mặc cứng đối cứng, hai người bọn họ ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Một bên khác bàn tử đã bị cái đó màu đỏ tam nhãn dao long đánh trúng bụng đánh tới trên một tảng đá mặt, làm hạ bàn tử thì dùng sức bò lên, nhìn chăm chú cái này màu đỏ tam nhãn giao long. Ngươi vật này vậy quá lợi hại đi. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cái đó màu đỏ trên người Tam Nhãn Giao Long. Lần này thật đúng là phiền thoái, nếu nếu mấy người bọn hắn thật sự có thể đối kháng được cái đó màu đỏ Tam Nhãn dao Long, vậy mình còn có thể nơi này kiên trì một chút, thế nhưng bọn hắn ngay cả cái đó màu đỏ Tam Nhãn Giao Long cũng đánh không lại chính mình, nhưng làm sao bây giờ đâu? Tần Mặc nắm lên nắm đấm, lại chằm chằm lên trước mặt cái này màu tím Tam Nhãn dao Long. Chủ yếu là cái này màu tím Tam Nhãn Giao Long căn bản cũng không vui lòng cùng chính mình cứng đối cứng, như vậy đúng là có chút phiền toái. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì nhìn hắn nói, đã như vậy, vậy liền không phải do ngươi Mặc dù nói Tần Mặc cảm giác được trên người mình lực lượng đã không có bao nhiêu, nhưng bất kể như thế nào, chính mình cũng không thể dễ dàng như vậy nhặt thua. Băng tinh ngưng kết thuật, to lớn băng tinh xuất hiện ở cái đó tam nhãn giao long xung quanh. Màu tím tam nhãn giao long gặp được chung quanh những thứ này băng tinh, liền không nhịn được hết mắt, sau đó hắn thì gầm thét một tiếng, hướng phía những thứ này băng tinh đụng đánh tới. Này băng tinh phía trên ngay lập tức xuất hiện một vết nước, nhìn thấy một màn này Tần Mặc thì hư lạnh một tiếng, Tần Mặc cũng tại lúc này lần nữa giống giận nói: "Xích luyện hỏa." Lại làm một đạo cự đại hỏa long, theo trên người Tần Mặc bay ra ngoài, này hỏa long đi ra sau đó Tần Mặc thì cảm thụ đến chính mình tinh khí lại ít đi rất nhiều, nhìn tới lúc này thật sự lãng phí ta rất nhiều năng lượng. Tần Mặc nhíu mày, lại nhìn chăm chú cách đó không xa cái đó Tam Nhãn Giao Long. Màu tím Tam Nhãn Giao Long cũng có chút cảnh giác nhìn chăm chú trước mặt mình cái này Hỏa Long, hắn hiểu rõ cái này Hỏa Long tuyệt đối không phải tốt như vậy đối kháng. Đã như vậy, vậy hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Nghĩ như vậy hắn, thì bỗng chốc hướng lên trước mặt cái này Hỏa Long đụng lên tới. Hỏa Long cũng tại lúc này từng chút một, chẳng qua cũng không có, bởi vì cái này trực tiếp tiêu tán rơi. Cái này Hỏa Long cứ như vậy không ngừng tản ra năng lượng to lớn. Tần Mặc thở phào Tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn cách đó không xa cái đó màu đỏ Tam Nhãn Giao Long. Hiện tại cái này màu tím đã bị ta không chế được, ta ngược lại muốn xem xem tiếp xuống nguyên lên làm cái gì. Màu đỏ Tam Nhãn Giao Long nghe nói như thế thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác cái đó màu tím trên người Tam Nhãn Giao Long, nếu là như vậy, kia thật sự chính là có chút phiền toái. Làm hạ hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chúng bên mấy người này trên thân, đã như vậy, vậy hắn thì cố gắng một chút đi. Hắn bỗng chốc hướng phía cách đó không xa Lô Thiên Chân vào tới, Tần mặt nhìn thấy một màn này thì hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì bỗng chốc chắn trước mặt hắn, lấy ra chính mình U Minh Kiếm rõ vẻ cái này tam nhãn giao long bộ tới. Cái này tam nhãn giao long vậy trực tiếp bị tần mặt cho đánh lui, trên đầu của hắn vốn là đã xuất hiện một vết thương, chẳng qua cũng may thời gian trôi qua đã tương đối dài, lại thêm nó năng lực chữa lành lại tương đối mạnh, cho nên trên đầu hắn mặt vết thương đã có một chút khép lại. Thế nhưng bị tần mặt cho công kích đến này một lúc sau, trên đầu hắn mặt vết thương lại lần nữa đã nứt ra, sắc mặt của hắn có chút âm trầm trầm trầm vào tần mặc. Một bên khác màu tím tam nhãn giao long nhìn thấy một màn này trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, hắn biết mình tuyệt đối không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Chủ yếu là cái đó màu đỏ tam nhãn giao long, thương thế trên người thật sự là quá nghiêm trọng. Cho nên hắn nhất định phải phải mau sớm đi qua hỗ trợ. Nghĩ như vậy hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, tiếp lấy hắn thì vung vậy cái đôi của hắn, hướng phía cái đó hỏa diễm đánh qua. Cái đó hỏa diễm bị công kích đến, lần này phía trên lực lượng thì trở nên yếu đi rất nhiều. Màu tím tam nhãn giao long trong mắt mang theo một tia cười lạnh, tiếp lấy hắn thì ngẩng đầu nhìn chăm chú cách đó không xa tần mạc. Chỉ còn lại một tí tẹo như thế lực lượng, qua không được bao lâu nàng là có thể đánh vỡ. Hắn cứ như vậy không ngừng động chạm lấy trước mặt cái này hỏa diễm. Cứ như vậy đi qua, khoảng mấy phút, cái này hỏa diễm liền trực tiếp tiêu tan hết. Hắn vậy nghe được một bên khác cái đó màu đỏ tam nhãn giao long tiếng kêu thảm thiết. Màu tím tam nhãn dao long sắc mặt trở nên lạnh xuống, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. Bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại hắn đã đem cái này hỏa diễm cho phá vỡ, hắn có thể sẽ đi qua công kích Trần Mặc. Hắn bỗng chốc hướng phía tần Mặc di động quá thứ. Trần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở màu tím trên người tam nhãn giao long. Không ngờ rằng tốc độ của người còn thật mau. Chẳng qua không sao, hiện tại cái tiêm màu đỏ tam nhãn giao long thương thế trên người đã kinh biến đến mức tương đối nghiêm trọng, hắn sẽ không cần lại lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần lại hơi dùng một điểm lực lượng, đối phương thì nhất định không kiên trì nổi. Chỉ tiếc hiện tại màu tím Tam Nhãn Giao Long đã đi tới nơi này, hắn chỉ có thể trước đi đối phó này màu tím Tam Nhãn dao Long. Màu tím Tam Nhãn dao Long lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cái đó màu đỏ trên người Tam Nhãn Giao Long, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Màu đỏ Tam Nhãn Giao Long đã hiểu màu tím Tam Nhãn Giao Long là có ý gì, hai người bọn họ thì hướng thẳng đến Trần Mặc tập kích, qua đến tại Hữu Giác Công. Nhìn thấy bọn hắn như vậy Trần Mặc trong lòng thì lộ bộ một tiếng, không nở rằng bọn hắn vậy mà sẽ sử dụng ra phương pháp như vậy, lúc này thật sự chính là có chút khó khăn. Nhưng vào lúc này, một bên khác Ngô Thiên chân hướng thẳng đến bên này lao đến. Cái đó màu đỏ Tam Nhãn Giao Long đánh tới trên người Ngô Thiên Chân, Ngô Thiên Chân trực tiếp bị đụng bay, đánh tới một bên khác trên tảng đá, lại nằm trên đất phun ra một đốm máu. Tần Mặc nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Mấy người các ngươi đừng lại đến đây, mấy người các ngươi không phải là đối thủ của hắn, nếu nếu như các ngươi tiếp tục lời như vậy, kia chờ một lát mấy người các ngươi sẽ phải bị thương nặng. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, mấy người bọn hắn thì nhìn nhau sững sở lên sau đó bọn hắn thì gật đầu một cái, Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn vậy cũng không cần phải lại tới đây sẽ giúp trợ Tần Mặc. nhẹ nôn thở một hơi, tiếp lấy hắn liền lại nhìn chăm chú trước mặt hai cái này Tam Nhãn Giao Long không ngờ rằng hai người các ngươi đều vẫn là thật thông minh, thế nhưng kia cũng có thể như thế nào đây." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì bỗng chốc hướng lấy bọn hắn vào tới, đến bên cạnh của bọn hắn, Tần Mặc đều không ngừng công kích tới hai người bọn họ. Chương 287, hắn đến, chương 287, hắn đến. Lô Thiên Chân còn muốn lại tới đây cho Tần Mặc giúp đỡ, thế nhưng một bên khác bản tử lại trực tiếp ngăn cản hắn. "Ngươi muốn làm gì? Nếu nếu ngươi sẽ đi qua lời nói, không chỉ không có cách nào giúp được Tần Mặc không chừng còn có thể liên lụy Tần Mặc, lẽ nào muốn để hắn chết ở cái địa phương này sao?" Nghe nói như thế, Ngô Thiên Chân thì trầm mặt lại, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng, bởi vì hắn không biết Trần Mặc có thể hay không còn sống từ nơi này rời khỏi. Lúc này Tần Mặc thì là không ngừng đối phó trước mặt Ngô Thiên Chân. Quá khứ một lát sau, Tần Mặc thì bỗng chốc công kích đến màu tím trên người Ngô Thiên Chân, màu tím Ngô Thiên Chân bị Trần Mặc đánh trúng sau đó thì hướng phía phía sau lui hai bước. Ngô Thiên Chân trong lòng càng thêm sốt ruột, hắn quay đầu nhìn chăm chú một bên khác bản tử. Thế nhưng ngươi cũng nhìn được Trần Mặc thực lực, không nhất định có thể đánh thắng được bọn họ hai cái, đã như vậy vậy chúng ta làm sao có khả năng không đi qua hổ trợ đâu? Lỡ như Tần Mặc thật sự xệ ra chuyện, nên làm cái gì? Nếu là hắn thật sự xệ ra vấn đề gì, cho dù ngươi bây giờ quá khứ, ngươi vậy không nhất định có thể bảo hộ được hắn, đã như vậy còn không bằng ở chỗ này chờ đấy. Lô Thiên Chân nắm tay chắc chẽ nắm lại, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên người Tần Mặc. Tần Mặc thật sự có thể đối kháng được cái này Tam Nhãn Giao Long sao? Suy tính hồi lâu, hắn thì cảm thấy mình hay là tạm thời trước chờ đợi ở đây đi, đợi đến một lát nữa Tần Mặc thật sự đánh không lại hai cái kia Tam Nhãn Giao Long lại nói. Tần mặc thì là ở chỗ này không ngừng đối phó trước mặt này hai con Tam Nhãn Giao Long, cũng không biết trải qua bao lâu. Tần Mặc lúc này mới lại đem một cái trong đó tam nhãn dao long cho đánh lui, có thể một cái khác tam nhãn giao long lại dùng cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc đánh tới, Tần Mặc không có cách, chỉ có thể dùng quyền đầu cùng hắn cứng đối cứng. Tần Mặc nắm đấm cùng cái đuôi của hắn đối với đụng vào nhau sau đó, Tần Mặc liền không nhịn được hướng phía phía sau lui quá khứ, đánh tới trên tảng đá, này thân hình vừa đứng vững, tiếp lấy Tần Mặc trong mắt liền mang theo cảnh giác nét mặt. Nhìn tới lúc này thật sự chính là có chút phiền phải đấy. Cảm nhận được Tần Mặc ánh mắt, kia hai con tam nhãn giao long lại lần nữa di động đến cùng một chỗ, bọn hắn lại hướng phía Tần Mặc tập đến. Tần Mặc hừ lệnh một tiếng. Tiếp lấy tần mặc đều không ngừng đối phó nhìn hai người bọn họ. Cũng không biết trải qua bao lâu, tần mặc lại sử xuất một đạo kỹ năng, vô song kiếm quyết. Bộ này kỹ năng đánh vào bên trong một cái trên người tam nhãn giao long. Cái đó màu tím tam nhãn giao long hướng phía phía sau lui lại mấy bước, mà một cái khác màu đỏ tam nhãn giao long thì là từ phía sau đến công kích tần mặc. Nô Thiên Chân bọn hắn nhìn thấy một màn này, thì mở to hai mắt nhìn. Vậy phải làm sao bây giờ? Vì mấy người bọn hắn tốc độ căn bản cũng không có cách đuổi tới tần mặc bên người, nhưng nếu là cái này, màu đỏ tam nhãn giao long thật sự công kích đến tần mặc kia tần mặc sẽ chết tại đây. Hiện tại bọn hắn không biết nên làm sao vượt qua giúp đỡ Tần Mặc lúc, một cái bóng đột nhiên hướng phía bên ấy vọt tới, trận này màu đỏ tam nhãn giao long. Trong không khí ngay lập tức phát ra đinh một tiếng, Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở sau lưng của mình. Người đã đến. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thả nhiên, nhìn chăm chú Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân cởi lấy hướng phía Tần Mặc đi tới. Không có sao chứ? Tần Mặc hiểu rõ Trương Kỳ Lân là thật tâm quan tâm chính mình, cho nên hắn liền trực tiếp khoát, khoát tay, đúng lúc này hai người bọn họ đồng tử đột nhiên trừng được lớn lên, lẫn nhau hướng phía đối phương phía sau công qua. Tần Mặc dùng chốc đem cái đó màu đỏ tam nhãn dao long cho đánh lui, tiếp lấy nàng thì nhìn chăm chú một bên khác Trương Kỳ Lân. "Ta đi đối phó cái đó màu tím tam nhãn giao long, ngươi trước đem cái này màu đỏ giải quyết." Trương Kỳ Lân do dự một chút, thì nhíu mày, nhìn Tần Mặc, nói thật, hắn có chút bận tâm Tần Mặc không có cách nào đối kháng được cái đó màu tím tam nhãn giao long. Yên tâm đi." Tần Mặc vỗ vỗ Trương Kỳ Lân bà vai, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía cái đó màu tím tam nhãn giao long công kích qua. Một hồi thời gian, hắn liền đi tới cái này màu tím tam nhãn giao long bên cạnh, không ngừng công kích tới này màu tím tam nhãn giao long. Mà Trương Kỳ Lân thì là đối phó nhìn một bên khác cái đó màu đỏ tam nhãn dao long. Bàn tử mấy người bọn hắn nhìn thấy một màn này thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy bàn tử dứt khoát trực tiếp ở bên cạnh trên tảng đá ngồi xuống. Được rồi, khoảng không có chúng ta mấy cái chuyện gì, dù sao chúng ta mấy cái vậy không có cách nào giúp được Trần Mặc, hai người bọn họ hay là tại nơi này ngồi, nghỉ ngơi một hồi đi. Suy nghĩ một chút, Nô Thiên Chân liền đi tới mập mạp bên cạnh. Vậy được đi. An Ninh nhìn thấy hai người bọn họ như vậy do dự một chút thì vậy gật đầu một cái, tất nhiên hai người bọn họ đều đã như vậy, vậy hắn còn suy xét nhiều như vậy làm gì chứ? Rốt cuộc hai người bọn họ cùng Tần Mặc cùng với Trương Kỳ lân quan hệ là rất không tệ. Làm Hạ An Ninh thì hướng phía bên này đi tới ở chỗ này ngồi. Cái đó màu tím tam nhãn giao long mặc dù nói lực lượng vậy rất mạnh, thế nhưng Tần Mặc có thể một mực nơi này cùng hắn giằng co. Tần Mặc cùng Trương Kỳ lần tại đối phó này hai cái tam nhãn giao long lúc, còn lại không ngừng trao đổi đối thủ một cái. Đổi đối thủ sau đó, Tần Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt cái đó màu đỏ tam nhãn giao long, trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Thương thế của ngươi đều đã nghiêm trọng như vậy, vậy cũng không cần phải lại tiếp tục chống đi, đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi giải quyết. Nói đến đây câu nói Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện rất nhiều hòa diễm. Xích luyện thiên hỏa. Ngọn lửa này hướng thẳng đến cách đó không xa cái đó màu đỏ tam nhãn dao long bay đi, đến bên cạnh hắn thì quay trùng quanh tại nơi này, tiếp lấy ngọn lửa kia đều không ngừng thiêu đốt lên. Tam nhãn dao long có chút khiếp sợ nhìn chăm chú trước mặt những ngọn lửa này, hắn có chút không hiểu Tần Mặc không phải đã sử xuất ngọn lửa này sao, vì sao bây giờ còn có thể dùng đến đâu. Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng đến hắn tập đánh tới. Tần Mặc đi tới đầu này, màu đỏ tam nhãn giao long bên cạnh Thì từ trên xuống dưới hướng phía cái đuôi của hắn chặt đi qua, cái đuôi của hắn trực tiếp bị Tần Mặc cho xem trúng, tiếp lấy cái đuôi của hắn thượng thì xuất hiện một đạo vết thương. Rất nhiều huyết dịch trực tiếp theo vết thương của hắn phía trên chạy xuống, hắn có chút phẫn nộ dùng cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc đánh, thế nhưng hắn phóng một cái lại đập tới vừa mới kia đạo hỏa diễm phía trên. Kia đạo hỏa diễm trong nháy mắt liền trực tiếp thiêu đốt đến trên người hắn, hắn cũng tại lúc này không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thì bỗng chốc đi tới cái đó màu đỏ tam nhãn bên cạnh. Chương 288, cái khắc bảo vật, chương 288, cái khắc bảo vật. Dù sao hiện tại cái này màu đỏ Tam nhãn dao Long đều đã bản thân bị trọng thương hắn cũng không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian đánh tới màu đỏ trên người Tam nhãn dao long về sau màu đỏ Tam nhãn dao Long vậy trực tiếp ngã trên mặt đất Tần mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi trong mắt mang theo một tia cười lạnh tần mặc cao cao dơ lên trong tay mình cái này u Minh kiếm U minh kiếm bên trong bộ phát ra năng lượng to lớn tần mặc dùng này U Minh kiếm hướng phía cái đó màu đỏ Tam nhãn dao long bộ tới màu đỏ Tam nhãn dao long trong nháy mắt liền bị tậ mặc cho chặt thành haiửa mặc vậy trực tiếp cười lạnh một tiếng cuối cùng là đem người giải quyết Nói xong lời này, Tần Mặc lại lần nữa quay đầu, nhìn chăm chú cách đó không xa cái đó màu tím Tam Nhãn Giao Long. Hiện tại chỉ còn lại như thế một con màu tím, hắn nhất định phải phải mau sớm cùng Trương Kỳ Lân phối hợp với đem cái này giải quyết. Đi tới bên này sau đó, Tần Mặc đều không ngừng công kích tới cái này Tam Nhãn Giao Long, cái này Tam Nhãn Giao Long cũng ở nơi đây đối kháng Tần Mặc hai người bọn họ lực lượng đều là tương đối mạnh. Đi qua không có bao lâu thời gian, Tần Mặc đã tìm được một cơ hội. Băng Tinh Ngưng kết thuật. Cái này màu tím Tam Nhãn Giao Long chung quanh ngay lập tức xuất hiện rất nhiều băng tinh, mà một bên khác Trương Kỳ Lân vậy trực tiếp đi tới cái này Tam Nhãn Giao Long bên cạnh xuống phía cái đuôi của nó đâm tới. Này Tam nhãn giao long bị đâm trúng lần này thì phát ra hết thảm một tiếng, rốt cuộc Chương Kỳ Lân thanh kiếm kia cũng không phải bình thường kiếm. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc đều không ngừng công kích tới trước mặt cái này màu tím Tam nhãn giao long. Chỉ tiếc này màu tím Tam nhãn giao long đã tinh bì lựa tấn, cho nên hắn căn bản là đánh không lại Tần Mặc cùng Chương kỳ, kỳ Lân, hai người bọn họ lại đồng thời đem cái này màu tím Tam nhãn giao long cho đánh lui, sau đó thì bỗng hướng phía này, màu tím Tam nhãn giao long mà tới. Tần Mặc cùng Trương Kỳ lẫn riêng phần mình công kích đến một cái trong đó chỗ, cái này màu tím tam nhãn dao long trong nháy mắt liền bị chém thành ba nửa. Tần Mặc nhịn không được lắc đầu, không ngờ rằng này màu tím tam nhãn giao long đã vậy còn quá đáng thương. Có thể Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, chỉ là thu hồi chính mình Vũ Minh kiếm. Do hệ thống vậy trực tiếp gợi ý một chút Tần Mặc. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 20, thể lực 20, lực lượng 20, tinh thần 20. Do dự một chút, Tần Mặc lại lần nữa nhìn một chút chính mình bảng. Tên danh: Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giám bảo chim mồ Tham dò mộ huyết chi khí, Long ngâm chi nộ, Không gian ảo, Thính thanh biệt vị, Hỗn độn chi mô, Phong chi tốc, Sinh cơ thuật, Long khí ngưng tụ, Thủy tinh ngưng kết thuật, Không gian ngưng tụ thuật, Lô bàn cơ quan thuật, Thiên thần đích ngâm sướng, Chúng thần đích ngâm sướng, Thủy thần bảo hào, Hô phong hoàn vũ, Tịnh thái hành đạo thuật, Nộ hải phiên ba, Dòng chảy ngầm cuốn cuốn, Phi xa thổ thạch, Phi diêm thổ bích, Lôi đỉnh chi nộ, Sinh luyện khí, Linh hồn đến, ma kim Trấn hồn cổ, Âm Dương Nghi kiếm, Kim Cương Tiễn, Tỷ Thủy Châu, Long Lân Giáp, Càn Khôn Bút, Hỏa Diễm Thương, Tật Phong Hải, Thiên Thần Kiếm, Trừ Ma Pháp Trượng, U Minh Kiếm. Trạng thái thân thể: nhanh nhẹn 315 nhân loại cực hạn 10. Thể lực 330 nhân loại cực hạn 10. Lực lượng 330 lực lượng cực hạn 10. Tinh thần 355 nhân loại cực hạn 10. Nhìn thấy thuộc tính của mình đã kinh biến đến mức cao như vậy, Trần Mặc trong nội tâm đã cảm thấy có chút vui vẻ. Nhìn tới đợi đến phía sau gặp lại cái khác những kia sinh vật mộ huyết lúc, chính mình sẽ không cần lại lo lắng, vì hiện tại lực lượng của hắn đã quá mạnh mẽ. Tần Mặc quay đầu nhìn chăm chú một bên khác, Trương Kỳ Lân đi tới bên cạnh hắn. "Không ngờ ngươi nhanh như vậy lại tới." Trương Kỳ Lân nhướng mày. "Đương nhiên, rốt cuộc các ngươi đều ở nơi này đấy." Nghe được hắn nói như vậy, Tần Mặc thì cười cười, sau đó Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, Nô Thiên Chân mấy người bọn hắn mặc trên người, mấy người bọn hắn đi tới. "Các ngươi cảm giác thế nào? Bản tử cùng ta chịu từng chút một chảy ra, An ninh không có chuyện gì, chẳng qua Lương sư ra cùng lão Dương toàn bộ cũng bị mất." Lô Thiên Chân lúc nói lời này thở dài một hơi, nghe được hắn nói như vậy, Mặc thì nhíu mày, có thể Tần Mặc cũng biết, bây giờ không phải là thương Hắn quay đầu, nhìn chăm chú một bên khác Trương Kỳ Lân. "Đã ngươi cũng đã tới nơi này cùng chúng ta hội hợp, vậy chúng ta thì tiếp tục lên trên đi thôi, ta có dự cảm, qua không được bao dài thời gian, chúng ta thì có thể có được trong này bảo vận. Trương Kỳ Lân gật đầu một cái, hắn đương nhiên là không có ý kiến gì, với lại hắn lại tới đây tìm kiếm tần mạc bọn hắn chính là vì cùng tần mạc bọn hắn cùng nhau. Tần Mạc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, chính là ở đây phân biệt một chút phương hướng, tiếp lấy hắn liền mang theo mấy người tiếp tục đi tới cái đó thanh đồng thụ nơi này. Tần Mạc lên trên ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn tới qua không được bao dài thời gian, Bọn hắn thì có thể đạt được bảo vật, với lại Tần Mặc có thể cảm giác được chính mình hắc long huyết mạch đang ngo ngoe muốn động. Làm Hạ Tần Mặc liền lại nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. "Chúng ta đi thôi." Nói xong Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn tiếp tục lên trên đi, mấy người bọn hắn vậy đi theo Tần Mặc bên người, đi qua không có bao lâu thời gian, Tần Mặc liền gặp được cách đó không xa đang có nhìn một mộ thất. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú bên cạnh mấy người này. "Chúng ta đi qua đi." Mấy người bọn hắn đi theo Tần Mặc cùng nhau tiến vào cái này mộ thất bên trong, thế nhưng đến ngày sau đó, Bản tử liền phát hiện xung quanh nơi này đang có nhìn rất nhiều bảo vật, làm hạ trong mắt của hắn thì xuất hiện một vòng ý cười, hắn vội vàng hướng phía trong đó hai kiện bảo vật đi tới. Ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay đi lấy hai món bảo vật này lúc, lại cảm thấy không nhiều phù hợp, hắn lại chạy tới Tần Mặc bên người. Tần Mặc huynh đệ, nếu không ngơi trước nhìn một chút bên này có cái gì cơ quan a? Nếu nếu ta thật sự đúng phải, kêu bảo vật phát động, này cơ quan bên trong sẽ không tốt. Tần Mặc có chút gật đầu bất đắc dĩ, tiếp lấy nàng chính là ở đây cẩn thận quan sát đến, một lát sau nàng liền lại nhìn bản tử lắc đầu. Không có gì. Bản tử hiểu rõ ra, thì đáp một tiếng. Tiếp lấy hắn liền lại đi tới những kêu bảo vật bên cạnh, nơi này là có một ít chén rượu cùng với đồng kính, hay là một ít tiểu nhân đồ đồng. Bàn tử ngay lập tức đem bảo vật này cho cầm lên, tiếp lấy nàng chính là ở đây cẩn thận nhìn, muốn lại tìm tìm một cái, xem xét có cái gì những vật khác. Tần Mặc ngược lại là không có để ý những kêu bảo vật, vì những thứ nhỏ bé này, đồ đồng xanh đối với Tần Mặc mà nói là không có tác dụng gì, vậy không có cách nào kích hoạt hắn hắc long huyết mạch. Chẳng qua Tần Mặc luôn cảm thấy trong này không thể nào vẹn vẹn có như thế điểm vật. Chương 289, còn có nhiệt độ cơ thể, chương 289, còn có nhiệt độ cơ thể khẳng định vẫn là có những vật khác. Tần Mặc ở chỗ này cẩn thận chú ý, không có qua bao lâu thời gian nàng liền gặp được cách đó không xa, đang có nhìn một quan tài, với lại cái này quan tài tấm ván mặt trên còn có nhìn rất nhiều điều khác ra tới long ít 1F409. Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn hướng phía cái đó quan tài đi tới, cẩn thận quan sát đến. Cái này quan tài quan thân nhìn lên tới thì không cùng một dạng, cho nên Tần Mặc cảm thấy quả thật có chút không nhiều đơn giản. Một bên khác Trương Kỳ lẫn vậy đi theo Tần Mặc bên người, hắn nhìn xem lên trước mặt cái này quan tải, tiếp lấy hắn thì nhíu mày, trong mắt vậy mang theo vẻ mặt mê mang nhìn tới hắn. Như vậy Tần Mặc thì mau đem tay đặt ở trên bờ vai của hắn. Làm sao vậy? Trương Kỳ Lân phản ứng lại thì nhìn Tần Mặc. Ta hình như trước đó đã từng đi vào qua nơi này. Tần Mặc nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt cái này quan tài. Trương Kỳ Lân đi tới cái này quan tài bên cạnh, dường như muốn đem cái này quan tài cho mở ra, Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thẳng nhiên, tiếp lấy Tần Mặc liền đem tay bỏ vào một cái trong đó chỗ, cái này quan tài trong nháy mắt liền mở ra. Một bên khác bàn tử cùng Lô Thiên Chân hai người bọn họ đang ở nơi đó quan sát đến những kia bảo vật, nghe được thanh âm này, bọn hắn liền đi tới này. A, nên vậy đi đến nơi này. Hắn nhìn chăm chú trước mặt cái này thi thể trong mắt mang theo biểu tính kết sợ đây là có chuyện gì lúc này bản tử cùng lô thiên chân vậy nhìn một chút trong quan tài thi thể hai người bọn họ liếc nhau một cái thì đưa ánh mắt đặt ở trên người tầm mặc bởi vì bọn họ hiểu rõ tần mặc vẫn luôn là hiểu sâu biết rộng bọn hắn nên thật tốt hỏi một chút t mặc nếu như ta đoán không lầm lời nói cái này quan tài hẳn là dùng phương pháp đặc thủ giữ bằng không không thể lại là như vậy nói thật tần mặc vậy đúng là cảm thấy thật kinh ngạc hắn vậy không có nghĩ đến đây mặt cái này thì thể lại là như vậy đinh phát hiện sinh vật bộ việc mời lập tức tiêu diệt ngay được hệ thống nhắc nhở Tần Mặc thì hí mắt, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, thế nhưng cũng không có tại xung quanh nơi này phát hiện cái quái gì thế. Bàn tử cùng nô Thiên Chân thì là ở chỗ này cẩn thận quan sát đến, suy nghĩ một chút, bàn tử thì vươn tay, đặt ở trên người của người này. Hắn sờ soạn một chút người này mặt, lại đột nhiên thu hồi mình tay, hắn có chút khiếp sợ quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc cùng trên người Ngô Thiên Chân. Người này còn có nhiệt độ cơ thể đấy. Tần Mặc nhíu mày, chẳng qua Tần Mặc cũng không có đi vớt ve người này, ngược lại là cẩn thận quan sát đến. Chẳng lẽ nói hệ thống trô nhắc nhở sinh vật mộ huyết chính là bên trong cái này thi thể sao? Nhưng này cái thi thể nhìn lên tới hình như cũng không phải tông tử A. Nhưng vào lúc này trong quan tài người này đột nhiên mở mắt ra, hắn bông chốc hướng phía cách hắn gần đây bản tử tập đánh tới. Bản tử trong nội tâm lộ bột một tiếng, vội vàng hướng phía bên cạnh đạp một bước, mà tân mặc vậy kéo một chút mập mạp cánh tay, bắt hắn cho kéo đến sau lưng của mình, tiếp lấy tần mặc thì rút ra chính mình ưu minh kiếm, cùng cái này thi thể đối với đụng vào nhau. Cái này thi thể trong tay cũng là có một thanh kiếm cùng tần mặc va chạm lần này, hắn thì bay đến một bên khác thanh đồng thụ bên trên Suy nghĩ một chút, cái đó thi thể thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, trong mắt của hắn mang theo nghi ngờ nét mặt nhìn chằm chú Tần Mặc cùng với bản tử mấy người bọn hắn. Mấy người các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Chúng ta đương nhiên là lại tới đây lấy đi ngươi thứ ở trên thân. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, cái đó thi thể trong lòng thì lộ bộ một tiếng, hắn vội vàng vươn vũ khí trong tay, chỉ vào cách đó không xa Tần Mặc cùng với bản tử mấy người bọn hắn. Đây là vương gia cùng tướng quân để cho ta bảo vệ, ta tuyệt đối không thể tùy tiện giao cho các ngươi. Tần Mặc nghe được thi thể nói như vậy thì hé mắt, hắn không ngờ rằng đối phương vẫn còn là rất trung tâm, đã như vậy kia nàng liền đem đối phương cho đánh bại. Nghĩ như vậy Tần Mặc, liền trực tiếp dùng chính mình U Minh kiếm chỉ lên trước mặt cái này thi thể. Đã như vậy, vậy liền để ta giáo huấn ngươi một cái đi. Nói xong Tần Mặc thì hướng phía cái đó thi thể công kích qua, ai bảo cái này thi thể mới vừa dậy liền đi qua công kích bàn tử đâu, cho nên mình tuyệt đối không thể bỏ qua cái này thi thể. Nhìn thấy Tần Mặc như vậy, bản tử liền không nhịn được cao hứng lên. Đúng đúng đúng, thì phải thật tốt đánh hắn mấy lần hắn hiểu được, không phải là cái gì người đều có thể đánh. Nghe được bản tử nói như vậy, Ngô Thiên Chân thì lườm một cái, hắn lại quay đầu nhìn, một bên khác Trương Kỳ Lân Trương Kỳ Lân đã hiểu Nô Thiên Chân ý nghĩa, với lại cho dù Nô Thiên Chân không nói, Trương Kỳ Lân cũng sẽ đi tần mặc bên người giúp đỡ tần mặc. Hai người bọn họ cũng đưa ánh mắt đặt ở cái này thi thể trên thân, cái này thi thể trong mắt vậy mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Hai người các ngươi trên thân lại có mạnh mẽ như vậy khí tức. Tần Mặc gật đầu một cái. Đây là đương nhiên. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì hướng lên trước mặt cái này thi thể công kích qua, ngay cả một bên khác Trương Kỳ Lân cũng tại này không ngừng giúp đỡ nhìn tần mặt. Trương Kỳ Lân bổng chốc chặt tới đối phương kia đem vũ khí phía trên, hắn kia đem vũ khí cũng là tương đối sắc nhọn. Hai bên vũ khí phát ra đinh một tiếng, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ ra một thủ ấn. Nếu như là Tần Mặc đơn độc cùng tên lính này đánh nhau lời nói, Tần Mặc cũng là có phần thắng, chẳng qua bây giờ có Trương Kỳ Lân ở chỗ này giúp đỡ Tần Mặc, Tần Mặc cảm thấy mình giải quyết tốc độ sẽ chỉ càng thêm nhanh. Liên Hoa Thiên Ấn. Thủ ấn hướng phía cái đó không xa cái đó thi thể vọt tới, cái đó thi thể nhìn thấy cái này thủ ấn, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể dùng lực của hắn để ngăn cản. Hắn lắc tay bên trong thanh kiếm kia, thanh kiếm kia thì hướng phía Tần mặt cái này thủ ấn đánh, đánh tới. Một bên khác bản tử nhịn không được cảm thấy có chút đau lòng, hắn nhìn Tần Mặc nói: Người cẩn thận một chút, đừng đem thanh kiếm kia làm hỏng rồi, ta nhìn xem thanh kiếm kia còn giống như rất đáng tiền, dù nói thế nào vậy đã có mấy ngàn năm lịch sử, hơn nữa còn bảo tồn như thế hoàn hảo, nếu là thật sự cầm đi ra ngoài, nhất định có thể bán rất cao giá cả." Nghe được bản tử nói như vậy, bên cạnh Ngô Thiên Chân thì lừa một cái, thế nhưng Ngô Thiên Chân cũng không có nhiều lời, hắn vẫn có chút lo lắng Tần Mặc cùng với Trương Kỳ Lân. Rốt cuộc cái đó thi thể là trực tiếp phục sinh, Hắn lo lắng tần mặc cùng chương kỳ lân không có cách nào đối kháng đến cái này thi thể. Tần mặc lại bắt lấy một cơ hội, một cước đạp đến cái này thi thể trên thân, cái này thi thể bị tần mặc cho đạp, hướng phía phía sau lui quá khứ, này thân hình vừa đứng vững. Tiếp lấy hắn liền lại nhìn tần mặc. Tần mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, làm hạ tần mặc đã cảm thấy có chút bất an dĩ. Chương 290, chiến đấu, chương 290, chiến đấu. Không ngờ rằng cùng hai người chúng ta chiến đấu, người lại còn luôn phân tâm. Liên hoa thiên ấn. Tần mặc trực tiếp sử xuất một đạo thủ ấn. Đạo này thủ nhanh chóng hướng phía cái đó thi thể đánh tới. Vạn Lý cái kia thi thể nhìn thấy một màn này thì thật chặt đứa mày, hắn có thể cảm nhận được đạo này lực lượng hay là rất mạnh, cho nên hắn thì huy động trong tay hắn nhìn thanh kiếm này. Thanh kiếm này hướng thẳng đến cách đó không xa cái này thủ ấn đánh qua, cái này thủ ấn cũng tại lúc này xuất hiện một vết nước. Nhìn thấy một màn này, Tần Mặc thì nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Không có tác dụng gì, đấy. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền trực tiếp khống chế cái này thủ ấn, nhường cái này thủ ấn nổ bể ra tới. Thế nhưng nhường Tần Mặc không ngờ rằng là cái đó thi thể trước mặt lại xuất hiện một đạo năng lượng, cùng cái này thủ ấn triệt tiêu. Cảm nhận được sau đó Tần Mặc Long mày thì nhíu lại, nhìn tới lực lượng này còn đúng là rất mạnh. Làm Hạ Tần Mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở cái đó thi thể trên thân, cái đó thi thể vậy chính nghiêm chầm chậm chầm vào Tần Mặc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Tần Mặc trên thân là có áp chế khí tức của hắn, đạo này khí tức nhường hắn cảm giác được có chút khó chịu. Có thể cho dù như thế, hắn vậy phải ở lại chỗ này cùng Tần Mặc tác chiến. Một bên khác, Trương Kỳ Lân lại thừa cơ hội này đi tới thi thể bên cạnh, hướng phía thi thể bổ tới. Cái đó thi thể thì là vừa ra, hắn thanh kiếm kia chặn nô thiên chân thanh kiếm này Rồi mấy người nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được nhìn nhau sững sờ lên bất quá bọn hắn cũng không có nói nhiều, bởi vì bọn họ hiểu rõ Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân khẳng định là có thể chiến thắng. Nhất là bản tử, hắn đặc biệt tín nhiệm hai người kia, cho nên hiện tại hắn căn bản cũng không xuất ruột, thậm chí ở chỗ này lại bày ra cái khác minh khí. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân thì là ở chỗ này không ngừng đối phó trước mặt cái này thi thể. Quá khứ một lát sau, Tần Mặc trước mặt lại xuất hiện một cái cự đại viên cầu. U Minh bảo liệt. Viên cầu hướng phía cái đó thi thể va chạm đi qua, cái đó thi thể thì là dùng trong tay hắn thanh kiếm này nằm ngang đặt ở trước mặt, chặn cái này viên cầu. Mắt thấy cái này viên cầu liền trực tiếp muốn nổ tung, hắn vội vàng hướng phía bên cạnh lộn một chút, một cước đá phải một cái trong đó trên tảng đá. Cái đó tảng đá hướng thẳng đến cái này viên cầu đánh tới, hai bên đã xảy ra và chạm sau đó cái đó viên cầu liền trực tiếp nổ tung, đồng thời vậy đem cái đó tảng đá cho biến thành bột. Thi thể nhìn thấy tần Mặc uy lực đã vậy còn quá cứng hãn, trong mắt ngay tại nhìn biểu tình kết sợ, có thể cho dù như thế, hắn vậy cảm thấy mình có thể đánh thắng được tần Mặc. Làm hạ hắn lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, hướng phía tần Mặc tập đến, một bên khác Trương Kỳ lần cũng ở nơi đây không ngừng đối phó thi thể này. Một lát sau, Tần Mặc đã tìm được một cơ hội, một cú đạp đến cái đó thi thể trên thân. Thi thể ngã trên mặt đất, lông mày của hắn thì nhíu lại. Thế nhưng hắn đột nhiên tử trụ mặt đất, liền trực tiếp đứng người lên, hắn lại nhìn chăm chú cách đó không xa Tần Mặc, lúc này Tần Mặc đã ngưng tụ ra một mới kỹ năng, Tương kích trường không. Đạo này kỹ năng bị Tần Mặc cho ném ra ngoài nhanh trong hướng phía thi thể kia bay tới, thi thể gặp được đạo này kỹ năng, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đạo này kỹ năng uy lực vẫn tương đối kinh khủng. Suy nghĩ một chút, hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trong tay mình thanh kiếm này bên trên. Không sao, hắn nhất định có thể ngăn cản được. Nghĩ như vậy cái đó thi thể liền trực tiếp bay đến giữa không trung, hắn cũng tại lúc này huy động trong tay hắn thanh kiếm này, thanh kiếm kia hướng thẳng đến cái đó diều hâu đánh qua. Cùng lúc đó, cái này thi thể trên thân vậy phát ra một hồi âm khí. Này âm khí trực tiếp đánh tới cái đó diều hâu trên thân, cái đó diều hâu ngay lập tức trở nên trong suốt từng chút một. Có thể cho dù như thế, cái đó thi thể cũng không có vết lở, hắn gầm thét một tiếng sau đó lại lần nữa ra tăng một điểm lực lượng, cái đó diều hâu thân thể lần nữa nổ bể ra tới. Bắn nổ năng lượng vậy toàn bộ cũng đánh tới, cái đó thi thể trên thân còn không có đợi đến cái đó thi thể ổn định thân hình đâu. Trương Kỳ Lân liền đi tới bên cạnh hắn, Trương Kỳ Lân lắc tay bên trong thanh kiếm kia. Thanh kiếm này trực tiếp đánh tới cái này thi thể trên cánh tay, cái này thi thể quay đầu nhìn một chút cánh tay của mình, trước đây hắn cũng chỉ có như thế một cánh tay, đã rất khó đối phó tần mặt Trương Kỳ Lân, nhưng là bây giờ cánh tay của hắn lại lại bị thương. Hắn lại ngầm đầu, nhìn cách đó không xa hai người do dự một chút, hắn thì xuất trước hướng phía Trương Kỳ Lân công kích qua. Bởi vì hắn hiểu rõ tương đối mà nói Trương Kỳ Lân là đây tần Mặc thực lực hơi yếu một ít, chỉ cần có thể đè Trương Kỳ Lân chết chết, vậy đối phó tần Mặc căn bản cũng không phải là một việc khó khăn. Nhìn thấy này khoe tây như vậy, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, Tần Mặc lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình. Hắn qua đi đối phó Trương Kỳ Lân, chẳng phải là có thể cho mình nhiều hơn nữa cơ hội để cho mình dùng kỹ năng đến công kích hắn sao? Đã như vậy vậy mình liền thành toàn hắn đi. Mãnh hổ trung kích. Đạo này hổ hướng thẳng đến cách đó không xa cái đó thi thể vào tới. Trương Kỳ Lân do dự một chút liền trực tiếp hướng này bên cạnh tránh né, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Mặc kỹ năng luôn luôn đều là tương đối mạnh hung hãn, nếu nếu hắn tiếp tục chờ đợi ở đây, Tần Mặc đạo này kỹ năng lầm làm bị thương hắn thì không tốt lắm. Hổ đi tới cái đó thi thể bên cạnh, sau đó thì rộng ra, miệng muốn hướng phía thi thể cắn qua đi. Cái đó thi thể thì là dùng hắn thanh kiếm kia chăn cái này miệng quọt bên trong mặt, tiếp lấy hắn thì một cước đạp đến kia chỉ trên người hổ, con hổ kia bị hắn cho đạp hướng phía phía sau lui quá khứ. Tần mặt trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, tiếp lấy Tần mặt liền theo con hổ kia, cùng nhau phối hợp với đi tới thi thể bên cạnh. Cái đó thi thể thì là ở chỗ này không ngừng ứng đối nhìn Tần mặt cùng hổ, chẳng qua vì thực lực của hắn căn bản cũng không phải là hai cái này đối thủ, cho nên cũng không lâu lắm hắn liền bị cái đó hổ cho căn chúng thân thể. Gặp được trên bả vai mình mặt vết thương, cái đó thi thể thì hít sâu một hơi tiếp lấy hắn thì huy động trong tay hắn thanh kiếm kia, thanh kiếm kia trực tiếp đánh tới kia chỉ trên người hổ. Có thể cùng ta đối chiến thời gian dài như vậy, nhìn tới thực lực của ngươi vẫn rất cứng ép, với lại ngươi cũng chỉ có như thế một cánh tay. Tần Mặc lúc nói lời này nhướng mày, kỳ thực nếu như không có Trương Kỳ Lân ở chỗ này, cái này thi thể còn thật sự có thể cùng chính mình chống lại thời gian rất lâu, chỉ tiếp có Trương Kỳ Lân ở chỗ này cho mình giúp đỡ, chỉ sợ đối phương đã không tốt. Nghĩ như vậy Tần Mặc liền trực tiếp bay đến giữa không trùng, thì sau đó một khắc, một đạo cự đại khí lưu theo Tần Mặc quanh tán phát đến, đem Tần Mặc trang phục cho thổi lên. Chương 291: Đế vương chi khí Chương 291: Đế vương chi khí. Tần Mặc Trang phục nhìn lên tới đỉnh lên đồng thời trên người hắn vậy phát ra một cỗ khí thế cường đại. Cỗ khí thế này hình như đế vương chi khí. Cái đó thi thể lầm bầm lầu bầu nói xong những lời này, tiếp lấy nàng thì hít sâu một hơi, cho dù như thế, hắn vậy tuyệt đối không thể thần phục với Tần Mặc. Lại nói, mấy người tới này đến nơi này, không chừng chính là vì trên người hắn vật kia, cho nên hắn tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy giao ra. Là vương ra cùng tướng quân nhường hắn trông coi vật kia, cho dù là chết ở chỗ này, hắn vậy nhất định phải bảo vệ tốt vật này. Chỉ thấy một thanh to lớn kiếm xuất hiện ở cái này thi thể phía trên. Cái này thi thể đưa ánh mắt đặt ở thanh kiếm kia bên trên. Không biết mình trong tay thanh kiếm này có thể hay không cùng đạo này kỹ năng đánh động. Hắn đưa ánh mắt phóng trong tay thanh kiếm này bên trên, tiếp lấy nàng thì dống chốc hướng phía cách đó không xa thanh kiếm kia bay đi, từ trên xuống dưới hướng phía thanh kiếm này chặt đi qua. Thanh kiếm này ngay lập tức phát ra linh một tiếng. Tiếp lấy hắn toàn thân cơ thể cũng run dậy lên, cùng lúc đó, tần mạc đạo này kỹ năng uy lực cũng chậm chậm hướng phía trung quanh tán quá khứ. Cái này thi thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đánh tới một bên khác trên vách tường, theo tường vách tụ xuống, phun ra một máu. Không thể không nói Thực lực của người này vẫn còn là rất mạnh, nhìn lên tới có chút khủng bố à, không ngờ rằng ngay cả Tần Mặc cùng trường Kỳ Lân liên kết hợp lại cùng nhau, đều muốn cùng hắn đối kháng thời gian dài như vậy. Bàn Tử lúc nói lời này nắm luốt cằm của mình, bên cạnh Ngô Thiên chân vậy gật đầu một cái. Đúng vậy à, người này đúng là có chút thực lực, bằng không Tần Mặc cùng trường Kỳ Lân cũng sẽ không lãng phí thời gian dài như vậy, lại nói, ngươi trông thấy không? Hắn đã chặt đứt một cánh tay, đều có thể ở chỗ này kiên trì lâu như vậy, nếu nếu không có đoạn, chẳng phải là càng thêm lợi hại sao? Bạn Tử đáp một tiếng, còn bên cạnh An Linh thì là nhìn xem nhìn hai người bọn họ. Hai người các người đối với Tần mặt cùng Trương Kỳ Lân thì có lòng tin như vậy sao? Hắn thật sự có thể đối kháng được đối phương sao? Đây là đương nhiên, Tần mặt thực lực khủng bố như vậy, chúng ta làm sao lại không có lòng tin à? Bàn Tử lườm một cái, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú An Ninh, "Ta có thể kể ngươi nghe, ngươi cũng đừng giễu mấy mắt chúng ta làm cái gì, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận." An Ninh nhíu mày, thế nhưng hắn cũng không có nói nhiều, chỉ là lần nữa quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa hai người kia trên thần, tất nhiên này hai cá nhân thực lực khủng bố như vậy, muốn theo mí mắt của bọn hắn dưới đáy lấy đi cái quái gì thế, sắp thực không có đơn giản như vậy. Thế nhưng lại nghĩ tới chính mình tới chỗ này nhiệm vụ, An Ninh thì thở dài một hơi. Lúc này Tần Mặc còn ở nơi này không ngừng đối phó trước mặt cái này thi thể, cái này thi thể đã vừa mới bị Tần Mặc đánh bị thương, cho nên Tần Mặc bây giờ căn bản thì không lo lắng cho mình không có cách nào đánh thắng được đối phương. Tần Mặc lại bắt lấy một cơ hội, lại lần nữa ngưng tụ ra mấy lần kiếm. Kiếm Vũ bát phương, mấy lần kiếm theo bốn phương tám hướng hướng phía cách đó không xa cái đó thi thể lao đến, thi thể nhìn thấy xung quanh nơi này lại có nhiều như vậy kiếm, trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Đạn này kỹ năng cũng không phải cái gì người đều năng lực đánh tới. Tần Mặc đống chốc bật cười tiếp lấy tần mặc thì lắc đầu, nói thật, đạo này kỹ năng đối với tần mặc mà nói chẳng qua là tiêu hao một chút long khí mà thôi, không có gì lớn. Không có qua bao lâu thời gian đạo này kỹ năng liền trực tiếp đánh tới cái đó thi thể trên thân, cái đó thi thể cánh tay ngay lập tức bị đạo này kiếm cho đâm xuyên qua. Có thể cho dù như thế cái đó thi thể hay là gắt gao cắn răng xoay người tử, huy động trong tay hắn thanh kiếm này, đem trong tay hắn thanh kiếm này trực tiếp đánh tới kia mấy thanh kiếm bên trên. Kia mấy thanh kiếm cũng tại lúc này toàn bộ cũng tiêu tan hết. Tần Mặc nhìn thấy một màn này thì nhíu mày, nhìn tới kiếm thuật của người này cũng là tương đối kinh khủng. Lam Hạ Trần mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, trong không khí nhiệt độ cũng trở nên thấp rất nhiều, dưới đáy bản tử cảm nhận được sau đó, thì những mày, nhìn giữa không trung Trần Mặc. "Ta nói Trần Mặc huynh đệ, người này nhìn lên tới vậy kiên trì không được bao lâu, nếu không ngươi hay là đừng làm những thứ vô dụng này đi, chúng ta đều muốn lạnh chết rồi." Trần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì lừa một cái, thế nhưng tất nhiên bọn hắn cũng đã nói ra, vậy mình cũng đừng dùng nữa đi. Nghĩ thông suốt sau đó, tần Mặc thì nhìn chăm chú trước mặt cái này thi thể, tiếp lấy tần Mặc thì bỗng chốc hướng phía hắn vọt tới. Mặc dù nói Trương Kỳ lần cũng là ở chỗ này, Chẳng qua Trương Kỳ lẫn đại bộ phận đều là đứng ở bên cạnh, nó chỉ là làm phụ trợ tác dụng, quá khứ công kích cái đó thi thể. Không có qua bao lâu thời gian, Trần Mặc thì gầm thét một tiếng. To lớn long khí theo tần Mặc trong mồm tán phát ra rồi, còn mang theo một tia đặc biệt lớn long nham thanh. Đạo này rạo long nâm trực tiếp đánh tới cái đó thi thể trên thân, cái đó thi thể cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, tiếp lấy hắn thì nhìn thân thể của mình, hắn phát hiện trên ngực của mình mặt đã có một đạo vết thương, với lại vết thương này hay là doạng Trần Mặc kỹ năng công kích. Vì sao lại như vậy? Cái đó thi thể có chút cũng không thể hiểu, hắn đứng người lên nhìn Trần Mặc. Tại khi còn sống lúc Ta như thế chung với vương gia cùng với tướng quân, vì sao ta sẽ biết sợ kiểu này long khí đâu?" Tần Mặc Đông chốc mà cười. "Cho dù ngươi chung với vương gia cùng với ngươi người tướng quân kia cũng có thể như thế nào đây, dù nói thế nào hiện tại ngươi cũng đã chết, đi, ngươi là một thi thể, mặc dù nói ngươi ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn năm năm, dục thân xác thực không có, có tổn hại, thế nhưng ngươi rốt cuộc đã chết, người chết là sợ nhất kiệu này long khí." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, cái đó thi thể thì hít sâu một hơi, hắn lại chầm chậm vào Tần Mặc. "Vì sao trên người của ngươi sẽ có long khí tồn tại đâu, này có chút không hiểu hiện thực." Chính tưởng trên thân thể người xác thực không khả năng sẽ có linh khí, cho nên hắn ở đây đối phó Tần Mặc lúc mới sẽ như vậy kiêng kỵ. Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì bỗng chốc bật cười. Nay có cái gì tốt nói nhiều, trên người của ta vốn là có mũ khí. Cái này cũng thì mang ý nghĩa ta đúng là trên người người cái đó bảo vật chủ nhân, ngươi có phải hay không cái kia đem trên người người cái đó bảo vật cho giao ra đây đầu. Thi thể nắm tay chắc chẽ địa nắm lại, trên người hắn đúng là có một kiện bảo vật, có thể cho dù như thế hắn cũng không thể giao cho Tần Mặc. Không thể nào, trừ phi ngươi đem ta đánh bại. Nói đến đây câu nói hắn thì bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Tràng qua tần mạc cũng không có chánh lẽ, tại hắn cách tần mặc đặc biệt gần lúc, tần mạc lại lần nữa sử xuất một đạo kỹ năng đến hạn chế cái này thi thể hành động. Băng tinh ngưng kết thuật. To lớn băng tinh xuất hiện ở cái này thi thể trung quanh. Chương 292, bản đồ thuộc về hắn, chương 292, bản đồ thuộc về hắn. Cái này thi thể căn bản là không có cách động đậy, nó chỉ có thể ở nơi này không ngừng động chạm lấy trước mặt này băng tinh. Nhưng không thể không nói là, cái này thi thể thực lực vẫn tương đối không thể, mặc dù nói trên người tần mặc có long khí có thể áp chế hắn, hắn còn có thể đem những này tinh cho đánh ra một đạo lại một đạo vết rách. Lôi đỉnh chi độ. Chỉ thấy to lớn lôi đỉnh hướng phía cái này, thi thể rơi quá khứ cái này, thi thể cảm nhận được này lực lượng xâm xét, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, tiếp lấy hắn thì vội vàng lắp tay bên trong thanh kiếm này hướng phía kia lôi đỉnh đánh tới. Kia lôi đỉnh trực tiếp đánh tới thi thể này trên thân, cái này thi thể trên thân ngay lập tức chuyển một cô mùi khét. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Cái đó thi thể cũng gắt gao cắn nhà, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người mình, tiếp lấy liền lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, thế nhưng Tần Mặc cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc. Không gian ngưng tụ thuật. Vừa mới Tần Mặc kia đạo sấm sét hạ xuống lúc, chung quanh những kia băng tinh đã bị Tần Mặc cho phá vỡ. Cho nên Tần Mặc hiện tại cũng chỉ có thể tại dùng đạo này kỹ năng đến hạn chế hành động của đối phương. Đạo này kỹ năng xuất hiện sau đó, đối phương thân thể thì không có cách nào lại động đậy, hắn có chút khiếp sợ nhìn này không gian chung quanh. Cái này thật sự là thật là đáng sợ, trên người Tần Mặc có long khí còn chưa tính, vẫn còn có điều động không gian năng lượng. Ngay tại hắn thất thần trong lúc đó, Tần Mặc lại ngưng tụ một đạo thiên hỏa, hướng phía hắn bay đi. Xích luyện thiên hỏa, thiên hỏa quấn quanh ở cái này thi thể bên cạnh, thiên hỏa đối với thi thể này cũng là có nhất định tác dụng khắc chế. Cho nên cái này thi thể ngay lập tức cảm giác được trên người mình có chút khó chịu, hắn cảm giác nước của mình điểm lập tức toàn bộ đều muốn trươn phát ra ngoài. Tần Mặc nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc thì không chế chúng quanh những ngọn lửa này, để bọn hắn không ngừng thiêu đốt lên, không có qua bao lâu thời gian ngọn lửa này liền trực tiếp đánh tới cái đó thi thể trên thân. Cái đó thi thể cũng tại lúc này ngã trên mặt đất, vội vàng ở chỗ này quay cuồng, không có qua bao lâu thời gian hắn thì đứng lên, lại nhìn cách đó không xa Tần Mặc. Thi thể này có thể cảm thụ đến chính mình thịt đều đã bị cháy rủi, với lại trước đây thi thể của hắn có thể bảo tồn thời gian dài như vậy, đã thật không dễ dàng có thể hiện ở trên người hắn trình độ không có, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, "Lắc đầu. Người thi thể này chỉ sợ cũng bảo tồn không được bao lâu, tốt nhất là ngoan ngoan từ bỏ đi." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, cái đó thi thể thì hư lạnh một tiếng, hắn lần nữa huy động hắn thanh kiếm kia, hướng phía Tần Mặc bay tới, Tần Mặc gật đầu một cái, thế nhưng Tần Mặc lười nhắc cùng hắn nói nhiều, chỉ là dùng chính mình U Minh kiếm không ngừng đối kháng hắn. Chỉ tiếc cái này thi thể thể lực đã không có bao nhiêu, cho nên Tần Mặc rất nhanh liền bắt hắn cho đá phải trên mặt đất, Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, quan sát đến thân thể của hắn. Cái này thi thể trong lực cái đó bản đồ là lộ ra, cho nên Tần Mặc thì bỗng chốc đi tới bên cạnh hắn, đem trên người hắn bản đồ cho cầm tới. Gặp được cái này bản đồ, Tần Mặc trong mắt liền mang theo nụ cười thản nhiên, tiếp lấy Tần Mặc lại nhìn xem lên trước mặt cái này thi thể. Cái này hiện tại là của ta. Cái đó thi thể có chút không hiểu nhìn Tần Mặc. Cho dù người đem cái này bản đồ cho cầm tới vậy không có tác dụng gì, cái này bản đồ là dùng đặc thù cách làm ra, với lại cũng chỉ có tướng quân của chúng ta huyết dịch có thể đem cái này bản đồ cho hiện hiện ra. Tần Mặc nghe nói như thế đã cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó Tần Mặc thì đem cái này bản đồ mở ra. Nhìn thấy cái này trên bản đồ thật sự cái gì cũng không có, Tần Mặc Long mày thì nhíu lại. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cái đó thi thể trên thân, cái đó thi thể vậy cười lạnh một tiếng. Tướng quân cùng vương ra để cho ta thủ hộ ở chỗ này cầm cái này bản đồ, cho dù hiện tại các ngươi đem bản đồ này lấy mất vậy không có tác dụng gì. Nói xong hắn liền lại bỗng chốc hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc đều không ngừng đối phó nhìn cái này thi thể. Chương Kỳ Lân cũng ở nơi đây giúp đỡ Tần Mặc, cũng không lâu lắm hai người bọn họ liền lại đem cái nải thi thể cho đánh ngã, cái nải thi thể vậy trực tiếp nằm trên đất. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú cách đó không xa tần mạc, mấy người bọn hắn tần mạc thì là nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tiếp lấy tần mạc liền lại nhìn chăm chú trước mặt cái này bản đồ. "Kiếm máu của ta có cái gì sử dụng đây?" Tần mạc nói xong liền đem ánh mắt đặt ở trên tay mình, hắn lấy ra một tiểu truy thủ, cắt vỡ mình tay sau đó liền trực tiếp nhỏ giọt trên bản đồ này. Nhưng vào lúc này, cái này bản đồ đột nhiên phát ra tích liệt chỉ riêng mang dưới đáy bản tử cùng Lô Thiên Chân có chút khiếp sợ nhìn tần mạc. "Đây là có chuyện gì a? Vì sao bản đồ này còn biết phát sáng đâu?" Lô Chân lúc nói lời này nhíu mày, tần mạc nghe được hắn nói như vậy thì nhíu mày. Tiếp lấy Trần Mặc lại lần nữa nhìn chăm chú trước mặt cái này bản đồ. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dưới đây cái đó thi thể nuốt nước miếng một cái, hắn có chút khó có thể tin đứng người lên, nhìn bên kia Trần Mặc. Trên người của ngươi có hát long huyết mạch sao? Trần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì nhướng mày đáp một tiếng. Đúng vậy à, không phải liền là hát long huyết mạch sao? Có cái gì hiếm lạ sao? Trần Mặc cảm thấy mình vậy không cần thiết lừa gạt cái này thi thể, bởi vì cái này thi thể đã tại nơi này chờ đợi thời gian dài như vậy, mặc dù bây giờ hắn quả thật có thể lên cùng chính mình đối chiến, có thể là vừa vận trên người hắn trình độ đã bị chính mình thiên hỏa cho bước hơi không sai biệt lắm. Cho nên hắn nên ở chỗ này sống không được bao lâu. Vì sao? Cái đó thi thể lúc nói lời này nuốt nước miếng một cái, bởi vì bọn họ tướng quân trên người cũng là có hắc long huyết mạch, cho nên mới có thể đem cái đó bản đồ dùng phương thức đặc thủ luyện chế một chút. Chẳng lẽ nói bản đồ này vốn là cái kia thuộc về người sao? Nói đến đây câu nói, cái đó thi thể liền lại nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nhíu mày. Cái này ta cũng không rõ ràng, chẳng qua bây giờ tất nhiên ta đã lấy được cái này bản đồ, hơn nữa còn đem cái này bản đồ cho kích hoạt lên, kia bản đồ này nên chính là của ta đi. Cái đó thi thể trầm mặc lại, tất nhiên Tần Mặc đều đã có thể kích hoạt cái đó bản đồ. Vậy hắn tiếp tục thủ hộ lấy cái này bản đồ, với hắn mà nói còn có tác dụng gì đâu. Tân Mặc nhìn thấy hắn không muốn nhiều lời, liền trực tiếp đem cái này bản đồ thu vào. "Tốt, ta cũng không muốn lại làm khó dễ ngươi, ngươi nếu là nguyện ý tiếp tục tại cái kia trong quan tài ở lại, vậy ta liền bỏ qua ngươi." Đã không có ý nghĩa. Cái đó thi thể lúc nói lời này thì cúi đầu, tiếp lấy nàng thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cái đó là quan tài phía trên. Hắn hướng thẳng đến cái đó quan tài đi tới. Chương 293: Rời khỏi mộ huyệt, chương 293: Rời khỏi mộ huyệt. Thế nhưng mới đi một bước, hắn dung nhan rồi sẽ giản mua một phần Tần Mặc nhìn thấy một màn này thì như mày, trong mắt mang theo không hiểu nét mặt. Đợi đến hắn đi đến cái đó quan tài bên cạnh lúc, thân thể của hắn đã biến thành một xương đỡ. "Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được được thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10." Suy nghĩ một chút, Tần Mặc thì hướng thẳng đến cái đó xương đỡ đi tới. Lúc này bản tử cùng Nô Thiên Chân thì là đi tới Tần Mặc bên người, có chút hiếu kỳ hỏi đến: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì sao thân thể của hắn lại biến thành một bộ xương?" Lô Chân nhìn Tần Mặc, Tần Mặc thì là trực tiếp lắc đầu, nói thật hắn cũng không rõ lắm đây là có chuyện gì. Chẳng qua kỳ thực hắn chết ở chỗ này vẫn rất tốt, nếu nếu hắn thật sự tiếp tục tiếp tục sống, ra đến bên ngoài nhất định sẽ bị những chuyên gia kia bắt nghiên cứu, ngay cả tự do cũng không có. Bàn tử lắc đầu, Trần Mặc đương nhiên cũng là đã hiểu đạo lý này, cho nên Trần Mặc liền lại nhìn bàn tử cùng nô tiên chân. "Tốt, không cần nghĩ nhiều như vậy, tóm lại hiện tại hắn đã bị chúng ta giải quyết, với lại chúng ta vậy lấy được đồ trên người hắn, ở chỗ này giữ lại vậy không có ý nghĩa gì." Mấy người bọn hắn đồng thời đáp một tiếng, Trần Mặc thì là đưa ánh mắt đặt ở cái đó bộ xương bên cạnh thanh kiếm kia phía trên. Mặc hướng phía thanh kiếm này đi tới, đúng lúc này, giọng hệ thống lần nữa gợi ý một chút Trần Mặc. Đinh, kiểm tra chính phẩm thất tinh kiếm, xin hỏi có phải dung hợp? Tần Mặc hơi kinh ngạc, không ngờ rằng thanh kiếm này lai lịch lại còn rất khá. Trạng trách vừa mới đang cùng thanh kiếm này đối chiến lúc, đối với mới có thể dùng thanh kiếm này cùng chính mình những kỹ năng kia rằng có thời gian dài như vậy. Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công, Hắc Long huyết mạch thành công kích hoạt 72%. Tân Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái đó khô lâu trên thân. Không biết vì sao, Tần Mặc luôn cảm thấy chuyện này cùng chính mình tổ tiên liên quan đến, nhìn tới lần này đi ra sau đó chính mình nhất định phải trở về một chuyến. Tốt, chúng ta đi thôi. Bản Tử đưa ánh mắt đặt ở chúng trên thân thể người, Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn xem nhìn hai người bọn họ, nhìn thấy bọn hắn, hai cái bên người đã biến mất an Ninh tung tích, Tần Mặc lông mày thì nhíu lại. An Ninh đấy? Bàn Tử cùng Lô Thiên Chân liếc nhau một cái, hai người bọn họ liền cùng lúc lắc đầu. Chúng ta cũng không biết à, vừa mới còn ở cái địa phương này đứng đâu, sao đột nhiên thì biến mất. Không cần phải để ý đến hắn. Tần Mặc nói xong thì quay đầu, nhìn chăm chú một bên khác Trương Kỳ Lân. Ngươi có muốn hay không cùng đi với chúng ta? Ừm. Trương Kỳ Lân gật đầu liền không có lại nhiều giảng, Tần Mặc cười cười lại nhìn cách đó không xa Ngô Thiên chân cùng bản tử. Hai người các người đều đã đem những thứ kia cho đóng gói xong rồi đi, chúng ta đi thôi." Hai người bọn họ đáp một tiếng, bất kể như thế nào, tóm lại bọn hắn ở tại chỗ này đã không có ý nghĩa gì. Làm hạ bọn hắn thì cùng nhau tiếp tục lên trên bờ, đương nhiên, trong này ở giữa bọn hắn cũng là gặp phải một ít đại tinh tinh, chẳng qua những ngôi sao kia đối bọn họ mà nói, giải quyết đã không có gì độ khó. Cũng không lâu lắm Tần Mặc bọn hắn liền chạy đi lên, ra đến bên ngoài sau đó bản tử liền không nhịn được hô tiếng. Nhìn thấy hắn như vậy Tần Mặc bỗng chốc bật cười, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú bên cạnh Chương Kỳ lần bọn hắn. Các ngươi cùng ta cùng đi của ta cái đó trong cửa hàng đi. Không sao hết. Nô Thiên Chân nhìn Tần Mặc, hắn vậy đúng là nghĩ muốn đi theo Tần Mặc cùng đi. Tần Mặc cũng không có lại cùng bọn hắn nói nhiều, làm hạ Tần Mặc thì cùng bọn hắn cùng đi đến chính mình cái đó cửa hàng đồ cổ nơi này, có thể là vừa vặn đến nơi này còn không có vào trong, thì có một nhóm người đem bọn hắn cho ngăn ở nơi này. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trước mặt những người này trên người, gặp được Tần Hoài cùng Tần Danh sau đó, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, sau đó Tần Mặc xoay giật mình cổ của mình. Mới vừa vặn ra đây, không ngờ rằng đã có người tới đến nơi đây rồi giờ. Trảng qua đoạn này vậy rất tốt, lại để cho ta luyện một chút đi." Tần Mặc lại quay đầu nhìn chăm chú một bên khác Ngô Thiên Trân, mấy người bọn hắn. Thực sự là ngại quá, làm các ngươi cười cho rồi, các ngươi ở chỗ này nhìn là được." Trương Kỳ Lân nhướng mày, ngay tại Ngô Thiên Trân cùng bản tử chuẩn bị động thủ lúc, Chương Kỳ Lân thì kéo một chút hai người bọn họ. Tất nhiên Tần Mặc đều đã nói, liền để chính Tần Mặc giải quyết đi. Những người này tất nhiên đi tới cái này, vậy khẳng định chính là cùng Tần Mặc có quan hệ gì, bọn hắn núng tay chỉ sợ cũng không nhiều phù hợp. Ngô Thiên Trân cùng bản tử do dự một chút thì đáp một tiếng. Tất nhiên Trương Kỳ Lân vậy nói như vậy, hai người bọn họ đứng ở chỗ này nhìn là được. Tần Mặc nhìn chăm chú cách đó không xa những người này, cười lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc thì hướng lấy bọn hắn công kích qua. Nhưng không thể không nói lần này Tần Hoài cùng Tần Danh mang tới người vẫn là thật lợi hại, với lại trong bọn họ lại có một người, trên người là mang theo âm khí. Chỉ tiếc Tần Mặc trên người long khí vừa vặn khắc chế trên người hắn âm khí, cho nên đối phương cảm nhận được Tần Mặc lực lượng sau đó thì mở to hai mắt nhìn, hắn quay đầu nhìn cách đó không xa Tần Danh. Tiểu tử này xác thực không đơn giản, tại đối phó hắn lúc, ta lại có một ít không có cách nào hô đến. Tần Danh nghe nói như thế trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, hắn cũng đang không ngừng cho chúng quanh những người này áp lực. Bất kể như thế nào, các ngươi đều nhất định muốn giúp ta đem tiểu tử này giải quyết, bằng không các ngươi thì cho ta chịu không nổi đi. Trước đó ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng mà lần này thì rất không có khả năng. Tần Mặc lập đầu, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa hướng lấy bọn hắn công kích qua, không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc liền đem đám người kia đánh toàn bộ cũng ngã trên mặt đất, chỉ còn lại Tần Hoài cùng Tần Danh cùng với cái đó trên người mang theo âm khí người. Có thể tại đối phó những người khác lúc, người quả thật có thể đối kháng được, chỉ tiếc tại trước mặt ta ngươi chẳng phải là cái gì. Tần Mặc nhìn chăm chú cái đó trên người mang theo ưng ký người, người kia nghe được Tần Mặc nói như vậy, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, vì Tần Mặc đúng là một có thật mới thực liệu người. "Thật xin lỗi, là lỗi của ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi." Người kia nói đến đây câu nói thì vội vàng quỷ trên mặt đất, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tần Danh cùng Tần Hoài thì liếc nhau một cái, nuốt nước miếng một cái, Tần Mặc nhìn xem nhìn hai người bọn họ. Tiên tâm đi, ta giữ lại hai người các ngươi còn hữu dụng chỗ đấy. Các ngươi trở về sau đó nói cho Tần gia những người kia, đợi đến ngày mai ta rồi sẽ trở về một chuyến." Tần Hoài cùng Tần Danh nghe nói như thế đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ suy nghĩ một chút, trong mắt thì lóe lên một vòng âm lánh nét mặt. Chương 294, lập tức biến mất, chương 294, lập tức biến mất. Đây không phải rất tốt sao? Trước đây bọn hắn còn đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể đối phó được Trần Mặc, tất nhiên Trần Mặc vui lòng tự chui đầu vào lưới, vậy bọn hắn liền ở trong nhà mặt chờ lấy tần Mặc là được rồi. Hai người các ngươi tối liền lập tức theo trước mắt ta biến mất. Trần Mặc nhìn chăm chú Trần Hoài cùng Trần Danh, Trần Hoài cùng Trần Danh đội vàng gật đầu một cái, mặc dù nói như vậy đúng là có chút bẽ mặt, nhưng cũng dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt hơn nhiều. Đợi đến hai người bọn họ rời khỏi nơi này, Tần Mặc lúc này mới quay đầu nhìn chăm chú trên mặt đất cái đó mang theo âm khí người. Kia cái trong lòng người lộ bột một tiếng Tần Mặc, đây là ý gì a? Đem hai người kia đem thả đi rồi, lại nhường hắn tự mình một người chờ đợi ở đây, lẽ nào Tần Mặc là muốn ra tay với hắn sao? Cùng ta cùng nhau vào đi. Tần Mặc vừa nói vừa nhìn một chút sau lưng mình mấy người kia, Tần Mặc phía sau mấy người kia gật đầu một cái, mà cái này mang theo âm khí người do dự một chút, vậy đi theo sau lưng của bọn hắn. Cũng không lâu lắm bọn hắn thì cùng đi đến cửa hàng đồ cổ bên trong, Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Trân cùng Trương Kỳ Lân cùng với bạn tử. Ngai mai ta có thể đúng là có vấn đề, muốn về tần ra một chuyến. Tần Mặc nhất định phải tra rõ ràng cái đó bản đồ đến cùng là thế nào chuyện, sau đó lại nhìn một chút tần ra tổ tiên có hay không có cùng phương diện này có liên hệ. Trương Kỳ Lân đáp một tiếng. Không sao hết, đã như vậy vậy chúng ta thì chớ binh hai đường đi, vừa vặn chúng ta cũng đi thẩm tra một chút có quan hệ với cái đó trong huyết mộ cái đó thi thể tình huống cụ thể. Tôi được, mấy người các ngươi trước ở chỗ này giữ đi, chờ một lát ta mời các ngươi ăn một bữa cơm các ngươi lại trở về. Mấy người bọn hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng bọn hắn vẫn gật đầu, tất nhiên tần Mặc đều đã đưa ra Vậy bọn hắn khẳng định là muốn ở chỗ này giữ lại. Tân Mặc thì là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác cái đó mang theo anh khí trên thân thể người. Tất nhiên trên người của ngươi là có âm khí, vậy ngươi thể lực hẳn là cũng tương đối mạnh à, ngươi chính là ở đây giữ lại làm của ta một người làm thuê đi, bình thường lúc không có chuyện gì làm chính là ở đây giúp ta quét dọn một chút. Người kia nghe nói như thế thì mở to hai mắt nhìn, dựa vào cái gì đâu? Trên người hắn có loại này, bạn sự nên đi trong huyễn mộ chuyển một chút, hay là đi hắn trong gia tộc của hắn mặt cũng có thể hiển lộ rõ ràng một chút năng lực của mình. Có thể ở chỗ này cho Tân Mặc làm một người làm thuê, vậy thật sự là quá oan hồn đi. Nhìn thấy hắn ánh mắt, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. "Sao ngươi không muốn ở chỗ này giữ lại phải không?" Cái đó mang theo anh khí người nghe được giọng Tần Mặc, trong lòng của hắn thì lộ bộ một chút, tiếp lấy hắn thì vội vàng lắc đầu, "Cái này sao có thể được đâu? Nếu nếu hắn thật sự không đồng ý, tiêu Tần Mặc nhất định sẽ động thủ với hắn, đến lúc đó tính mạng của hắn có thể hay không giữ được đều là một tần số." "Ta vui lòng ở tại chỗ này." Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tần Mặc lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc liền đi tới bên cạnh hắn, đem lực lượng rót vào đến trong cơ thể của hắn. "Tất nhiên vừa mới ngươi đã cùng ta giao thủ, Ngươi nên thì đã hiểu thực lực của ta hay là rất mạnh, với lại ta cũng có thể tùy tiện khống chế đặt ở bên trong thân thể ngươi cố năng lượng kia, nếu là ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự việc, hay là ta hạ mộ tuyết sau đó trở lại chưa nhìn thấy ngươi, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp thúc đẩy năng lượng." Người kia nhíu mày. "Nhưng nếu như đợi đến phía sau ngươi đi ra ngoài lời nói, xin nghỉ phép những người kia rất có thể hội lại tới đây tìm phiền thoái đến lúc đó ta nên làm cái gì?" "Yên tâm đi, lần này ta lại đi lần ra, thì sẽ trực tiếp cùng bọn hắn lập kế tiếp nghị, bọn hắn nếu là dám đến, đợi đến ta trở về, nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ cũng giải quyết." Cho dù là bọn họ trong lúc đó huyết mạch tương thông, tần mạc vậy căn bản liền sẽ không dựng để ý đến bọn họ nhiều như vậy. Nghe được tần mạc nói như vậy, người kia sắc mặt ngay lập tức khôi phục một chút, làm hạ hắn thì đáp một tiếng. Ta biết rồi, vậy ta vui lòng ở chỗ này giữ lại. Tần mạc gật đầu một cái, lại nhìn chính mình cái này cửa hàng đồ cổ. Vừa vặn ta đã thời gian dài như vậy không có hồi đến, nay trong cửa hàng rơi đều là cho, người trước ở chỗ này quét dọn một chút đi, ta mang nhìn mấy người bọn hắn ra ngoài ăn một bữa cơm. Người kia thở dài một hơi, thế nhưng hắn vậy không có cách nào từ chối được, tần mạc chỉ có thể tùy ý gật đầu. Tần Mặc thì là mang theo chương Kỳ lần cùng bản tử cùng với Ngô Thiên Chân rời đi này, tìm được rồi phụ cận một phòng ăn. Và một hồi các ngươi trước hết đem những tia minh khí cho xử lý một chút, sau đó lại thẩm tra một chút có quan hệ với chúng ta tại bên trong mộ huyệt gặp phải những chuyện kia, đợi đến hậu thiên các ngươi lại tới, hay là đợi đến các ngươi kiểm tra sau khi xong lại nói." Bọn hắn liếc nhau một cái liền trực tiếp gật đầu một cái, hiện tại Tần Mặc đều đã đem này an bài công việc cho bọn họ, vậy bọn hắn khẳng định là vui lòng đi qua. Mặc không có ở chỗ này nói nhiều, ăn một chút cơm sau đó, Tần Mặc lúc này mới tiến mấy người bọn hắn rời khỏi, sau đó Tần Mặc lại tới cửa hàng đồ cổ. Nơi này nhìn thấy cửa hàng đồ cổ đã bị quét dọn không sai bị lắm, Tần Mặc trong mắt liền mang theo thỏa mãn nét mặt. "Được rồi, người trước đi nghỉ ngơi một hồi đi, nơi này không cần đến ngươi." Người kia lúc này mới đáp một tiếng, quay người rời đi nơi này, Tần Mặc thì là đem chính mình theo trong huyệt mộ lấy được thanh kiếm kia lấy ra. Trương Kỳ lân mấy người bọn hắn khẳng định là sẽ không theo Tần Mặc muốn thanh kiếm này, rốt cuộc bọn hắn đã tại cái đó trong huyệt mộ đạt được vật gì khác. Với lại Tần Mặc chỉ là cầm đi như thế một vật, nếu bọn hắn ngay cả cái này lại cho Tần Mặc cướp lời nói, vậy liền có chút quá không thích hợp. Tần cẩn thận nhìn trong tay mình thanh kiếm này, Tiếp lấy hắn liền đem thanh kiếm này thu vào, Tần Mặc luôn cảm thấy thanh kiếm này uy lực hay là rất mạnh, nếu như chờ đến phía sau có cơ hội, hắn có thể thí nghiệm một chút thanh kiếm này. Nghĩ tới theo trong huyệt mộ lấy được cái đó bản đồ, Tần Mặc thì đưa ra cẩn thận quan sát tại cái này bản đồ. Nếu đoán không lầm lời nói, cái này bản đồ chỉ sợ cùng nào đó mộ huyệt cũng là có nhất định quan hệ. Chỉ tiếc hiện tại chính mình không có bất kỳ cái gì nguồn tin tức, cũng chỉ có thể tạm thời trước chờ, đợi đến qua một đoạn thời gian tra không sai biệt lắm sau đó lại đi kia trong huyệt mộ. Một mực chờ đến ngày thứ 2, Tần Mặc này mới đi đến được tần gia nơi này, vừa mới đến nơi này Tần Mặc liền gặp được có rất nhiều người tại thần gia giữa cửa. Không cần nghĩ Tần Mặc cũng biết những người này muốn làm gì, làm hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, xem ra chính mình vẫn đúng là phải thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn, bọn hắn mới biết được ai là này Tần gia đích thân huyết mạch. Tần Mặc đến chỗ này sau đó, những người kia liền trực tiếp đem Tần Mặc cho vây vào giữa, Tần Mặc thì là nhìn xem lấy bọn hắn. Lại thế nào dạng ta cũng vậy đích thân tử đệ, các người động thủ với ta, đây chính là phạm thượng, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Chương 295, chuyển nhượng gia tộc, chương 295, chuyển nhượng gia tộc. Bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì liếc nhau một cái. Sau đó bọn hắn thì hư lạnh một tiếng, nói với Tần Mặc: "Chúng ta chỉ là nghe theo Tần gia gia chủ lời nói, tất nhiên hiện tại ngươi không phải Tần gia gia chủ, vậy bọn hắn yêu cầu chúng ta ra tay với ngươi, vậy chúng ta thì lẽ ra ra tay." Tần Mặc gật đầu một cái: "Ta đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không muốn nắm chắc." Nói xong Tần Mặc thì dậm chân một cái, một cỗ to lớn khí lưu theo trên người Tần Mặc tán phát ra. Ngay cả những tia tông tử nhìn thấy Tần Mặc đều muốn nhượng bộ lưu binh, chớ nói chi là những người này, cho nên cỗ khí lưu này đánh tới trên người của bọn hắn lúc, bọn hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Mặc trực tiếp mở cửa lớn ra đi vào. Mặc dù dọc theo con đường này, Tần Mặc lại gặp phải vô cùng nhiều người, thế nhưng Tần Mặc vậy căn bản cũng không có sợ sệt, chỉ là không ngừng đối với lấy bọn hắn ra tay. Rất nhanh Tần Mặc liền đi tới đại sảnh nơi này, đại sảnh nơi này cũng là có vô cùng nhiều người Tần Hoài phất phắt tay, những người kia thì hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc nhướng mày. Những người này nên toàn bộ đều là tại gia tộc chúng ta bên trong, năng nhân dị CD, nói thật ta còn thực sự có chút không nơ đối bọn họ độc thủ, chẳng qua tất nhiên bọn hắn không có cách nào làm việc cho ta, thì nên trách không được ta. Nói xong Tần Mặc lại lần nữa đối bọn họ động thủ, nhưng bọn hắn nhưng căn bản thì đánh không lại Tần Mặc. Đem những này người toàn bộ cũng bị đã thương sau đó tần mặc chi tải lại nhìn tần hoài cùng tần danh hôm nay ta lại tới đây đúng là đã hiểu một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm làm trầm trọng thêm cho nên hôm nay ta chuẩn bị đem tần ra cho đợt lại nghe được tần mặc nói như vậy tần hoài cùng tần danh thì mở to hai mắt nhìn hai người bọn họ liếc nhau một cái thì nhìn tần mặc. người ở chỗ này nói cái gì mê sang đâu người cũng sớm đã bị trục xuất tần ra hiện tại người làm sao có khả năng lại trở lại tần ra trong lúc này sau đó lại làm gia chủ của chúng ta đâu ta vì sao bị trục xuất tần ra chắc hẳn hai người các ng vô cùng hiểu rõ Ta cũng lườ ở chỗ này cùng hai người các ngươi nói nhiều chẳng qua tất nhiên hiện tại ta đã hồi đến ta nhất định phải để các ngươi hiểu do cái gì mới gọi là con trai trưởng nên có khí thế kỹ thức trước lúc này tần mặc cảm thấy này tần ra có trở về hay không đến trong tay của mình đều là không có quan hệ có thể tần mặc cho rằng nếu nếu chính mình thật sự không hào hào giáo hơn một chút tần hoài cùng tần danh đợi đến phía sau bọn hắn khẳng định còn có thể lại đi chính mình trong cửa hàng đồ cổ mặt cái dối. đã như vậy kia liền trực tiếp một lần vất và suốt đời nhàn nhã đi chỉ cần tần ra lại lần nữa về đến trong tay của mình hai người bọn họ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ Lâm Hạ Tần Mặc thì bỗng chốc di động đến tần danh bên cạnh, còn không có đợi đến tần danh phản ứng, tần mặc thì một cước đạp đến trên đùi của hắn, hắn trực tiếp quỷ trên mặt đất. Tần Mặc lại quay đầu nhìn chăm chú một bên khác tần Hoài, tần Hoài trong nội tâm lộ bộ một tiếng, hắn vội vàng hướng phía phía sau thôi quá khứ, tiếp lấy hắn thì nói với tần Mặc: "Ngươi rốt cục nghĩ muốn thế nào?" Trải qua trong khoảng thời gian này sự việc, hắn đã hiểu được tần Mặc thực lực, nếu là thật sự tiếp tục ở chỗ này cùng tần Mặc đánh nhau, vậy hắn khẳng định không phải là đối thủ của Mặc. Ta không muốn thế nào, chỉ là muốn đem tần gia lại lần nữa cầm về tôi." Nói xong tần liền lại đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh trên người danh. Tần Danh thì lá nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy hắn thì nắm lên nắm đấm, Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền đem tay bỏ vào Tần Danh trên cổ mặt, hơi dùng một chút lực lượng, Tần Danh thì không kiên trì nổi, vội vàng cùng Tần Mặc cầu xin tha thứ nói: "Đừng đừng đừng, ta sai rồi." Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tần Mặc lúc này mới nhướng mày, đáp một tiếng, liền đem mình tay cho thu hồi lại, đi tới bên cạnh chủ vị mặt ở chỗ này ngồi xuống. "Ta cũng lời lại với các ngươi nói nhiều, tốc độ thì hơi nhanh một chút đi, hiện tại viết một cái thư chuyển nhượng gia tộc." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Tần Danh thì nuốt nước miếng một cái, hắn vội vàng cùng Tần Mặc cầu xin tha thứ nói: Ta thật sự biết sai rồi, có thể là từng ấy năm tới nay như vậy ta luôn luôn trưởng quản lý xin phép nghỉ, nếu nếu hiện tại ngươi đem này xin phép nghỉ cho cầm tới, đây chẳng phải là thì dẫn đến tần gia phát triển bị hạn chế sao? Sau đây ý là các ngươi trưởng quản lý tần gia là có thể nhường tần gia phát dương con đại, tần gia về đến trong tay của ta lại không được đúng không? Tần Mặc Trào phúng nhìn xem lên trước mặt Tần Danh, ngươi là dạng gì thực lực? Lẽ nào ngươi trong lòng của mình không có điểm sao? Hai người chúng ta đem so sánh ai càng thêm lợi hại một chút, ngươi hẳn là cũng vô cùng hiểu rõ đi. Tần Danh nhíu mày, hắn chỉ là muốn mượn cớ, không đem đàn này nhà trả lại đến Tần Mặc trong tay thôi. Gia tộc này khẳng định vẫn là muốn nắm giữ đến trong tay của mình tương đối tốt. Một câu rốt cục viết không viết, nếu nếu ngươi không biết lời nói, vậy ta liền trực tiếp động thủ, chỉ cần đem ngươi giải quyết, vậy cái này tần gia vẫn như cũng là của ta. Ngươi nếu là hiện tại thì viết, kia ta ngược lại thật ra có thể lưu ngươi một cái mạng. Chẳng qua ngược lại cũng không có cái đó thiết yếu đem đối phương tiếp tục lưu lại tần trong nhà, cho nên tần Mặc quyết định đợi đến hắn viết sau khi xong đem hắn cho trục xuất đi. Nghe được tần Mặc nói như vậy, Tần Danh thì hít sâu một hơi, hắn quay đầu, nhìn một bên khác Tần Hoài Tần Hoài thì là cho hắn sự cái màu sắc. Tần Danh gật đầu một cái, tiếp lấy hắn thì nhìn chăm chú tần Mặc. Kia được thôi, ta biết rồi. Có ai không? Chuẩn bị giấy bút." Tần Hoài lúc nói lời này chằm chằm trên mặt đất mấy người, mấy người kia thì là dễ rũi lấy đứng lên, bọn hắn mang tới giấy bút đặt ở trên mặt bàn. Tần Danh hướng phía kia giấy bút đi tới, đi vào tần mắt bên người lúc, hắn đột nhiên theo chính mình trong hội lấy ra một cây dao găm, hướng phía Tần Mặc đâm tới. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, vừa mới hai người bọn họ tại mắt đi mày lại lúc, Tần Mặc liền đã chú ý tới. Cho nên Tần Mặc làm sao lại tùy tùy tiện tiện dính trúng đâu? Lam Hạ Tần Mặc thì đạp đến Tần Danh trước bị Tần Mặc bay ra ngoài, đánh tới bên cạnh trên vách tường, theo tường vách tuột xuống. Lâm Hạ Tần danh thì phun ra một ngụm máu, sắc mặt của hắn vậy thương tái một chút. Ngươi nói một chút ngươi hả tất phải như vậy đâu, cũng một đám sứ giả, còn không nên lưu ở cái địa phương này đánh với ta lên, đáng đời. Nói đến đây câu nói Tần mặt thì hư lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần mặt thì nhìn chăm chú một bên khác Tần Hoài. Còn chuẩn bị đang làm cái gì ý đồ xấu sao? Tần Hoài không ngờ rằng Tần Mặc lại sẽ nói như vậy, làm hạ hắn thì vội vàng hướng phía Tần Mặc quỳ xuống. Ta biết sai lầm rồi. Được rồi, nếu không chết cũng đừng ở đâu nằm sấp, vội vàng lại tới đây viết một hiệp nghị thư, sau đó các ngươi là có thể lăn. Trần Danh gắt gao cắn răng, thế nhưng hắn vậy không có biện pháp gì. Chương 296, nên nghĩ lại một chút, chương 296, nên nghĩ lại một chút. Hắn đều đã bị Tần Mặc khi dễ thành như vậy, nếu là thật không biết lời nói, kia Tần Mặc nhất định sẽ muốn tính mạng của hắn. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, hắn thì hướng phía Tần Mặc đi tới, sau đó ở trên đây viết xuống tên của mình. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, thì gật đầu một cái. "Thôi được, tất nhiên đã ký xuống tên, các ngươi thì đừng ở chỗ này ở lâu, nhìn xem thấy các ngươi đã cảm thấy tâm phiền." Lời này của là có ý gì? Ngươi là muốn nhường hai chúng ta rời khỏi Tần gia sao? Đương nhiên Tần mặc trong mắt mang theo nụ cười thẳng nhiên, bọn hắn ở tại chỗ này căn bản liền vô tác dụng, đã như vậy còn không bằng trực tiếp đem bọn hắn cho đuổi đi ra đấy. Nghe được tần mặc nói như vậy, bọn hắn thì những mày, tiếp nhìn hai người bọn họ thì âm trầm trận mắt nhìn tần mặc, tần mặc cũng lời lại cùng hai người bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là đứng người lên, nhìn xem lên trước mặt những kia người tần ra. Nhìn thấy không? Đây là thư chuyển nhượng gia tộc. Rồi đáy những người kia nghe nói như thế bình thường nhìn nhau sửng sở lên, sau đó bọn hắn mọi người thì vội vàng gật đầu một cái, bởi vì bọn họ đều là hiểu khá rõ tần mạc tư lực, nếu nếu gây tần mạc mất hứng, kia tần mạc chỉ sợ sẽ không lưu nhìn tính mạng của bọn hắn. Tần mạc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, hắn cũng rời lại cùng những người này nhiều lời, chỉ là lại quay đầu nhìn một chút tần hỏi cùng tần danh. Nếu nếu chờ một lát ta lúc đi ra lại nhìn thấy các ngươi hai cái ở cái địa phương này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mặc dù nói hai người kia vậy đúng là người tần gia, có thể tần mạc cảm thấy lưu nhìn hai người bọn họ tóm lại là một tai họa, đã như vậy Vậy thì nhanh lên đem hai người bọn họ cho đuổi đi đi. Tần Hoài cùng Tần Danh sắc mặt cũng dị thường âm trầm, thế nhưng hai người bọn họ không dám nói gì, bởi vì bọn họ hai cái vô cùng hiểu rõ, Tần Mặc thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tần Mặc đi tới Tần gia phòng làm việc nơi này, làm hạ Tần Mặc liền bắt đầu ở chỗ này tìm kiếm. Nhưng không thể không nói, Tần Mặc tìm kiếm tốc độ vẫn tương đối nhanh, không có qua bao lâu thời gian hắn đã tìm được không sai biệt lắm đem đối ứng thời cơ sách vợ ở chỗ này nhìn. Thế nhưng nhìn xem trong chốc lát, Tần Mặc thì như mày, trong sách này sắc thực ghi lại có quan hệ với trước đó chiến tranh chuyện xảy ra, chẳng qua cũng chỉ có trong đó một phần nhỏ mà thôi, ngay cả tình huống cụ thể đều không có miêu tả hiểu rõ. Nghiên cứu cẩn thận một chút Tần Mặc, liền phát hiện này trên sự sách mặt lại vậy ly trách qua, làm sơ tần gia tổ tiên là có huyết mạch biến dị tình huống. Đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa trước đó tần gia tổ tiên trên người quả thật có hắc long huyết mạch đây này. Đợi đến xem hết quyển sách này, Tần Mặc trong lòng cũng có chút hiểu rõ, quyển sách này bên trên, sắc thực ghi chép trước đó tổ tiên của hắn từng theo nhìn người khác thẩm tra có quan hệ với mộ sự việc nhưng mà trong này cũng không có đối với cái đó mộ huyệt có giải thích quá nhiều, nhìn tới cái đó mộ huyệt đúng là không đơn giản. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại hiện trên tay hắn đã có một mộ huyệt bản đồ, có thể tìm cơ sẽ trực tiếp tiến về cái đó mộ huyệt. Suy tư trong chốc lát, Tần Mặc liền đem này sách sử cho bỏ vào bên này, vừa cẩn thận nhìn một chút cái khác sách vợ, thế nhưng cái khác sách vợ phía trên cũng không có quá nhiều miêu tả. Tần Mặc rời đi nơi này, nhìn thấy Tần Danh cùng Tần Hoài còn đang ở Tần gia đợi, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú hai người bọn họ. Hai người các ngươi là chưa thấy ngực chưa hết hồn sao? Nhị tối các ngươi nhất định để ta đem hai người các ngươi giết chết, mới vui lòng rời đi nơi này đúng không?" Hai người bọn họ liếc nhau một cái, thì vội vàng cùng Tần Mặc nhặt lầm. "Hai chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi, nếu không ngươi vẫn là đem hai chúng ta cho ở tại chỗ này đi, về sau hai chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì đối với gia tộc chuyện bất lợi, càng thêm sẽ không ra tay với ngươi." Tần Mặc có thể không phải người ngu, hắn lại làm sao lại nghe hai người kia ở chỗ này yêu luôn hoặc chúng đâu, cho nên Tần Mặc thì lắc đầu, lại ngồi ở bên cạnh chủ vị. "Trước đó ta đúng là không nghĩ về tới đây, càng không muốn đem này tần gia cho đột lại." Bởi vì ta cảm thấy ta không có kia cái thời gian đi trường quản, thế nhưng không ngờ rằng hai người các người lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra loại chuyện này, đã như vậy, vậy ta tại sao phải quản hai người các người lâu Nhưng ta nghe nói trong khoảng thời gian này người từ trước đến giờ cũng không tại bên trong cửa hàng đồ cổ ở lại, cho dù hiện tại người đem gia tộc này cho đoạn tới, người vậy không nhất định có thời gian quản nhà của chúng ta tộc A, còn không bằng nhường hai chúng ta để ý tới đấy. Tân mặc đứng mày! Ta nhớ được làm sơ gia tộc này tại hai người các ngươi trước đó lúc vẫn tương đối phồn vinh thịnh vượng, có thể là hai người các ngươi tiếp nhận quá khứ, nhà của chúng ta tộc thì biến thành bộ dạng này, lẽ nào hai người các ngươi không có một chút nghĩ lại sao?" Hai người bọn họ trầm mặt lại, không ngờ rằng Tần Mặc hay là không muốn đem gia tộc này giao cho bọn hắn hai cái, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tần Mặc chẳng thèm cùng bọn họ hơn hai dạng, làm hạ Tần mặt thì cười lạnh một tiếng. "Tốt, không có rảnh cùng hai người các ngươi nhiều lời." Nói xong Tần mặt thì quay đầu, nhìn Tần ra cái khác những hạ nhân kia. "Thất thân làm gì chứ? Còn không vội vàng đem hai người bọn họ cho ta mời đi ra ngoài?" Những người kia nghe nói như thế, lúc này mới lại nhìn chăm chú tần danh cùng tần hoài, nói thật hai người bọn họ cũng là không dám trực tiếp cùng tần danh cùng tần hoài nói ra câu nói như thế kia, cho nên bọn hắn hy vọng tần danh cùng tần hoài vui lòng chủ động rời khỏi. Tần danh cùng tần hoài ngay lập tức tuyệt đối có chút tức giận, hai người bọn họ dứt khoát rời đi nơi này, nhìn xem nhìn hai người bọn họ bóng lưng, tần mặc thì hít mắt, thế nhưng tần mặc cũng lười quản hai người bọn họ nhiều như vậy. Về phần tần ra những người này, tần mặc khẳng định cũng là không tin nhiệm, sở dĩ làm cho đối phương cho mình viết một cái thư chuyển nhượng gia tộc, chỉ là thuận tiện đợi đến phía sau có lý có cớ. Rốt cuộc Tần Mặc cảm thấy mình hay là một tương đối giảng đạo lý người, hắn không thích phép buộc. Tần Mặc không có ở chỗ này chờ lâu, trực tiếp rời đi nơi này. Rất nhanh Tần Mặc liền trở về cửa hàng đồ cổ nơi này. Người kia đang cửa hàng đồ cổ lễ tân ngồi, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. "Quên hỏi, người tên là gì?" Thì gọi ta tiền xanh Đào đi." Tiền xanh Đào lúc nói lời này, hướng phía Tần Mặc con một hạ thân, Tần Mặc gật đầu một cái. Thôi được, ta muốn trước tiên đem cảnh cáo cho nói trước, ta con mắt của người này bên trong luôn luôn đều là dung không được hạ cách, nếu nếu ngươi thật sự làm cái gì có lỗi với ta sự việc, vậy cũng đừng trách ta xuống tay với ngươi." Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý một thằng đi theo bên cạnh ta, thật tốt vì ta làm việc, ta vậy sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, hắn thì vội vàng gật đầu một cái. Được rồi, xiên năng làm việc đi. Nói xong Tần Mặc liền rời đi này, tiếp lấy Tần Mặc thì nghiên cứu cẩn thận nhìn trước đó cái đó bản đồ. Chương 297, đến đột đồ, chương 297, đến đột đồ. Một mực chờ đến lúc chiều, nô thiên chân mấy người bọn hắn này mới đi đến được Tần Mặc nơi này. Chẳng qua Trương Kỳ lần cũng không có đi theo đám bọn hắn Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Trương Kỳ Lân đi chỗ nào? Ngươi cũng không phải không biết. Hắn người này luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Chúng ta đang tra tin tức này lúc, hắn liền đã không thấy. Tần Mặc hiểu rõ ra thì gật đầu một cái. Thôi được, nói các ngươi một chút hôm nay tra được sự việc đi. Chúng ta đi tra xét một chút, phát hiện trước đó đúng là có cái này chi ác ba quân đội. Với lại nghe nói kia cái ác ba quân đội bên trong có mấy cái đặc biệt lợi hại người, trong đó có một cái chính là chúng ta tại Tần Linh Thần Thụ nhìn thấy cái đó thi thể. Cái đó thi thể công phu, hai người các ngươi hẳn là cũng tính là biết đến." Lô Thiên Chân nhìn chăm chú trước mặt hai người, Tần Mặc đáp một tiếng, Tần Mặc đương nhiên là đã hiểu. "Nếu làm Sơ Trương Kỳ lần không có ở chỗ đó lời nói" Thực lực của đối phương hẳn là cùng chính mình tương xứng, chẳng qua trên người mình là có Long khí, cho nên đối phương hẳn là cũng không phải là đối thủ của mình. Thế nhưng tại cổ đại lúc, thực lực có thể đã đến tình trạng này, đã phi thường không tệ. Nói tiếp đi. Người kia trước đó là cùng tại một cái vương gia bên người. Các người cũng biết, cổ đại cùng hiện đại khẳng định là không giống nhau, tại cổ đại lúc thường xuyên sẽ có đoạt đích tình huống xuất hiện, này cái vương gia bị cái khác những người kia cho ám sát. Người kia vì bảo hộ vương gia, cánh tay của hắn liền bị người cho chặt đứt chứ sao. Sau đó bọn hắn đến cái đó trong huyệt mộ ba quân đội người đem hắn cho lưu tại mộ huyệt. Chẳng qua luôn luôn có một cái đồn đã nói, cái đó mộ huyết đúng là có thể làm cho người chết phục sinh. Tân Mặc nhướng mày, người chết phục sinh loại lời này khẳng định là rất không có khả năng. Nhìn tới kia cái ách ba quân đội người ở bên trong cũng hẳn là bị thanh đồng thụ cho ảnh hưởng đến, bằng không bọn hắn vậy sẽ không nghĩ ra như thế hoang đường cách nhường người kia phục sinh. Chỉ sợ làm sơ thương thế của đối phương quá nghiêm trọng, cho nên mới sẽ bị lưu ở chỗ đó, chẳng qua Tần Mặc đã lười nhắc quản nhiều như vậy. Có thể tra được những thứ này, đối với chúng ta mà nói cũng là có một chút giúp đỡ. Bọn hắn gật đầu một cái. Đúng rồi, cái đó bản đồ không phải luôn luôn tại nguyên nơi này sao? Người nghiên cứu thế nào? Còn không có nghiên cứu ra được đâu, chẳng qua yên tâm đi, qua không được bao dài thời gian ta thì có thể hiểu đầu đáo. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, chỉ cần lại hơi thẩm tra một ít tài liệu thì có thể tra được có quan hệ với cái này trên bản đồ có chút ký hiệu. "Vậy được đi." Ngay tại bàn tử cùng Lô Thiên Chân chuẩn bị lại nói cái gì lúc, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một thanh âm, Tần Mặc nhíu mày đi ra ngoài. Lúc này Tiền xanh Đào đã bị mấy người kia bắt, Tiền xanh Đào cũng tay, con mắt nhìn Tần Mặc tựa hồ tại cùng Tần Mặc cầu cứu. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, đưa ánh mắt đặt ở mấy người này trên thân. "Các ngươi lại tới đây là làm cái gì?" Bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì nhíu mày. Lẽ nào ngươi trong lòng của mình không có đêm sao? Có chuyện thì nói thẳng ra, đừng ở chỗ này cùng ta ấp há đúng, ta nhưng không có kia cái thời gian với các ngươi lãng phí. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, người dẫn đầu kia gật đầu một cái. Không sao, cho dù ngươi không biết vậy không có gì. Ta nghe nói các ngươi theo trong huyệt mộ đạt được một bản đồ cùng với một thanh kiếm, đem nơi đó đồ cùng kiếm giao cho chúng ta, lời như vậy, chúng ta còn có thể buông tha ngươi. Tần Mặc nhướng mày, lúc này Ngô Thiên Chân thì là nhỏ giọng nói với Tần Mặc. Mấy người này cái kia không phải là hôm qua tới tìm phiền những người kia a? mặc bắt đầu hôm qua tới tìm phiền vái những người kia là người tan ra mấy người này không phải bọn hắn Nghe được tần mặt nói như vậy nô thiên chân thì đắp một tiếng chẳng qua nô Thiên Thiân cũng biết tần mặc thực lực vẫn tương đối kinh khủng nếu nếu bọn hắn thật sự dám ở tại chỗ này cùng tân mặc đánh lên bọn hắn tuyệt đối với không phải là đối thủ của tầng mặc bản đồ này cùng kiếm ta khẳng định là không thể cho các người chẳng qua các người mới vừa tới đến cái này đối với thủ hạ của ta ra tay có phải hay không có chút không nhiều phù hợp đâuân mặc lúc nói lời này liền quay giật mình cổ tay của mình Nhìn thấy Tần Mặc muốn động thủ, sắc mặt của đối phương cũng có chút không tốt, bọn hắn lấy ra chủy thủ chỉ vào Tần Mặc. Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bằng không đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Tần Mặc gật đầu một cái. Vậy liền để ta xem các ngươi mấy cái đến cùng là thế nào không khách khí. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì bỗng chốc hướng nhìn mấy người bọn hắn vào tới, tiếp lấy Tần Mặc đều không ngừng ở chỗ này cùng bọn hắn động thủ, mấy người kia đúng là đánh không lại Tần Mặc, cũng không lâu lắm bọn hắn liền bị Tần, tần mấy người hắn. "Vội vàng cho ta." Bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì nhìn nhau sững lên. Sau đó bọn hắn thì vội vàng bỏ dậy, quay người rời đi nơi này. Mặc dù nói bọn hắn xác thực phải hoàn thành cấp trên mệnh lệnh, nhưng bất kể như thế nào bọn hắn cũng không thể tiếp tục ở chỗ này giữ lại, bằng không bọn hắn hay là có khả năng hội mất đi tính mạng. Nhìn xem nhìn bóng lưng của bọn hắn, Trần Mặc thì nhếch miệng, tiếp lấy Trần Mặc thì quay đầu nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn. Các người đi vào trước đi. Ngô Thiên Chân bọn hắn đáp một tiếng, đợi đến bọn hắn đi rồi sau đó, Trần Mặc lúc này mới lại nhìn chăm chú Tiền Thanh Ngạo. Ngươi thế nào? Không sao chứ? Tiền xanh đào lắc đầu, hắn có chút lo lắng nhìn Trần Mặc. Thế nhưng chủ tử ta nghĩ ngươi đắc tội người thật sự là quá nhiều rồi, bây giờ lại liên tiếp không biết tên người cũng tìm tới cửa, ngươi nên như thế nào ứng đối a?" Tần Mặc nhíu mày. Trước thực lực tuyệt đối căn bản cũng không cần suy xét những thứ này, ngươi hảo hảo ở chỗ này nhìn đi, nếu nếu là sau này dám có người ra tay với ngươi, ta vậy sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngoài ra qua một đoạn thời gian ta có thể còn có thể lại đi trong huyền mộ, chẳng qua ngươi có thể yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đem thả tại một địa phương an toàn. Dù sao này cửa hàng đồ cổ bên trong vậy không có có thứ gì đáng tiền, nếu quả như thật có người lại tới đây, vậy liền để bọn hắn tùy tiện. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Tiền xanh Đào lúc này mới gật đầu một cái. "Vậy được rồi, Người trước ở chỗ này tiếp tục ở lại đi." Nói xong Tần Mặc liền rời đi này, sau đó Tần Mặc liền đi tới bản tử cùng Ngô Thiên Chân nơi này, bản tử cùng Ngô Thiên Chân liếc nhau một cái, hai người bọn họ lại nhìn Tần Mặc. "Những người kia rốt cuộc là ai a? Bọn hắn vì sao lại lại tới đây tìm phiền toái?" "Cái này, ta cũng không rõ lắm, chẳng qua chờ đến phía sau chúng ta lại kiểm tra là được rồi." Tần Mặc nói xong, liền trực tiếp đem cái đó bản đồ lấy ra. Chương 298: Chuẩn bị rời khỏi, chương 298: Chuẩn bị rời khỏi Chẳng qua mấy ngày nay chúng ta muốn làm chuyện gấp gấp nhất chính là trước thẩm tra một chút có quan hệ với cái này trên bản đồ thứ gì đó. Bọn hắn trực tiếp đáp một tiếng. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ngươi có liên lạc hay không qua Tam gia? Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Trần, Ngô Thiên Trần thở dài một hơi. Đương nhiên liên lạc qua, thế nhưng ta tam thúc hay là không muốn để ý đến ta. Tần Mặc gật đầu một cái. Vậy được không cần phải để ý đến những thứ này. Mặc dù nói trên người Ngô Tam gia có thể vậy quả thật có một ít manh mối, nhưng là đối phương không muốn thấy, bọn hắn Tần Mặc cũng không muốn quá mức bức bách đối phương. Bất kể như thế nào, Tóm lại đối phương là Ngô Thiên Trần tương thúc, hơn nữa lúc trước bọn hắn còn cùng nhau xuống mộ huyệt, cũng coi là từng có quá mệnh giao tình. "Nào có thời gian, chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu một chút cái này trên bản đồ thứ gì đó đi." Ngô Thiên Trần lúc nói lời này, nhìn Trần Mặc, Trần Mặc gật đầu một cái. "Tôi được, hai người các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, ta cũng tại bận rộn." Trần Mặc nhất định phải phải mau sớm tra một chút, có quan hệ với nhóm người kia người sau lưng, sau đó lại tra một chút có quan hệ với cái đó mộ huyệt sự việc. Nghe được Trần Mặc nói như vậy, hai người bọn họ thì đáp một tiếng, làm hạ hai người bọn họ liền rời đi nơi này. Nhìn xem nhìn hai người bọn họ bóng lưng, Tân Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Tân Mặc đi ra phía ngoài tìm được rồi tiền xanh Đào. "Ngươi vừa mới hẳn là cũng cùng bọn hắn giao thủ a?" Tiền xanh Đào trầm mặc một chút, mặc dù nói hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thực vậy đúng là bộ dáng này. Bọn hắn kia mấy cá nhân thực lực rất mạnh, ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Tân Mặc gật đầu một cái. "Vậy ngươi có thể hay không phát giác ra được bọn hắn là của gia tộc nào người?" Tiền xanh Đào như mày. "Ta còn thực sự không có bản sự kia. Thôi được, ngươi trước chờ đợi ở đây đi." Tần mặc không có nói thêm nữa, chỉ là rời đi này. Tiếp lấy Tần Mặc liền lại đi Tần ra bên ấy tuần tra một chút tài liệu. Trước đây Tần Mặc còn tưởng rằng đến Tần ra nơi này gặp được Tần Danh cùng Tần Hoài đâu, thế nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ lại chưa có trở về, nhưng mà Tần Mặc cũng lười quản nhiều như vậy. Hai người bọn họ không trở lại ngược lại cũng rất tốt. Tần Mặc lại tuần tra một chút cái đó trên bản đồ có liên quan chỉ thị, cũng không lâu lắm thì tra được thông tin. Tiếp lấy Tần Mặc thì liên hệ một chút, một bên khác Ngô Thiên Chân. Ta đã tra được vị trí cụ thể là ở địa phương nào, ngươi cùng bản tử muốn hay không cùng ta cùng đi? Ở đâu a? Ngô Thiên Trân hơi kinh ngạc hỏi đến Tần Mặc tiếp lấy hắn thì đưa ánh mắt đặt ở đối diện trên người bản tử. Được rồi, đừng chờ đợi ở đây, hai người chúng ta nhanh đi về thu thập một chút hành lý. Ban tử có chút gật đầu bất đắc dĩ, tiếp lấy hắn liền cùng Ngô Thiên Chân cùng đi đến cửa hàng đồ cổ của Trần Mặc nơi này. Hai người bọn họ cùng nhau chạy tới nơi này đã tìm được tần Mặc, tần mặc nhìn xem nhìn hai người bọn họ, đem chính mình theo tần ra lấy tới thư đưa cho bọn hắn. Nhìn một chút đi. Hai người bọn họ nhìn không được cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng bọn hắn vẫn gật đầu, đợi đến nhìn xem sau khi xong, bọn hắn đã cảm thấy hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng lại còn thật sự có dạng này một cổ mộ a. Cái này cổ mộ là tại một trong thôn trên sách đem này thôn tử gọi là Mê Vũ thôn. Nhưng mà bọn hắn chưa từng đi, cũng không biết cái này mê vụ thôn có phải hay không thật tồn tại. Nhưng mà chúng ta đi sau đó thật sự có thể tìm thấy sao?" Bạn tử nhíu mày, nhìn Tần Mặc tần mặc chớp chớp, mặt mày bên trong mang theo nụ cười thản nhiên. "Hẳn là có thể," lại nói, "Trong sách này mang tính tiêu chí kiến trúc cùng bức đồ này bên trên không phải giống nhau như lúc sau. Nếu nếu là thật không có, vậy chúng ta khẳng định vậy không có cách nào ở trong sách nhìn thấy." Lần trước đi Tần ra lúc, Tần Mặc chỉ lo thẩm tra có liên quan tới chính mình huyết mạch sự tình, ngược lại là đem cái này bản đồ đem đi, chẳng qua cũng may lần này cũng coi là tra ra được. "Tiếp được tôi." Chẳng qua lúc này ngươi muốn đi theo chúng ta cùng đi sao? Nô Thiên Chân nhìn Tần Mặc Tần Mặc liếm mày, đáp một tiếng. "Đương nhiên là muốn đi theo các ngươi cùng đi, lại nói, nếu nếu ta không tới lời nói, mấy người các ngươi có thể bình an vô sự theo trong huyễn mộ đi ra không?" Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Nô Thiên Chân liền nghẹn ho một tiếng. "Kia được thôi, hai chúng ta có thể xác thực không có bản sự kia." Nô Thiên Chân không tiếp tục nói nhiều, bọn hắn cũng tại lúc này rời đi nơi này. Tần Mặc thì là bổ sung một chút không gian đồ vật bên trong, chỉ ít những cái tay kia đèn tin hay là ăn cái gì là không thể thiếu. Nếu nếu là không có những vật này Bọn hắn muốn tại bên trong mộ viện sinh tồn được, chỉ sợ không phải chuyên đơn giản như vậy. Kỳ thực Tần Mặc ngược lại còn tốt, nhưng hắn tóm lại là muốn là Ngô Thiên Chân cùng với bản tử mấy người bọn hắn suy tính một chút. Đợi đến chuẩn bị xong sau đó, Tần Mặc lại lần nữa tìm được rồi Nô Thiên Chân. Các ngươi làm thế nào? Yên tâm đi, đã mọi việc đã sẵn sàng. Nô Thiên Chân trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, bản tử thì là nhìn xem nhìn hai người bọn họ. Vậy chúng ta còn mở Ngô Thiên Chân cái đó xe đi thôi. Lần trước bọn hắn theo Tần Linh thần thụ trở về thời điểm, là đem cái đó xe cho lái về. Tần Mặc gật đầu một cái liền không có lại nhiều giảng. Đám người bọn họ cùng đi đến xe chỗ nào? Đúng rồi, chúng ta muốn hay không tìm một cái Trương Kỳ Lân cùng Trương Kỳ Lân cùng đi a? Lô Thiên Chân lúc nói lời này, nhìn Tần mặt Tần mặt thì là trực tiếp lắc đầu. Cái này cũng không cần, cho dù không có hắn, chúng ta cũng có thể bình an vô sự theo hắn trong huyện mộ ra đây, với lại ta luôn cảm thấy chúng ta cùng Trương Kỳ Lân nhất định có thể tại cái kia trong huyện mộ gặp được. Kỳ thực Tần mặt cho rằng coi như mình không gặp được Trương Kỳ Lân vậy không có gì. Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn liền đi tới trên xe, tại lúc lái xe, bản tử còn nhịn không được hỏi lại Tần Mặc. Đúng rồi, Cái đó tần linh thần thụ bên trong cái đó thanh đồng thụ đến cùng là thế nào chuyện a? Ta cảm giác chạm đến thanh đồng thụ người thật giống như cũng không có kết quả gì tốt, chúng ta mấy cái có thể hay không cũng sẽ nhận ảnh hưởng a? Thì như nói tiểu mã cùng với Lao dương, hai người kia tiếp xúc thanh đồng thụ sau đó, tinh thần của bọn hắn đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Tân Mặc chầm mặc một hồi, thì nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Các người còn nhớ chúng ta tại trong thôn kia gặp phải người sao? Chính là cái đó nổi điên người trẻ tuổi. Bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, bọn hắn đương nhiên là còn nhớ. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, người trẻ tuổi kia chỉ sợ sẽ là nhận lấy cảnh cây bằng đồng ảnh hưởng, kết quả hắn lại không rời được cái đó cảnh cây bằng đồng. Nghe nói như thế, bản tử thì nhếch miệng, cũng không biết hắn người trong nhà đến cùng là thế nào nghĩ, tất nhiên hắn là nhận lấy cảnh cây bằng đồng ảnh hưởng, kia nên nhường hắn rời xa cảnh cây bằng đồng. Chương 299, tìm kiếm mê vụ thôn, chương 299, tìm kiếm mê vụ thôn. Như vậy không chừng còn có thể khôi phục lại đấy. Chỉ có thể nói mỗi cá nhân ý nghĩ là không giống nhau à, với lại hắn quá thương yêu con trai của hắn, chỉ cần hắn đem cái đó cảnh cây bằng đồng cho mất đi, con trai của hắn thì làm ầm lên. Hắn mới biết đem tiêu cảnh cây bằng đồng cho một thằng đặt ở con của hắn bên cạnh. Có thể việc là bộ dáng này, con trai của hắn thì càng bị điên, đoán chừng trong thời gian ngắn, con trai của hắn hẳn là sẽ không khôi phục thần chí. không chừng còn hội bởi vì cái này bị điên cả đời. Trần Mặc lắc đầu không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy, xe của bọn hắn cũng tại lúc này chậm rãi hướng phía phía trước hành xử. Đúng rồi, ta còn có chút tò mò, vì sao cái đó thi thể sẽ không mục nát a? Với lại phía sau hắn hình như chậm rãi thì biến thành khô lâu, đây là có chuyện gì? Cái này kỳ thực ta cũng không rõ lắm, đoán chừng là vì thanh đồng tụ đi. Tần Mặc cảm thấy đại khái là bộ dáng này, rốt cuộc trên thế giới này thiên hình vạn trạng sự việc vẫn rất nhiều, hắn vậy không có cách nào giải thích mỗi một chuyện. Lô Thiên Chân cùng bạn tử liếc nhau một cái, hai người bọn họ ngược lại cũng không có lại nhiều ràng. Xe cứ như vậy mở khoảng thời gian một ngày, đợi đến hoàng hôn lúc, Tần Mặc bọn hắn lúc này mới đổi tới một rưỡi chân núi. Tần Mặc đem chiếc xe cho ngừng đến nơi này, tiếp lấy thì nhìn xem nhìn hai người bọn họ. Chúng ta trước hết đem chiếc xe đem thả ở chỗ này đi, nơi này nhìn lên tới rất bí ẩn, sẽ không có tóc người hiện, nhưng phía sau chúng ta có thể muốn đi bộ đi lại. Nay ngược lại không có gì lớn. Dù sao chúng ta trước đó lại không phải là không có đi bộ hành tẩu qua. Lô Thiên Trân trong mắt mang theo ý cười nhìn Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc liền mang theo hai người bọn họ rời đi nơi này, hướng phía phía trước đi tới. Cũng không lâu lắm Tần Mặc thì cùng bọn hắn nhìn thấy giữa sườn núi một gia đình, ba người bọn hắn hướng thẳng đến gia đình kia đi tới. "Chào các ngươi." Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở đôi kia phu thê trên thân, đôi kia phu thê có chút do dự, bọn hắn nhìn một chút Tần Mặc. "Các ngươi có chuyện gì không?" Ta nhìn xem bên này hình như không có người nào nhà, chúng ta là lại tới đây vậy tranh, bất quá chúng ta lại quên mang liều, sắc trời này cũng có chút muộn chúng ta có thể hay không tại trong nhà các ngươi mặt dừng chân một trời ạ. Dừng chân một thiên đương nhiên là không có vấn đề gì, bất quá chúng ta nhà tài nguyên vậy không nhiều đủ à, nếu không các ngươi xem xét. Nam nhân kia lúc nói lời này mang trên mặt nụ cười thẳng nhiên, hắn cảm thấy mình đã đem lời nói nói đủ rõ ràng, chỉ cần tần mặc bọn hắn không phải người ngu thì có thể nghe hiểu được. Tần Mặc nhíu mày, đáp một tiếng, thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh trên người Ngô Thiên Chân. Ngô Thiên Chân có chút bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lấy ra một chút tiền, đưa cho nam nhân kia, nam nhân kia này mới cao hứng lên. Thôi được, các ngươi thì trước tới đi. Tần Mặc bọn hắn đi thẳng vào tại cái bàn này bên cạnh ngồi xuống, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn nam nhân kia hỏi đến nói: "Ta cảm giác bên này người thật giống như không phải đặc biệt nhiều a." "Đúng vậy à, phân lớn người đều là ở tại dưới chân núi, bất quá chúng ta nhà tổ tiên chính là ở chỗ này ở, chúng ta cũng không tốt rời đi." Tần Mặc hiểu rõ ra thì gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì nhớ lại chính mình cái đó bản đồ, hắn gợi lấy nhìn chăm chú trước mặt nam nhân kia. "Kia ta muốn hỏi một chút, các ngươi bên này có hay không có mê vụ thôn a?" Nghe được tên này, nam nhân kia liền trực tiếp lắc đầu. "Cái này ta còn thực sự không rõ lắm a." "Đúng rồi, các ngươi cần ăn thứ gì đó sao?" Ta đi làm cho các ngươi một chút đồ ăn đi." Nữ nhân cười lấy, nhìn tần mặc mấy người bọn hắn tần mạc bọn hắn ra tay hào phóng như vậy, nếu nếu là thật tại bọn họ nơi này ăn cái gì lời nói, vậy có phải hay không cho tiền cũng sẽ thêm nữa nhỉ? Lô Tiên Chân nhìn một chút tần mạc, tần mặc khoát khoát tay. "Cái này cũng không cần. Trên người tần mặc là mang một chút ăn thứ gì đó, với lại tại trước khi tới đây, hắn bổ sung đặc biệt sung túc, cho dù là tại đây mộ huyệt bên trong đợi thời gian một năm, vậy đủ ăn." Nghe được tần mặc nói như vậy, nữ nhân kia thì nhếch miệng, rứt khoát quay người về tới trong phòng, không muốn ở chỗ này cùng mấy người này lãng phí thời gian. Nhìn thấy hắn như vậy bản tử thì lừa một cái. Người này thật sự chính là thật có ý tứ ha." Nam nhân kia vừa cười vừa nói, "Các ngươi đừng với ta bà nương so đo nhiều như vậy, các ngươi thật sự chưa từng nghe qua mê vụ thôn sao?" Tần Mặc nói đến đây câu nói liền trực tiếp theo không gian của mình bên trong lấy ra một chút ăn, có gà quay cùng với tôm hùm đất, còn có những vật khác. Nhìn thấy Tần Mặc cầm này một ít thức ăn, bản tử thì cao hứng lên, tiếp lấy hắn thì theo trong bọc của mình lấy ra một chút rượu. Có những thứ này ăn, nếu là không có phối hợp rượu cũng không quá được. Tần Mặc bất đắc dĩ lườm một cái. Uống ít một chút đợi đến buổi sáng ngày mai chúng ta còn muốn xuất phát đâu, ngươi nếu uống quá nhiều rồi buổi sáng ngày mai đoán chừng muốn vượng vượng hồ, hồ. bàn tử đắ một tiếng thì không có lại nhiều giảng hắn lại quay đầu nhìn nam nhân kia nam nhân kia thở dài một hơi xác thực không chút nghe qua lại nói các ngươi vài vị ra đều đã cho ta nhiều như vậy tiền ta nếu là thật hiểu rõ làm sao lại không nói cho các ngươi biết mấy cái đâu vậy ngươi có biết hay không cái nào dưới núi là có một tòa hồ cái thôn kia ngay tại hồ bên cạnh Nam nhân nghe nói như thế đã cảm thấy hơi kinh ngạc các người xác định là ở phủ cận đây sau nếu nếu chung quanh đây vậy thật là có một cáiô tử Là ở đâu a?" Nam nhân kia cười lấy nhìn Tần Mặc. "Lúc này ngươi thật sự chính là hỏi đúng người, bất quá ta cảm thấy muốn biết được tin tức này khẳng định cũng không phải chuyên đơn giản như vậy, các ngươi thạo a?" Tần Mặc lại nhìn Lô Thiên Chân, Lô Thiên Chân thì là lại lấy ra đến rồi một tấm tiền giấy, đưa cho nam nhân trước mặt. Nam nhân lúc này mới gật đầu một cái cùng Tần Mặc bọn hắn nói xong. "Các ngươi vượt qua này hai tòa sơn, sau đó hướng dưới núi đi liền có thể nhìn thấy một tòa hồ, tòa kia hồ bên cạnh chính là cái thôn kia, chẳng qua ta và các ngươi nói a, các ngươi thể tuyệt đối không nên đi cái thôn kia, cái thôn kia thường xuyên ma quỷ lộng hành đấy." Tần Mặc có chút kinh ngạc nhìn nam nhân, nam nhân kia nghĩ Tần Mặc, bọn hắn cho tiền cũng là thật nhiều, vậy liền cùng bọn hắn thật tốt giảng một cái đi. Con người của ta đâu vậy không kiếm trái lương tâm tiền, các người đều đã đem tiền này cho ta, ta cũng không có khả năng để các ngươi đi vào trong đó mất mạng đi, ta nghe nói cái chỗ kia từng có qua một cổ mộ. Trong thôn kia người thường xuyên hội đi cái kia trong mộ lấy ra một ít bảo vật, nhưng mà bọn hắn đem cái này phòng lấy tới địa phương nào, hay là cho ai, chúng ta đều là không rõ lắm, ta chỉ là nghe nói từng chút một. Chương 300, người cũng bị mất, chương 300, người cũng bị mất. Kết quả qua không có bao lâu thời gian, Có người đột nhiên đi thôn của bọn họ bên trong mua đồ, phát hiện bọn hắn người trong thôn lại đột nhiên đều không thấy. Không chỉ có là người không thấy, chỉ cần là thôn xóm bọn họ bên trong công việc thứ gì đó, tỉ như nói gà vịt cậu cái gì, toàn bộ cũng bị mất. Về phần bọn hắn trong thôn những người kia đi địa phương nào không có bất kỳ cái gì người biết, cũng chỉ còn lại có một ít kiến trúc, hai người kia ở trong thôn rừng hai ngày, kết quả bọn hắn hai cái lại cũng đã biến mất. Tân Mặc gật đầu một cái, nếu nếu là thật dựa theo người này nói tới, kia cái thôn kia vậy đúng là rất thần kỳ. Kia có phải hay không là có lối qua thủ phủ hay là cái đem bọn hắn cái thôn kia người đều giết chết đâu? Bạn tử nhìn chăm chú nam nhân, nam nhân thở dài một hơi. Cái này chúng ta không được rõ lắm." Tần Mặc đáp một tiếng, chẳng qua nam nhân kia vui lòng đem việc này nói cho bọn hắn, đã thật không dễ dàng, cho dù hỏi không ra đến cái khác Tần Mặc, cũng không thấy được có gì ghê gớm đâu. Nay thôn tử đúng là rất quỷ dị, nhìn tới chúng ta nhất định phải đi xem một cái." Lô Thiên chân trong mắt mang theo tò mò nét mặt, nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái. "Xác thực." Tượng là nghĩ đến cái gì Tần Mặc liền lại nhìn nam nhân kia. "Đúng rồi, ngươi không phải nói bọn hắn bên ấy là có cái này cái cổ sao? Vì sao không có ai đi cái đó trong cổ mộ cầm bảo vật đâu?" Cái đó của mộ rốt cục có tồn tại hay không ai cũng không biết à. lại nói mặc dù nói có người xác thực gặp qua trong thôn kia người, cầm bảo vật ra đây, nhưng có phải hay không là thật sự, còn có cần nghiên cứu thêm lo đấy. Cái thôn kia tà môn như vậy, làm sao lại có người qua khứ à, ngay cả ở tại nơi này hai cái người cũng đã biến mất, chúng ta nếu là thật đi, vậy chúng ta có thể hay không có tính mệnh quay về cũng không nhất định. Nhìn xem đến những này, người chủ yếu là thái sợ hãi, cho nên mới chưa từng đi cái thôn kia, có thể tần mặc cảm thấy việc là bộ dáng này thì càng chứng minh, ở trong đó có thể thật sự có bảo vật. Các ngươi đừng nghe hắn ở chỗ này tại liệt liệt, lúc kia hắn mười mấy tuổi Hắn năng lực có nhớ không? Nữ nhân lườm một cái nhìn nam nhân, nam nhân có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chú nữ nhân. Người lời nói này, ta thì không vui nghe, cái gọi là ta không nhớ ra được à? Ta không nhớ ra được, lẽ nào ngươi biết không? Mấy người này đều đã cho ta tiền, ta cũng không thể lừa bọn họ đi, ta nói những thứ này toàn bộ đều là ta hồi hở nghe được." Tần Mặc gật đầu một cái, hắn những lời này chân thực tính còn chưa nhất định, chẳng qua Tần Mặc cảm thấy cổ mộ chuyện này hẳn là thật sự. Có thể trong thôn những người kia vì sao đột nhiên mất tích, Tần Mặc cũng không rõ lắm. Có phải hay không là vì cái đó trong huyệt mộ quái vật đem những người kia ăn? Bản tử lúc nói lời này cười lấy nhìn chăm chú cách đó không xa nam nhân, tần mặc thì là đá một chút bàn tử, trước đây người ta liền đã rất sợ sệt, mập mạp này tại sao lại ở chỗ này hù dọa người đâu. Bàn tử ho nhẹ một tiếng. Nam nhân kia nghe được bàn tử nói như vậy thì mở to hai mắt nhìn. Làm sao ngươi biết ta lúc nhỏ, thật là có một ít lao nhân nói như vậy đấy. Tần Mặc hơi kinh ngạc. Chẳng qua cổ mộ nuốt người là rất không có khả năng, với lại kia trong huyệt mộ sinh vật cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện chạy đến, những thôn dân kia nếu là thật sự trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, chỉ có thể nói rõ bọn hắn hoặc là dị chuyện, hoặc là bị người nào giải quyết. Cầm ngươi vậy đừng quá mức tin tưởng, vì còn có người nói những người kia là bị bắt đi làm lính, cụ thể là chuyện gì xảy ra, chúng ta tất cả mọi người không rõ lắm, cho nên ta vậy không nói với các ngươi những điều út út mà mở, mở. Người đàn ông này tùy tiện khoát khoát tay, tần mặc bọn hắn gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn chính là ở đây ăn ăn cái gì đợi đến ăn không sai biệt lắm sau đó, bọn hắn này mới tới nữ nhân kia cho bọn hắn thu thập trong phòng mặt nghỉ ngơi. Ta nói tần mặc huynh đệ, ngươi cảm thấy cái chỗ kia thật sự có thần kỳ như vậy sao? Bàn tử nắm nuốt cầm của mình đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặc, tần mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạn tử lườm một cái, Ta đây sao có thể hiểu rõ a? Ta nếu là thật đã hiểu, ta cũng không cần lại lại tới đây hỏi ngươi. Chờ đến ngày mai có thể rõ ràng." Tần Mặc nhẹ nhàng nôn trợ một hơi, bàn Tử gắt đầu một cái liền không có lại nhiều ràng. Một mực chờ đến sáng ngày thứ hai, Tần Mặc dậy thật sớm, đem bàn Tử cùng nô Thiên Chân cho đánh thức, nhìn xem nhìn hai người bọn họ. "Chúng ta cái kia xuất phát." Bàn Tử cùng Lô Thiên Chân đáp một tiếng, tiếp nhìn hai người bọn họ liền theo Tần Mặc cùng rời đi nơi này. Có thể đi qua không có bao lâu thời gian, bọn hắn thì nghe được phanh thành, làm hạ Tần Mặc thì nhíu mày. Đi qua nhìn một chút. Tần Mặc nhìn chăm chú bên cạnh bàn tử cùng Lô Thiên Trần, bàn tử cùng Lô Thiên Trần, đương nhiên hội nghe theo Tần Mặc ý nghĩa, hai người bọn họ trực tiếp đi theo Tần Mặc phía sau. Cũng không lâu lắm Tần Mặc liền mang theo bọn hắn đi tới một rừng cây bên cạnh. Gặp được bên này đang có nhìn rất nhiều hố to, Tần Mặc thì hí mắt, Tần Mặc hướng phía những thứ này hố to đi tới, gặp được bên trong hố to thảng đá, Tần Mặc thì liếc mắt xem đấu. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là những người khác làm một cơ quan, từ trên núi đem tảng đá cho ném đến, đập chết bên này người. Thế nhưng nơi này thật sự có người sao? Bản tử quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trung quanh, hắn sao ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy à. Chúng ta ở chỗ này tìm một cái manh mối đi. Nói xong Tần Mặc chính là ở đây cẩn thận nhìn, không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc liền gặp được cách đó không xa một cái hố to. Cái danh to kia bên trong chỗ mai táng chính có một người Tần Mặc hướng phía cái danh to kia đi tới, gặp được cái hố to này bên trong thi thể, Tần Mặc thì thở dài một hơi. Nhìn tới lần này không chỉ có là có chúng ta một nhóm người đi tới cái này, ngươi cảm thấy còn có người nào? Bản tử nhìn Tần Mặc, Mặc suy nghĩ một chút thì cười lấy cùng trước mặt mấy người nói xong, nếu như ta đoán không lầm lời nói Chỉ sợ là lần trước đi ta cái đó cửa hàng đồ cổ bên trong tìm phiền thoái, mấy người các ngươi vậy đã từng thấy qua, bất quá bọn hắn nhóm người kia rốt cục là nhà ai người, chúng ta còn không rõ lắm. Ta nhớ được lần trước bọn hắn đi vào trong đó tìm phiền phái lúc, đi người cũng đều thật lợi hại, nhìn tới lần này chúng ta mọi người vẫn đúng là muốn cẩn thận một chút. Lô Thiên Chân híp mắt nhìn chăm chú Trần Mặc, Trần Mặc gật đầu một cái, không tiếp tục cùng bọn hắn nói nhiều. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Dù sao bọn hắn cũng không biết tới chỗ này người rốt cục là ai, đã như vậy, vậy bọn hắn trước hết đến trong tôn kia, tiến vào trong huyết mộ nói lại đi. Tần Mặc bọn hắn căn cứ nam nhân kia nói tới đi tới cái thôn kia nơi này. Chương 301, người máy, chương 301, người máy. Đến đầu thôn chỗ này, Tần Mặc liền phát hiện nhìn bên này lên đúng là rất rách nát. Chúng ta đi thôi. Tần Mặc tiến vào trong thôn, gặp được trong thôn này rách nát như vậy bại, bản tử thì nhíu mày. Các người nói trong thôn này sẽ không phải thật sự có cái gì chuyện ẩn giấu đi. Tân Mặc lắc đầu, chẳng qua Tần Mặc không tiếp tục cùng mấy người bọn hắn nói nhiều, chỉ là hướng phía phía trước không ngừng đi tới, một lát sau hắn liền gặp được một rất không tệ phòng, bọn hắn cùng nhau tiến vào trong phòng. Đem nơi này cho thu thập một chút đi. Đợi đến buổi sáng ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Vừa mới bọn hắn đi rồi rất thời gian dài đường núi, hiện tại thời gian cũng có chút muộn, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút mới được. Bàn tử cùng Nô Thiên Chân đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn chính là ở đây thu thập. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên nghe thấy mặt ngoài có tiếng gì đó, làm hạ Tần Mặc thì híp mắt trực tiếp đi ra ngoài. Nô Thiên Chân cùng Bản tử cũng ý thức được không tầm thường, cho nên hai người bọn họ thì đi theo Tần Mặc bên cạnh. Rốt cuộc là ai? Bàn tử lúc nói lời này nắm chặt nắm đấm, nhìn xung quanh. Chẳng lẽ nói là mộ huyết đồ vật bên trong trốn ra được sao? Lô Tiên Chân hơi kinh ngạc nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc lại trực tiếp khoát khoát tay. Này là không có khả năng. Nếu nếu là thật là sinh vật gì lời nói, kia hệ thống nhất định sẽ nhắc nhở chính mình, nhưng là bây giờ hệ thống lại cũng không có cái gì nhắc nhở, cũng liền mang ý nghĩa chung quanh cái đó rất có thể là người. Bọn hắn gật đầu một cái, liền không có lại nhiều dạng. Tần Mặc nhìn xem nhìn hai người bọn họ. Các ngươi trước tiến vào đến trong phòng. Hai người bọn họ đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh, Tần Mặc cũng tại lúc này, ở chỗ này cẩn thận tìm được. Một lát sau, đột nhiên phát ra một tiếng, Tần Mặc hướng phía bên trái đạp một bước. Ban đầu thì chú ý tới đang có nhìn một người áo đen, trong tay của hắn còn chính cầm một khẩu súng. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hướng phía Trần Mặc động thủ lúc, Trần Mặc thân hình lại biến mất ngay tại chỗ, người áo đen kia trong lòng lộ bộ một tiếng. Sau một khắc tần Mặc thì xuất hiện ở người áo đen này bên cạnh, một cước đạp đến ót của hắn phía trên, người áo đen này trực tiếp nằm trên đất. Trần Mặc một cước giẫm lên cái này trên người hắc y nhân, theo trên người mình lấy ra thất tinh kiếm, hướng phía người áo đen này đâm tới. Thanh kiếm này hay là theo cái đó trong huyết mộ lấy được, chẳng qua Trần Mặc không biết thanh kiếm này uy lực làm sao, cho nên Trần Mặc luôn luôn mang ở trên người. Thanh kiếm này đâm vào đến nam trên thân thể người sau đó, người đàn ông này liền trực tiếp ngược lại ngay tại chỗ, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Bên trong bàn tử cùng Lô Thiên Chân cũng là nghe được câm thanh, hai người bọn họ vội vàng chạy ra được, gặp được người áo đen này, hai người bọn họ thì liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn liền đi tới tần mạc bên người. Có chuyện gì vậy a? Tần mặc nhìn xem nhìn hai người bọn họ. Vừa mới người này muốn đánh lên ta, bị ta giải quyết, cho nên ta nghĩ chung quanh nơi này chỉ sợ là có người nào vẫn đang ngó chừng chúng ta, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lô Thiên Trân cùng bản tử trong lòng lộ bộ một tiếng, như là bộ dáng này Vậy bọn hắn tiếp xuống tuyệt đối không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Tần Mặc kiểm tra một chút người này, trên người của người này là không có mang cái quái gì thế. Chỉ sợ hắn còn có hắn đồng bạn của hắn. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta còn muốn tiếp tục ở chỗ này nhìn sao? Ta luôn cảm thấy chúng ta rất có thể hội gặp lại cái khác cái quái gì thế. Không cần phải để ý đến. Tân Mặc lắc đầu, nói thật, Tân Mặc cảm thấy nơi này cũng không có đáng sợ như thế. Làm hạ Tần Mặc liền mang theo hai người bọn họ tiếp tục về tới vừa mới trong gian phòng kia, Ban Tử cùng Nô Thiên chân liếc nhau một cái. Về tới căn phòng bên này sau đó, Ban Tử này mới nhìn Tần Mặc. Vậy ngươi năng lực nhìn ra người kia là ai nhà người sao? Hắn tại sao muốn xuống tay với chúng ta? Cái này hiện nay vẫn đúng là nhìn không ra. Tân Mặc lắc đầu, hắn tất nhiên không biết, vậy không cần thiết tùy tiện biên một cái lý do đi lừa gạt bản tử cùng nô tiên chân. Có thể chúng ta chờ đợi ở đây nhất định sẽ gặp nguy hiểm à, nếu không chúng ta hiện tại trực tiếp hạ mộ mà đi. Không cần gấp gáp như vậy, có ta ở chỗ này đây, hai người các ngươi sợ cái gì? Lại nói, tất nhiên đối phương là hướng về phía chúng ta tới, vậy coi như xong chúng ta hiện tại ly khai này, bọn hắn cũng sẽ một mực đi theo chúng ta. Còn không bằng ở chỗ này chờ. Nếu là bọn họ dám lại đối với chúng ta đối thủ, chúng ta cũng có thể trực tiếp đem bọn hắn giải quyết, đến lúc đó, chúng ta chẳng phải thiếu một cái đối thủ sao? Bàn Tử do dự một chút, thì nhìn chăm chú tần Mặc. Vậy ta thì tin tưởng ngươi, rốt cuộc thực lực của ngươi vẫn rất cứng ép. Tần Mặc đáp một tiếng, tần Mặc không tiếp tục nói nhiều, chỉ là đem nơi này cho quét dọn một chút, lại lấy ra đến một chút ăn, đợi đến bọn hắn ăn sau khi song chính là ở đây nghỉ ngơi. Thế nhưng tại nửa đêm lúc, Trần Mặc đột nhiên lại nghe thấy được cái gì tiếng vang, làm hạ Trần Mặc thì híp mắt nhìn Bản Tử cùng Lô Thiên Chân. Hai người kia cũng sớm đã ngủ rồi, Trần Mặc đi tới hai người bọn họ bên cạnh. Đem hai người bọn họ cho đánh thức hai người bọn họ có chút mê man nhìn tần mặt tần mặt thì là làm một im lặng thủ thế hai người bọn họ đã hiểu tần mặc ý nghĩa thì gật đầu một cái nhìn tới tần mặt lại phát hiện thứ gì bằng không tần mặt cũng không có khả năng hội đem hai người bọn họ cho đánh thức tần mặc cho hai người bọn hắn cái làm thủ thế ba người bọn hắn trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài tiếp nhìn ba người bọn hắn là được tam giác chi thế hướng phía bên này bao quanh cũng không lâu lắm tần mặt thì chú ý tới cách đó không xa đang có nhìn một người áo đen làm hạ tần mặt thì cười lạnh một tiếng thế nhưng tần mặt lại phát hiện người áo đen này đi trên đường đã có chút ít không nhiều đơn giản Tần Mặc nhíu mắt, tượng là nghĩ đến cái gì, Tần Mặc thì bỗng chốc hướng phía người áo đen này vào tới, một cước đạp đến trên người của đối phương. Thế nhưng người áo đen kia thân thể lại hết sức cứng rắn, hắn gắng gượng gánh vác Tần Mặc lần này tập kích, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được đầu của hắn. Không ngờ rằng lại là một cái người máy. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, cách đó không xa bàn tử cùng Lô Thiên Chân nghe nói như thế, hai người bọn họ thì hơi kinh ngạc. Nhưng việc là bộ dạng này, hai người bọn họ thì càng phải cẩn thận. Bọn hắn đưa ánh mắt đặt ở này cái trên người người máy, cái người máy này lại hướng thẳng đến Tần Mặc vung ra cánh tay, Tần Mặc một cước đạp đến cánh tay của hắn phía trên. Người máy là không chịu nổi tần mặc lực lượng, cho nên hắn hướng phía phía sau lui rất xa một khoảng cách, này thân hình vừa đứng vững. Tiếp lấy người máy này lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn tần mặc tần mặc lấy ra chính mình thất tinh kiếm, không ngừng đối phó người máy này. Chương 302, trên người có bom, chương 302, trên người có bom. Một lát sau, tần mặc thì đem cái người máy này cánh tay cho tứt mất. Chẳng qua cái người máy này căn bản là không cảm giác được đau đớn, cho nên hắn lần nữa hướng phía tần mặc lao đến. Một bên khác Ngô Thiên chân đưa ánh mắt đặt ở trên người bản tự. Hai người chúng ta tìm cơ hội giúp đỡ chút. Nói đến đây câu nói, Ngô Thiên Chân thì vội vàng đem hai người bọn họ ba lô lấy ra, từ bên trong móc ra một tên đưa cho Bản Tử. Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân cứ như vậy nắm lấy cách đó không xa người máy kia, người máy thì là ở chỗ này không ngừng cùng tần mạc so chiều. Tần mạc lại là một cước đạp đến này cái trên người người máy, cái người máy này ngã trên mặt đất, lại đột nhiên đứng lên. Có người tại không chế cái người máy này. Tần mạc nhìn bên cạnh Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân, Bản Tử cùng Ngô Thiên Chân nghe nói như thế đã cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó hai người bọn họ lông mày thì nhíu lại, nếu là như vậy, vậy bọn hắn vẫn đúng là muốn cẩn thận một chút. Tần Mặc thì là nhìn chăm chú cách đó không xa người máy, hừ lạnh một tiếng. Không ngờ rằng vậy mà còn biết điều khiển tiểu này công nghệ cao thứ gì đó đâu, chẳng qua ngược lại cũng thật không tệ, liền để ta thật tốt thử một chút đi. Nói xong Tần Mặc lại là bóng chốc hướng phía người máy vào tới, rất nhanh liền đi tới người máy bên cạnh, một quét chân hướng phía máy móc đầu người lạnh tới. Người máy kia thì là dùng cánh tay của hắn ngăn cản một chút. Tần Mặc thừa cơ hội này trực tiếp miệng há to, một đạo long nâm thanh theo Tần Mặc trong mồm tán phát ra rồi. Người máy kia bị Tần Mặc long nâm thanh cho chấn sau khi tới, liền trực tiếp sững sốt một chút. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Liên hoa thiên lớn To lớn thủ lớn đánh vào trên người người máy, người máy trực tiếp ngã trên mặt đất, không chỉ như vậy, trên người hắn vậy xuất hiện một vết nước. Vậy không gì hơn cái này. Tần Mặc lúc nói lời này trực tiếp lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, năng lượng bàng bạc theo trên người Tần Mặc tán phát ra rồi. Ú Minh bạo liệt. To lớn viên cầu hướng phía cách đó không xa người máy đánh tới, người máy bị này năng lượng to lớn cho công kích sau khi tới, trên người hắn vết nước thì càng biến đổi lớn. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này trên người người máy đột nhiên truyền đến tích tích âm thanh. Tần Mặc híp mắt, tiếp lấy Tần Mặc thì bỗng chốc đi tới cái người máy này bên cạnh, một cước giẫm lên trên lồng ngực của hắn, đem ý phục trên người hắn cho lột. Gặp được hắn trên bụng chỗ cột quả bóng kia, Tần Mặc trong lòng thì lộ bộ một tiếng. Trước đây bản tử cùng Lô Thiên Chân là chuẩn bị bắn phá cái người máy này, thế nhưng gặp được này bom, hai người bọn họ trong nháy mắt thì bông xuống trong tay tên. "Không được a, chúng ta không thể dùng thứ này đến công kích người máy kia." Lô Thiên Chân nắm đấm nắm lại, trên mặt của hắn vậy mang theo khẩn trương nét mặt. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở hai người bọn họ trên thân. Hai người các ngươi vội vàng trốn đi còn mấy phút nữa." Hai người bọn họ nghe được Tần Mặc lời này, thì vội vàng gật đầu một cái, bọn hắn có thể không phải người ngu, nếu nếu là thật ở chỗ này tiếp tục đợi, người máy kia rất có thể hội đem hai người bọn họ giết chết. Hai người bọn họ cũng không giống như tần Mặc thực lực mạnh như vậy, Trần Mặc tùy tùy tiện tiện liền có thể ứng đối cái người máy này. Với lại bàn tử trong nội tâm luôn có một loại cảm giác, dù là cái này bom nổ tung, Trần Mặc vậy căn bản liền sẽ không sợ sệt. Đợi đến hai người bọn họ đi rồi sau đó, Trần Mặc lúc này mới hừ lạnh một tiếng, lấy ra Thất Tinh kiếm, hướng phía cái người máy này đâm tới. Thất Tinh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cái người máy này thân thể, có thể là cái người máy này còn là sẽ động đậy. Tần Mặc khẽ mắt, muốn đem cái người máy này cho triệt để đánh tan, nhất định phải đem trên người hắn linh kiện cho hủy đi, hay là đem nó tuyến cho cắt đứt. Hiện tại cắt đứt hắn tuyến hay là hủy đi linh kiện, chỉ sợ không nhiều hiện thực, bởi vì hắn trên người cái này bom cũng chỉ còn lại có 2 3 phút. Tần Mặc cùng hắn kéo ra một khoảng cách, thế nhưng người máy kia dường như là như là phát điên, không ngừng hướng phía Tần Mặc đuổi tới. Tần Mặc hiểu rõ nhất định phải đem cái người máy này cho đánh bại mới có thể đối kháng được hắn. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng. Tương kích trường không, to lớn diều hâu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, cái này diều hâu đánh tới trên người người máy. Người máy lần nữa ngã trên mặt đất, nhưng hắn dường như là đánh không chết tiểu cường giống nhau lần nữa đứng lên. Tân Mặc cũng ý thức được cái người máy này có chút không nhiều đơn giản. Không gian ngưng tụ thuật, Tân Mặc khống chế một chút cái người máy này, Tân Mặc cảm thấy mình bây giờ có thể làm chính là ngăn cản cái người máy này đi tới. Chỉ cần là bàn tử hai người bọn họ kéo dài một quãng thời gian, vậy mình mắt có niềm tin đối kháng cái người máy này. Mặc dù nói người máy này bởi vì là không gian nguyên nhân không có cách nào đi thêm về phía trước đi rồi, thế nhưng hắn cũng không ngừng vườn cánh tay của hắn, đụng chạm lấy không gian xung quanh. Tân Mặc hừ lạnh một tiếng. Hàn băng chạm To lớn búa xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc dùng cái này búa hướng phía người máy bổ tới, cái này búa bổ tới trên người người máy, người máy trên lồng ngực thì xuất hiện một vết nước. Tần mặc gặp được cái người máy này lực trong miệng dây điện, trong mắt thì lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, tiếp lấy tần mặc thì hướng phía cái người máy này đến gần rồi quá khứ. Là không phải mình chỉ cần đem này dây điện cho cắt đứt, người máy này thì không có cách nào lại động đậy đây. Tần mặc đến gần rồi sau đó thì cẩn thận quan sát đến. Không có qua bao lâu thời gian tần mặc liền phát hiện ẩn dấu, hắn cũng tại lúc này theo không gian của mình bên trong lấy ra một cái kéo, hướng phía hắn dây điện cắt qua thứ. Dây điện bị Tần Mặc cho cắt đứt sau đó, người máy kia liền trực tiếp ngã trên mặt đất, Tần Mặc vậy thở phào nhẹ nhóm, lại nhìn chăm chú trước mặt người máy. Có thể Tần Mặc lại phát hiện, mặc dù nói hắn tuyến đã bị chính mình cho cắt đứt, không có cách nào lại động đậy, nhưng hắn trên bụng quả bom kia còn chính đang không ngừng tính theo thời gian. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng nửa phút. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, hướng phía phía sau chạy tới, chẳng qua Tần Mặc tốc độ cũng là tương đối nhanh, có thể Tần Mặc lại cảm thấy nếu là này bom thật sự nổ tung, chỉ sợ đối với kiến trúc này vật vậy sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cũng không biết bản tử cùng Ngô Thiên Chân hiện tại trốn đến địa phương nào. Suy tính hồi lâu, Tần Mặc lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa người máy kia trên thân. Ngưng băng quyết, băng tinh ngưng kết thuật. Người máy trung quanh ngay lập tức xuất hiện rất nhiều cục băng, hơn nữa còn có rất nhiều băng tinh trận nó nổ tung phạm vi. Thì sau đó một khắc, cái người máy này đột nhiên nổ bể ra đến, rất nhiều băng tinh trực tiếp bị tạc thành bột. Chương 303, tìm thấy cửa vào. Chương 303, tìm thấy cửa vào. Chẳng qua Tần Mặc kia hai đạo kỹ năng đã hoàn toàn chặn lại, người máy này nổ tung làm hại, cho nên chỉ là có một cỗ khí lưu đánh vào trung quanh những kiến trúc kia phía trên, nhưng những kiến trúc này còn có thể ủng hộ cơn giận như thế lưu tác kích. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, tóm lại hiện tại đã đem cái người máy này giải quyết. Một bên khác, bàn Tử cùng Lô Thiên Chân né khoảng khoảng 20 phút, nhìn thấy người máy kia còn không có nổ tung, hai người bọn họ trong mắt thì hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, tiếp nhìn hai người bọn họ thì hướng phía bên này chạy tới. Đến nơi này sau đó, bọn hắn liền phát hiện người máy này đã hết rồi, với lại chung quanh nơi này còn có một số trình độ. Nước này là chuyện gì xảy ra a? Bản Tử cùng Lô Thiên Chân không hiểu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nhíu mày. Vừa mới ta dùng cục băng chặn cái người máy này nổ tung lực lượng, chẳng qua những kia cục băng toàn bộ cũng biến thành bột, phía sau trực tiếp hòa tan mất. Bản tử cùng nô Thiên Chân hiểu rõ ra, thì gật đầu một cái, nhưng vào lúc này, bàn tử vậy đột nhiên phản ứng lại, hắn trận to mắt nhìn Trần Mặc. Làm sao có khả năng ngươi đây ý là, người máy tiên nổ tung lực lượng bị ngươi cục băng chặn lại sao? Nếu quả như thật là như vậy, kia Trần Mặc thực lực cũng quá mức yêu nghiệt đi. Tần Mặc nhướng mày, hắn không tiếp tục cùng bản tử nói nhiều, chỉ là ngồi xổm người xuống nhìn chăm chú trước mặt cái người máy này. Cái người máy này thiết kế đúng là tương đối tinh diệu, có thể sử dụng như vậy người máy người, ít nhất là kẻ có tiền. Với lại bên cạnh còn có hội công nghệ cao người. Nghe được Trần Mặc nói như vậy, bọn hắn đã cảm thấy hơi kinh ngạc tiếp lấy bọn hắn thì cao mày nhìn Trần Mặc. Kia sẽ là ai chứ? Lẽ nào là A Ninh sao? Nô Thiên Chân nhìn Trần Mặc, Trần Mặc lắc đầu. Hẳn không phải là. Nếu như là an Ninh bọn hắn kia trước đó, bọn hắn tại đối phó chính mình lúc nên sẽ sử dụng loại người máy này, thế nhưng bọn hắn cũng không có dùng. Cũng liền mang ý nghĩa đây cũng là ngoài ra một nó người. Các người hẳn còn nhớ trước đó đến cửa hàng đồ cổ tìm phiền phải đi, đoán chừng là bọn hắn mấy cái kia. Nô Thiên Chân trong mắt mang theo cảnh giác nét mặt. Như là bộ dáng này lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là lại nhiều nhiều hơn nữa địch nhân sao? Đối phó A Ninh bọn hắn nhóm người kia đã tương đối không dễ dàng. Hiện tại lại nhiều trong chốc lắm người, nhìn tới bọn hắn thật sự chính là vận mệnh nhiều thăng trầm. Tần Mặc gật đầu một cái. Lời nói này xác thực không sai, cho nên đợi đến phía sau chúng ta gặp lại những người đó lúc, nhất định phải cẩn thận một chút, ta nghĩ bọn hắn không chỉ là chỉ có như thế một cái người máy, chỉ sợ hẳn là liên tiếp mang theo thật nhiều cái. Nô Thiên Chân đáp một tiếng. Chẳng qua loại người máy này vậy đúng là rất khủng phố, nếu muốn chúng ta bên này không có Tần Mặc lời nói, bằng vào ta cùng bản tử không nhất định có thể bình yên vô sự chánh thoát. Tốt, chớ để ý, hai người các ngươi về trước đi ngủ đi, ta ở chỗ này chầm vào. Cái này sao có thể được đâu? Ngươi vừa mới đối phó cái người máy này đã hao phí nhiều như vậy tinh lực, vẫn là chúng ta hai cái ở chỗ này thay phiên trực ban a." Nô Tiên Chân nhìn Tần Mặc Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Thật sự không cần hai người các ngươi đi qua đi. Bạn Tử nhìn thấy hai người bọn họ ở chỗ này từ chối, liền không nhịn được lửa một cái. "Được rồi, ta tới nói nếu không ba người chúng ta thì thay phiên đến đây đi. Mỗi người ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một hồi, bằng không thân thể của bọn hắn khẳng định hội chống đỡ không nổi." Tần Mặc suy nghĩ một chút thì gật đầu một cái, tiếp nhìn ba người bọn hắn lại lần nữa về tới trong gian phòng kia. "Vậy thì do ta trước đến trực ban đi, và đến quá khứ bao giờ?" Ta đang gọi người nhóm. Nô Thiên Chân cùng Bản Tử đáp một tiếng, thì không có lại nhiều dạng. Một đêm rất nhanh liền đi qua, Tần Mặc ba người bọn hắn cũng đều có thời gian nghỉ ngơi, cho nên ba người bọn hắn tinh thần cũng vậy cũng tạm được. "Tốt, chúng ta phải xuất phát." Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở Lô Thiên Chân cùng trên người Bản Tử, Nô Thiên Chân cùng Bản Tử trực tiếp gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì cùng rời đi nơi này. Đi qua không có bao lâu thời gian, bọn hắn thì hướng phía trên núi đi tới. Tần Mặc lấy ra bản đồ, ở chỗ này cẩn thận quan sát đến, tiếp lấy Tần Mặc thì chỉ chỉ cách đó không xa một cái vị, hẳn là ở bên kia. Chẳng qua trên đường này cũng không có cái gì mang tính tiêu chí thứ gì đó, chúng ta cũng chỉ có vừa đi vừa lục lọi. Tần Mặc nhìn bàn tử cùng Ngô Thiên Chân, bàn tử cùng Ngô Thiên Chân gật đầu một cái, Tần Mặc vậy mang nhìn hai người bọn họ tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Một lát sau Nô Thiên Chân đột nhiên phát ra tới một tiếng kinh hồ, Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào, nhìn thấy Ngô Thiên Chân muốn rơi xuống đến trong một cái động, Tần Mặc thì đi nhanh lên quá khứ kéo lại hắn. Chẳng qua Tần Mặc cũng không có trực tiếp đem Ngô Thiên Chân cho kéo lên, ngược lại là cẩn thận quan sát này đến ở dưới tình huống. Đợi đến thấy rõ ràng sau đó, Tần Mặc trong mắt thì xuất hiện nụ cười thản nhiên. Nên chính là chỗ này. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, hai người bọn họ thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Tần Mặc không cùng hai người bọn họ nhiều lời, chỉ là hướng phía dưới làm một dây thử, tiếp lấy nhường Ngô Thiên Chân kéo lại cái này dây thử. Người đi xuống trước, chờ một lát hai chúng ta liền xuống tới." Nô Thiên Chân đáp một tiếng, tiếp lấy hắn thì theo cái này dây thử đi tới này thấp nhất, Tần Mặc cùng bàn Tử vậy trực tiếp nhảy xuống. Bản Tử hơi kinh ngạc đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Chân, đập một cái Ngô Thiên Chân bả vai. "Có thể a, không ngờ rằng người này lại mọ mู่ gặp cả gián." Nghe nói như thế Ngô Thiên Chân thì lườm một cái. "Nói vớ vẩn cái gì đâu." Nói xong hắn thì quay đầu. Đưa ánh mắt đặt ở trung quanh, gặp được cách đó không xa lối đi, hắn thì nhìn bên cạnh Tần Mặc, Tần Mặc vậy xuất trước hướng phía cái lối đi kia đi tới. Một bên hướng mặt trước đi, Tần Mặc vừa quan sát tình huống xung quanh. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên nghe được một thanh âm, làm hạ Tần Mặc thì nhíu mày, trong mắt vậy mang theo cảnh giác nét mặt, nhìn chăm chú bên cạnh mình hai người. Cẩn thận một chút, nơi này không có đơn giản như vậy. Có phải hay không là có người trước giờ đến nơi này a? Bàn tử nhíu mày, nhìn Tần Mặc thanh âm này tựa như là tiếng nổ. Tần gật đầu một cái. Có khả năng này. Chẳng qua nếu như ta đoán không lầm lời nói, tới chỗ này hẳn là hai nhóm người. Với lại này hai nhóm người mục đích là không giống nhau, đoán chừng hai người bọn họ nhóm người ở phía trước đánh nhau. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không hướng mặt trước đi a? Nếu muốn tiếp tục đi qua lời nói, chúng ta có thể hay không bị mai phục? Bản tử có chút do dự nhìn Tần Mặc. Tần Mặc trầm mặc một hồi, thì nhìn chăm chú hai người bọn họ. Chúng ta cũng đã đi tới nơi này, cũng không thể lui về sau nữa đi. Chương 304, giải quyết tông tử, chương 304, giải quyết tông tử. Chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi, nếu nếu như chờ một hồi thật sự gặp phải cái gì vậy liền lại nói. Hai người bọn họ đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa thì đáp một tiếng. Tiếp nhìn ba người bọn hắn thì hướng mặt trước đi tới. Cũng không lâu lắm bọn hắn liền đi tới mộ hệt cửa nơi này, chẳng qua cái cửa này đã bị người mở ra. Tần Mặc cẩn thận quan sát một chút, cùng hai người bọn họ nói xong, "Đây là dùng đặc thù thủ pháp mở ra, nhìn tới chúng ta suy đoán hẳn là không sai." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bàn Tử cùng Lô Thiên Chân thì gật đầu một cái, bọn hắn cũng tại lúc này tiếp tục đi theo Tần Mặc hướng mặt trước đi tới. Đi rồi một khoảng cách sau đó, bọn hắn liền gặp được chúng quanh nơi này đang có nhìn một ít pho tượng Tần Mặc quan sát một chút những thứ này, pho tượng cùng Lô Thiên Chân bọn hắn nói xong, Nay pho tưởng nhìn lên tới hẳn là thời kỳ chiến Quốc pho thượng chúng ta hẳn là không đến nhầm chỗ tiếp tục hướng mặt trước đi thôi nô Thiên chân trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng không biết vì sao trong lòng của hắn luôn có một cố dự cảm không tốt mà dù sao có tần mặt tại bên cạnh hắn hắn hay là đừng nghĩ nhiều như vậy đi tiếp tục hướng mặt trước thời điểm ra đi bọn hắn đột nhiên cảm giác được một cô âm phòng Tần mặc hít mắt dong hệ thống vậy trực tiếp gợi ý một chút Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt cẩn thận nơi này có độ vật tậ mặt nhìn bên cạnh nô thiên chân cùng bà tử nôi chân cùng bản tử nghe nói như thế trong nội tâm thì lộ bột một tiếng Hai người bọn họ có một ít cảnh giác quay đầu đem chúng ta chỉ riêng đặt ở trung quanh. Một lát sau, thì có một cái tông tử xuất hiện ở cách đó không xa, có thể là cái này tông tử trên thân thể đã có rất nhiều thương thế, nhìn lên tới nên có người cùng hắn chiến đấu qua. Tần Mặc híp mắt, tiếp lấy nàng thì theo trên người mình lấy ra thất tinh kiếm. Cái đó tông tử tựa hồn là có chút phẫn nộ, hắn hướng thẳng đến Tần Mặc ba người lao đến, Tần Mặc ngay lập tức nhìn bàn Tử cùng Ngô Thiên Chân. Hai người các ngươi cẩn thận một chút. Bàn Tử cùng Ngô Thiên Chân thực lực lại yếu nhược, Tần Mặc không biết hai người bọn họ có thể hay không đối kháng được cái này tử, nhưng bất kể như thế nào, Tóm lại chính mình muốn trước sông ở phía trước bảo vệ bọn hắn hai cái. Bàn Tử cùng Lô Tiên Chân ngay lập tức đáp một tiếng, hai người bọn họ lấy ra, tên nhìn cách đó không xa Tông tử, Trần Mặc đi tới cái này Tông tử bên cạnh, thì rơi lên chính mình thất tinh kiếm, hướng phía Tông tử đánh qua. Rơi cái này Tông tử tới gần tần Mặc lúc này mới phát hiện, kỳ thực trên người hắn là có bị viên đạn đánh đi ra dấu vết. Nghĩ tới vừa mới bắt đầu tới chỗ này người, Trần Mặc thì hiểu rõ ra. Không biết vừa mới bắt đầu những người kia nổ súng, rốt cục là tại đối phó cái này Tông tử hay là nói tại lẫn nhau chém giết. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại muốn trước giải quyết trước mặt cái này Tông tử lại nói: Nhìn tới ngươi là cảm giác phải chúng ta là quả hờ mềm, cho nên mới đặc biệt lại tới đây đối với trả cho chúng ta, đúng không?" Tân Mặc cười lạnh một tiếng, rốt cuộc những người đó trên người là mang theo trang bị, cái này tông tử như vậy lựa chọn ngược lại cũng rất bình thường, chẳng qua Tân Mặc nhưng lại không cùng cái này tông tử nói nhiều, chỉ là ngưng tụ lực lượng của mình. Lôi đình chi nộ. To lớn lôi đình hướng phía cái này tông tử đánh qua, cái này tông tử bị lôi đình cho đánh chúng sau đó liền trực tiếp ngã trên mặt đất, với lại thương thế trên người hắn ngược lại cũng biến thành nghiêm trọng rất nhiều. Tông tử vẫn còn có chút khiếp sợ, cho nên trong miệng của hắn mặt thì phát ra thanh âm ka Tần Mặc là có thể nghe hiểu được, làm Hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Muốn để cho chúng ta rời đi nơi này là chuyện không thể nào, ngươi nếu ngoan ngoãn cho chúng ta nhường đường, sau đó tìm một chỗ tránh lên, ta ngược lại thật ra có thể bỏ qua cho ngươi, bằng không ngươi cũng chỉ có một kết cục. Cái đó Tông Tử lại phát ra thanh âm kaka, thì hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến. Tần Mặc gật đầu một cái, tất nhiên đối phương không phải muốn kiên trì, vậy mình liền để hắn nếm đến sự lợi hại của mình đi. Mãnh hổ trùng kích, to lớn long khí ngưng tụ hiện ra một con hổ. Con cọp này hướng phía cách đó không xa tông tử chạy gấp tới, không có qua bao lâu thời gian nó thì nhảy tới trên người tông tử, đem tông tử cho giẫm lên chính mình phía trên móng vuốt, há to miệng hướng phía tông tử cắn. Tông tử vội vàng hướng phía bên cạnh chết đi một chút đầu của hắn, thế nhưng con hổ kia lại cắn được cánh tay của hắn phía trên. Cái này tông tử trong mồm ngay lập tức phát ra hết thảm một tiếng, hắn âm chầm trận mắt nhìn cách đó không xa Tân Mặc. Tân Mặc thì là thao túng trước mặt con cọp này, con cọp này không ngừng công kích tới tông tử, không chỉ trong chốc lát, cái này tông tử vết thương trên người thì trở nên ngày càng nghiêm trọng. Tần mặc nhẹ nhàng thở hơi. Nhìn tới cái này, tông tử đã kiên trì không được bao lâu, bất quá bọn hắn ba cái vậy không có thời gian ở chỗ này chờ đợi, vạn nhất nếu là chờ một lát, bên trong kia hai nhóm người đem đồ vật toàn bộ cũng lấy mất, nên làm cái gì? Tần Mặc dống chốc hướng lên trước mặt tông tử vào tới, một kiếm đâm tới cái này trên người tông tử. Tần Mặc thí nghiệm một chút cái này Thất tinh kiếm, liền phát hiện này Thất tinh kiếm uy lực vẫn tương đối cứng ép. Không biết vì sao Tần Mặc cảm giác chính mình long lực rót vào cái này Thất tinh kiếm bên trong sau đó, cái này Thất tinh kiếm lại có thể tỏa ra gấp 2 lần lực lượng. Mặc dù Tần Mặc không rõ đây là có chuyện gì, nhưng bất kể như thế nào, Tóm lại hiện tại tâm trạng với hắn mà nói còn tính là thật không tệ. Con kia tông tử trực tiếp dùng hắn móng vuốt không ngừng công kích tới trước mặt con cọp này, con cọp này vậy rất nhanh liền không kiên trì nổi, thì sau đó một khắc, con cọp này đột nhiên nổ bể ra đến, bắn nổ năng lượng vậy toàn bộ cũng đánh tới cái đó trên người tông tử. Cái đó tông tử trực tiếp ngã trên mặt đất, với lại bởi vì này hổ năng lượng thật sự là quá mạnh mẽ, cái này tông tử lại có điểm không có cách nào đứng người lên. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, vô song kiên quyết, to lớn kiếm xuất hiện ở Tần Mặc trên đầu. Thanh kiếm này hướng phía cách đó không xa tông tử bộ tới, cái đó tông tử thì là dùng hắn hai cái cánh tay giao nhau nhìn đặt ở trước mặt. Thanh kiếm này chặt tới hắn hai cái trên cánh tay, hắn hai cái cánh tay trong nháy mắt thì xuất hiện rất sâu vết thương, với lại có rất nhiều xương cũng lộ ra. Tân Mặc cười lạnh một tiếng. Kiếm Vũ Bắc Phương, lại là một đạo kỹ năng, hướng phía cái đó tông tử bay đi, cái này tông tử chung quanh ngay lập tức xuất hiện mấy lần kiếm, này mấy lần kiếm trực tiếp đâm vào đến trong cơ thể của hắn. Bởi vì hắn hai cái kia cánh tay đang đối phó trên đỉnh đầu to lớn thanh kiếm kia, hắn cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này bị công kích. Này mấy cái kiếm đâm xuyên thân thể của hắn sau đó, trên người hắn thì chảy ra máu đen, Tần Mặc cũng có chút ghét bỏ lắc đầu. Tiếp lấy Tần Mặc thì không chê kia mấy cái kiếm, kia mấy cái kiếm trực tiếp nổ tung, mà cái này tổng tử thân thể cũng biến thành cho tàn. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Chương 305, lại là người máy, chương 305, lại là người máy. Một bên khác bản tử thì la cho Tần Mặc rơ ngón tay cái. Quá lợi hại đi. Tần Mặc nhướng mày, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nhiều lời, chỉ là đem Thất Tinh kiếm cho thu hồi lại. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ viết thành công, lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10. Lượng lượng 10. Tinh thần 10 Tần mặc cùng hai người tiếp tục hướng mặt trước đi tới, không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới một mộ thất bên trong. Vừa mới đến cái này mộ thất, bọn hắn thì chú ý tới, trước mặt đang có nhìn một thi thể. Cái này thi thể đang bị một cơ quan đẻ. Tần mặc cẩn thận quan sát một chút, tiếp lấy hắn thì đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên quan tài, hắn đi tới cái này quan tài bên cạnh, liền phát hiện này trong quan tài cái gì cũng không có. Lẽ nào vừa mới cái đó tông tử chính là theo này trong quan tài ra tới sao? Bàn tử cùng nộ thiên chân đi qua, đem cái này bên cạnh thi thể kia cái túi đeo lưng cho cầm tới Tiếp nhìn hai người bọn họ liền đem đọc bao đồ vật bên trong cho đồ đi ra, phát hiện bên trong thì chỉ có một ít lương khô. Người này đến cùng là thế nào nghĩ a? Chỉ cầm những vật này có thể từ bên trong này xông ra sao? Tân Mặc nhìn Bản Tử, chỉ sợ hắn trên người trang bị đã bị những người khác lấy mất, tốt, chúng ta vậy đừng chờ đợi ở đây, tiếp tục hướng mặt trước đi thôi. Đi thêm về phía trước đi khẳng định vẫn là có cái khác nhìn, với lại Tần Mặc cảm thấy trong này nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bàn Tử thì đáp một tiếng, tiếp lấy nàng thì cùng Tần Mặc cùng nhau hướng mặt trước đi tới. Lô Thiên Chân cũng là cùng tại hai người bọn họ bên người, đi tới một cái khác mộ thất bên trong sau đó, Tần Mặc liền phát hiện đất này thượng đang nằm rất nhiều thi thể. Tần Mặc nhíu mày, hắn ở đây trong cẩn thận quan sát đến, gặp được cách đó không xa cái đó quan tài Tần Mặc lại đi tới, cái này quan tài cũng giống vậy là trùng không. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể a? Lô Thiên Chân nhìn Tần Mặc nhíu mày, Tần Mặc nhướng mày. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, người bên trong này cũng không ít đấy. Nhìn xem tình huống này, hẳn là hai cái đội ngũ bên trong người đánh nhau a. Bạn tử nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc trực tiếp đáp một tiếng. Không sai. Chẳng qua chúng ta sẽ không cần quản bọn họ, chỉ cần chúng ta không cùng bọn hắn này hai nhóm người lên cái gì chính diện xung đột là được rồi." Tân Mặc khẳng định là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe được Tân Mặc nói như vậy, bàn Tử thì gật đầu một cái. "Thế nhưng trong này không còn có cái gì nữa, chúng ta muốn chạy đi đâu a?" Bản Tử đưa ánh mắt đặt ở trên người Tân Mặc. Tân Mặc thì là ở chỗ này cẩn thận nhìn, không có nghĩ đến đây còn có chương bày gương, nơi này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nếu như ta đoán không lầm lời nói, nơi này hẳn là có một tam đạo. Cái đó ám đạo nên thông hướng một bên khác mộ thất. Bản Tử cùng Lô Thiên Chân liếc nhau một cái. Tiếp nhìn hai người bọn họ chính là ở đây cẩn thận quan sát đến. Tất nhiên Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn chỉ cần phải ở chỗ này tìm kiếm là được rồi. Một lát sau, nô Thiên Chân quả nhiên phát hiện một ít manh khỏe. Các ngươi nhìn xem bên ấy." Tần Mặc hướng phía bên ấy nhìn sang, nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc thì đi tới, hắn nắm tay đặt ở cái này mộ thất phía trên. Sau đó Tần Mặc thì dùng sức bóp lại một nơi nào đó, cái này mộ thất liền bị Tần Mặc mở ra. "Nhanh như vậy sao?" Bạn Tử nhìn một chút Tần Mặc, Tần Mặc đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh một cái dấu hiệu phía trên. Lô Thiên Chân cũng là gặp được này cái dấu hiệu, ngay sau đó hắn thì có một ít kích động nói: "Này cái dấu hiệu là bằng hữu của ta lưu lại." Tần Mặc có chút kinh ngạc nhìn Lô Thiên Chân, chẳng qua Tần Mặc cũng không có hỏi, chỉ là chờ đợi hắn lời kế tiếp. "Ta người bạn này tên là Giải Tiểu Hoa, thực lực của hắn cũng là rất mạnh, nếu như ta đoán không lầm lời nói, trong đó có một nhóm người hẳn là bọn hắn người trong gia tộc, nhưng không biết hắn tình huống hiện tại thế nào." Lô Thiên Chân trong lòng vẫn có một ít lo lắng. Tần Mặc suy nghĩ một chút, thì nhìn chăm chú Lô Thiên Chân: "Đừng quản nhiều như vậy, chúng ta trước tiếp tục hướng phía dưới đi thôi." Lô Thiên Chân đáp một tiếng: Hắn cảm thấy mình muốn cùng giải tiểu hoa hội hợp, cũng chỉ có thể nghe Tần Mặc. Chỉ có hướng mặt trước đi, bọn hắn mới có thể gặp được giải tiểu hoa. Bọn hắn hướng phía phía trước đi tới sau đó liền phát hiện trong này để đó rất nhiều con tài làm hạ Tần Mặc thì hết mắt. Quan sát một chút những thứ này trong quan tài thi thể, Tần Mặc tâm thì ổn định tiếp theo, nhìn xem đến nơi này hẳn là không có tông tử tồn tại, đã như vậy vậy hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng. Tần Mặc quay đầu nhìn chăm chú bên cạnh Ngô Thiên Chân cùng bạn tử. Cẩn thận một chút. Đúng lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một hồi tiếng súng, nghe được thanh âm này, Ngô Thiên Chân thì lo lắng. Tần Mặc: Chúng ta có thể hay không đi tìm một chút giải tiêu hóa? Ta sợ hắn sẽ có nguy hiểm gì. Ngươi có không thể cùng hắn liên lạc phương thức? Tần Mặc nhìn Ngô Thiên Trần, Ngô Thiên chân lúc này mới nghĩ tới, làm hạ hắn thì gật đầu một cái. Tiếp lấy Ngô Thiên chân thì há mồm ở chỗ này hát lên. Tần Mặc nhưng không có quản nhiều như vậy, chỉ là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Một lát sau Tần Mặc thì nghe được thanh em gì, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cái hướng kia, liền gặp được cái chỗ kia đang có nhìn một cái người máy. Bạn tử hừ lạnh một tiếng. Không ngờ rằng lại là người máy, người máy này thật rất phiền. Nói ra những lời này, bản tử liền trực tiếp đem ba lô của mình lấy ra, tại bên trong ba lô tìm kiếm nhìn đồ vật, muốn đem người máy kia giải quyết. Tân Mặc thì là nhìn bên cạnh Ngô Thiên Trần, Nô Thiên Trần sướng trong chốc lát, phát hiện không có có phản ứng gì, trong nội tâm đã cảm thấy càng thêm sốt ruột. Tân Mặc chúng ta mau chóng tới tìm một cái đi, ta không hy vọng bằng hữu của ta xảy ra chuyện gì. Tân Mặc nhướng mày, người máy kia hẳn là ở chỗ này tuần tra, chúng ta muốn tìm được bằng hữu của người, nhất định phải trước tiên đem người máy này giải quyết. Nói đến đây câu nói, Tân thì ngưng tụ lực lượng. Nhưng vào lúc này bên cạnh đột nhiên có một đạo tiếng vang truyền tới. Tần Mặc ngay lập tức cảnh giác đưa ánh mắt đặt ở bên ấy. Lô Thiên Chân cùng bản tử cũng ý thức được không đơn giản, Tần Mặc trực tiếp lấy ra, Thất Tinh kiếm tùy thời chuẩn bị chiến đấu, lúc này góc rẽ người kia hướng thẳng đến bên này đi tới, Tần Mặc đang chuẩn bị động thủ với hắn đâu, Lô Thiên Chân thì vội vàng đến hạ Tần Mặc. "Này liền là bằng hữu của ta, bên cạnh hắn những kia hẳn là thủ hạ của hắn." Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy hắn liền đem chính mình Thất Tinh kiếm cho thu hồi lại, nếu là người quen biết, vậy khẳng định là không thể đối thủ. Giả Tiểu Hoa ngay lập tức hướng phía bên này chạy tới, hắn ngồi người xuống nhìn chăm chú Lô Chân. Chương 306, hợp tác một chút, chương 306 tập tác một chút. Không ngờ rằng ngươi lại cũng ở nơi này đấy." Giải Tiểu Hoa vũ một cái ngô thiên chân bà vai, nô thiên chân nhíu mày, "Làm sao lại cho phép chính ngươi đến, ta lại không thể tới sao?" Nô thiên chân trong mắt mang theo ý cười, tiếp lấy hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chúng quanh, "Các ngươi có phải hay không cùng những người khác giao thủ a? Ta vừa mới tại cái kia mộ thất bên trong gặp có mấy cái thi thể." "Đúng vậy à, ta thử mấy cái huynh đệ, vừa mới bắt đầu tại trong rừng cây lúc, bọn hắn thì dùng tảng đá cơ quan đến công kích chúng ta. Hiện tại lại đối với chúng ta đồng thủ." Giải Tiểu Hoa hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh Tần Mặc nghe nói như thế thì nhíu mày, Trang trách vừa mới bắt đầu chúng ta tới chỗ này trên đường, gặp được hòn đá kia. Giải Tiểu Hoa thì là có chút hiếu kỳ chầm chậm vào Tần Mặc Ngô Thiên chân lúc này mới nhớ tới chính mình quên giới thiệu, hắn nói với Giải Tiểu Hoa, "Cái này chính là Tần Mặc, trước ngươi hẳn nghe nói qua." Giải Tiểu Hoa trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, hắn gật đầu một cái, hướng phía Tần Mặc đưa tay ra, "Xin chào Cửu Ngưỡng đại danh." Tần Mặc không ngờ rằng Giải Tiểu Hoa lại vậy biết mình xem ra là vì Ngô ra tiền bối tại bên trong Cửu môn nói chính mình. "Xin chào." Tần Mặc trực tiếp cùng Giải Tiểu Hoa cầm một chút, đúng lúc này cách đó không xa người máy kia đột nhiên quay đầu. Tần Mặc hít mắt, tiếp lấy Tần Mặc thì nhấn một chút mấy người bọn hắn đầu. Người máy kia này mới không có phát hiện bọn hắn ngược lại là ở chỗ này tiếp tục tồn tra. Đối phương rốt cuộc là ai a? Vì sao còn biết điều khiển người máy? Bàn tử không hiểu, nhìn giải tiểu hoa giải tiểu hoa chằm mặc một chút, thì cùng bọn hắn giải thích tình huống cụ thể, bởi vì hắn hiểu rõ chỉ có mấy người này giúp đỡ hắn, hắn có thể bình yên vô sự từ nơi này ra ngoài. Nhóm người này là người của ông gia, về phần bọn hắn tại sao muốn đối với chúng ta độc thủ, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghi có phải là vì trong này bảo vật tới đi. Nếu như không phải vì bảo vật, không có bất kỳ cái gì người sẽ đến nơi này." Tân Mặc gật đầu một cái, lại nhìn chăm chú giải tiểu hòa. "Vậy mọi người cũng đã cùng bọn hắn giao thủ qua, bọn hắn thực lực làm sao?" "Thực lực cũng tạm được, chủ yếu là bọn hắn điều khiển người máy này thật sự là thái khó đối phó, kia chút ít trên người người máy còn đều có bom." Nô Thiên Chân nhíu mày. Người nói đến cái này ta ngược lại là nhớ tới, đêm qua chúng ta tại trong thôn kia ngủ lại lúc, cũng là có người máy đối với chúng ta động thủ, cùng cái người máy này hình như là giống nhau." Tân Mặc gật đầu một cái. "Xác thực, cái này cũng thì mang ý nghĩa hôm qua bọn hắn đã chúng ta động thủ." Chẳng qua có thể cảm thấy chúng ta là một kẻ khó chơi, cho nên không có cách nào đem chúng ta giải quyết, mới lại đối giải tiểu hoa bọn hắn xuất thủ đi. Bất kể như thế nào ta cũng không thể bỏ qua bọn hắn, bọn hắn thật sự là rất đáng hận, lại hại chết ta nhiều như vậy huynh đệ. Lúc nói lời này, giải tiểu hoa nắm tay chắc chẽ nắm lại, tần mặc nhìn giải tiểu hoa nói như vậy, giải tiểu hoa hẳn là cũng tính là một người tốt, bằng không hắn cũng không có khả năng vì đối phương hại huynh đệ của hắn thì tức giận như vậy. Cái này cũng thì mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải đem cái đó điều khiển người máy người cho xử lý, bằng không đối với chúng ta mà nói bọn hắn hay là hiếp. Lời nói này không sai. Tăng Nghi chúng ta có thể hợp tác một chút." Tần Mặc gật đầu một cái. Bất kể như thế nào, chúng ta tóm lại muốn trước tiên đem cái người máy này giải quyết. Tần Mặc quay đầu nhìn cách đó không xa người máy, thế nhưng Giải Tiểu Hoa lại khẩn trương lên. Người máy này cũng không thể theo liền đối phó, nếu nếu không cẩn thận, chúng ta rất có thể sẽ bị người máy này cho nổ chết, ta có hai cái huynh đệ thì là như thế không có. Tần Mặc nhìn một chút Giải Tiểu Hoa. Người máy này với ta mà nói không tính là gì. Giải Tiểu Hoa như mày, mặc dù nói trước lúc này hắn sắp thực nghe nói qua Tần Mặc tên danh, nhưng mà người máy này cùng tại bên trong mộ huyệt những tia tông tử có thể cùng một dạng. Lô Thiên Chân thì là vô một cái giải tiểu hoa bà bay. Yên tâm đi, Tần Mặc tất nhiên đều đã nói, hắn thì nhất định có thể đối phó, chúng ta ở chỗ này thật tốt nhìn là được." Lô Thiên Chân trong mắt mang theo ý cười, nhìn thấy Ngô Thiên Chân như thế tin tưởng Tần Mặc giải tiểu hoa, thì thở dài một hơi. "Vậy được đi, và một hồi các người giúp ta chầm chậm vào những người khác là được, về phần cái người máy này thì giao cho ta đến xử lý đi, các ngươi cũng sẽ không bị cái người máy này cho xúc phạm tới." Tần Mặc nhìn một chút giải tiểu hoa, giải tiểu hoa tùy tiện đáp một tiếng, không qua trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có chút cần trương, chỉ cần chờ một hồi tình huống không đúng. Hắn thì nhất định sẽ mang theo đồng bạn của mình rời khỏi này. Tần Mặc quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên người người máy. Mặc dù Tần Mặc vậy đúng là có nắm chắc, có thể Tần Mặc vậy có chút lo lắng người máy này sẽ làm bị thương đến Giải Tiểu Hoa mấy người bọn hắn, cho nên Tần Mặc đứng người lên liền trực tiếp hô một tiếng. Người máy kia đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, sau đó hắn thì hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến. Thế nhưng Tần Mặc thì một cước giẫm lên một cái trong đó phía trên quan tài lăn mình một cái thì nhảy ra rất xa một khoảng cách. Giải Tiểu Hoa nhìn thấy Tần Mặc như vậy thì nhíu mày. Hắn đây là muốn làm gì a? Hắn không lo lắng cái khác mai phục tại trung quanh những người kia sao? Ngươi thì đối với Tần Mặc huynh đệ yên tâm đi, hắn không phải ngươi nghĩ cái dáng mẹ kia, thực lực của hắn rất mạnh, chờ một lát ngươi sẽ biết. Bạn tử nhìn giải tiểu hoa giải tiểu hoa cảm thấy tất nhiên Ngô Thiên Chân cùng bản tử đều đã như thế tin tưởng Tần Mặc, vậy hắn hay là đừng lại nói nhiều đi, đỡ phải hội dẫn tới hai người kia mất hứng. Lúc này một bên khác Tần Mặc theo trên người mình lấy ra, cái kia thanh thất tinh kiếm chỉ vào cách đó không xa người máy. Người máy kia thì là hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến. Chẳng qua cái người máy này dù sao cũng là máy móc chế tạo ra, cho nên hắn hành động cũng không có như thế nhanh gọn. Hắn đi rồi, thời gian rất lâu mới kem chút tới gần Tần Mặc, có thể Tần Mặc trước mặt đã xuất hiện một đạo thủ ấn liên hoa thiên ấn. Tần Mặc đem cái này thủ ấn đánh vào trên người người máy, người máy bị Tần Mặc cho công kích, hướng phía phía sau lui qua thứ. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, kia liền trực tiếp đem ngươi cho dẫn bạo đi. Dù sao Tần Mặc đều đã hiểu rõ trên người hắn là chứa bom, trực tiếp đem này bom cho làm bạo, kia cái người máy này thì tương đương với trực tiếp bị phá hư. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc thì nhìn chăm chú cách đó không xa người máy, trực tiếp dùng chính mình hai đạo công chế kỹ năng đến chế hắn. Băng tinh ngưng kết thuật, Không gian ngưng tụ thuật. Này hai đạo kỹ năng ném sau khi ra ngoài, kia cái hành động của người máy liền trực tiếp bị Tần Mặc cho hạn chế, Tần Mặc vậy theo trên người mình phát ra to lớn long khí. Chương 307, danh bất hư truyền, chương 307, danh bất hư truyền. Này long khí trực tiếp chế trụ cách đó không xa người máy. Cười lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc liền sử xuất một đạo kỹ năng. Xích luyện thiên hỏa. Đạo này kỹ năng là mang theo một ít hỏa diễm, ngọn lửa này hướng thẳng đến cách đó không xa người máy kia lập tới. Người máy bị Tần Mặc hỏa diễm cho công kích sau khi tới, trên người hắn bom vậy trực tiếp nổ tung. ầm Trong không khí chuyển đến to lớn tiếng nổ tung. Một bên khác chính đang thao túng người máy người kia, nghe được thanh âm này, hắn thì hé mắt, sau đó hắn thì nhìn bên cạnh hai cái hắc y nhân. Đừng ở chỗ này thật thần, thừa cơ hội này trực tiếp đối với tiểu tử kia lãnh thủ. Bọn hắn là còn nhớ Tần Mặc, đêm qua người máy của bọn hắn mới tại Tần Mặc thủ hạ ăn quả đắng, bằng không bọn hắn cũng sớm đã đem Tần Mặc giải quyết. Nghe nói như thế hai cái kia hắc y nhân gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn liền lấy ra đến rồi vũ khí, hướng phía cách đó không xa Tần Mặc quét bàn tới. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc lộn một chút, lại tránh được tập kích của đối phương. Sau một khắp tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra một cây dao găm, hướng phía cách đó không xa người áo đen kia ném tới. Người áo đen kia mở to hai mắt nhìn, nhưng cũng may phản ứng của nó tốc độ tương đối nhanh, kịp thời hướng phía dưới đãy cong một hạ thần, tần Mặc cái này chủy thủ này mới không có đâm đến trên người hắn. Khá tốt khoảng cách xa xôi, bằng không chỉ sợ ta ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Người áo đen kia trong nội tâm nhịn không được cảm thấy có một chút sợ. Hai người các người sợ cái gì? Vội vàng lên cho ta. Điều khiển người máy người kia sắc mặt có chút không tốt. Bên cạnh một người áo đen thì là đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, nhíu mày. Tiểu tử kia thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta không thể lại cùng hắn xung đột chí diện. Người cũng đừng quên, vừa mới kêu trên người người máy là mang theo bom, thế nhưng này bom cũng không có cách nào làm bị thương hắn. Nghe nói như thế người áo đen này lúc này mới trầm mặc một hồi, lời nói này đúng là không sai. Nếu là bọn họ thật sự muốn cùng Tần Mặc động thủ, vậy không nhất định có thể đánh thắng được Tần Mặc. Vậy mọi người nói nên làm cái gì? Chúng ta tạm thời trước tiên tìm một nơi trốn đi đi, chờ một lát lại nghĩ biện pháp đối theo bọn hắn, sau đó đoạt được bên trong bảo vật. Ba người bọn hắn thương lượng một chút, đã cảm thấy cũng chỉ có như vậy một đây so sánh biện pháp tốt. Một bên khác tần Mặc thì là bỗng chốc quay quần đến nơi này, ở chỗ này tìm kiếm lấy. Nhưng tìm thời gian rất lâu, tần Mặc đều không có nhìn thấy mấy người bọn hắn môi giới, làm hạ tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, mấy người này thật sự chính là rùa đen rút đầu. Tần Mặc lắc đầu liền không có nghĩ nhiều nữa, chỉ là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, Giải Tiểu Hoa mấy người bọn hắn trên thân hướng lấy bọn hắn đi tới. Giải Tiểu Hoa nuốt nước miếng một cái, có chút khiếp sợ nhìn tần Mặc, tiểu tử này thật sự là thật là đáng sợ đi. Khó quái trường bối của bọn hắn cũng đối với tần Mặc như thế kiêng kỵ. Tần Mặc tiến sinh, quả nhiên là danh bất hư chuyển. Giải Tiểu Hoa nhìn tần Mặc, tần Mặc nhế mày Không có người nói khoa trương như vậy, chẳng qua là vận khí tương đối tốt, cho nên mới có thể đem bọn hắn đánh bại thôi. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc liền lại đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Chân trên người của bọn hắn. "Tốt, chúng ta vội vàng ở chỗ này tìm manh mối đi." Tiếp xuống bọn hắn cần phải làm là tiếp tục hướng mặt trước đi. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn thì đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn liền bắt đầu ở chỗ này tìm kiếm. Một lát sau giải tiểu hoa thì nhìn Tần Mặc mấy người bọn hắn. Những thi thể này hình như có một ít không thích hợp a. Bản Tử đưa ánh mắt đặt ở những thi thể này phía trên, tiếp lấy Bản Tử thì nhìn chăm chú bọn hắn. Có cái gì có đúng hay không? Kính. Những thi thể này nhìn lên tới hình như đều là dân quốc thời kỳ, không giống như là thời kỳ chiến quốc ở chỗ này giữ lại. Kỳ thực Tần Mặc sớm thì đã phát hiện, Tần Mặc nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Chúng ta tại trước khi tới đây là gặp phải một thôn dân, người thôn dân kia từng theo chúng ta nói qua, Mê vụ thôn trước đó đúng là có người tồn tại, chẳng qua chờ đến phía sau Mê vụ thôn người toàn bộ cũng biến mất. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, những người này có thể chính là Mê vụ thôn thôn dân. Nói xong Tần Mặc thì nhìn xem lên trước mặt những thôn dân này, hắn cẩn thận nhìn một chút liền gặp được bên trong một cái thôn dân thi thể, bên trong đang có nhìn một viên đạn, Tần Mặc đem đạn này lấy ra. Đây là có chuyện gì a? Vì sao cái này thôn dân trong thân thể sẽ có đạn? Giải Tiểu Hoa có chút kinh ngạc nhìn Tần Mặc tần mặc phía mắt. Cái này hiện nay ta cũng không rõ lắm, nhưng mà ta nghĩ những thôn dân này hẳn là bị người giết chết, sau đó phóng đến nơi này. Người này thật sự chính là rất kỳ lạ, đều đã đem cái này thôn dân cho giết chết, làm gì còn muốn đem người ta đem thả tại đây, lẽ nào là lương tâm khó có thể bình an sao? Bạn tử không hiểu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, mặc dù chúng ta không hiểu rõ đây là có chuyện gì, nhưng ta nghĩ chỉ cần chúng ta tiếp tục hướng phía dưới đi thì nhất định sẽ có câu trả lời. Bọn hắn tất cả mọi người đáp một tiếng. "Tốt, chúng ta vậy đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, vội vàng tìm tìm một cái, tiếp tục hướng phía dưới đi lối vào đi." Giải Tiểu Hoa do dự một chút, liền nhỏ giọng nói với Tần Mặc, "Chúng ta thật sự muốn tiếp tục đi xuống dưới sao? Ta nghĩ mấy người kia khẳng định còn ở lại chỗ này trùng quanh mai phục chúng ta đâu, bọn hắn có thể hay không trực tiếp đánh lén chúng ta a?" "Yên tâm đi, có ta ở đây." Tần Mặc nhìn giải Tiểu Hoa, không biết vì sao, Giản Tiểu Hoa nghe được Tần Mặc những lời này, trong nội tâm không hiểu liền có chút an tâm. Giản Tiểu Hoa quay đầu nhìn bên cạnh mình mấy cái này huynh đệ, Vậy chúng ta liền trực tiếp ở chỗ này tìm một cái đi, xem xét có cái gì manh mối. Không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc thì có phát hiện mới Tần Mặc đi tới trung tâm nhất cái đó quan tài bên cạnh. Các ngươi tới đây một chút. Mấy người bọn hắn cũng hơi kinh ngạc đi tới Tần Mặc nơi này, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Nếu nếu ta đoán không lầm lời nói, hẳn là từ nơi này đi xuống. Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, thì nói với Tần Mặc. Nay trong quan tài sẽ không phải có đồ vật gì a? Giản Tiểu Hoa trong lòng vẫn cảm thấy có chút lo lắng, bởi vì hắn hiểu rõ tại đây trong huyệt mộ dễ dàng nhất xuất hiện chính là sinh vật mộ huyệt. Tần Mặc lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Cho dù có sinh vật mộ vật cũng có thể thế nào? Rốt cuộc có Tần Mặc ở đây này, chúng ta còn cần sợ sẽ sao? Lô Thiên Chân cười lấy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cùng Nô Thiên Chân liếc nhau một cái. Chương 308, là cái này cửa vào, chương 308, là cái này cửa vào. Hai người bọn họ trong mắt đều mang nụ cười thản nhiên. Lô Thiên Chân đúng là tương đối tin tưởng Tần Mặc, rốt cuộc cho tới nay Tần Mặc luôn luôn đang trợ giúp hắn. Tần Mặc gật đầu một cái. Các ngươi thì tin tưởng ta đi, cái này hẳn là cửa vào. Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp đem cái này quan tài mở ra, trong quan tài cái gì cũng không có. Tần Mặc cẩn thận quan sát đến trước mặt cái này quái tải, sau đó nàng liền đem tay đặt ở quan tài để trần phía trên, ở trên đây cẩn thận vút ve. Cẩn thận một chút." Giải Tiểu Hoa nhắc nhở một chút Tần Mặc. Nô Thiên Chân bọn hắn cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì bọn họ cho rằng cho dù ở chỗ này thật sự xuất hiện cái quái gì thế, Tần Mặc vậy là có thể tùy tùy tiện tiện ứng phó. Cũng không lâu lắm Tần Mặc thì chạm đến một cái nút, bóp lại cái nút kia sau đó, cái này để trần liền trực tiếp mở ra. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, hắn quay đầu nhìn bên cạnh mấy người. "Được rồi." Mấy người này gật đầu một cái. Do dự một chút bản tử thì nhìn Tần Mặc mấy người bọn hắn. Ta đi xuống trước đi." Nô Tiên Chân có chút lo lắng kéo lại Bản Tử. "Ngươi không lo lắng này đến hạ có nguy hiểm gì sao?" Tần Mặc nhíu mày. "Hay là ta đi xuống trước đi." Bản Tử nhíu mày nhìn Tần Mặc. Mỗi một lần tất cả đều do ngươi tới trước, lần này liền để ta trước đi qua đi. Nói xong Bản Tử liền muốn thẳng tiếp theo, nhưng vào lúc này một đạo màu đen ảnh tử trực tiếp vào tới, Bản Tử mở to hai mắt nhìn, hắn quay đầu nhìn Tần Mặc mấy người bọn hắn. Vừa mới là cái gì? Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là ở chỗ này điều khiển kia khôi lỗi mấy người. Mặc cười lạnh một tiếng, hắn đưa ánh mắt đặt ở nãy đáy quan tài dưới. Bọn hắn đoán chừng là nghĩ không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên liền muốn thẳng tiếp theo đi. Nói xong lời này, Tân Mặc vậy nhẹ xuống, hướng phía đối phương đổi tới. Bàn tử mấy người bọn hắn vậy vội vàng cùng tại sau lưng Trần Mặc. Trần Mặc hướng phía phía trước đối tới, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một cái dưới đất lối đi nơi này, Trần Mặc cẩn thận quan sát đến trước mặt thông đạo dưới lòng đất, tiếp lấy nàng thì nhìn bên cạnh mình mấy người. Các ngươi cẩn thận một chút, gấp theo sau lưng ta. Mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, Trần Mặc từng bước từng bước hướng phía phía trước đi tới. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền thấy một hai ngã ba bên trái cái này hay là một cái lối đi mà bên phải thì là một cái phòng. Chúng ta đi trước trong phòng này nhìn một chút đi." Tần Mặc quay đầu nhìn chằm chú bên cạnh mấy người, rốt cuộc bọn hắn hiện tại cũng không biết bàn tử mấy người bọn hắn là từ cái nào đường giao đi, bọn hắn cũng chỉ có thể đi trước nhìn một chút. Giải Tiểu Hoa cùng Lô Thiên Chân đều là không có ý kiến gì, bọn hắn đi theo Tần Mặc phía sau, Tần Mặc thì là trực tiếp tiến vào cái đó mộ thất bên trong. Cái này mộ thất nhìn lên tới ngược lại không giống như là cổ đại mộ thất. Lô Thiên Chân quay đầu nhìn Tần Mặc bọn hắn, Tần Mặc gật đầu một cái. "Không sai." Nói xong Tần Mặc thì quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở quanh, cẩn thận ở chỗ này nhìn. Đúng lúc này, một thanh âm vậy trực tiếp vang lên. "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc ngay lập tức cảnh giác, trong này có đồ vật. Giải Tiểu Hoa như mày, Tần Mặc cảm ứng chuẩn như vậy sao? Giải Tiểu Hoa không có nhiều lời, chỉ là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, nhưng vào lúc này cách đó không xa, đột nhiên phát ra tới một đạo tiếng vang, một vật hướng phía Tần Mặc bọn hắn công kích đến, Tần Mặc cùng đối phương đánh nhau một quyền. Đối phương hướng phía phía sau lui lại mấy bước. Tần Mặc nhìn xem lên trước mặt vật này. Vật này nhìn như là một khô lâu, với lại trên người hắn còn mặc quần trang. Tần Mặc nhướng trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Nhìn đối ngươi mới một khoảng trăm năm công lực, cái đó khô lâu thì là đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, trong miệng hắn vậy trực tiếp phát ra một thanh âm. Giải tiểu hoa mấy người bọn hắn là nghe không hiểu, cho nên bọn hắn thì có chút hiếu kỳ hỏi đến Tần Mặc. "Thứ này đang nói cái gì a?" Tần Mặc cười lấy cùng mấy người bọn hắn giải thích nói. "Thứ này đang hỏi thầy ta trưởng ở địa phương nào?" Nghe được Tần Mặc lời này, Đô thiên Chân trong mắt thì lóe lên vẻ mặt kinh ngạc. "Sư trưởng?" Nhìn nhìn lại y phục trên người hắn, tiểu này trang phục tựa như là dân quốc thời kỳ quân nhân mặc quần áo. Tần Mặc gật đầu một cái, Vậy ta trước hết đem nó giải quyết, chờ một lát chúng ta ở chỗ này lại tìm tìm một cái manh mối đi." Nói xong Tần Mặc thì hướng lên trước mặt Khô Lâu vào tới, cái đó Khô Lâu vậy căn bản cũng không vui lòng lui bước, trực tiếp cùng Tần Mặc đối với đụng vào nhau. Mặc dù nói bộ xương này đã chết đi hơn 100 năm, nhưng mà nó rốt cuộc hấp thu trong này âm khí, cho nên thực lực của hắn còn xem là khá, chẳng qua cùng Tần Mặc so ra hơi kém một chút. Vang Tinh ngưng kết thuật, Tần Mặc khống chế được cái đó Khô Lâu hành động, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng của mình, rót vào ở trong tay cái này tất tinh kiếm phía trên. Vô song kiếm quyết, Sau một khắp tần mạc trên đỉnh đầu thì xuất hiện một cái cự đại bảo kiếm, nay cái cự đại bảo kiếm hướng phía cách đó không xa khô lâu bộ tới, cái đó khô lâu thì là hướng phía bên cạnh lộn một chút, hắn ổn định thân hình sau đó thì quay đầu nhìn chung quanh. Rất nhanh hắn liền gặp được cách đó không xa một sèn sắt, hắn đem cái đó sèn sắt cầm tới. Chỉ thấy hắn cầm cái này sèn sát hướng thẳng đến tần mặc lao đến, dống chớp hướng phía tần mạc đánh, tần mạc cười lạnh một tiếng, vươn cánh tay của mình, ngăn cản một lúc sau, thì hướng lên trước mặt bộ xương này đã tới. Cái đó khô lâu không ngờ rằng tần mạc cánh tay đã vậy còn quá cứng rắn, cho nên hắn thì đứng người lên, âm trầm trợn mắt nhìn tần mạc. Hắn có thể cảm giác được tần mạc thực lực đúng là có chút kinh khủng, với lại hắn ở đây trên người tần mạc cảm nhận được một cỗ khí tức, cỗ khí tức này nhường hắn rất khó chịu. Tần mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt bộ xương này trên thân, tiếp lấy trên người tần mạc thì xuất hiện đồng đậm long khí. Thì sau đó một khắc, tần mạc thì há to miệng, to lớn long khí hướng phía cách đó không xa khô lâu vào tới, cái đó khô lâu trực tiếp bị tần mạc long khí đuổi bay. Cái đó khô lâu ngã trên mặt đất sau đó, trên người hắn xương thì xuất hiện muốn tan ra thành từng mảnh dấu hiệu, có thể là hắn hay là đứng người lên, chớp mắt nhìn tần mạc. Sư trưởng rốt cục là ở địa phương nào? Người đem sư trưởng cho làm sao vậy? Tần Mặc nhìn xem lên trước mặt bộ sương này. Ta làm sao sẽ biết, lẽ nào ngươi ở chỗ này nhìn không rõ ràng các ngươi sư trưởng là chuyện gì xảy ra sao? Nghe được Tần Mặc nói như vậy, cái đó khô lâu thì sương sờ ngay tại chỗ, hắn cũng tại lúc này cẩn thận tự hỏi, trôi qua thời gian rất lâu, hắn cũng có chút thống khổ ngồi trên mặt đất. Nhưng mà rất nhanh hắn thì bình tĩnh đi qua, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc trên người của bọn hắn. Chương 309, Gương mê cung, chương 309, Gương mê cung. Sư trưởng để cho ta thủ tại chỗ này, các ngươi nhanh chóng tối lui, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khí. Tần Mặc cười lạnh một tiếng làm hạ hắn thì hướng phía khô lâu vào tới. Mặc dù Tần Mặc không biết nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bộ xương này rất rõ ràng cũng có chút không thích hợp, nếu nếu giữ lại, hắn sẽ chỉ làm hắn làm ra gây bất lợi cho chính mình chuyện. Cũng không lâu lắm Tần Mặc thì một loa toàn thích đá, đến trên đầu của hắn, hắn cũng tại lúc này hướng trên mặt đất bò qua, tiếp lấy hắn lại đột nhiên quay đầu, há to miệng, trong miệng của hắn mà xuất hiện rất nhiều hắc khí. Hắc khí kia hướng phía Tần Mặc tập kích đến. Tần đầu, hắn xuất hiện trước mặt một cái cự đại thủ hấn. Liên hoa thiên ấn. Thủ ấn cùng hắc khí kia đánh vào nhau sau đó, hắc khí kia liền trực tiếp tiêu tan hết không chỉ như vậy ngay cả cái đó Khô Lâu cũng bị Tần Mặc lực lượng cho công kích đến ngã trên mặt đất. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tốt nhất là ngoan ngoãn từ bỏ đi. Nếu nếu là như vậy, đối phương không chừng còn có thể lưu một, toàn bộ là bằng không chính mình cũng chỉ có thể đối hắn bộ xương này kiêu ngạo xuất thủ. Thế nhưng cái đó Khô Lâu lại không muốn phản ứng Tần Mặc nhiều như vậy, hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến, Tần Mặc gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong lời này, trên người Tần Mặc thì xuất hiện năng lượng to lớn. Minh bạo liệt. Năng lượng to lớn hướng phía cách đó không xa cái đó khô lâu đánh qua, cái đó khô lâu lần nữa ngã trên mặt đất, có thể cho dù như thế hắn hay là tại nơi này không ngừng kiên trì, Tần Mặc nhướng mày. Không ngờ rằng ngươi đối với các ngươi người sư trưởng kia vẫn còn là rất trung thành, lại vì hắn không để ý sống chết của mình. Thế nhưng cái đó bộ xương lại không muốn phản ứng Tần Mặc nhiều như vậy, chỉ là không ngừng công kích tới Tần Mặc. Đã như vậy, vậy ta thì cho ngươi một vui sướng kiểu chết đi. Nói đến đây câu nói, trên người Tần Mặc thì xuất hiện to lớn khí lưu, lúc này Tần Mặc trang phục vậy trực tiếp bị khí lưu cho thổi phồng lên. Không gian ngưng tụ thuật Tần mặc dùng bộ này kỹ có thể khống chế lại trước mặt bộ xương này hành động, cái đó khô lâu nhìn thấy chính mình không có cách nào động đậy trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, tần mặc cũng không có cùng hắn lãng phí thời gian. Hàn băng ma chảm. To lớn dịu xuất hiện ở tần mặc trung quanh, cái đó dịu hướng thẳng đến cách đó không xa cái đó khô lâu đánh qua, cái đó khô lâu bị tần mặc cho công kích trực tiếp ngã trên mặt đất, sau đó tần mặc liền đem long khí rót vào bộ xương này trên thân. Bộ xương này trên thân ngay lập tức xuất hiện to lớn long khí, cùng tần mặc long khí đối kháng. Chỉ tiếc Tần Mặc Long khí thật sự là quá mức cường đại, cho nên bộ xương này âm khí căn bản thì không đối kháng được Tần Mặc, cũng không lâu lắm hắn âm khí liền bị Tần Mặc Long khí cho hoàn toàn khu tán hết. Cái đó khô lâu vậy ngã trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, hệ thống vậy gợi ý một chút Tần Mặc. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đặc thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Giải tiểu hoa bọn hắn lúc này mới phản ứng lại, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần mạc. Đây là đã giải quyết xong sao? Tần Mặc đầu cười, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chăm chú bên cạnh Ngô Thiên Trần. Trước ở chỗ này tìm một cái Xem xét có cái gì manh mối đi." Lô Thiên Chân đáp một tiếng, tiếp lấy Ngô Thiên Chân chính là ở đây cẩn thận tìm kiếm lấy. Hắn đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên mặt bàn, hướng phía cái bàn kia tự đi tới. Cái bàn này phía trên ngược lại là có một ít ngoại ngữ tài liệu, Lô Thiên Chân trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, nơi này đúng là dân quốc thời kỳ căn phòng cấu tạo, thế nhưng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu?" Giải Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, liền cùng Lô Thiên Chân giải thích nói. Nhị Gia Di vật bên trong là có nơi này bản đồ, cho nên chúng ta liền đi tới này, với lại nhị gia còn tại cái kia trong thư viết một chút hàm nội dung. Cái mộ viện này đúng là bị dân quốc người cho dò xét qua, hơn nữa cái này còn bị một họ Trương sư trưởng cho cải tạo, nếu như ta đoán không lầm lời nói. Vừa mới Tần Mặc huynh đệ nói tới chính là cái đó Trương sư trưởng. Tần Mặc gật đầu một cái, hướng phía cái bàn kia tự đi tới, lại nhìn một chút cái bàn này bên trong ngăn kéo. Thấy đến bên trong cái này nhật ký bản, Tần Mặc thì cầm lên, thế nhưng bản tử lại nói với Tần Mặc. Vậy nếu như nếu bản tử không có ở chỗ này, chẳng phải là liền đi một cái khác lối đi sao? Chúng ta hiện tại hay là mau chóng tới tìm bản tử đi, vạn nhất nếu là bản tử xuất hiện cái gì bất ngờ sẽ không tốt rốt cuộc người áo đen kia là có thể khống chế khô lâu, bọn hắn cũng không biết hiện tại cái đó hắc ý nhân có phải hay không đang cùng bản tử đối chiến. Tân Mặc gật đầu một cái. Chúng ta xác thực được mau trong tới, bản tử không nhất định có thể đối kháng được bọn hắn. Nói đến đây câu nói, Tân Mặc liền trực tiếp cầm trong tay cái này nhật ký bạn thu vào, tiếp lấy hắn thì vừa cẩn thận nhìn một chút trong này cấu tạo, trong này hẳn là không có gì mật thất hay là cái khác. Cho nên thì coi như bọn họ ở chỗ này cẩn thận tìm kiếm, hẳn là tìm không thấy đầu mối gì. Vậy chúng ta thì đi nhanh lên đi. Cái đó tiểu huynh nhìn lên tới còn thật trượng nghĩa, cũng không thể nhường hắn thật sự vô duyên vô cớ hy sinh ở chỗ này. Giải Tiểu Hoa nhìn chăm chú Tần Mặc bọn hắn, mấy người bọn hắn cũng tại đây là hướng phía một cái khác lối đi đi tới, theo cái lối đi này hướng phía phía trước đi tới. Cũng không lâu lắm bọn hắn lại tới một ngôi mộ thất, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cái này mộ thất phía trên, khi mắt. Nhìn thấy những kia cái gương sao, Giải Tiểu Hoa bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng. Thấm gương này vì sao bày ở cái địa phương này a?" Lô Tiên Chân nhìn Tần Mặc hỏi đến, Tần Mặc nhướng mày. "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, nơi này hẳn là một do gương tạo thành mê cung, các ngươi mọi người cẩn thận một chút." Nghe được Tần Mặc nói như vậy, bọn hắn thì gật đầu một cái tiếp lấy bọn hắn chính là ở đây cẩn thận nhìn, nhưng vào lúc này Tần Mặc đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một thanh âm, hắn đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào? Tần Mặc hướng thẳng đến đối phương mà tới, thế nhưng tấm gương này thật sự là quá nhiều rồi, lại thêm thân ảnh của đối phương lại trong gương không ngừng hiện lên, cho nên Tần Mặc không có cách nào tìm thấy đối phương. Tần Mặc hư lạnh một tiếng. Giả thân giả quỷ, nếu đoán không lầm lời nói, nơi này hẳn là cũng chỉ có một hạt ý nhân. Tần Mặc nhắm mắt lại ở chỗ này cẩn thận nghe. Người áo đen thì là muốn thông qua tấm gương này che giấu ý biện pháp công kích Tần Mặc, thế nhưng không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc thì hướng thẳng đến hắn bắt tới. Chương 310, bị cải tạo qua, chương 310, bị cải tạo qua. Áo đen trong lòng của người ta lộp bộ một tiếng, hắn không ngờ rằng Tần Mặc tốc độ đã vậy còn quá nhanh, làm hạ hắn thì nắm chặt nắm đấm, hướng phía cách đó không xa Tần Mặc bay qua, thế nhưng Tần Mặc lại tùy tùy tiện tiện vươn tay cầm cánh tay của hắn. Tần Mặc hơi dùng một chút lực lượng, người áo đen này cũng cảm giác được cánh tay của mình đau không được, làm hạ sắc mặt của hắn thì mười phần âm trầm trợn mắt nhìn Tần Mặc. "Ngươi vội vàng cho ta buông tay." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì một cước đạp đến đối phương trên đùi. Giả Tiểu Hoa cùng nô Thiên Chân bọn hắn lúc này mới vội vàng đi tới Tần Mặc bên người, bọn hắn nhìn chăm chú trước mặt người áo đen này. Nói bản tử ở địa phương nào? Hắc y nhân sắc mặt có chút tâm trầm. Ta tại sao phải nói cho các người biết, tên kia cũng sớm đã bị ta giải quyết, tiếp xuống tới chính là các ngươi mấy người này. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, hắn dùng lực muốn đem cánh tay của mình cho thu hồi lại, thế nhưng Tần Mặc lại trực tiếp đem cánh tay của hắn cho làm chặt khớp. Không muốn nói cho chúng ta biết, kia ngươi thì chết ở chỗ này đi. Nói xong Tần Mặc thì một cước lên đầu của đối phương phía trên. Bên cạnh Giả Tiểu Hoa vậy nói thẳng, Nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này hẳn là trước đó ra tay với chúng ta người. Đúng vậy à, hắn thật sự là quá đáng, hại chết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, với lại trước đó còn cần cái đó thạch đầu trận pháp tới đối phó chúng ta, hoa ra nếu không trực tiếp đem nó giải quyết đi. Giải Tiểu Hoa đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, dù sao cũng là Trần Mặc, đem người áo đen này cho chế phục, cho nên hắn khẳng định vẫn là còn muốn hỏi một chút tần Mặc ý kiến. Trần Mặc nhướng mày. Giao cho các ngươi. Nói đến đây câu nói, Trần Mặc liền đem chân của mình cho thu hồi lại, Giải Tiểu Hoa vậy trực tiếp dùng dao găm trong tay hướng phía người áo đen kia đâm tới. Người thật là đáng chết. Người áo đen kia ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp ngã xuống nơi này. Tần Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là ở chỗ này cẩn thận quan sát đến, tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía cách đó không xa đi tới, mấy người kia vậy đi theo Tần Mặc phía sau. Giải Tiểu Hoa nhỏ giọng nói với Ngô Thiên Trần, "Cái này Tần Mặc huynh đệ đúng là rất khủng phố." Ngô Thiên Trần nhướng mày, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Đúng vậy à, thực lực của hắn đúng là rất đáng sợ. Với lại cho tới nay hắn cũng tại bảo vệ ta cùng bản tử cùng với các người." Giải Tiểu Hoa gật đầu một cái, như là bộ dáng này, kia Tần Mặc đúng là một có thể kết giao người. Chẳng trách trong môn chúng ta trưởng bối cũng như thế kiêng kỵ hắn. Giải Tiểu Hoa cũng là nghe nói qua Trần Mặc Thanh danh, với lại bọn hắn trong cửa trưởng bối, chỉ cần nhắc lên tần Mặc người trong gia tộc, cũng đặc biệt cung kính, hắn ngược lại là có chút không hiểu đây là vì cái gì. Hiện tại thấy được tần Mặc thực lực, hắn mới biết được là cái gì người trong gia tộc cũng cái dạng kia. "Tốt, chúng ta đi nhanh lên đi, Trần Mặc người huynh đệ này, người vẫn là rất tốt, chỉ cần chúng ta mọi người đối tốt với hắn tốt, hắn cũng sẽ không đối với chúng ta mọi người ra tay." Nô Thiên Chân cười lấy, nhìn Giải Tiểu Hoa, Giải Tiểu Hoa đáp một tiếng, "Không, có qua bao lâu thời gian, bọn hắn thì lần nữa tới đến một cái khác mộ thất bên trong." Đến cái này mộ thất bên trong sau đó, Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở bên này, đúng lúc này, Tần Mặc đột nhiên chú ý tới bản tử đang cùng một người áo đen giao thủ. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, một cước đạp đến cái đó trên người hắc y nhân, người áo đen kia nằm trên đất sau đó, hắn thì nhíu mày, quay đầu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc nhướng mày. Chợt mắt nhìn ta vậy không có tác dụng gì. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở vài người khác trên thân. Các người đừng để người da đen này chạy khỏi nơi này. Bọn hắn gật đầu một cái, liền đi tới Tần Mặc bên người, ở chỗ này giúp đỡ Tần Mặc. Tần Mặc thì là cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú người áo đen kia. Hắc Y Nhân sắc mặt hết sức căm trầm, hắn đứng người lên nhìn trong phòng những người này. Các ngươi không phải liền là lấy nhiều khi ít sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta chính là lấy cỡ nào lớn, ít thì thế nào?" Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú trước mặt Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân không ngờ rằng Tần Mặc lại không biết xấu hổ như vậy, làm hạ hắn thì nắm lên nắm đấm, dống chốc hướng phía Tần mặt lao đến. "Vậy ta liền hảo hảo giáo huấn một chút người. Tần Mặc đương nhiên là không sợ người áo đen này, cho nên Tần mặt liền cùng hắn đối với đụng vào nhau, hai người ở chỗ này không ngừng giao thủ, không có qua bao lâu thời gian Tần Mặc liền đem Hắc Y Nhân đánh bay đi ra ngoài. Hí nhân đánh tới kia trên tảng đá, theo tảng đá tu xuống. Hắn nôn ra một ngụm máu thì ngẩn đầu nhìn Tần Mặc. Sau một khắc hắn lại đột nhiên theo trên người mình móc ra một tên. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Tần Mặc tại xuất hiện lúc sau đã đi tới người áo đen này bên cạnh. Tần Mặc một cước đạp đến người da đen này trên tay, người áo đen này trong tay này đem khẩu súng trực tiếp rơi rơi xuống. Tần Mặc lắc đầu, nhìn tới người không thốt đấy. Cười lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc thì hướng phía người áo đen này lảo qua. Hí nhân phát ra hét thảm một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, đáy mắt lên một vòng âm trầm. Tần Mặc lại không thèm để ý hắn nhiều như vậy, chỉ là nhìn cách đó không xa giải tiểu hoa mấy người bọn hắn. "Người này giao cho các người. Giải tiểu hoa ngay lập tức gật đầu một cái, Tần Mặc đều đã đem đối phương cho chế phục, nếu là hắn lại nói với Tần Mặc gì đó, đoạn trường Tần Mặc trong lòng hội mất hứng. Đi tới người háo đen này bên cạnh, giải tiểu hoa thì ngồi xuống thân thể, vươn tay bóp lấy người háo đen này cổ. Người hại chết ta nhiều như vậy huynh đệ, cũng là lúc cái kia giải quyết người. Nói đến đây câu nói, giải tiểu hoa thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác trên đất súng lục phía trên, hắn đem súng lục kia cầm lên, chống đỡ tại này đen đầu người phía trên, tiếp lấy liền trực tiếp nổ súng. Hai niên tồn tại sủi lơ trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tân Mặc thì là đưa ánh mắt đặt ở trước mặt phòng này bên trong. Tại trong phòng này tìm một cái manh mối đi, ta nhớ được trước đó ngươi không phải đã nói cái đó trường sư trưởng là ở chỗ này sao? Nơi này nên đúng là bị cải tạo qua. Giải Tiểu Hoa gật đầu một cái. Đúng vậy à, hình như đúng là bộ dáng này, chúng ta vừa mới bắt đầu ở cái chỗ kia là tầng thứ nhất, tầng này bị hắn cho sửa lại, chẳng qua chúng ta cũng không biết trong này có đồ vật gì, cho nên vẫn là cẩn thận một chút đi. Giải Tiểu Hoa nhắc nhở lấy Tân Mặc, Tân Mặc đương nhiên là đã hiểu đạo lý này. Cho nên tần mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trung quanh, ở chỗ này nhìn. Bản tử nhìn chăm chú tần mặc mấy người bọn hắn. Kỳ thực mấy người các ngươi không tới, ta cũng có thể tùy tùy tiện tiện đối phó người áo đen kia. Chương 311, Trường Sinh bất lão, chương 311, Trường Sinh bất lão. Nhìn thấy bản tử như vậy, nô Thiên Chân thì bỗng chốc bật cười hắn đi tới mập mạp bên cạnh, kiểm tra một chút thân thể của mập mạp. Thế nào? Không có bị thương a? Bàn tử tùy tiện khoát khoát tay, cũng không nhìn một chút bản gia ta là thực lực gì, làm sao lại bị thương đâu. Lô Thiên Chân lườm một cái. Ngươi nói cũng đúng, được rồi. Bản Tử lúc này mới ho khan một tiếng, không tiếp tục nói nhiều, gặp được cách đó không xa Trần Mặc, chính ở chỗ này cẩn thận quan sát đến, bàn Tử lúc này mới nhỏ giọng nói với Ngô Thiên Trân. Nếu không hai người chúng ta vậy vội vàng tìm một cái, có cái gì manh mối a? Một lát sau, tần Mặc liền phát hiện nơi này trừ ra bình thường đồ dùng trong nhà, cái gì cũng không có. Tần Mặc trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt. Nơi này có chút không thích hợp. Nghe được tần Mặc nói như vậy, Ngô Thiên Trân bọn hắn thì có chút nghi hoặc nhìn Trần Mặc, tần Mặc nhướng mày, tiếp lấy tần Mặc liền đi tới trong đó một mặt tường nơi này. Lam Hạ hắn thì nhắm mắt lại, thả ra chính mình long khí, cẩn thận cảm ứng đến. Sau đó, tần Mặc trong mắt thì xuất hiện một tia cười lạnh, hắn nhìn bên cạnh mấy người, "Chính là chỗ này." Nô Thiên Chân mấy người bọn hắn hướng phía tần Mặc đi tới, "Làm sao ngươi biết?" Nô Thiên Chân không hiểu nhìn chăm chú tần Mặc, tần Mặc nhướng mày, "Còn nhớ vừa mới bắt đầu chúng ta gặp phải cái đó khô lâu sao? Cái đó khô lâu trốn trong phòng là có một bản nhật ký bạn, ta vừa mới đem cái đó nhật ký bản cho nhìn một chút." Nô Thiên Chân thở dài một hơi, gật đầu một cái, "Được rồi, xem ra là chúng ta mấy cái không nhiều cẩn thận." Tần Mặc khoát khoát tay, "Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trước đem cái này môn cho mở ra." Nói xong Trần Mặc thì cẩn thận luốt ve trước mặt cánh cửa này. Cánh cửa này thượng là có cái gì cơ con sao? Bàn tử nghi ngờ nhìn chăm chú Trần Mặc, Trần Mặc đáp một tiếng, cánh cửa này đúng là có chút không nhiều đơn giản, chẳng qua cũng may tần Mặc cũng coi là tinh thông cơ quan thuật, cho nên cũng không lâu lắm tần Mặc đã tìm được cái nút. Đem này cái nút cho nhấn đi xuống sau đó, trước mặt cái này thạch môn liền trực tiếp phát ra oanh thanh em ầm ầm, Trần Mặc vậy đem cánh cửa này mở ra. Nhìn thấy một màn này, bàn tử thì hơi kinh ngạc, cho Trần Mặc dựng lên một ngón tay cái. Lợi hại a. Cần phải ngươi nói sao? Tần mặc không phải luôn luôn thật lợi hại sao? Lô Thiên Chân cùng Bản tử vui đùa. Bản tử lại trực tiếp một cái tát đập tới Ngô Thiên Chân trên bờ vai. Người tiểu tử này được a, lại luôn nói với ta loại lời này." Ngô Thiên Chân nhưng không có lại nhiều dạng, chỉ là quay đầu nhìn xem lên trước mặt cái đại môn này cảnh tượng bên trong. "Này còn có cái này cái quan tài đâu?" Nói xong bàn tử thì trực tiếp đi quá khứ, hắn nhìn chăm chú tần mặt bên này mấy người. "Chúng ta một đường đi tới đều không có gặp được bảo vật gì cái gì, các người nói này trong quan tài có thể hay không có bảo vật gì a?" Bàn tử xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt mang theo một tia không kịp chờ đợi. "Vậy cũng không nhất định, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, nếu nếu chờ một lát" Từ bên trong này đột nhiên hiện ra một tông tử, cũng đừng trách ta không cứu ngươi a." Tân Mặc cười lấy nhìn chăm chú bàn tử, bàn tử có chút bất đắc dĩ nói với Tân Mặc, "Ngươi bây giờ sao giống như Ngô Thiên chân, luôn nói đùa ta, cho dù trong này có tông tử cái gì, không phải còn có ngươi ở chỗ này sao? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo vệ tốt mọi người chúng ta. Ngươi đối với ta khó tránh khỏi có chút thái có lòng tin đi, ngươi thì không lo lắng ta không có cách nào đối kháng được đồ vật trong này sao? Không thể nào." Bàn tử lắc đầu. Tân Mặc không tiếp tục nói nhiều, chỉ là nhìn chằm chú trước mặt cái này qua tải, lúc này Ngô Thiên Trần thì là nói với Tân Mặc, Này trong quan tài phóng người sẽ là ai a? Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hẳn là cái đó Trương sư trưởng. Tân Mặc nhớ lại cái đó sổ ghi chép phía trên biết nội dung, hắn lại nhìn chăm chú trước mặt cái này quan tài. Cái đó Trương sư trưởng là một đại soái thủ hạng người, hơn nữa còn là cái đó đại soái muội phu, phía sau hắn cùng cái đó đại soái dậy rồi nhất định tranh chấp, nhưng kỳ thật cái đó đại soái chỉ là bởi vì quá mức truy cầu trường sinh bất lao, cho nên trở nên điên loạn. Trương sư trưởng không muốn nhìn thấy đại soái trở thành như vậy, thì thay hắn ở đây trong tìm kiếm trưởng sinh bất lão phát tác, nhưng phía sau hắn cũng coi như là phát hiện. Tần thở dài một hơi. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Nô Thiên Trân trong mắt liền mang theo biểu tình khiếp sợ. Ý của người là trên thế giới này thật sự có Trường Sinh Bất lao cái này nói chuyện sao? Cái này cũng không phải. Tần Mặc lắc đầu, căn cứ cái đó trong quyển nhật ký viết nội dung, hắn đúng là nơi này tìm được rồi Trường Sinh Bất lao pháp tắc, nhưng mà cái đó Trường Sinh Bất lao pháp tắc nhưng thật ra là những binh lính kia ăn một chút thi thể. Vậy chính là bên trong này cái đó thi thể, đem thi thể này ăn sau đó, bọn hắn thì biến thành huyết thi. Phía sau những kia huyết thi mặc dù bị giải quyết hết, thế nhưng Trương Sư trưởng vậy đã hiểu, chỗ kinh khủng, hắn một mực ngăn cản cái đó đại soái. Kết quả cái đó đại xoáy thì cho rằng là bởi vì Trương sư trưởng muốn nuốt một mình trường sinh bất lao phương pháp. Bàn tử có chút im lặng lựa một cái. Kia Trương sư trưởng liền không thể trực tiếp nói với hắn sao? Không nên ở đâu làm cho bí hiểm làm gì? Vì cái đó đại xoáy đã đến phong ma tình trạng, hắn sợ nói sau đó đại xoáy hội bởi vì cái này đối với hắn càng thêm hoài nghi. Nghe nói như thế, bàn tử mới thở dài một hơi, đáp một tiếng. Vậy được đi. Tần Mặc cũng không có lại cùng bọn hắn nhiều lời, chỉ là cẩn thận quan sát đến trước mặt cái này qua tại. Suy nghĩ một chút, Giản Tiểu Hoa thì nói với Tần Mặc, Chúng ta muốn hay không đem cái này quan tài cho mở ra xem xét người ở bên trong a. Nếu chiếu Tần Mặc nói như vậy, vậy trong này chẳng phải là chính là cái đó thi thể sao? Nhật ký bản nội dung phía trên, viết những binh lính kia chính là bởi vì ăn những thi thể này, cho nên mới sẽ trở thành quái vật. Vậy cũng không nhất định. Tần Mặc nói xong thì dùng sức đem cái này quan tài mở ra, bạn tử thì là vội vàng hướng phía phía sau lui hai bước. Tần Mặc huynh đệ ngươi mở ra sao không hiểu rõ nói với chúng ta một chút a, vạn nhất nếu là trong này thật sự có thông tử, mọi người chúng ta phản ứng không kịp nên làm cái gì. Tần Mặc lườm một cái, chẳng qua hắn cũng không có nói nhiều chỉ là hướng phía phía trước đi rồi một bước, nhìn chăm chú bên trong cái này thi thể. Tần Mặc nhíu mày, trên mặt xuất hiện thần sắc cổ cái. Nhìn thấy Tần Mặc như vậy, Ngô Thiên Trần đã cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, hắn cùng bạn tử liếc nhau một cái, sau đó thì hướng phía cái này quan tài đi tới, sau đó hai người bọn họ vậy nhìn một chút quan tài. Thế nhưng đợi đến nhìn xem đến bên trong nhân chi về sau, hai người bọn họ vậy mở to hai mắt nhìn. Đây là có chuyện gì? Đúng vậy a, Trương Kỳ Lân vì sao lại tại cái này trong quan tài nằm ngửa? Chương 312, bí quyết, chương 312, bí quyết. Tần Mặc lắc đầu. Đây không phải Trương Kỳ Lân. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Nô Thiên Chân trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn lại nhìn chăm chú trước mặt cái này cô gái. Trong này cùng Trương Kỳ Lân giống nhau như lúc. Bàn tử nhíu mày, tất nhiên Tần Mặc đều đã nói, đây không phải Trương Kỳ Lân, kia Tần Mặc nói khẳng định là không sai. Chẳng qua hắn vẫn có chút tò mò, vì sao lại có một cùng Trương Kỳ Lân giống nhau như lúc người xuất hiện ở đây. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Chân cùng trên người bản tử. Hai người các ngươi còn nhớ ta vừa nãy cùng hai người các ngươi nói cái đó Trương sư trưởng Nếu đoán không lầm lời nói, cái này chỉ sợ sẽ là Trương sư trưởng. Hai người bọn họ trong mắt mang theo biểu tình khiếp sợ như là bộ dáng này, kia cái mộ huyệt này, thật sự chính là có chút không nhiều đơn giản đấy." Giải Tiểu Hoa do dự một chút, thì nói với Trần Mặc, "Cái đó trong quyển nhật ký còn viết cái khác nội dung sao?" Trần Mặc đáp một tiếng, "Phía trên kia viết bọn hắn tới chỗ này trải qua, thì bởi vì nơi này chuyển ra trường sinh bất lao thông tin, cái đó đại xoáy thì trở nên điên cùng lên, hắn thậm chí bởi vì cái này, hạ chết mê vụ thôn những kia bách tính. Các ngươi còn nhớ trước đó cái đó đại gia nói, mê vụ thôn những kia bách tính trong một đêm toàn bộ cũng biến mất sao? Những người kia kỳ thực toàn bộ cũng bị giết chết, sau đó thi thể của bọn hắn bị bỏ vào trong huyệt mộ." Thì bởi vì cái này mới biết chuyển tới thông tin nói này mộ huyệt đem bọn hắn muốn mất mất Thiên chân cùng bản tử này mới hiểu rõ ra nếu quả như thật là như vậy vậy bọn hắn trước đó nghe được thông tin liền có thể nói được không chẳng qua cái đó đại soái thật sự là có chút tăng tâm bệnh ổn hắn sao có thể làm ra loại chuyện này đâu nơi này Báh tính cũng như thế vô tội nô Thiên chân lúc nói lời này như mày trên mặt của hắn mang theo im lặng nét mặt tầm mặc đáp một tiếng ai nói không phải đâu thế nhưng chúng ta dù sao cũng là sinh ở thời đại này vậy không có cách nào quyết định thời kỳ đó đám người suy nghĩ cùng với lòng ra lại nói nếu nếu là thật có trường sinh bất lao thông tin Vậy sát thực đầy đủ để người điên cùng như vậy. Đương nhiên, bọn hắn những người này có thể là không chút nào để ý, nhưng mà cái này cũng không đại biểu những người khác vậy không quan tâm. Vậy được đi. Cái đó trong quyển nhật ký còn viết đến Trương sư trưởng tiến vào trong này liền trực tiếp biến mất tung tích, nếu như ta đoán không lầm lời nói, này chỉ sợ còn sẽ có cái khác mật đạo hay là cơ quan." Tần Mặc nói xong thì quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, nghe được Tần Mặc nói như vậy, bản tử liền đến hào hứng. Kia nếu là như vậy, trong này bảo vật chẳng phải là có khả năng không có bị bọn hắn cho đào giống sao? Cái này vậy không nhất định, chúng ta hay là trước ở chỗ này tìm một cái đi." Nói xong, Tần Mặc chính là ở đây tìm tòi lên, Tần Mặc luôn cảm thấy, cái đó cơ quan hẳn là cùng cái này quan tài có nhất định quan hệ. Cái khác mấy người vậy trực tiếp gật đầu một cái, sau đó bọn hắn chính là ở đây cẩn thận tìm kiếm lấy, cũng tìm thời gian rất lâu, bọn hắn cũng không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng, làm hạ bọn hắn đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lại nhìn Tần Mặc. Thật là ở chỗ này sao? Tần Mặc đáp một tiếng. Hẳn là nơi này. Suy nghĩ một chút Tần Mặc, thì đưa ánh mắt đặt ở thi thể này trên thân. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, kia cơ quan chỉ sợ là tại thi thể này rồi đấy. Giản Tiểu Hoa suy tư một chút, nhìn chăm chú Tần Mặc thi thể này trên thân có thể hay không có đồ vật gì a? Có khả năng, rốt cuộc trước lúc này trong cơ thể của hắn cũng là có chất độc này. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì cẩn thận quan sát đến trước mặt cái này thi thể, nhưng Tần Mặc cảm thấy, muốn mở tình huống cụ thể, nhất định phải đem cái này thi thể cho rời đi. Suy tính hồi lâu, Tần Mặc vẫn là đem cái này thi thể cho nâng dậy. Hệ thống lại đột nhiên nhắc nhở một chút Tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, Trương sư trưởng đột nhiên mở mắt ra, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Mặc, há to miệng một câu to lớn âm khí, theo trong miệng của hắn mặt tán phát ra rồi. Những thứ này âm khí nhanh chóng đi tới tần mạc trung quanh. Tần mạc hừ lạnh một tiếng, thân thượng phát ra to lớn long khí. Này long khí chế trụ trung quanh những kia âm khí, những kia âm khí vậy căn bản cũng không có cách lại tới tập kích tần mạc. Tần mạc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, tiếp lấy hắn thì quay đầu nhìn cái khác mấy người. Các ngươi cẩn thận một chút. Thi thể này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên làm? Lô Thiên Chân không hiểu nhìn tần mạc, tần mạc thì là nhìn chăm chú trước mặt Trương sư trưởng. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, chỉ sợ cùng trong thân thể của hắn độc tố có nhất định quan hệ. Trương sư trưởng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, hắn bỗng chốc bay ra ngoài, rơi vào tần Mặc trước mặt của bọn hắn. "Này không phải là các ngươi cái kia tới chỗ, nhanh chóng rời đi." Trần Mặc nghe được Trương sư trưởng nói như vậy, thì nhướng mày. "Ta chỉ là muốn lại tới đây nhặt cái hàng thôi, với lại tất nhiên chúng ta cũng đã tới, thì không hề rời đi ý nghĩ, ngươi hay là mau nói cho ta biết nắm đi." Nói xong Trần Mặc, thì cẩn thận quan sát trước mặt này Trương sư trưởng. Lúc này Giải Tiểu Hoa thì là có chút không hiểu nhỏ giọng hỏi đến. Dựa theo bình thường suy luận mà nói, nhưng thi thể này thấy không khí bình thường đều là sẽ bị hủ hóa, vì sao người này không thay đổi a? Tần Mặc lắc đầu, nói thật Tần Mặc cũng có chút không rõ lắm đây là có chuyện gì, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại hắn cũng đã tới cái này, nhất định phải hiểu rõ ràng mới được. Trong này Trường Sinh Bất Lão bí quyết lẽ nào cũng là bởi vì những binh lính kia ăn kia ngàn năm thi thể sao? Kỳ thực Tần Mặc cảm thấy hẳn không phải là bộ dáng này mới đúng, bằng không Trương Sư trưởng vì sao lại ở cái địa phương này ở lại đâu? Căn cứ trong quyển nhật ký mà nói, Trương Sư trưởng ban đầu là mất tích thời gian thật dài, hắn mất tích thời gian dài như vậy lại đi địa phương nào? Cái này cùng ngươi nhóm không có quan hệ gì. Trương Sư trưởng chầm chầm vào Tần Mặc Ta có thể cảm nhận được thực lực của ngươi hay là rất mạnh, các ngươi cứ tiếp tục hướng phía dưới đi, vậy mọi người nhất định sẽ chết ở chỗ này, vì không để các ngươi mất mạng tại đây, ta cũng chỉ có thể ngăn cản các ngươi. Nói nhảm, các ngươi đều đã đem trong này bảo vật toàn bộ cũng lấy mất, còn có cái gì không thể nói cho chúng ta biết, ngươi đừng ở chỗ này hù dọa ra. bàn ra." Ban Tử cười lạnh một tiếng. Tần Mặc nhìn xem lên trước mặt Trương sư trưởng. "Ta mặc kệ này đến hạ có đồ vật gì, ta đều nhất định muốn tiến vào phía dưới này mới được. Đã ngươi kiên trì như vậy, kia cũng trách không được ta." Nói đến đây câu nói sư trưởng đột nhiên hướng phía Tần Mặc công kích đến, Tần Mặc gật đầu một cái. Chương 313, không cần giúp đỡ, chương 313, không cần giúp đỡ. Đã như vậy, vậy ta thì có càng lớn hứng thú. Có thể khiến cho Trương sư trưởng chết ở chỗ này cũng muốn bảo quản bí mật đến cùng là cái gì đâu? Tần Mặc càng thêm tò mò. Không có qua bao lâu thời gian, trên người Tần Mặc thì phát ra một cô năng lượng to lớn. Sau một khắc thì có một tiếng diều hâu tiếng thê ơ, tương kích trường không. Tần Mặc xuất hiện trước mặt một con diều hâu, này con diều hâu hướng thẳng đến cách đó không xa Trương sư trưởng vào tới. Này diều hâu liền đi tới Trương sư trưởng bên cạnh, riều hô há to miệng muốn hướng phía sư trưởng mổ qua thứ. Trương sư trưởng thì là hướng phía bên cạnh lộn một chút, ổn định thân hình sau đó nàng liền lại nhìn Tần Mặc. Tiểu tử này thực lực thật sự chính là có chút khủng bố, không ngờ rằng hắn lại có thể lấy ra dạng này một con diều hâu, với lại hắn có thể cảm nhận được này diều hâu trên thân là có năng lượng to lớn, còn có nồng đậm long khí. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn bảo đảm ở lại nơi này mặt bí mật. Nghĩ như vậy, hắn thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, sau một khắc Trương sư trưởng liền lại hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Chẳng qua Tần cũng không có động, vì Tần Mặc rất hiếu kỳ Nại Trương sư trưởng lại khi còn sống có lớn như vậy chấp niệm, chết về sau thực lực có phải hay không cũng rất mạnh. Không có qua bao lâu thời gian, cái đó Trương sư trưởng nắm đấm thiền đện vào tần mạc cái đó diều hâu phía trên, tần mạc cái này diều hâu vậy trực tiếp phát ra hết thảm một tiếng, chẳng qua cái này diều hâu hay là miệng há to, hướng phía Trương sư trưởng cánh tay mổ qua thứ. Chỉ thấy Trương sư trưởng một cước đạp đến diều hâu trên đầu, diều hâu liền bị hắn cho đà bay, nhưng này cái diều hâu dù sao cũng là tần mạc lực lượng nguyên hóa ra tới tần mặc có thể tùy tiện chế này con diều hâu. Này con diều hâu lại bị Tần Mặc cho không chế đi tới Trưởng sư trưởng bên cạnh, Trưởng sư trưởng nhíu chặt hai hàng chân mày lại, sau một khắc trên người hắn thì xuất hiện lồng đậm thi độc. Chất độc này hướng thẳng đến cách đó không xa diều hâu tập đánh tới, kia con diều hâu cơ thể bị ăn mòn không có. Trưởng sư thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Tần Mặc, "Ta không nghĩ đối với các người đổi tận giết tuyệt, cho nên ta hi vọng các ngươi cũng có thể cho ta một bộ mặt." Nhưng hắn viết là nói như vậy, bàn Tử thì càng tò mò. "Vậy cũng không được, chúng ta nhất định phải đi nhìn một chút tình huống cụ thể." Trưởng sư trưởng nghe được Bản Tử nói như vậy thì hít mắt, hắn âm trầm vào Bản Tử. Hiểu rõ cái này đối với các ngươi mà nói không có gì tốt chỗ, với lại các ngươi nhất định sẽ chết, cho nên ta nghĩ các ngươi hay là ngài ta." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền tùy ý lắc đầu. Người hay là đừng ở chỗ này nói với chúng ta những thứ này đi, chúng ta những người này luôn luôn đều là không sợ chết." Nói xong Tần Mặc thì nhìn chăm chú cách đó không xa Giải Tiểu Hoa, Giải Tiểu Hoa vậy trực tiếp gật đầu một cái, mặc dù nói hắn cùng Tần Mặc thời gian trung đụng tương đối ít, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra Tần Mặc làm người đã như vậy, vậy hắn liền cùng Tần Mặc làm một mối lớn. Giải Tiểu Hoa đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương sư trưởng. Trương sư trưởng nhìn thấy bọn hắn như vậy, thì cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái. Đã như vậy, kia cũng trách không được ta. Hắn nói đến đây câu nói thì bỗng chốc hướng phía tần Mặc lại lao đến, Trần Mặc nhướng mày chẳng qua tần Mặc cảm thấy, này Trương sư trưởng mặc dù chết rồi, có thể là hắn hay là có như vậy một tia thiện ý tồn tại. Dù là hôm nay hắn muốn đem này chấp niệm của Trương sư trưởng cho tiêu trừ sạch, vậy không thể thương tổn đến thi thể của hắn. Nghĩ thông suốt sau đó, Trần Mặc thì dùng lực lượng của mình không chế được Trương sư trưởng. tinh ngưng kết thuật. Trương sư trưởng nhìn thấy chính mình không có cách nào nhúc đích, trong mắt thì xuất hiện biểu tình khiếp sợ. Hắn có chút không hiểu nhìn Tần Mặc theo này bình thường suy luận mà nói, Tần Mặc chỉ là một người bình thường, hắn cũng đã chết 100 năm, hơn nữa còn hấp thu trong này nhiều như vậy ân khí, hẳn là có thể đủ đối kháng được Tần Mặc mới đúng. Văng tiên tuyết địa. Chỉ thấy này nhiệt độ chung quanh ngay lập tức giảm xuống rất nhiều, Trường sư trưởng vậy cảm giác được có chút khó chịu, mặc dù nói hắn xác thực đã trở thành một thi thể, nhưng hắn còn có thể cảm nhận được. Không có qua bao lâu thời gian, những thứ này tuyết thì tạo thành cái này đến cái khác bao nhận, hướng phía hắn đâm tới. Cách đó không xa giải tiểu hoa thì là hít vào một ngụm lạnh, hắn đi tới Ngô Thiên Chân bên người, nhỏ giọng nói với Ngô Thiên Chân Tần mặc huynh đệ lợi hại như thế sao? Đúng vậy à, mỗi một lần tại đối phó mộ huyệt đồ vật bên trong lúc, mọi người chúng ta trên cơ bản là không cần ra tay, chỉ cần chờ đợi nhìn tần mặc đến đối phó bọn hắn là được. Nghe nói như thế, giải tiểu hoa thì đáp một tiếng. Vậy chúng ta hiện tại vậy không đi hỗ trợ sao? Đương nhiên không cần, chúng ta không cần phải để ý đến hắn nhiều như vậy, chỉ cần thật tốt ở chỗ này nhìn xem kịch là được rồi, lại nói, trước ngươi không phải còn hoài nghi tần mặc thực lực sao? Hiện tại liền để ngươi hào hảo nhìn một chút. Giải tiểu hoa lừa một cái. Ta đây không phải đã nhìn thấy không Ta chỉ là có chút lo lắng Tần Mặc huynh đệ không phải là đối thủ của hắn. Lo lắng của người là dư thừa." Lô Tiên Chân bỗng chốc bật cười, Lô Tiên Chân đối với Tần Mặc đúng là tương đối có lòng tin, dù là cái đó Trương sư trưởng khi còn sống thực lực rất mạnh, thế nhưng hắn hiện tại rốt cuộc đã chết, cũng không có nghĩa là hắn hiện tại có thể đối kháng Tần Mặc. Giả Tiểu Hoa suy nghĩ một chút thì đáp một tiếng, "Đã như vậy vậy hắn liền mang theo hắn mấy cái này các huynh đệ trước ở chỗ này nhìn đi, vạn một chờ một lát Tần Mặc thật sự không phải là đối thủ của Trương sư trưởng, bọn hắn lại ra tay cũng giống như nhau." Kiếm Phương Rất nhiều kiếm ảnh xuất hiện ở xung quanh bọn hắn, kiếm ảnh này hướng phía cách đó không xa Trương sư Trường tập đánh tới. Trương sư trưởng mới vừa vận giải quyết những tia tuyết hình thành tiểu truy thủ, không ngờ rằng vừa vặn gặp được những thứ này kiếm ảnh, cho nên trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, nhưng hắn vậy không có biện pháp gì, vì trong tay của hắn là không có vũ khí, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp không ngừng tránh né. Tần Mặc lắc đầu không có qua bao lâu thời gian, kiếm ảnh này liền trực tiếp thương tổn tới Trương sư trưởng cánh tay, Trương sư trưởng cũng tại lúc này ổn định thân hình. Hiện tại ngươi ý thức được thực lực của ta như thế nào a? Tần Mặc nhìn xem lên trước mặt Trương sư trưởng, Trương sư trưởng thì là thật chặt nắm lên năm đấm. Kia lại có thể thế nào? Cho dù như thế ta vậy tuyệt đối sẽ không để các ngươi đi qua. Hán Việt là bộ dáng này, Tân Mặc thì càng tò mò, cho nên Tần Mặc liền càng thêm muốn đi vào đến trong này. Lắc đầu sau đó, trên người Tần Mặc thì bộc phát ra năng lượng to lớn, lôi đình chi nộ. Trương sư trưởng thân thể cũng nhịn không được có chút phát run. Hắn có thể cảm nhận được xung quanh lực lượng hay là rất mạnh. Tần Mặc nhìn Trương sư trưởng, hay là không muốn tránh ra sao? Trương sư trưởng lại trực tiếp lắc đầu, hắn vậy không cùng Tần Mặc nói nhảm, chỉ là kiên định trợn mắt nhìn Tần Mặc thân mà có chút bất nhĩ, chẳng qua tất nhiên đối phương đều đã cho thấy thái độ hắn, vậy mình vẫn đúng là không có cách nào